dư ba uy thế không cần tiếp tục tại yêu trong đình mạnh mẽ đâm tới một phen hủy ngàn tòa cung điện vạn tòa t h ắ p cao cái này mới rốt c ụ c tiêu tán nửa cái thượng cổ yêu đình dưới một kích này không có thưa nửa dưới cũng lung lay sắp đổ thương hy ở một bên vỗ tay cười nói thật tốt lần này yêu t ộ c có thể thành thật một chút một trăm ngàn năm cũng không biết có đủ hay không bọn hắn tu quê quán dứt khoát toàn phá hủy dạng này bọn hắn liền sẽ không đến h ọ a h ọ a chúng sinh thái âm thần nữ giòn tan thanh âm cho mượn ữ hoa hôn nguyên đại la chi lực q u a n quẩn tại toàn bộ hồng hoang vô số sinh linh cùng nhau gật đầu thành đàn hồng hoang đại năng nhao nhao cho thái âm thần nữ một cái tán đế tuấn thái nhất dã tâm càng ngày càng mạnh yêu tộc quét ngang toàn bộ hồng hoang không chỉ là hồng hoang các tộc ngay cả những cái kia ẩn cư hồng hoang đại năng cũng chịu không nổi phiền phức đông hoàng thái nhất tiếp nữ hoa một trường lại không nghĩ rằng bị nữ hoa đuồng h ị c h một tay đem nửa cái yêu đình phá hủy tại chỗ lên cơn giận dữ là ai dám đối thiên đế b ấ t k í n h ai dám công kích thiên đình không biết thiên đế đại biểu thiên đạo sao là ai dám đối với bổn hoàng xuất thủ thánh nhân giận dữ thiên đ i ệ biến sắc bát hoang sợ kinh đông hoàng thái nhất toàn thân đại nhật lưu ly hỏa cháy lương thực lúc đầu bởi vì hồng quân yêu cầu không thể đối vu tộc xuất thủ yêu tộc t h á n h nhân hiện tại toàn diện bạo phát bản hoàng thế nhưng là t h á n h nhân hồng quân lão sư c h i hạ vị thứ nhất t h á n h nhân trong hồng hoang hành tàu duy nhất t h á n h nhân lại có ai dám ám toán bản hoàng chẳng cần biết ngươi là ai bản hoàng hôm nay nhất định phải đưa ngươi c h ấ n sát nơi này đông hoàng thái nhất huy hoàng thánh huy đ ả o qua toàn bộ hồng hoàng muốn đem đánh lén mình hung thủ tìm ra a thái nhất đạo hữu ngươi định đem bản cung chân sát ở đây thú vị vậy ngươi có thể thử một chút nữ h a thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hồng hoàng nữ hoa tại long minh cùng đồng môn trước mặt biểu hiện được cực kỳ ôn nhu tại nhân tộc trước mặt cũng là từ bi ân huệ c h i tướng nhưng kỳ thật nữ hoa tính tình cũng không thế nào nhu long minh bốn cái trong hàng đệ tử tính cách nhất nhu chính là h y hòa tuân theo thái âm c h i nhu h y hòa mới thật sự là nhu đạt được nước cũng không phải nói h y hòa tính tình mềm yếu mà là nàng tính nu hòa thuộc về nổi giận đều rất ôn nhu bộ dáng mà nữ hoa nàng kỳ thật tuyệt không nhu nàng ôn nhu động lòng người chỉ là tại long minh cùng đồng môn trước mặt nàng đối nhân tộc ôn nhu từ bi đó là bởi vì nhân tộc là nàng sáng tạo ra hạ tử nguyên bản mệnh số bên trong nữ hoa thụ hồng quân cùng phục hy song trọng ảnh hưởng cho là mình là yêu tộc thế là dù là nhìn xem ước vạn nhân tộc ở trước mặt mình bị yêu tộc tàn sát cũng hoàn toàn thờ ơ về sau phong thần lượng tiếp lúc biết rất rõ ràng trụ vương là bị khống chế mới viết xuống dâm thơ vẫn là dưới cơn nóng giận phái ra h i ê n viên mộ phần ba yêu gáy nhân tộc phong vân một trận phong thần lượng k i ế p lại chết ước vạn nhân tộc bởi vậy có thể thấy được nữ hoa tính tình tuyệt không n u hiện tại nữ hoa mệnh số hoàn toàn cải biến nhưng tính cách lại cũng sẽ không biến đông hoàng thái nhất lời nói để nữ hoa lệnh dọn cười một tiếng đông hoàng thái nhất nghe được nữ hoa t h à n h âm cuối cùng đem lực chú ý chuyển đến nữ hoa trên thân xem xét không quan trọng lập tức liền ngây ngẩn cả người t nữ hoa khí t ứ c làm sao giống như vậy t h á n h nhân thái nhất nữ hoa vừa mới t h à n h thánh phúc đông hoàng thái nhất kém chút một miệng phun ra đến vụ thảo ta liền đi giang sơn xã tắc đổ bên trong dạo qua một vòng cũng không bao lâu a làm sao đột nhiên liền thêm ra một cái t h á n h nhân đại m i n h đến cùng chuyện gì xảy ra đế tuấn nhanh chóng đem tiền căn hậu q nói đông hoàng thái nhất n h o cặp mắt lại muốn chu thiên tinh thần chi lực nà mơ chu thiên tinh thần chi lực hiện tại đã trở thành yêu tộc chiến lược tài nguyên đại lượng yêu tộc cho mượn chu thiên tinh thần chi lực ra tốc tu luyện chu thiên tinh quan k h ô n g chế tinh thần chi lực sau đoạn tuyệt không phải yêu tộc hấp thu tinh thần chi lực cơ hội yêu đình nhờ vào đó uy hiếp không thiếu chủng tộc gia nhập yêu tộc điển hình nhất liền là bạch hổ nhất tộc bạch hổ nhất tộc sinh hoạt tại phương tây thực lực cường hãn từ k ý lân tộc hóa thành đông hải thủ hộ linh kim cương kỳ lân tộc bị la hầu hố sau khi chết phương tây xuất thế thứ ba thay mặt tàu thú chi vương bạch hổ nhất tộc đối với tinh thần chi lực cực độ ỉ lại tại khống chế tinh thần chi lực về sau yêu đình liền dễ dàng cầm xuống bạch h ổ nhất tộc hiện tại bạch h ổ nhất tộc có thể nói là yêu đình tại phương tây chủ lực hiện tại nữ hoa để yêu đình đem tinh thần chi lực người lấy ra cho hồng hoàng chúng sinh chia sẻ đây chính là đoạn yêu đình tài lộ không nói những cái khác bạch h ổ nhất tộc khẳng định là sẽ lập tức thoát ly yêu đình ừ cùng lắm thì làm qua một trận tinh thần chi lực tuyệt đối không có thể đưa ra đi đông hoàng thái nhất cấp tốc làm ra quyết định ánh mắt hung hăng nhìn về phía nữ hoa nữ hoa ngươi không nên quá phận cùng lắm thì làm qua một trận nữ hoa khen c ư i một tiếng làm qua một trận chính hợp bạn cùng chi ý ngươi không phải mới vừa còn muốn đem bản cung chấn sát nơi này sao nữ hoa nhẹ nhàng nhẹ lên đã đi tới đông hoàng thái nhất trước mặt đầu ngón tay đưa tay liền đánh nữ hoa thế nhưng là long minh đệ tử long tộc chiến kỹ hồng hoang thứ nhất đơn thuần so c h i ế n kỹ vu tộc cũng không sánh bằng long tộc nữ hoa đi theo long minh tu hành c h i ế n kỹ làm sao có thể thiếu lại nói hôn nguyên đại la kim tiên cũng không phải chạm thi tiên đạo phế vật thánh nhân sẽ chỉ viễn trình dùng bảo bối công kích ý tùy tâm động pháp ủy ý động đạo ứng phát động một thân nhất n i ệ m một nghĩ một tự nhất tử nhất động đều là nói đều có c thể h i ế nữ n hoa trong nháy mắt cắt vào đông hoàng thái nhất trước mặt đưa tay liền đánh tại chỗ liền đem đông hoàng thái nhất đánh một b ư ớ c vũ thảo tất cả mọi người là thánh nhân liều bà bối đấu thân thông so với hai khác đạo hạnh càng sâu pháp lực càng đầy mới là đúng lý a người trực tiếp xông lên tới là cái có ý tứ gì đông hoàng thái nhất vội vàng tế lên tố sắc vân giới kỳ nhưng mà tố sắc vân giới kỳ còn đến không kịp triển khai nữ hoa đã một tay đem vân giới kỳ xé mở mặt khác hai tay mở ra đông hoàng thái nhất hai tay còn lại năm cái tay mưa to đánh vào đông hoàng thái nhất trên thân nữ hoa có tam tay. đông hoàng thái nhất trong nháy mắt bị đánh cái mặt mũi vầm dập chương một trăm sáu mươi bốn đông hoàng thái nhất hoàn lại nhân quả tiểu diệu chiêu đông hoàng thái nhất trực tiếp liền bị nữ hoa một bộ này cận chiến tổ hợp quyền cho đánh mẫu bức tất cả mọi người là t h á n h nhân ngươi giảng điểm thể diện được hay không sao có thể giống cấp thấp chủng tộc như thế thiếp thân cận chiến đâu đáng giận nữ hoa ngươi thế mà trộm đông hoàng thái nhất gầm t h é t còn chưa kết thúc một đầu bóng trắng tật quất tới và n h đông hoàng thái nhất bị quất bay ra và dặm nữ hoa ngoại trừ tám tay còn có một đầu cái đôi long độc mạnh nhất chiến kỹ thứ nhất thường ầ n Long vĩ. Nữ hiển nhiên học gia tinh túy. Và anh. Đông Hoàng、Thái、nhất bị nữ hoa một cái đôi tiến vào một tòa vạn giảm dây núi.、Đem、chọn cái dây núi cho nổ nát、vụ. Nữ hoa những hoa hoa vào cho hoa gia bãi bị bà Thái cái đôi giảm cái vĩ. Và vụt. học h tòa túy. một quất một dây dây mảy. Đem hy sư tỷ hỗ trợ gia cố một cái hai cái cấp thánh nhân chiến đấu dù là hiện tại song phương cũng chỉ là tiểu thí thân thủ vận dụng lực lượng không đến toàn lực một phần vạn cái kia cũng không phải hồng hoang có thể tiếp nhận thường hy gật gật đầu đầu ngón tay vỗ một cái cự đại pháp trận từ nàng dưới chân xuất hiện sau đó trong nháy mắt lan tràn ức và rậm trong t r ớ c mắt liền đem không gian c u n g quanh hoàn toàn đội thành gia cố h n độn n g à n t r ư n g c à n k h ô n t r ậ n trong n h á y mắt bố t r í một ngàn nặng c à n khôn khôn g h ô n khôn t h ô n khôn khôn không gian, hết thể liền cho nắm. Nhưng khôn khôn g h ô n khôn khôn khôn khôn khôn khôn k h n khôn khôn khôn g h ô n khôn khôn khôn h ô n khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn k ô n khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn h ô n khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn k h n khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn khôn nhưng lại có thể hoàn toàn cùng nguyên bản không gian dung hợp thậm chí là thay thế chiêu này b ả n sự đừng nói làm liền là nghĩ bọn hắn đều không nghĩ tới đế tuấn lập tức nhớ tới năm đó tử châu tiên vương p h ụ tiến đánh kim n g a o đảo thời điểm thông tin ê bố trí chu tiên kiếm trận cũng là cái hiệu quả này toàn bộ đông hải không gian đều bị đổi thành t h ư ờ n g hy hiện tại đổi thành không gian mặc dù so với lúc trước đông hải cái kia nhỏ nhưng đông hải cái kia chỉ là nhất trọng không gian nơi này là ngàn trượng t h ư ờ n g hy vô tay hì hì cười một tiếng nữ hoa sư muội hung hăng đánh ra h o ặ kia nữ hoa mỉm cười ẩm ẩm đông hoàng thái nhất từ dây núi bã vụn bên trong s n g ra toàn thân đại nhật lưu ly tịnh h ỏ a cháy hừng hực trên người hắn lúc đầu bộ kia đông hoàng giáp đã vỡ vụn cái kia là chính hắn luyện chế hậu thiên trí bảo bởi vì là thánh nhân luyện chế cho nên cũng cực kỳ cường lực nhưng ở thánh nhân lực lượng đụng nhau hạ cái này hậu thiên trí bảo căn bản không có nổi chút tác dụng nào nữ hoa n g ư ơ i dám can đảm dùng thủ đoạn h è n hạ đánh lén bản hoàng bản hoàng ngay từ đầu đối người thủ hạ lưu tỉnh liền là một sai lầm đông hoàng thái nhất tế ra hỗn độn mậu thổ bảo giản đại nhật lưu ly tịnh hòa tụ hợp vào bảo vô số hỏa diễm cự phong từ đông hoàng thái nhất sau l ư n g h i ệ n hiện mậu thổ chính là dương thổ đại nhật lưu ly tịnh h ỏ a chính là dương viêm dương viêm sinh dương thổ đại nhật lưu ly tịnh h ỏ a thúc đẩy sinh trường hạ n tầng mấy vạn hỏa diễm cự phong sau lưng đông hoàng thái nhất nối liền với nhau ngàn vạn dắm dây núi hôm nay bản hoàng liền đem ngươi chấn áp ở đây sau đó lại trả lại ngươi nhân quả đem ngươi phong xuất đông hoàng thái nhất trong hai mắt lưu ly tịnh hòa phun ra trăm ngàn trượng hắn b i t miệm lộ ra một cái hung ác nham hiểm tiêu dung bản hoàng trước chấn áp ngươi lại thả ngươi đi ra dạng này liền trả ngươi t bàn hoàng quả nhiên là một thiên tài nữ hoa k h ẽ cười một tiếng nàng đầu ngón tay k h ẽ múa một thanh hình rắn tiên kiếm xuất hiện tại trong tay nàng thân kiếm hôn độn thần kỳ vô số phủ văn khắc họa trên đó l ư u chuyện không ngừng đây là long minh chuyên môn là nữ hoa luyện chế hoa hoàng thanh kiếm c ự c phẩm hôn độn linh bảo nữ hoa s o n g nắm nâng hoa hoàng thanh kiếm hướng đông hải cuối đầu sư tôn hôm nay đệ tử liền muốn lần thứ nhất dùng kiếm dứt lời ngón tay của nàng tại tiên kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra ông thân kiếm kêu khẽ vang vọng hoang hắc bạch thái cực từ tiên kiếm lên cao lên chiếu dọi ước vạn gi h ô n độn sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng diễn bắt quái bất quá là trong c h ư ớ c mắt hoa hoàng thanh kiếm hóa thành tám thanh tiên kiếm ứng đối h ô n độn bắt quái càn khôn c h ấ n tuấn khảm cách cấn đổi h ô n độn bắt quái thần quang lưu chuyển chiếu sáng dạ n g dỡ tạo hóa phủ văn tại thần quang bên trong như ẩn như hiện đế tuấn kiếp sợ phát hiện mình hà đồ lạc thư thế mà tại hoa hoàng thanh kiếm hỗn độn bắt quái thần giới ánh sáng từ từ mất đi khống chế cũng không phải là hà đồ lạc thư muốn phản bội hắn mà là tại hỗn độn bắt quái thần quang ảnh hưởng giới tự th như là đế hoàng p h á p chỉ quân muốn t h ầ n chết thần không thể không chết hà đồ lạc thư đang tại bản thân sụp đổ đế tuấn sắc mặt đại biến vội vàng tế lên pháp lực bảo vệ hà đồ lạc thư đông hoàng thái nhất nhìn thấy nữ hoa trong tay hoa hoàng thành kiếm trong mắt l ó e lên một tia tham lam bảo bối tốt qua hôm nay liền là bản hoàng nữ hoa mỉm cười người muốn cái tia cho người tốt nói âm rơi xuống nữ hoa trực tiếp vượt qua không gian cùng thời gian đi vào đông hoàng thái nhất trước mặt đông hoàng thái nhất lần này đã sớm chuẩn bị đến hay lắm trấn áp trong tay hôn đội mậu thổ bảo giản huy động vạn trượng hỏa diễm cự phong ầm ầm hướng nữ hoa chấn áp tới những ngọn lửa này cự phong lấy hôn đội mậu thổ làm cơ sở đại nhật lưu ly tỉnh hỏa cháy l ừ n g thực dính chi t ắ t chết chạm vào tức vong với lại tòa thứ nhất hỏa diễm cự phong đều có vô thượng hạn trọng lượng dù là nữ hoa có thể ngăn trở cũng không chịu nổi những này cự phong trọng lượng trừ phi lực k h ô n g chế chi đạo nếu không ai cũng không chịu nổi hôn đội mậu thổ trọng lượng đối mặt đông hoàng thái nhất chấn áp nữ o a chỉ là cười nhạt một tiếng thám tay rắn ra đôi rắn lay động n h y múa nữ o a tại vạn tạo hóa thần lực tại nữ hoa bên người bệnh đủ mọi màu sắc quang mang vụ sáng t r ặ t diện lấp lóe thành một mảnh trói lọi tinh không thinh quang ước vạn hội tụ một thể thiên địa trở thành sân khấu duy nữ hoa là cái này sân khấu nhân vật chính một khúc nhẹ ca k h ẽ múa huyền c h u y ể n nữ hoa mỗi một lần cánh tay huy động trong tay tiên kiếm liền chém ra một đạo ước vạn g i m lớn lên kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đụng vào hỏa diễm cự phong không phát sinh bạo t ạ n cũng không sinh ra bất kỳ trùng kích song song im ắng chôn vùi nhưng mà chôn vùi về sau từ đó nhưng lại ra đời thiên địa vật vật hỗn độn sinh thái cực thái cực sinh lưỡng ngh tứ tượng diễn bắt quái bắt quái ra vật vật n h ậ t nguyện tinh thần núi non sông ngòi cỏ cây thảm thực vật phi cầm tẩu thú nữ hoa cái này huyện chuyển khen múa lại là một trận tạo hóa thần kỳ đông hoàng thái nhất đem hết toàn lực công kích cuối cùng lại nhao nhao trái lại đối phó mình từ trôn vùi bên trong đàn sinh tạo vật toàn đều phóng tới đông hoàng thái nhất phô thiên cái đ ị a đâu đâu cũng có vô khổng bất nhập đông hoàng thái nhất càng đấu càng kinh ngạc mọi người đều vừa mới thành thánh mọi người đều có hỗn độn linh bảo bản hoàng vẫn là trời sinh vương giả nhận lời yêu tộc thiên đình phí vận vì sao ngược lại đấu không lại nữ hoa bản hoàng không cam l ò n g bản hoàng không cam l ò n g đông hoàng thái nhất phát ra gào thét rốt cục lộ ra kim ô bản tướng thân là thanh nhân lại bị bức phải lộ ra bản tướng đây đối với đông hoàng thái nhất t i nói là vô cùng mục nhã nữ hoa bản hoàng nhất định phải đem ngươi trấn áp nơi này hôn đội mậu thổ bảo giản tế cách đỉnh đầu tách h ra một mảnh quần bạo hoàng mang hơi anh ước vạn dặm càn k h ô n trong không gian đại đ ị ệ trong nháy mắt hóa thành cắt vàng chương một trăm sáu mươi lăm đông hoàng thái nhất đem đế tuấn cho đấm chết đông hoàng thái nhất hóa thân tám túc kim ô dương cánh liền ức và dặm cơ hồ đem toàn bộ cản khôn không gian nước vỡ một mình liền đem toàn bộ cản khôn không gian thiên không cho che đậy huy hoàng thánh nhân chi uy đặt ở toàn bộ cản khôn trong không gian ngoại trừ đế tuấn bên ngoài ngay cả những cái tia xem náo nhiệt hồng hoang đại năng đều bị ngăn chặn phấp hồng hoang từng cái ẩn c ư chỗ đồng thời vang lên phun máu âm thanh thánh nhân chi uy cũng không phải như vậy phát tiếp nhận dù là chỉ là thần niệm bị ép áp lực cực lớn cũng làm cho cái này mấy ngàn đại năng trong nháy mắt thụ thương càng khiến cái này hồng hoang đại năng kinh dị cùng tuyệt vọng là bọn hắn căn bản thu không hoàn hồ niệm đông hoàng thái nhất tại những n à y hồng h o a n g đại năng trước mặt bị mất mặt vậy sẽ phải tại những n à y hồng h o a n g đại năng trước mặt đem mặt m ũ i tìm trở về thánh nhân c h i huy hạ đại đ ị a hóa thành bột mịn thiên khung vỡ vụn thành mặt kính vô cùng vô tận đại nhật lưu ly tịnh hỏa như là mưa to rơi xuống mà đại đ ị a biến thành quần quận cắt vàng cuốn lên mấy triệu đạo phong bạo c h i trụ hòa vũ cùng phong bạo dung hợp lại cùng nhau biến thành càng thêm cùng bạo hỏa diễm phong bạo không gian bị xé nát thời gian bị đánh loạn toàn bộ c à n k h ô n trong không gian linh khí đều tại đông hoàng thái nhất thánh u y hạ thần p ụ bắt đầu chuyển biến làm hỏa khí sau đó hóa thành hướng nữ hoa dũng manh lao tới nữ hoa tám tay cầm kiếm kết thành một viên tạo hóa p h ù văn giữ vững vạn dặm phương viên để bảo vệ thường hy còn có ba mươi sáu vạn người tộc thường hy hử một tiếng vô s ỉ ra hỏa quả nhiên là cái kia hồng quân dạy dỗ chỉ biết là cầm kẻ yếu làm con tin sao thái âm thần nữ tế từ bản thân hỗn độn linh bảo thực phẩm hỗn độn linh bảo thường hy ấn long minh chuyên môn là bốn tên đệ tử luyện chế ra lấy cái tên làm tên bà bối hoàn mỹ phù hợp đệ tử các hạng năng lực thường hy tu chính là trận tri đạo mà lại là chỉ tu trận tri đạo cùng thông tin chủ tu kiếm tri đạo phụ tu trận tri đạo khác biệt cho nên thường hy ấn hiệu quả cùng thông tin trong tay hôn đồn thượng thanh vạn trận kim linh khác biệt hôn đồn thượng thanh vạn trận kim linh bên trong trận pháp là cố định cho dù có biến hóa cũng là chi tiết biến hóa mà thường hy ấn bên trong trận pháp tùy tâm sử dụng chỉ cần thường hy nghĩ với lại cảnh giới của nàng có thể trèo trống bất luận một loại nào trận pháp bất luận cái gì một loại hiệu quả đều có thể thông qua thường hy ấn bố trí vạn vật đều có thể thành trận vạn niệm đều có thể hóa trận cái này mới là trận chi đạo thường hy tế lên thường hy ấn mấy triệu các loại phù văn từ thường hy ấn bên trong tỏa da hình thành lit nha lit nhít một tầm bóng sác sau đó bóng s á t triển khai hóa thành một mảnh ánh trăng ngọc liên t h á n h k i ế t không rảnh vạn pháp bất x â m vạn vật không phá t h ư ơ n g hy xếp bằng ở ngọc liên bên trong đối nữ hoa mỉm cười nữ hoa sư muội không cần lo lắng cho ta ta có thể kiên trì một đoạn thời gian nữ hoa nhẹ nhàng điểm điểm biết có sư tôn long minh tự tay luyện chế c ự c phẩm hỗn độn linh bảo bảo hộ t h ư ơ n g hy cùng nhân tộc đều không có việc gì nàng có thể tạm thời giải phóng ra ngoài nữ hoa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dương cánh đức vạn g i m tam túc kim o đại thì ngon sao nữ hoa tám tay khi vũ hoa hoàng kiếm hóa thành tám đầu mở mịt dây lụa mỗi một sởi tơ mang đều kéo ra ước vạn đạo sởi tơ mỗi một sởi tơ đều kết nối một đạo thời gian cùng không gian thời gian cùng không gian cuối cùng là tạo hóa vạn vật nữ hoa bay lên trên trời linh x ả o khinh vũ tám đầu dây lụa như là tám đầu giáp đỏ kim nhãn thần long phá vỡ hỏa diễm phong bạo chui thâu thánh nhân uy nghiêm ba tám đầu dây lụa đem đông hoàng thái nhất cho trói chặt thời gian không gian còn có tạo hóa vạn vật nặng đo một cái tử liền treo ở đông hoàng thái nhất trên thân đông hoàng thái nhất thân thể trầm xuống nhưng ngay lúc đó lại bay lên nữ hoa ngươi cho rằng dạng này liền có thể trói lại bản hoàng v u ờ n cười đại nhật lưu ly tỉnh hỏa cháy rừng h ự c muốn đem tám đầu dây lụa đắp đoạn nhưng cái này căn bản không phải nằm mơ hoa hoàng kiếm thế nhưng là c ự c phẩm hỗn độn linh bảo cho dù là hiện tại triển khai đó cũng là phong ấn trạng thái hoàn toàn hình thái c ự c phẩm hỗn độn linh bảo chỉ là xuất hiện ở hồng hoang liền có thể đem hồng hoang no bạo chớ đừng nói chi là sử dụng long minh cho các đệ tử luyện chế hỗn độn linh bảo toàn đều tăng thêm phong ấn để tránh đối hồng hoang tạo thành quá lớn trung kích về phần vì sao tình nguyện phong ấn hỗn độn linh bảo cũng muốn sử dụng hỗn độn linh bảo nguyên nhân rất đơn giản long minh luyện chế ra tới bà bối cho dù là cặp bã đó cũng là hạ phẩm hỗn độn linh bảo đông hoàng thái nhất đại nhật lưu ly li tịnh hỏa đối hoa hoàng kiếm căn bản không có hiệu quả gì lệ đông hoàng thái nhất phát ra g ầ m thét hình thể lại một vòng to đã đốt không ngừng cái kia liền trực tiếp tránh ra bản hoàng thế nhưng là thánh nhân coi như thời gian không gian tăng thêm vạn vật bản hoàng cũng có thể nâng lên đông hoàng thái nhất bá khí ngưng tụ lại một cái hỏa diễm cự thủ một phát bắt được tám đầu dây lụa muốn đem dây lụa kết nối thời không cùng vạn vật kéo ẩm ẩm thời không dung chuyển vạn vật kinh dị thánh nhân chỉ uy sao mà đáng sợ đông hoàng thái nhất đắc ý cười ha ha nữ hoa coi như bản hoàng một tay ngưng lên thời không cùng vạn vật cũng giống vậy có thể đem người chân áp bây giờ không có trong tay b ả o b ố i bản hoàng nhìn ngươi như thế nào ngăn trở bản hoàng một cái khắc h ỏ a diễm cự thủ từ tam túc kim ố đỉnh đầu đô ra hướng lên bầu trời một chảo đại nhật lưu ly tịnh hỏa ngưng tụ thành một đám l ử a trường mâu hỗn độn mậu thổ bảo g i ả n cũng đồng bộ hướng hỏa diễm trường mâu bên trong tụ hợp và hỗn độn mậu thổ dương hỏa cùng dương thổ hỗ trợ lẫn nhau hỗn độn mậu thổ để trường mâu không có gì không phá đại nhật lưu ly tịnh hỏa để trường mâu không nhìn bạn pháp quá nhiều. đông hoàng thái nhất lạnh lùng nhìn xem lữ hoa trấn áp trường mâu ném ra vô thượng uy năng từ trường mâu bên trên bộc phát nhật n g u y ệ t kinh động tinh thần chập trợn vạn linh chúng sinh hoảng sợ thần phục thánh nhân uy năng thế không thể đỡ ông trường mâu trong chốc lát sẹt qua hết thể c á c h trở mãnh liệt xuất kích mùi thương trước đế tuấn căn bản ngay cả phản ứng đều không có liền tan thành mây khói một chút cặn bã đều không có để lại、phúc. sở hữu vây xem hồng hoang các đại năng toàn đều không có để lại phúc sở hữu vây xem hồng hoang c á i n ă n toàn đều không có để lại đông hoàng thái nhất cũng là hạ mặt một bức hắn rõ ràng đâm chính là ngay phía trước nữ hoa vì cái gì tại mình che chở cho vị với mình phía dưới đế tuấn bị chọc chết đến cùng là thánh nhân đông hoàng thái nhất lập tức liền quay lại vừa rồi cái k i a điện quang thạch h ỏ a trong nháy mắt tại trường m â u phát ra nháy mắt hoa hoàng thánh kiếm biến thành tám đầu dây lụa đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề g h nặng nề g h đến cho dù là thánh nhân cũng không thể thừa nhận thế là liền trong khoảnh khắc đó đông hoàng thái nhất động tác biến hình lúc đầu hướng về phía trước trường mẫu đổ một cánh mặt đâm hướng phía dưới bởi vì cái này trường mẫu u y năng quá mức đáng sợ ngay cả thời không cùng nhân quả đều cho chặt đức cho nên mới tạo thành ai cũng không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì nếu không phải đông hoàng thái nhất là t h á n h nhân có thể cho mượn thiên đạo quyền hành từ cao hơn thiên đạo góc độ xem sợ là thật không biết chân tướng đông hoàng thái nhất hung tận nhìn về phía nữ ba người cư n h i ê n như thế h è n hạ đánh lén bản hoàng huynh trưởng nữ ba nhẹ hừ một tiếng xuống tay với đế tuấn không là người sao với lại đế tuấn cũng chưa chết không phải sao tiếng nói vừa ra một đám lửa tại đông hoàng thái nhất đỉnh đầu dấy lên đế tuấn từ trong ngọn lửa đi ra một mặt một bức vừa mới xảy ra chuyện gì Bản nào đế thế chương ả m m giác ì n chết túc một Tam cái cái t kim lần. đồng ô bào sinh, l ạ một trăm sáu mươi sáu hồng quân gặp được như thế bất tranh khí đệ tử bản tôn cũng rất tuyệt vọng a đế tuấn không giải thích được liền đem duy nhất một lần phục sinh cơ hội cho lãng phí với lại bởi vì vừa rồi chuỗi nhân quả bị chặt đứt hắn thậm chí không biết mình đến cùng l à chết như thế nào đông hoàng thái nhất cái nào có ý tốt nói là mình làm chỉ có thể hung tợn nhìn chăm chăm nữ hoa nữ hoa ngươi đến cùng dùng cái gì quỷ kế nữ hoa cười nhạt một tiếng thái nhất ngươi không phải nói ngươi nhưng lấy tay nâng thời không cùng vạn vật sao. Vậy ngươi không biết, thời không cùng vạn vật cuối ù n vạn g vật c cùng có cái gì sao đông hoàng thái nhất bản năng cảm giác được một tia không ổn hắn trước tiên đem đế tuấn cho cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ lại đến sau đó mới nhìn chăm chăm nữ hoa không cần cho bản hoàng làm cho bí hiểm n g ư ơ i cho rằng dạng này thủ đoạn nhỏ liền có thể lần nữa âm mưu đạt được sao nữ hoa lắc đầu c ư ờ i khẽ thân là thanh nhân ý nguyên như thế vô c h i thật sự là đủ thật đáng buồn thời không cùng vạn vật cuối cùng liền là tạo hóa mà tạo hóa cùng vận mệnh tương liên theo nữ hoa tiếng nói vừa ra dâm dâm sóng cả âm thanh đã quanh quẩn tại toàn bộ càn khôn không gian đông hoàng thái nhất trên người tám đầu dây lụa chẳng biết lúc nào đã biến thành tám đạo kim quang lóng lánh xiềng xích cái kia xiềng xích mỗi một cái c h ụ vòng lóe ra vận mệnh tri đạo ánh sáng nhạt lập lệ tỏa sáng như là tinh thần chấp lóe lại như nhật nguyện tranh huy Giang giác. xiềng xích nhẹ văng lên đông hoàng thái nhất thân thể chấm xuống v n y một cái từ giữa không trung nện vào đại địa nhưng mà đại địa sớm liền biến thành cắt vàng bột mịn đông hoàng thái nhất lúc này rơi xuống chỉ là nện vào trong một vùng hư không tám đầu xiềng xích không ngừng co vào kéo lấy đem đông hoàng thái nhất hướng về một chỗ kéo đi ở nơi đó một đầu loé sáng trường hạ như ẩn như hiện sông dài vận mệnh đông hoàng thái nhất hoảng sợ kêu to bắt đầu sông dài vận mệnh vô cùng thần bí cho dù là thanh nhân cũng chỉ có thể nhìn thấy thứ nhất hay mà vô pháp hoàn toàn lý giải nhưng coi như vô pháp hoàn toàn lý giải Có chút một đại minh cứu, cứu ta đông hoàng thái nhất hoảng sợ phía dưới đã quên đi đế tuấn còn không phải t h á n h nhân lớn tiếng cầu cứu đế tuấn cũng bất chấp gì khác muốn tiến lên giải cứu đông hoàng thái nhất nhưng mà hắn thậm chí vô pháp tới gần những cái kia xiềng xích nhân quả vận mệnh hư vô mờ mịt t h á n h nhân đều vô pháp nhìn t r ộ n một hai chuẩn thánh cái nào có tư cách đụng vào đế tuấn lại hóa thành kim ố bản tướng bắt lấy đông hoàng thái nhất muốn đem đối phương đẩy ra ngoài nhưng hiệu quả cùng đông hoàng thái nhất mình dãy rủa sẽ chỉ làm xiềng xích kéo lấy tốc độ càng nhanh nữ o a một mặt bình t h ẳ n nhìn xem đế tuấn thái nhất trước đó đông hoàng thái nhất n cũng sẽ không đem sông dài vận mệnh cho kích thích đi ra cái kế ẩn chứa thánh nhân một k í c h c h i lực trường mẫu khiên động nhân quả cuối cùng đem sông dài vận mệnh lôi đi ra phản kháng vận mệnh cũng không phải là không thể được nhưng nếu tự thân lực lượng không đủ như vậy càng là phản kháng càng là hãm sâu vận mệnh l i ê n như là hiện tại đông hoàng thái nhất thánh nhân vốn chính là thiên đạo mệnh số quân cờ ở đâu ra tư cách cùng lực lượng phản kháng vận mệnh d ầ m d ầ m sông dài vận mệnh phát quần quần tiếng sóng ngàn vạn bọt nước vẩy ra mà lên rơi vào đông hoàng thái nhất trên thân lập tức đem nóng thống khổ kêu to dù là thánh nhân cũng không thể thừa nhận vận mệnh đau khổ hoặc là có thể ngược lại chính là bởi vì là thánh nhân cho nên càng thêm không thể thừa nhận vận mệnh đau khổ mắt thấy đông hoàng thái nhất liền muốn trượt xuống sông dài vận mệnh một cái cự thủ phá vỡ ngàn trượng c à n khôn không gian một phát bắt được đông hoàng thái nhất đem kéo cách sông dài vận mệnh c á c l ạ p lạp lúc đầu chỉ là im lặng làm một cái xiềng xích va hoàng thanh kiếm trong n g á y mắt nổi giận cuốn lên ngàn tỷ lớp sông dài vận mệnh chi thủy hóa thành tám đầu vạn dặm thủy long giống bắt long đủ ngâm đem cái tia trong suốt cự thủ cho chân vỡ sau đó tám thanh cùng lên nắt ở đông hoàng thái nhất ra tóc hướng sông dài vận mệnh kéo đi rốt cục thở dài một tiếng vang lên nữ hoa vung tha thái nhất đi mệnh số của hắn còn không có tận không làm chết tại trước mắt hồng quân chi nhãn tại thiên k h u n g mở ra nồng đậm tiên h uy từ hồng quân chi nhãn xa xuất h ạ c h í cao vô thượng nhưng nơi cực sâu lại lộ ra một c ố bất đắc dĩ cùng kiên kỵ thường hy n h ị nhữ m ả y biết hồng quân đây là mượn thiên đạo quyền hành nang ngàn trượng càn khôn không gian căn bản ngắn không được mặc dù có chút bất mãn nhưng thường hy vẫn là thu ngàn trượng càn khôn không gian chỉ tiếp tục bảo vệ nhân tộc chậm đợi kết quả nhìn xem cái này hỏng lao đầu nhi lại muốn làm gì nữ hoa nhẹ h ừ một tiếng hắn chẳng những không trả vốn cung nhân quả còn dự định chấn sát bản cung ngươi để bản cung thả hắn cũng được ngươi để bản cung phá hủy tử tiêu c u n g bản cung liền thả thái nhất hồng quân ngữ khí mười phần bất đắc dĩ vậy liền để bọn hắn trả lại ngươi nhân quả lại thêm bồi thường mặt khác bản tôn cũng thiếu ngươi một cái nhân quả như thế nào hồng quân cũng rất bất đắc dĩ trước đó bị thường hy tức giận đến thổ huyết về sau hắn vốn là dự định phong bế tử tiêu cung tính dưỡng nhưng chỗ nào nghĩ đến đông hoàng thái nhất cùng nữ h o à đánh nhau treo lên đến còn chưa tính dù sao đông hoàng thái nhất đã trở thành t h á n h nhân thiên đạo không phá thánh nhân bất tử nữ hoa nhiều nhất đem đông hoàng thái nhất cho đánh chết một lần về sau nghĩ đến cũng liền không đánh nổi tới nhưng hồng quân tuyệt đối không nghĩ tới đông hoàng thái nhất s ó n g quá đ ạ i đem sông dài vận mệnh đều cho sóng đi ra thật nếu để cho đông hoàng thái nhất rút xuống sông dài vận mệnh vậy khẳng định là liền là thật đã chết rồi đông hoàng thái nhất một chết hồng quân nhiều năm như vậy bồi dưỡng đây không phải là h ộ n phí bảy cái thánh vị bảy cái thanh nhân đó cũng đều là hồng quân là tương lai siêu thoát thiên đạo xác xuất liền sẽ hạ xuống gấp đôi dưới sự bất đắc dĩ hồng quân chỉ có thể đi ra bán mặt núi gặp được như thế bất tranh khí đệ tử bản tôn cũng rất tuyệt vọng a nữ hoa cũng biết hiện tại không thể đem hồng quân làm mất lòng nếu không chính là cho sư tôn long minh thêm phiền phức thế là suy nghĩ một chút có thể hồng quân chi nhãn chuyển hướng đạo hóa là chân linh chi thể để tuân t h á i nhất nữ hoa yêu cầu bốn cái nhân quả ngươi nhất định phải làm theo không được có bất kỳ thua thiệt mặt khác các ngươi muốn xuất ra để nữ hoa hài lòng bồi thường dứt lời hồng quân chi nhãn lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa hồng quân vừa đi những cái kia nhìn toàn bộ hành trình náo nhiệt hồng hoang cấp đại năng mới thở phào nhẹ nhõm sau đó trong nháy mắt vỡ tổ kích thích thật sự là quá kích thích không nghĩ tới thánh nhân chi tranh sẽ như vậy kích thích với lại kết quả này c ư n h i ê n như thế ra ngoài ý định ngay cả sông dài vận mệnh đều đi ra đạo tổ thế mà cũng thiếu nữ hoa một cái nhân quả cái này nữ hoa về sau có thể tại hồng hoang sông pha a bất quá ngấm lại nữ hoa biểu hiện ra thực lực ha ha người ta vốn là có thể muốn làm sao đi liền đi như thế nào đế tuấn thái nhất trên mặt hiện tại đã không có bất kỳ hảo quang chỉ để lại một mảnh sàm trắng sau một lát đế tuấn mới ủ rũ cúi đầu mở miệng nữ hoa t h á n h nhân ngươi muốn cái gì bồi thường cứ việc nói đi chương một trăm sáu mươi bảy chiến đấu kết thúc đế tuấn thái nhất nhận thua đế tuấn thái nhất ủ rũ cúi đầu một câu xem như là trận này tranh chấp vẽ cái trước dấu c h ầ m t r ọ n yêu đình thua với lại thua tướng khi triệt đề nữ hoa thậm chí căn bản vô dụng toàn lực mà đông hoàng thái nhất lại thua không hề có lực h o à n thủ nữ hoa mỉm cười đã các ngươi thiếu ta bốn cái nhân quả vậy liền bồi thường bốn dạng điều kiện a đế tuấn thái nhất cúi đầu xuống tận lực không để cho mình cái kia không cam lòng ánh mắt hiện lộ ra nữ hoa thánh nhân, Mời nói. Nữ hoa đem mình nói. điều kiện nhẹ nói Nữ nhẹ hoa ra. thứ nhất, thiên đình một mực thiên không một trật tự, đạo được mực ba ấ y nhiêu chúng sinh sinh thức. Thứ i thiên đình nghiệp trướng nhiều năm, cần muốn xuất ra đầy ra đủ đồ vật, bức ồ hồng i sinh. thường t hoang chúng h ba, b thiên đình ứ bách đại lượng chủng tộc gia nhập yêu tộc hiện tại nhất định phải cho phép những n à y chủng tộc rời khỏi đồng thời các ngươi hai cái muốn lấy thiên đạo phát thệ không được sau đó đối với mấy cái này lui loại chủng tộc báo thủ thứ tư thiên đình chẳng những muốn thả mở chu thiên tinh thần trí lực đồng thời cũng phải đem cưỡng chiếm động thiên phúc địa lui ra ngoài đế tuấn thái nhất xong quyền bóp kéo kẹt rung động nữ hoa đây là sự thực đoạn yêu tộc tài lộ thiên đình muốn thật làm như vậy vậy chẳng những uy tín sẽ bị đả kích lớn thực lực bản thân cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lại có thể nói nữ hoa bốn cái nhân quả chỉ là để thiên đình đình chỉ phát triển nhưng cái này bốn cái mới bồi thường điều kiện cái k i a chính là để thiên đình những năm này tất cả phát triển ngược lại lui về thái nhất lần đầu trong hai mắt c u ồ n c u ộ n tức giận c h ả y xuôi mặt mũi tràn đầy và mèo nữ hoa bản t ô n coi như cùng ngươi có tranh chấp cũng bất quá là nhất thời chi khí ta tộc còn có thiên đình lại chưa từng đắc tội ngươi, ngươi cần làm được như thế tuyệt nữ hoa lạnh nhạt nhìn xem đế tuấn thái nhất các ngươi hai cái càng tại hám lợi đen l ò n g bản cung nói cái gì các ngươi đều là nghe không bảo chỗ lấy các ngươi chỉ cần lựa chọn đồng ý vẫn là không đồng ý nếu không phải đại huynh cùng các ngươi giao hảo bản cung mới khinh thường ở lại làm những này các ngươi đi mỗi một kiện c h u y ệ n ác đều bị ghi lại ở sông dài vận mệnh ảnh hưởng yêu tộc khí v ậ n đợi đến thanh toán thời điểm toàn bộ yêu tộc đều sẽ diệt tộc nữ hoa khẽ cười một tiếng các ngươi nếu là không tiếp nhận bản cung còn có thể xem ở phục hy huynh trường trên mặt múi lại sửa đổi một lần bồi thường điều kiện đế tuấn thái nhất đồng thời kéo ra khỏe miệm chỉ cần không phải đ ổ đẩn đều hẳn là nghĩ đến nữ hoa cái gọi là sửa đổi bồi thường điều kiện vậy khẳng định là hướng càng hà khắc phương hướng đi đổi đế tuấn hít sâu một hơi t ố t bản đế đáp ứng thế tất người cường bản đế hiện tại đáp ứng trước đợi đến bản đế thành thánh về sau hết thể lại đến so đo một trăm ngàn năm mà thôi thiên đình không chế hồng hoang trật tự liền nắm giữ đ ạ i thế bản đế không tin chỉ là một trăm ngàn năm những cái kế hạ các loại chủ tộc liền có thể lật trời nữ hoa gật gật đầu như vậy cứ như vậy đi các ngươi cùng vô tộc chiến đấu cũng có thể dừng lại đông hoàng thái nhất hử một tiếng t hoàn đông hoàng thái nhất càng là tướng làm không thể diện kêu lên chuyện gì xảy ra vì sao chỉ còn lại điểm ấy binh lực đông hoàng thái nhất để phục hy sử dụng giang sơn xã tắc đồ thời điểm thiên đình còn có hơn hai mươi triệu binh lực đông hoàng thái nhất tiếp vào đế tuấn cầu viện rời đi giang sơn xã tắc đồ thời điểm thiên đình binh lực là không có thay đổi gì dù sao tại giang sơn xã tắc đồ bên trong thiên đình chiếm cư sân nhà ưu thế vu tộc cần phải có hai phần ba tinh lực đi đối phó hoàn cảnh chung quanh công kích mà bây giờ thiên đình hơn hai mươi triệu binh lực chỉ còn lại không tới hai trăm l i n còn lại liền là thập đại yêu xoáy thân vệ bộ đội những này là thiên đình nhất bộ đội tinh n g u ệ mà còn lại hơn hai mươi triệu binh lực toàn cũng bị mất trái lại vu tộc bên kia đi vào thời điểm có ba mươi triệu lúc đi ra thiếu đi không đến năm triệu tổn thất này so chỉ có thể dùng nghiêng về một bên phương thức để hình dung đến cùng xảy ra chuyện gì đông hoàng thái nhất mặt mũi tràn đầy vặn b ẹ o nhìn về phía phục hy cùng người yêu x o á i phục hy một mặt nghiêm túc đông hoàng chúng ta bị lừa rồi vu tộc sớm đã có chuẩn bị tại ngươi sau khi rời đi bọn hắn phát động một cái cực kỳ cường lực chiến trận bọn hắn triệu h o á n ra bàn cổ chân thân chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản nếu không phải bọn hắn đại trận này thời gian có hạn chúng ta bây giờ đã chết hết đế tuấn thái nhất trận to hai mắt một m ắ t trần kinh nếu không phải cố lấy mặt mũi cái này hai cái kim ô có thể tại chỗ phun ra ngoài cái gì triệu hắn ra bàn cổ chân thân ngươi xác định phục hy cười khổ một tiếng bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thân hóa và vật hắn tồn tại liền là cố định sự thật khi hắn xuất hiện thời điểm bất luận cái gì hồng hoang sinh linh đều một chút nhận ra mặc dù vu tộc triệu hắn đi ra bàn cổ chân thân thực lực cũng không đạt được thánh nhân nhưng này loại tự nhiên u y áp nhưng trong nháy mắt đem ta tộc tử đệ cho đánh g i ế t hơn phân nửa đế tuấn quá một hai mặt nhìn nhau đột nhiên ý thức được bọn hắn lần này xuất trình từ vừa mới bắt đầu liền là một sai lầm đông hoàng thái nhất nhìn chằm một bên nữ hoa một chút hết thể đều là ngươi kế hoạch tốt nữ hoa khinh miệt cười một tiếng thái nhất ngươi đang chất vấn bà cung đông ho cuối cùng vung tay lên lui thiên đ ỉ n h còn lại tàn binh bại tướng chật vật hướng thiên đ ỉ n h t ố i lui mà hồng h o a n g vạn linh c h ú n g sinh lại bắt đầu cùng nhau gieo họ nữ hoa bốn cái nhân quả bốn điều kiện đều là tại vì toàn bộ hồng h o a n g tạ phúc vô số sinh linh hướng về nữ hoa phương hướng c o n xuống chúng ta khấu tạ nữ hoa nương nương thánh nhân thánh đức b á i tạ nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương thánh thọ vô cương vô số tín n i ệ m hội tụ bắt đầu hóa thành quần quận khí vận chạy dài rơi vào nữ hoa trong cơ thể nữ hoa lúc đầu bởi vì vừa mới chứng đạo liền chiến đấu sinh ra một chút xíu không h o à mỹ cũng trong nháy mắt được bù đắp nữ hoa mỉm cười nhìn về phía đế giang một trăm ngàn năm vu tộc có thời gian một trăm ngàn năm đế giang biết nữ hoa ý tứ không phải mỗi một lần yêu tộc cùng vu tộc ở giữa tranh đấu đều có thể có nữ hoa tới cứu trận vu tộc muốn ngăn trở yêu tộc hoặc làm ì n h ra một cái hôn nguyên đại la kim tiên hoặc là để thập nhị đô thiên thần sát trận càng thêm thuần t h ụ lần này bọn hắn triệu hoán ra bàn cổ chân thân chỉ là một lần thử nghiệm muốn chân chính đạt tới thực chiến tình trạng cái kia còn còn thiếu rất nhiều mười hai tổ vu cùng nhau hướng nữ hoa ôn quyền thi lễ không hề nói gì quay người rời đi hết t h ầ đều không nói bên trong nữ hoa các loại vu tộc lui về bất chu sơn về sau lúc này mới nhìn về phía bị thường hy che t r ở đến bây giờ nhân tộc long tử thời gian một trăm n g h n năm ngươi phải thật tốt phát triển nhân tộc nhân tộc có thể hay không tại hồng hoang đặt chân cuối cùng là muốn cáo chính các ngươi bản cung đối với các ngươi che t r ở càng sâu các ngươi cuối cùng đường cũng thì càng khó đi hiểu chưa long tử mang theo tất cả nhân tộc hướng nữ hoa đi phục s á t đất đại lễ chúng ta định sẽ không cô phụ thánh mẫu nữ hoa gật gật đầu lúc này mới cùng thường hy cùng một chỗ về đông hải đi nhân tộc các loại nữ hoa cùng thường hy khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sau cái này mới đứng dậy long tử nhìn về phía sở hữu tộc nhân các vị tộc nhân chúng ta đã sinh ra tại bất chu sơn vậy chúng ta ngay tại cái này bất chu sơn bên ngoài thành lập mình cái thứ nhất bộ lạc ba mươi sáu vạn người tộc cùng kêu lên đồng ý đến tận đây nhân tộc chính thức trở thành hồng hoang chúng sinh một thành viên c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám phục hy có một cái t r ư ớ n g khí vận ý thường hay vu tộc về tới bất chu sơn mười hai tổ vu đi qua lần này cùng yêu tộc đại chiến sau làm rõ vu tộc được điểm cũng biết vu tộc muốn tại cùng yêu tộc tranh chấp bên trong đứng vững thập nhị đô thiên thần sát trận nhất định phải càng thêm thuần thục mới được thế là một ư ơ i hai tổ vu hạ lệnh vu tộc toàn thể tiếp tục tại bất chu sơn bên trong vòng tu luyện không tất yếu không được rời đi bất chu sơn bất quá trước đó đế giang để hậu thổ đi gặp quỷ m ụ c lao tổ cùng long tử mục đích rất đơn giản để quỷ m ụ c lao tổ trùng kiến những cái k i a bị đánh tan các tộc cho phép nó tiếp tục tại bất chu sơn phụ cận phát triển gặp long tử mục đích đơn giản hơn n h â n tộc thế nhưng là nữ hoa sáng tạo t r ù n g tộc tại vu tộc lập trường xem ra n h â n tộc có thể nói là trời sinh tự mang độ thiện cảm gia tăng hiệu quả hậu thổ nhân tộc nơi đó liên là hỏi hỏi dân tộc có gì cần trợ giút đồng thời cũng là hướng bất chu sơn phụ cận các tộc tỏ thái độ nhân tộc là vô tộc che lệ chớ chọc nhân tộc nhưng kỳ thật có hay không đằng sau mục đích này một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ cần đầu vóc thanh t ỉ n h chủng tộc cũng sẽ không đi làm cho người ta tộc nữ hoa vừa mới là toàn bộ hồng hoang chúng sinh ngưu đại phúc lợi lúc này đi đối phó nhân tộc vậy thì đồng nghĩa với đem vong ân phụ nghĩa cho thiếp ở trên mặt nữ hoa bản ý kỳ thật cũng không có nghĩ quá nhiều đơn thuần liền là muốn hồng hoang an bình một điểm nhưng nàng một cử động kia cảm động toàn bộ hồng hoang chúng sinh cho tới toàn bộ hồng hoang các tộc tiến vào một loại không hiệu đoàn kết trạng thái loại này đoàn kết trạng thái xác thực không sẽ kéo dài quá lâu nhưng chỉ cần dạng này trạng thái còn tại toàn bộ hồng h o a n g đều có thể vui vẻ phồn vinh mà đây là có đại công đức thiên đạo lại một lần hạ xuống không thiếu công đức sau đó nữ hoa lại đem những n à y công đức cầm lấy đi loại hồ lô hồng quân tức g i ậ n đến mắt t r ợ n trắng nhưng biện pháp gì cũng không có tại hồng h o a n g đại địa vui vẻ phồn vinh đồng thời yêu đình bên này lại là một mảnh t h ẳ n g đ ạ o phục hy đem thống kê đi ra tổn thất giao cho đế tuấn thái nhất v ậ hạ đông hoàng đây là lần này chỗ có tổn thất báo cáo chỉ có thể nói thương cân đ ậ cốt đế tuấn thái nhất thấy nổi trận lôi đình l ử a dẫn ngút trời chín ngàn trượng toàn bộ thượng cổ yêu đình đều tại một đế một hoàng l ử a dẫn bên trong oanh minh rung động ba trăm sáu mươi năm tên tinh quan ngoại trừ mạnh nhất bảy mươi hai tinh d i ệ u những người còn lại không chết thì phế bảy mươi hai tinh d i ệ u cũng bị trọng thương nhất thiếu cần vạn năm thời gian đến tinh dưỡng cân nhắc đến chu thiên tinh thần chi lực không cách nào lại bị yêu tộc đ ư c hưởng cái này tinh dưỡng thời gian sẽ dài hơn tại m ớ i ba trăm sáu mươi tên tinh, quan gom góp trước đó, chu thiên tinh đấu đại trận xem như phế đi mặt khác yêu tộc mấy trăm triệu đại quân hao tổn vượt qua sáu thành trong đó tinh nhuệ nhất ba mươi triệu đại quân càng là tổn thất vượt qua chín thành có thể cho rằng yêu đình sức chiến đấu là phế đi tám thành tả h ư u phục hy thở dài hiện tại ngược lại muốn may mắn có một trăm ngàn năm ngưng chiến kỳ lúc này nếu là thật cùng vô tộc toàn diện khai chiến chúng ta không chiếm bất kỳ ưu thế nào đế tuấn sắc mặt tái xanh trên người thái dương tinh hỏa đã nhanh muốn biến thành m à u tím đen đông hoàng thái nhất ở một bên càng là khí áp trầm thấp ngoại trừ phục hy lòng này lớn thập đại yêu soái đều không có một cái nào dám thở đại khí sau một hồi lâu đế tuấn mới cùng mở miệm muốn rời khỏi yêu tộc có cái nào Cái đáng ề t à y c t h ra chú ý liền là bắc minh t h i hải huyền quy nhất tộc huyền quy nhất tộc là bị cường thế lôi cuốn gia nhập yêu tộc bộ tộc này tính toán ra là kim na huyết mạch hậu duệ nhưng là hồng quân truyền đạo về sau mới đàn sinh lúc tiêu long tộc đã ẩn lui đông hải huyền quy nhất tộc ngay từ đầu liền không lại long tộc thống ngự bên trong về sau bắc minh chi hải từng cái thủy tộc n h ư phản long tộc liền đem huyền quy nhất tộc cho lôi quân lấy cùng nhau hiện tại có thể rời khỏi huyền quy nhất tộc liền không chút do dự lui bất quá huyền quy nhất tộc số lượng vốn là ít với lại ngoại trừ lực phòng ngự bên ngoài hoàn toàn không có sở t r ư ở n g đế tuấn cũng rất để ý nhưng phục hy câu nói tiếp theo liền để đế tuấn bóp nát thái dương vương tọa lan can phương tây bên kia hết thẻ ba mươi hai cái chủng tộc toàn đều tại bạch hồ nhất tộc dẫn đầu dưới rời khỏi mặt khác bọn hắn rời khỏi về sau tựa hồ là cùng tiếp dẫn chuẩn đề tiếp xúc hiện tại bọn hắn là một m cái phương tây liên minh biểu thị phương tây không tiếp thụ thiên đình đặc chế cái tia thần bí phương tây tu di thần linh lần này tựa hồ không có ngăn cản ý tứ tiếp dẫn chuẩn đề làm ra không nhỏ giọng thế đế tuấn hàm răng cắn đến khanh khách rung động tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người sớm tôi bản đế muốn đem bọn hắn toàn đều diệt đế tuấn hít sâu mấy hơi đẻ xuống lựa giận nam tướng nhưng còn có cái gì tin tức xấu phục hy buông tay không có vậy hạ ngươi cảm thấy hiện tại những tin tức này còn chưa đủ hỏng còn muốn đế tuấn kém chút đem một nửa k h ắ c lan can cho bấm nát phục hy tính cách này có lúc là chân khí người mặc dù lần này thiên đình t hai nạn là nữ hoa gây nên đế tuấn thái nhất cũng không trách đến phục hy trên đầu phục hy làm được thật tốt hai người bọn họ nếu là điểm này đều không phân biệt được đây cũng là một điểm cuối cùng đế hoàng khí độ cũng mất đế tuấn méo nhóo mi tâm đã không có cái gì tin tức xấu cái kia có tin tức tốt sao phục hy lắc đầu không có đế tuấn vậy một cái lâu mày nam tướng cái này có thể có phục hy trả lời tướng làm kiên định b ậ y hạ cái này thật không có đế tuấn lại một lần nữa đau đầu nhéo nhéo mi tâm lại một lần nữa trong lòng cảm thán phục hy tính cách này thật là làm cho bản đế đau đầu b ậ y hạ mặc dù không có tin tức tốt nhưng thần suy tư đến một cái có thể cho thiên đình gia tăng khí vận dùng cái này đến phân gánh trước mắt thiên đình áp lực biện pháp đế tuấn hai mắt sáng lên a có thể gia tăng thiên đình khí vận phục hy gật gật đầu chỉ là biện pháp này cần bệ hạ hy sinh một cái đế tuấn không quan trọng khoắt tay chặn lại nếu như có thể duy thiên đình khí vận bản đế một điểm nho nhỏ hy sinh không tính là gì nam tướng ngươi có chuyện nói thẳng bản đế xá ngươi bất kỳ phát biểu đều vô tội phục hy lúc này mới lên tiếng mời bệ hạ cùng linh lung cô nương thành hôn đồng thời làm một trận hồng hoàng đều biết nghi thức thần đã nghi kỹ cái này nghi thức tên liền xương chi hôn sự đế tuấn thái nhất đồng thời đều hứng thú thái nhất c a o mày một cái linh lung cô nương cùng với đại huynh thành hôn hôn sự cái này có ý nghĩa gì linh lung đã sớm là đại huynh nữ nhân lại xử lý một cái gì hôn sự không phải vẽ vời trò thêm chuyện ra phục hy lắc đầu bây giờ hồng hoàng nam nữ thành đôi không có quy củ không có luân thường Bệ hạ cùng linh lung cô nương định ra hôn sự định ra luân lý cương t h ư ờ n g lý định thế ở giữa luân thường nói đến đây phục hy dừng một chút đông hoàng ngươi làm xưng linh lung cô nương là đại tẩu Bệ hạ nam nữ luân thường lúc có hôn p h ố i mới có thể thành ra đã định cưới chứng hôn hôn sự ba lễ mới là chính tâu lại dừng một cái phục hy mỉm cười Bệ hạ đây chính là đại công đức đế tuấn quá một đôi mắt đồng thời đều là sáng lên có vẻ như rất có đạo lý chương một trăm sáu mươi chín hồng quân bản tôn kế hoạch phi thường hòa mỹ đế tuấn quá vừa cảm giác được phục hy cái ý tưởng này tướng làm đ ộ n g cái này chẳng những có thể lấy tại một lần trình độ bên trên vãn hồi thiên đình mặt núi cũng có thể đạt được bó lớn công đức những này công đức nếu là dùng cho tăng thực lực lên hẳn là rất có thể nhìn nhưng đế tuấn rất rõ ràng hắn thân là thiên đình c h i chủ cùng thiên đình khí vận ở giữa khóa lại so thái nhất càng sâu công đức có thể cho thái nhất thành thánh nhưng lại không có cách nào để thành thánh hắn thành thánh chỉ có thể dựa vào thiên đình khí vận cho nên đế tuấn đối với loại này hy sinh cũng không có quá lớn bài xích Tốt, việc này việc này giao cho ngươi cùng bạch trạch đi làm các ngươi trước xử lý tốt chu thiên tinh quan sự tỉnh sau đó lại đi làm chuyện này bản đế cho các ngươi thời gian năm trăm năm phục hy cùng bạch trạch đồng thời lĩnh mệnh đế tuấn phất phất tay các ngươi lui ra đi chúng thần lính chỉ phục hy mang theo mười yêu soái còn có cái khác văn thần võ sắp rời đi đợi đến những người còn lại tất cả lui ra sau đông hoàng thái nhất mà t ông trầm đại m i n h ta để ngươi thất vọng lần này thiên đình tổn thất thảm trọng như vậy đều là lỗi của ta đế tuấn ngược lại mỉm cười an ủi lên đông hoàng thái nhất đến thái nhất một lần thất bại không đủ để vi lự ngươi là thành nhân n h ư u và thế mà không nhất thời vội vã lần này thất bại chỉ là ngươi không hiểu rõ nữ hoa năng lực đợi đến vi huynh cũng thành thánh lúc chúng ta sẽ cùng cái kia nữ hoa đấu một trận người ta đồng nguyên huynh đệ cộng vinh trung hổ thẹn sao là ai thật xin lỗi a i lần này cũng là vì huynh quá vội vàng muốn ngươi vừa thành thánh không kịp trải vớt liền khai chiến nếu là cho ngươi đầy đủ thời gian nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra lần này sự tình mặc kệ đối ngoại như thế nào đế tuấn tại đối mặt thái nhất thời điểm đều là một cái hợp cách h u n h trưởng thái nhất cảm động lần đầu h ắ n gật gật đầu đại huynh nói đúng chúng ta thánh nhân ứng hưu và thế vừa dứt lời đột nhiên một đạo tiên h uy xuất hiện bao phủ toàn bộ yêu đình đại điện đế tuấn thái nhất trong lòng g i ậ n mình biết đây là hồng quân đến một t r ư ơ n g to lớn mặt xuất hiện trong đại điện chính là hồng quân dâu bạc trắng mày trắng ánh mắt l ạ n h lạnh vô thượng thánh uy mặc dù tại bất chu sơn mất đi cái mặt to nhưng bất chu sơn vòng trong bất luận cái gì thánh nhân thần n i ệ m đều không thăm dò vào được ngược lại là tránh khỏi hồng quân mất mặt ném đến toàn bộ hồng hoang lúc này hồng quân tại đế tuấn thái nhất trước mặt vẫn là uy nghiêm trần đấy gặp qua lão sư đế tuấn thái nhất vội vàng hướng hồng quân hành lễ đồng thời trong lòng lo sợ chẳng lẽ lần này quá mức mất mặt để lão sư đều không thể không thiếu nữ hoa một cái nhân quả lão sư đây là h ỏ i tội tới nghĩ tới đây đông hoàng thái nhất ngay cả vội mở miệng lão sư lần này tất cả đều là thái nhất sai hết thể trừng phạt từ thái nhất gánh chịu còn xin xem ở đại huynh là thiên đình vất vả phân thượng bỏ qua cho đại huynh đế tuấn lại là dối tay để chặt đông hoàng thái nhất lão sư lần này đệ tử mù quáng phát, phát động chiến tranh lúc này mới r ư ớ lấy việc này muốn trừng phạt liền phạt đệ tử a hồng quân hừ một tiếng đừng tưởng rằng các ngươi dạng này vi sư liền không phạt các ngươi các ngươi hai cái đều muốn phạt ai cũng trốn không thoát đế tuấn thái nhất toàn đều không nói hồng quân lúc này mới đem ngữ khí chậm dần một chút các ngươi lúc này mặc dù phạm phải sai lầm lớn nhưng xem ở các ngươi là hồng hoàng trật tự cố gắng p h â n thượng vi sư có thể t ừ nhẹ xử lý vi sư lần này đến đây là muốn nói cho các ngươi hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân khác nhau đế tuấn thái nhất lập tức thu liễm lại tinh thần còn xin lão sư chỉ điểm hồng quân k ẽ gật đầu nữ o a cũng không phải là thánh nhân mà là chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên thánh nhân cũng là hôn nguyên đại la kim tiên nhưng hôn nguyên đại la kim tiên cũng không phải là thánh nhân thánh nhân chứng thiên đạo quả vị cùng thiên đạo cùng tồn tại thiên đạo không phá thánh nhân bất tử bất diệt hôn nguyên đại la kim tiên thì chứng bản thân tri đạo trước sắc thực sức chiến đấu mạnh hơn thánh nhân nhưng thánh nhân đến thiên đạo tương trợ có thể mượn thiên đạo quyền hành đến cuối cùng có thể ổn ép hôn nguyên thánh nhân đế tuấn thái nhất đồng thời trường lớn hai mắt c h ầ m rãi nhấm nuốt một phen sau lộ ra vẻ mừng như điên nguyên lai lần này đánh không lại nữ hoa thật quá vội vàng muốn là hậu kỳ có thể cho mượn thiên đạo quyền hành về sau nữ hoa căn bả đế tuấn nhìn về phía đông hoàng thái nhất tâm niệm truyền âm lần này thật đúng là vi huynh chi sai vi huynh lần này để thái nhất ngươi chịu ý quất đông hoàng thái nhất vội vàng k h o á t tay đại huynh nói gì vậy chứ ngươi không phải đã nói rồi sao huynh đệ chúng ta không có người nào thật xin lỗi a i đế tuấn quá một l i ế c nhau bèn nhìn nhau cười hồng quân đối với hai cái kim ố tiểu động tác làm như không thấy chỉ là chờ đối phương giao lưu xong lúc này mới lên tiếng lần nữa phun ra hai cái quan đoàn quan đoàn bên trong hai kiện hung tính mười phần bà bối loại ra nguy hiểm quan mang nay hai bảo là trấn thiên quan cùng lục h ồ n viên Các người tốt sinh tế luyện làm cho các người phòng thân b ả o bối nhưng nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ không được tùy ý sử dụng nếu không vi sư định sẽ không khinh xuất thả thứ nói xong hồng quân mặt biến mất tại yêu đình đại điện trong tử tiêu cung hồng quân thu hồi tâm thần đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc long minh đừng tưởng rằng ngươi đã thắng bản tôn cũng không phải là không có cách nào hồng quân sau đầu thiên đạo pháp luôn xoay tròn vài vòng ánh mắt của hắn rơi xuống sông dài vận mệnh bên trên mặc dù kém xa nắm trong tay vận mệnh tri đạo long minh thấy rõ ràng nhưng chí ít cũng có thể nhìn ra một hai một lát sau hồng quân thu hồi ánh mắt ừ đế t u â n thái nhất nếu là thiên đạo con rơi vậy bản tôn liền h ả o h ả o lợi dụng một chút cái này hai cái con rơi lúc này hồng quân đã sinh quyết định từ bỏ đế t u â n thái nhất chỉ bất quá tại từ bỏ trước đó trước h ả o h ả o lợi dụng một chút đem trấn tiên quan cùng lục hồn viên cái này hai kiện thiên đạo hung thần dị bảo cho đế t u â n thái nhất chính là vì đổ thêm dầu vào lửa trấn tiên quan không nớt đạo cảnh thánh nhân đều có thể chân sát đồng thời có được gạt bỏ đạo tâm tác dụng bất kỳ đạo trở xuống công kích đánh ở phía trên đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả lục hồn viên lại càng không cần phải nói thiên đạo cảnh phía dưới b ấ động động mỗi một kiện đều cực kỳ hung hiểm chu tiên tứ kiếm cùng thí thân thương bởi vì cùng hỗn độn thanh l i ê n dung hợp cho nên hung lệ chi khí giảm xuống có thể làm được không thương tổn chủ nhưng chấn thiên quan cùng lục hồn t i ê n là địch ta không phân cho dù là người nắm giữ cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác bị thương tổn nguyên bản mệnh số bên trong thông tin ê bởi vì thân có khai thiên công đức bản năng phát hiện lục hồn phiên thương chủ tính không có đem một mực mang theo trên người cái này mới cho trường nhĩ định quan tiên cái kia hồng hoang thứ nhất phản đồ một cái trộm đi lục hồn phiên cơ hội nhưng đế tuấn quá một căn bản không có phát hiện thiên đạo hung thần dị bảo hùng tính năng lực bọn hắn nhất định sẽ ở cái này hai kiện hung thần dị bảo ảnh hưởng dưới nội đ i ê n đến lúc đó nếu có thể liều rơi long minh mấy người đệ tử hồng quân liền cảm thấy mình kiếm lợi lớn coi như làm không được trấn thiên quan cùng lục hồn p i ê n cũng có thể đem đế tuấn thái nhất sở hữu tiềm lực bước đi ra sau đó hồng quân lại thông qua hồng mông tử khí đem đế tuấn thái nhất tinh hoa t h ô n p h ệ từ đó tăng lên cảnh giới hồng quân trong lòng bàn tính toán một cái tất cả kế hoạch cuối cùng n é t miệng lên một vòng m ỉ m cười rất tốt bản tôn kế hoạch phi thường hoàn mỹ chương một trăm bảy mươi long minh các đồ nhi ra đi phóng túng đi đế tuấn thái nhất hoàn toàn không biết mình đã bị hồng quân tính toán mà lại là xem như dùng qua liền bỏ rơi con rơi bọn hắn lúc này chỉ có hưng phấn không h i ể u kích động chúng ta quả nhiên là lao sư nhất nhìn trọng đệ tử chẳng những chuyên môn đến cho chúng ta giải thích nghi hoặc với lại trả cho chúng ta đưa lợi hại như thế t r ọ bảo tại tiếp xúc đến hai kiện trọng bảo lúc đế tuấn thái nhất liền biết hai kiện trọng bảo tác dụng trấn thiên quan có thể phong ấn thiên đạo thánh nhân vô thượng bảo vật vừa vào trấn thiên quan bên trong thiên đạo thánh nhân thánh nhân thần thông đều là vô dụng chỉ cần bảy bảy bốn mươi chín ngày về sau thiên đạo thánh nhân liền sẽ bị vĩnh viễn phong ấn đồng thời thiên đạo thánh nhân lực lượng sẽ bị rút lấy đi ra cung cấp cho người sử dụng mặt khác trấn thiên quan cũng có thể xem như đồ phòng ngự trấn thiên quan trước bất luận cái gì thấp hơn đạo công kích cũng vô hiệu cho dù là phát tắc cũng không có khả năng làm bị thương cầm quan tài người máy may đông hoàng thái nhất đem trấn thiên quan giao cho đế tuấn đại huynh lần này bảo bối này ngươi nhất định phải nhận lấy ngươi chính là thiên đế cầm trấn thiên quan đương nhiên đế tuấn lần này cũng không có lại từ chối mà là cao hứng vui vẻ đem trấn thiên quan cho cất vào đến sau đó một chỉ lục hồn thiên như vậy cái này cho bảo liền về thái nhất bảo vật này năng lực vừa vặn cùng thái nhất trong tay ngươi hỗn độn linh bảo tương hợp lục hồn thiên dưới lá cờ sáu đôi u có thể tổn thương thiên đạo thánh nhân đại đạo thánh thể múa bắt đầu che khuất bầu trời hùng tính nhưng bước nhật nguyện cho nên bị lục hồn thiên đánh trúng mục tiêu đều sẽ bị rút hồn đ o ạ phách nguyên thần vỡ vụn Với lại chỉ cần đế e m bất kỳ thiên tự kỳ cảnh phía dưới sinh linh danh dưới i đạo v tuấn lên cái, sở di nói lục hồn phiên cùng hôn đ ộ n mậu thổ bảo giản t ư ơ n g hợp là bởi vì lục hồn phiên có thể đem quất lấy ra chân linh hồn phách hóa thành năng lượng cung cấp cho người sử dụng mà hôn đ ộ n mậu thổ bảo giản đối pháp lực tiêu hao rất nhiều đông hoàng thái nhất lần này cùng nữ hoa chiến đấu phát huy ra bảo giản uy nàng không đến năm thành cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn đông hoàng thái nhất có chút chủ trừ chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới cứ như vậy một do dự kém chút liên chết đế tuấn đem chấn thiên quan cất kỹ cái này mới lộ ra một thống khoái cười thái nhất một trăm ngàn năm chúng ta có thời gian một trăm ngàn năm lần tiếp theo chúng ta nhất định sẽ không thua đông hoàng thái nhất gật gật đầu đại huynh yên tâm thái nhất sẽ không lại để ngươi thất vọng thời gian một trăm ngàn năm nhân tộc có thể phát triển thành cái dạng gì tại đế tuấn thái nhất bị hồng quân tính toán đồng thời đông hải thường hy đang tại hiếu kỳ nhân tộc tương lai hy hòa rất bất đắc dĩ mà nhìn xem thường hy nhân tộc sẽ như thế nào cái kia là nhân tộc sự t ì n h ngươi không nếu muốn nghĩ một trăm ngàn năm bên trong ngươi lại có thể tăng lên nhiều thiếu ngươi đã tại trước mắt cảnh giới thẻ đã lâu s ư tôn cho chúng ta chạy bằng con đường nếu như vậy ngươi đều không cố gắng ngươi còn có mặt mũi nào nơi này thường khi gặp hy gặp h y hòa sinh khí liền vội vàng tiến lên cực kỳ an ủi tỉ tỉ không nên tức giận nha ta một mực đều có cố gắng tu hành đó a chỉ là trận chi đạo khổ tu vô dụng ta khắp nơi du lịch cũng bị ngộ đ ạ m à. h y hòa vừa muốn nói gì long minh thanh âm đột nhiên chuyển đến bốn người các ngươi tới hóa long trì long minh bình thường đều tại hóa long trì tu hành ngoại trừ nguyên phượng sẽ một mực theo bên người long tộc phượng hoàng tộc cùng bốn vị đệ tử không được chào hỏi cũng là sẽ không đi quấy dày bất quá lúc này kỳ thật không phải long minh quyết cháu y cụ. Long hỏi là hi hỏa cùng thường hy lập tức đứng dậy nữ hoa một lát sau liền đến thông tin từ kim nao đảo chạy đến thì lại phải chậm một chút bốn tên đệ tử tuần tự đi vào hóa long trì long minh gặp bốn tên đệ tử đều đến đông đủ tại l à mỉm cười nhân tộc hiện tại đã sinh ra hồng hoang sẽ có một ít trọng đại biến cố liên tiếp phát sinh hiện tại chính là các ngươi du lịch mộ đạo thời điểm tốt không cần đợi tại đông hải ra ngoài đi một chút đi nói xong long minh xuất ra một bao lá trà cho thường hy đây là đạo vận linh trà ẩn chứa đại đạo đạo vận có thể bổ thổi phân máu tịnh hóa c h i ế t xuất huyết mạch tăng cường thần thông đối với vu tộc vừa vặn hợp tác ngươi cầm đi cho m ư ơ i hai tổ vũ a sau đó ngươi đi theo hậu thổ đi du lịch hồng hoang lẫn nhau chiều ứng a thường hy ngày thường muốn đi ra ngoài chơi đều sẽ bị ngăn cản hiện tại long minh chính miệng để nàng ra ngoài cô nương này ngược lại có chút bận tâm tới đến sư tôn ngươi không phải muốn đổi u ta xuất sư m ô n a long minh trận mắt chừng một cái tại thường hy trắng đ o á n trên c h á n nhẹ nhàng bán ra nhanh đi thường hy bị đánh đến đầu ngửa về sau một cái nhưng ngược lại yên tâm lại gieo h ò một tiếng cầm lấy trà bao liền chạy đạo này vận linh trà cùng trà ngộ đạo đều là hôn đồn tử tiêu sinh đạo trà diễn sinh linh căn hiệu quả tự nhiên không lớn bằng long minh bình thường uống hôn đồn tử tiêu sinh đạo trà nhưng đạo vận linh trà lại thích hợp nhất vô tộc có thể loại bỏ đối phương trong cơ thể sát ma khí tăng lên thần thông thật to tăng cường mười hai tổ vu sử dụng thập nhị đô thiên thần s á t trận uy năng thường hy cầm trà bao đi về sau hy h ò a mới mở miệng sư tôn thường hy sẽ không gặp rắc rối a hy h ò a trong lòng vĩnh viễn đều có chỉ cần thường hy rời đi ánh mắt của mình nhất định sẽ gặp rắc rối suy nghĩ với lại nàng vĩnh viễn không có ý định cải biến cái nhìn này long minh cười cười nàng có cơ duyên của mình để nàng đi thôi đệ tử của ta cái này hồng hoang còn không có ai có thể thương tổn được nàng hy hòa m í môi một cái một mặt khó xử sư tôn đệ tử là sợ nàng làm bị thương nhà khác cho sư tôn ngươi dứt lấy phiền phức phức nữ hoa cùng thông tin ê thật sự là nhịn không được che miệng cười bắt đầu long minh vô vô hì hòa để cái này luôn yêu thích mù quan tâm đệ tử an tâm lại ngươi cùng nữ hoa cùng đi du lịch đi nơi nào từ các ngươi ưa thích làm cái gì đều có thể hì hòa biết long minh an bài luôn luôn có sâu xa mục đích thế là nhẹ nhàng thi lễ đệ tử lĩnh mệnh dứt lời cùng nữ hoa cùng rời đi cuối cùng chỉ còn lại thông thiên long minh đối thông thiên vây tay một cái thông thiên ngươi có biết thái thanh cùng ngọc thanh thành thánh cơ duyên là cái gì thông tin ê sửng sốt một chút sau đó lắc đầu đệ tử không biết long minh mỉm cười trăm năm về sau người đi côn luân tiên sơn tìm tới thái thanh cùng ngọc thanh đem bọn hắn thành thánh cơ duyên nói cho bọn hắn tiếng nói vừa ra một điểm chấp l õ rơi vào thông tin ê trong tay mở ra đến xem xét là thiên đạo phủ văn viết hai chữ nhân tộc thông tin ê không đốc lập tức liền hiểu được nhân tộc liền là đại huynh cùng nhị huynh thành thánh cơ duyên long minh gật gật đầu sau đó nghiền ngẫm mà nhìn xem thông tin người cũng là bất quá ngươi muốn trở thành thành nhân sao thông tin không hề nghĩ ngợi đệ tử tuyệt đối không muốn trở thành thành nhân long minh cười cười như vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ ngươi chứng đạo cơ duyên và hai người bọn họ thành thánh cơ duyên có cái gì khác biệt đi thôi trăm năm về sau tiến đến côn luân tiên sơn thông tin ê cung kính thi lễ vâng chương một trăm bảy mươi mốt ngươi đến cùng làm u ố n thắng vẫn làm u ố n thua thời gian trăm năm trong n g á y mắt mà qua thông tin ê từ kim ngao đảo xuất phát tiến về côn luân tiên sơn đây là hắn rời đi côn luân tiên sơn về sau lần thứ nhất trở về trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp rất nhanh thông tin liền đi tới côn luân tiên sơn mặc dù côn luân tiên sơn hoàn toàn như trước đây phong tỏa nhưng thân là tam thanh thứ nhất côn luân tiên sơn bản thân đối với thông thiên mà nói liền là không khóa trạng thái cho nên thông thiên rất dễ dàng tiến vào bên trong ngọn tiên sơn côn luân tiên sơn còn là năm đó bộ dáng thiên hoa đoá mây sóng l a t lộn vạn dạm thủy khí mọc lan tràn ngàn trượng đạo vận giạt g i o côn luân tiên sơn cực lớn thông thiên năm đó rời đi thời điểm tam thanh đều còn chưa kịp đem toàn bộ côn luân tiên sơn hoàn toàn khống chế bất quá hiện tại đã nhiều năm như vậy thái thanh lão tử cùng nguyên t h ủ đã đem côn luân tiên sơn trong trong ngoài ngoài lật mấy lần bên trong ngọn tiên sơn thái thanh tiên khí ngọc thanh tiên khí cũng cực kỳ cường thịnh tiên khí chiếu thiên cung bảo quang chiếu dây núi càng có thái cực đồ hắc bạch thần quang tiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp từng sợi huyền hoàng c h i quang tam bảo như ngọc ý quang mang càng là hiện lộ tài năng gột rửa hư không xoát động chu thiên h o à n vũ thông thiên ánh mắt đạo qua toàn bộ tiên sơn mỉm cười nhị huynh quả nhiên vẫn là như thế yêu hiện tam bảo ngọc như ý mặc dù chỉ có một kiện nhưng quang mang lại thắng qua thái cực đồ cùng t i ê n đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp nó quang mang chiếu g i i vô lượng thế giới kim đang lượt l một điểm bất diệt liên tư hư, hư thật thật cực kỳ lóa mắt tam bảo ngọc như ý mặc dù là nguyên thủy hiện tại chủ yếu nhất b ả o bối với lại hắn cũng dốc lòng tế luyện nhưng thật muốn nói phẩm chất vậy khẳng định không sánh bằng thái cực đồ cùng thiên đ ị a huyền hoàng linh lung b ả o tháp nhưng này thanh thế lại giống như là lấn át thái cực đồ cùng thiên đ ị a huyền hoàng linh lung b ả o tháp một phương diện tự nhiên là thái thanh láo tử n h ư ờ n g cho một cái k h á c phương cái kêu tất lại chính là nguyên thủy ngay cả loại sự tình này cũng muốn tranh cái cao thấp đăng tại thông tin vừa tiến vào côn luân tiên sơn thời điểm một đạo cao lớn uy nghiêm mang theo m ư ơ i hai phần cao n g o thân ảnh liền xuất hiện tại thông tin trước mặt thông tin n g ư ơ i đến quân luân tiền sơn làm gì nguyên thủy mặt không thay đổi nhìn xem thông tin ê đ á y mắt thậm chí ẩn ẩn có mấy phần chắn ghét thông tin ê biết đây là bởi vì đối phương nhận hồng quân ảnh hưởng mà đối chính mình cái này huyền môn bên ngoài người phản ứng lấy nguyên thủy cái kia tính cách cao n ạ o bất kỳ không bị nó nhận đồng đều là nó chắn ghét trong lòng cảm thán một tiếng thông tin ê trên mặt lại lộ ra một vòng m ỉ m cười nguyên thủy đạo hữu không mời bần đạo đi vào một lần sau nguyên thủy hư một tiếng tại ngươi bị trục xuất tử tiêu cùng thời điểm chúng ta liền đã đạo khác biệt nhu cầu khác nhau bần đạo không có gì có thể cùng ngươi một lần thông thiên vừa nhắc mày kiếm xem ra nguyên thủy đạo hữu gần nhất vì thành thánh sự tình một mực rất buồn dầu a không không phải buồn dầu mà là rất khó chịu cái k i a khoác lông mang vũ kim ô đều thành thánh ngươi thế mà không có thông thiên đối nguyên thủy tự nhiên vô cùng hiểu rõ mới mở miệng nguyên thủy hỏa khí liền bị câu bắt đầu nguyên thủy hai mắt hàn quang lấp lóe thông thiên ngươi là đến chế r ê u bần đạo sao ngươi cho rằng bần đạo sẽ không ra tay với ngươi sao thông thiên lắc đầu bần đạo tin tưởng nguyên thủy đạo hữu ngươi nhất định sẽ không chút do dự đối bần đạo xuất thủ bất quá bần đạo cũng không phải là đến chế dễu ngươi Bần thông tiên ôm cánh tay không bằng n g u y ê n thủy đạo hữu ngươi cùng bần đạo đánh cực nếu như bần đạo không giúp được ngươi bần đạo đem bảo vật này thua ngươi thông tiên h khẽ vân tay trong lòng bàn tay thêm ra một bảo lại là ba mươi sáu quả tản ra nhu hòa quang mang bảo châu nay dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo định hải thần châu ba mươi sáu quả chính hợp thiên cương số lượng có được tứ hại thần lực nhất định tứ hải cũng có thể mở chư thiên cái này định hải thần châu là thông thiên tại đông hải phát hiện là chuẩn bị về sau cho tam tiêu hiện tại lấy ra ứng phó một cái nguyên thủy cũng không tệ nguyên thủy lập tức trận to hai mắt bởi vì hồng quân ảnh hưởng nguyên thủy cùng thái thanh lão tử đều đối trong tay mình long minh cho hỗn độn linh bảo chẳng thèm nó tới nhưng đối với cực phẩm tiên tiên linh bảo lại cực kỳ tôn sùng định hải thần châu tại nguyên bản mệnh số bên trong cũng là bị thông thiên đ o ạ t được bất quá chỉ lấy được hai mươi bốn quả vô pháp gom góp thiên cương số lượng bởi vậy chỉ có thể coi là thượng phẩm tiên tiên linh bảo hiện tại thông thiên đến đủ ba mươi sáu quả liền thành cực phẩm tiên tiên linh bảo thiên cương mấy thành chẳng những uy năng phóng đại còn có thể trực tiếp cho mượn tứ hải thần lực mở chư thiên nguyên bản mệnh số bên trong n h ư n đ ă n g đạt được hai mươi bốn khỏa định hải thần châu sau mở hai mươi bốn chư thiên nhất cử trở thành tam thi chuẩn thánh định phong hai mươi bốn chư thiên hóa hai mươi bốn p h ậ t quốc vì đó cung cấp cơ hồ vô tận pháp lực hiện tại ba mươi sáu khỏa định hải thần châu có thể mở ngàn vạn chư thiên cung cấp đúng nghĩa vô cùng vô tận pháp lực đồng thời có thể giúp n ộ đạo uy năng cực mạnh nguyên thủy chỉ nhìn thoáng qua liền động tâm thông tin đạo hữu thủ bút thật lớn như thế trọng bảo đều nguyện ý lấy ra thông tin mỉm cười đã muốn đánh cực vậy sẽ phải chơi đến kích thích một điểm bần đạo trong tay cấp thấp nhất bảo b ố i chính là cái này còn lại hỗn độn linh bảo lấy ra ngươi cũng không tiếp thủ a bất quá nếu là bần đạo khả năng giúp đỡ đạo hưu cái kia chính là giúp ngươi trèo lên thánh vị nhân quả đạo hưu ngươi lại như thế nào còn lại nguyên thủy sắc mặt nghiêm túc bắt đầu ngươi có thể thành công bần đạo không tin với lại ngươi coi như thành công cái kia bần đạo thiếu ngươi một cái trợ trèo lên thánh vị nhân quả còn chưa đủ hả thông tin vậy một cái lông này không thể nào nguyên thủy đạo hữu ngươi đánh tính là gì đều không nỗ lực liền cùng bần đạo định hại thần châu đánh cực không thể nào đạo hữu ngươi thế nhưng là bản cổ tam thanh ngọc thanh loại chuyện này ngươi cũng làm được nguyên thủy mặt tối sầm vậy ngươi muốn cái gì thông tiên mỉm cười người tam bảo ngọc như ý nhị huynh ngươi chớ có trách ta lần này ta nhất định phải đem ngươi cùng đại huynh sen lẫn linh bảo cho nắm bắt tới tay sen lẫn linh bảo bên trong có ngươi cùng đại huynh một sợi t h ầ n hồn chỉ cần bảo trụ cái này một sợi t h ầ n hồn ngay sau dù là bết i bắt nhất tình huống ta cũng có thể phục sinh các ngươi thông tiên vì hai cái này h u n h trưởng cũng là thao nát tâm bất quá nguyên thủy đương nhiên sẽ không cảm kích ánh mắt của hắn như điện nhưng thông tin ê hiểu rất rõ hắn căn bản vốn không chờ hắn mở miệng thông tin ê liền lạnh nhạt một câu nguyên thủy đạo hữu ngươi nếu là sợ thua b ầ n đạo có thể đổi một cái nguyên thủy đến bên miệng c ự t u y ệ t ngạnh sinh sinh biến thành đồng ý ừ b ầ n đạo tuyệt đối sẽ không thua đổi cái gì đổi liền cược cái này thông tin ê mỉm cười nguyên thủy đạo hữu ngươi không có nghĩ qua ngươi nếu là thắng liền không thành được thánh nguyên thủy khuôn mặt tái nhật vận đạo tuyệt đối không khả năng không thành được thánh thông tin buông tay vậy ngươi tam bảo ngọc như ý liền về vận đạo cho nên ngươi đến cùng là muốn thắng vẫn là muốn thua nguyên thủy lúc ấy liền là chỉ trệ rất rõ ràng là bị thông thiên cho mang trong khe lập tức lỡ lời thông thiên cười ha ha một tiếng nguyên thủy đạo hữu vẫn là đi tìm đến thái thanh đạo bạn cùng một chỗ a chương một trăm bảy mươi hai thái thanh lao tử nguyên thủy bị thông thiên lừa thảm rồi a thái thanh lao tử có chút bất đắc dĩ nhìn xem cùng đi tiến c ô n luân đại điện nguyên thủy cùng thông thiên mặc dù thái thanh lão tử không cùng nguyên thủy tranh chấp cho tới c ô n luân tiên sơn đại bộ phận đều bị ngọc thanh chi cảnh cho bà phủ nhưng q u n luân tiên sơn phát sinh hết thầy thái thanh lão tử vẫn là rõ ràng nhị đệ tam đệ các ngươi không hảo hảo hả lại lãng phí thời gian đánh cược còn thể thống gì thái thanh lão tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thuyết giáo vừa tiến vào đại điện nguyên thủy cùng thông thiên nghe được thái thanh lão tử đối với mình xưng hô thông thiên lại là sờ mặt lại đại huynh còn nguyện ý đối ta gọi nhau huynh đệ nhưng lại cùng nhị huynh không nhìn tình huynh đệ chính như sư tôn nói tới đại huynh thái thanh vô vi chi cảnh cùng hồng quân thái thượng vô tình cảnh cực kỳ tương tự bởi vậy nhận ảnh hưởng ngược lại là xấu nhất thế gian này lạnh lùng nhất vô tình cũng không phải là quên tình nghĩa mà là làm như không thấy thông thiên trong lòng suy nghĩ trợi lên sau đó mỉm、cười. b ầ n đạo gặp qua thái thanh đạo bạn đã thái thanh đạo bạn đã biết hết thảy vậy nhưng không nguyện ý gia nhập đánh cược thái thanh lão tử trên người thái thanh ánh sáng nhạt lõe lên một cái toàn bộ đại điện đều bao phủ tại một mảnh thanh tĩnh vô vi trong không khí chúng ta thân là bản cổ tam thanh tiên thiên sinh linh sao có thể như thế vô vọng thông tiên sớm biết thái thanh lão tử có thể như vậy nói trong lòng cũng sớm có nghĩ sẵn trong đầu hắn quay đầu đối nguyên thủy cười một tiếng xem ra giữa chúng ta đánh cược chỉ có thể coi như thôi thái thanh đạo bạn nói đúng chúng ta thế nhưng là bản cổ tam thanh sao có thể như thế vô vọng đâu dứt lời quay người định đi trước khi rời đi thông tin ê mỉm cười nguyên thủy đạo hưu thật sự là tức giận vận a lời này đổi thành đối bất kỳ một cái nào hắn người khả năng đều không có hiệu quả nhưng đối nguyên thủy lại là tuyệt đối hữu hiệu đại huynh b ầ n đạo đã đáp ứng hắn vậy dĩ nhiên không hề từ bỏ đạo lý chúng ta thân là bản cổ tam thanh lại há có thể n u ố t lời huống chi luận đạo tùy tâm đại huynh làm sao nói đánh cược không phải là tìm đạo nguyên thủy tại biện luận phương diện thế nhưng là một kỳ tài tại nguyên bản mệnh số bên trong xiền giáo tại phong thần lượng kết lúc các loại quỷ biện nhưng đều là từ nguyên thủy nơi này chuyển xuống thái thanh lão tử trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ biết rất rõ ràng nguyên thủy c h ú n g khích tướng chi pháp nhưng vẫn là không có cách nào nguyên thủy lòng háo thắng đã lên lúc này lại nói cái gì cũng vô dụng trong lòng thở dài thái thanh lão tử cũng chỉ có thể gật đầu đã như vậy như vậy bần đạo liền bất quá hỏi dứt lời liền chuẩn bị đứng dậy rời đi tới một cái mắt không thấy tâm không phiền nhưng thông thiên như thế nào lại bông t h à thái thanh lão tử hắn tiến lên một bước thái thanh đạo bạn vu cá c ự này ngươi cũng nhất định phải tham gia bởi vì để ngươi cùng nguyên thủy đạo hữu thành thánh thời cơ bất quá là một lời mà thôi mặc kệ nguyên thủy đạo hữu có phải hay không sẽ nói cho ngươi biết tại hắn thành thánh một khắc này ngươi đều sẽ biết cho nên hoặc là ngươi cũng tham gia hoặc là trận này đổ ước cũng chỉ có từ bỏ dừng một chút sau thông tin ê mỉm cười t i ê n đặt cược cũng giống vậy nếu là bần đạo thua tự nhiên xuất ra một kiện cùng định hải thần châu cùng giai trọng bảo bần đạo nếu là thắng cũng chỉ muốn thái thanh đạo bạn ngươi bàn lòng biệt q u à i thái thanh lão tử lại không phải người ngu n g h e xong liền biết thông tin ê trong này có bộ thật dài may trắng nhữ một cái liền chuẩn bị tự tuyệt nhưng mà nguyên thủy lại trước hắn một bước、cực. đại h u n h yên tâm việc này chúng ta căn bản không có khả năng thua thông tin ê bất quá là tử tiêu cung khí đồ ta xem hắn không tu huyền môn chi chính tông một thi không chạm coi như hiện tại chỉ có thực lực cũng bất quá trên nước lục bình mà thôi hắn có gì khả năng đến chỉ điểm chúng ta thành thánh thời cơ nguyên thủy trên dưới d i ò x é t một phen thông tin ê khinh thường cười một tiếng ta nhìn ngươi bất quá chỉ là đến hung hăng càn q u ấ y mà thôi thông tin ê mỉm cười thái thanh đạo bạn ngươi cảm thấy thế nào thái thanh lão tử còn chưa mở miệng nguyên thủy lại một lần đánh gãy、cực. vì sao không cá cược ta thay mặt đại huynh đáp ứng thái thanh lão tử kéo ra khỏe miệng vũ thảo người kẻ ngu này cái này rõ ràng liền là một cái lồng a ngươi cảm thấy thông thiên đến cùng có bao nhiêu ngốc mới có thể chạy đến tiễn ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo a với lại ngươi muốn đưa thì cũng thôi đi ngươi kéo lên bần đạo làm gì thông thiên đương nhiên sẽ không chờ thái thanh láo tử phản đối vỗ bàn tay một cái tốt vậy liền lấy thiên đạo phát hệ đổ ước thành lập nguyên thủy không chút do dự lấy thiên đạo phát hệ căn bản vốn không cho thái thanh láo tử cơ hội thái thanh láo tử ở một bên dùng sức mắt chợt r ắ n g không di chuyển được cái này n ố c đệ, đệ thật không di chuyển được thông thiên gặp nguyên thủy đã hoàn toàn thượng sáo cười ha ha một tiếng Kỳ t hai ậ t h vị đạo hữu chỉ phải giáo hóa tộc này liền có thể thành thánh thái thanh lão tử cùng nguyên thủy đồng thời xưng sở thái thanh lão tử lông mày cho lên người nói nhưng là nhân tộc thông tin gật gật đầu chính là nhân tộc thái thanh lão tử tâm niệm vừa động lâm vào trầm tư mà nguyên thủy lại là khịt mũi coi thường nhân tộc c ũ n thông tin h ê đạo mỉm cười căn bản không cùng nguyên thủy tranh chấp thái thanh đạo bạn không bằng bần đạo ở chỗ này chờ lấy ngươi lại đi nhân tộc nhìn qua ít thì mấy trăm năm nhiều thì ngàn năm tất nhiên liền có kết quả đối với tu sĩ đại năng mà nói mấy trăm hơn ngàn năm bất quá là một cái búng tay thông tin cái này thực tiễn ra hiểu biết chính xác đề nghị thái thanh lão tử tự nhiên là tâm động thái thanh vô vi cho nên không từ bất cứ việc xấu nào thái thanh lão tử là không lại bởi vì hờn d ỗ i loại hình cảm xúc mà bung tha bất kỳ khả năng thái thanh lão tử nhìn nguyên thủy một chút biết mình hiện tại nói cái gì cũng vô dụng tại là khẽ gật đầu vậy các ngươi chờ đợi ở đây dứt lời đã biến mất trong đại điện thông tin đối nguyên thủy cười một tiếng cái k i ê u bần đạo liền cho mượn bảo tiên sơn đợi bên trên chút thời gian a nói xong cũng không để ý tới nguyên thủy ở nơi đó dựng râu trứng mắt ngồi xếp bằng nhắm mắt phối hợp tu hành bắt đầu nguyên thủy hung hang trừng thông tin một chút nhưng cái gì cũng không tốt nói chỉ có thể đi theo bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống một bên khác lao tử rất nhanh liền đi tới nhân tộc nơi tụ tập nhân tộc đi qua thời gian trăm năm sinh sôi nhân khẩu đã lật ra gấp năm lần có thừa đã đạt tới hơn một trăm vạn dù sao lúc này thiên địa linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc cho nên nhân tộc tự thân tuổi thọ cũng là rất dài dù là hoàn toàn không tu hành cũng có hai ba trăm n năm tuổi thọ nếu là có chút tu hành dù là chỉ là tu hành nữ hoa khắc vào bọn hắn chân linh hồn phách bên trong đơn giản nhất phương pháp thủ nạp cũng có thể để tuổi thọ của bọn hắn tăng lên tới bốn khoảng trăm năm mà nhân tộc trưởng thành đến một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi liền đã có thể sinh dục thời gian trăm năm quá khứ như thế thời gian trăm năm quá khứ nhân khẩu phát triển đến hơn một trăm vạn hoàn toàn chẳng có gì lạ thái thanh lão tử lăng không đứng thẳng xem chiếu xu ố n phương gặp người tộc phát triển không ngừng gân cốt thanh kỳ khí vận chi thế như quần quận lang yên rốt cục thở dài nguyên thủy bị thông thiên l ử a thảm rồi a chương một trăm bảy mươi ba lão tử ta muốn truyền đạo nhân tộc ngươi có truyền đạo giấy chứng nhận tư cách sao thái thanh lão tử giữa không trung quan sát nhân tộc trọn vẹn mười năm cuối cùng khẳng định một sự kiện nguyên thủy bị lừa thảm rồi mà mình cũng bị heo đồng đội liên lụy cùng một chỗ bị hố nhất làm cho thái thanh lão tử im lặng là biết rất rõ ràng là hố hắn cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy thành thánh cơ duyên a chẳng lẽ từ bỏ thái thanh lão tử lắc đầu cũng được ban long biện q u ả i mặc dù là sen lẫn chi bảo nhưng chỉ cần thành thánh cũng không đáng giá nhắc tới mặc kệ là thái thanh lão tử vẫn là nguyên thủy đều không có sử dụng sen lẫn chi bảo chẳng thi cho nên liền xem như không có cũng chỉ là thịt đau một đoạn thời gian mà thôi không đến mức ảnh hưởng thánh vị đều là sâu kiến không thành t h á n h nhân dù là có được lại nhiều b ả o bối cũng là sâu kiến trở thành t h á n h nhân dù là không có b ả o bối cũng siêu thoát hết thảy thái thanh lão t ử nhắm mắt tính từ một lát hai mắt vừa mở thái thanh chi lực bao phủ thiên cung thái cực đổ đến trên đỉnh t r ê n khai lập tức h à o quang năm màu lóng lánh n ứ c và dặm một tòa kim ngọc cầu hình vòm vượt ngang bảo đồ mà lên phân rõ lý trọng định địa thủy hòa phong bảo quang trận trận chiếu dọi vạn dằm non sông đang tại lao động nhân tộc nhao nhao ngầm đầu một mặt ngộng bức nhìn lên bầu trời phía trên lao đầu nhi kia lao đầu nhi này ở đâu ra làm gì thái thanh lão tử ánh mắt rơi vào nhân tộc trên thân ngữ khí ôn hòa ta chính là bản cổ tam thanh chi thái thanh hôm nay đặc biệt đến nhân tộc truyền đạo các ngươi đều có thể tới n g h e nói một bên nói thái thanh lão tử một bên nói một bên rơi trên mặt đất thái thanh vô vi cảnh ở bên người triển khai để ước vạn dặm s â n hà bày biện ra hoàn toàn yên tĩnh c h i sắc hắn mỉm cười nhìn xem nhân tộc l i ê n đợi đến nhân tộc tiến lên đây cúi đầu l i ê n bái nhưng mà không có một cái nào hưởng ứng nhân tổ thủ lĩnh long tử đã đi tới trước mặt sau l ư n g hắn lúc trước bị nữ hoa tự tay bóp chế ba mươi sáu người tổ được rồi không cùng những ngày nhân tộc chấp nhận bọn hắn mặc dù tập thiên đạo ân sủng vào một thân lại là có sai lầm giáo hóa dù sao cũng là nữ hoa cái tia tử tiêu khí đồ sáng tạo ra chủng tộc a một lần nữa giữ vững tinh thần thái thanh láo tử mỉm cười vận đạo đến đây truyền đạo trợ giúp nhân tộc giáo hóa ban ân nhân tộc tu tiên tri pháp có thể giải thoát tri đạo l o n g tử gật gật đầu thì ra là thế thái thanh lão tử k h ẽ vớt dâu bạc trắng minh bạch liền tốt cái kia các ngươi còn không mau một chút chào l o n g tử nhìn xem thái thanh lão tử cái kia thái thanh thiên trưởng ngươi có truyền đạo giấy chứng nhận tư cách sao ba thái thanh lão tử tay run một cái đem sợi dâu đều cho kéo rơi ba cây cái gì chứng l o n g tử lập lại lần nữa truyền đạo giấy chứng nhận tư cách chứng minh tiên trưởng ngươi có truyền đạo tư cách tiên trưởng ngươi ngay cả chứng minh đều không có chúng ta dùng cái gì tin tưởng ngươi đạo hữu dụng cũng không thể ngươi nói hữu dụng chúng ta liền tin a ngươi đến cầm ra chứng cứ thái thanh lão tử một mặt một b ư ớ c a truyền đạo còn muốn giấy chứng nhận tư cách ai mẹ nó quyết định quy củ long tử nhìn thấy thái thanh lão tử bộ dáng kia lắc đầu vị tiên trường này vạn sự muốn giảng chứng cứ ngươi không có tư cách chứng ta tộc không dám t ù y ngươi tập nói thái thanh lão tử tức h ồ n hển vừa trứng mắt truyền đạo còn muốn cái gì giấy chứng nhận tư cách đây là ai quyết định quy củ long tử trả lời đương nhiên thánh tổ năm đó quyết định quy củ ta tộc chính là truyền nhân của long thánh tổ quyết định quy củ liền là ta tộc nhất định phải chấp hành pháp chỉ người chung quanh tộc cùng nhau gật đầu nghị luận ở mỹ hắn nói hắn đến truyền đạo giấy chứng nhận tư cách đều không có chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn chính là nhìn hắn bộ d ạ n g này cũng không giống bao nhiêu lợi hại đ ó à khẳng định không có thánh mẫu lợi hại người đây không phải nói nhảm nha lao đầu nhi này làm sao có thể so thánh mẫu lợi hại thái thanh lão tử dù là thanh t i n h vô vi lúc này cũng là nhịn không được lúc này lạnh hừ một tiếng đã như vậy cái kêu bần đạo ở đây chứng minh nói xong cũng mặc kệ nhân tộc phản ứng thái thanh thần quang chiếu dọi thiên địa khánh vân tam hoa khí lãng l a lộn khoe ư ớ vạn trượng phong vân bên trên khánh vân sóng bạc đoá đoá hội tụ thành một cỗ thủy triều t i ê n hà ai ai thủy khí bao phủ vô biên tử khí doanh doanh một cỗ thái thanh chi ý tràn đ ầ y mà ra thái thanh láo tử lạnh lùng nhìn long tử một chút chấm r ã i mở miệng một cỗ thanh tính vô vi thái thanh thanh âm q u e n quẩn giữa thiên địa đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu thái thanh láo tử trong lòng cười lạnh vần đạo cái này đạo đức kinh là ứng lao sư hồng quân chi đại đạo chí lý chỗ lấy mặc dù không bằng hồng quân lão sư đại đạo chí lý lại càng dán vào chúng sinh vần đ chỉ cần có một người nghe đạo cái k i a các ngươi toàn tộc đều không thể miễn mặc dù bần đạo cái này đạo đức kinh vẫn chưa hoàn thiện nhưng dùng để truyền đạo tại các ngươi đầy đủ thái thanh lão tử cái này đã không tính là truyền đạo mà là thể hồ quán đ ỉ n h gióc đạo b ấ t quá có quan hệ gì đâu từng câu thiên đạo châm n g ô n từ thái thanh lão tử trong miệng không ngừng mà nói ra thanh â m vang vọng ngàn vạn dặm sơn hà chim thú đều biết chúng sinh đều là phục nhưng nhân tộc chẳng những không bái chẳng những không phục ngược lại từng cái sắc mặt của k á i các loại thái thanh lão tử nói đến một chỗ dừng lại thời điểm long tử đột nhiên mở miệng đạo c h ú n g mà dùng hoặc không danh uyên này giống như vạn vật c h i tông áp chế nó duệ giải nó lộn xộn cùng nó ánh sáng cùng nó bụi chạm này giống như họa t ồ n ta không biết ai c h i tử tượng đế c h i tiên thái thanh lão tử thiên đạo thanh âm trong nháy mắt đình chỉ thanh t ĩ n h vô vi cái này cảnh cũng lập tức đỉnh trệ xuống tới long tử v ẩ y một cái lông mày còn muốn n g h e sao cốc thần bất tử là huyền tẫn huyền tẫn môn là thiên địa dễ liên tục như t ồ n dùng không cần long tử một hơi lại nói một n g n nói lại là chữ chữ châu ngọc cao ngất chân lý thái thanh lão tử trận mắt ố c mồm、Người Các người làm sao lại bần đạo đạo đức kinh long tử trợn mắt chừng một cái cái gì đạo đức kinh đây là thánh tổ cho chúng ta lưu lại tại thánh v õ đạo trải qua đức tiên h người lão đầu nhi này ngược lại là thú vị không biết từ nơi nào nghe được ta tộc kinh điển sau đó làm bộ đến ta tộc truyền đạo người biết xấu hổ không biết xấu hổ thái thanh lão tử đã hoàn toàn t r ò n váng không có khả năng cái gì thánh v õ đạo trải qua đức tiên h cái này rõ ràng là bần đạo đạo đức kinh bần đạo đối với cái này trải qua giữ kín không nói ra ngay cả nhị đệ nguyên thủy cũng chưa từng biết nhân tộc làm sao có thể biết long tử lắc đầu thánh tổ từng nói qua ta tộc làm lấy bách gia chi trường sở trường của trong nhà tập vạn gia chi tiên lao tiên sinh ngươi nếu là thật lòng truyền đạo ta tộc tự nhiên hoan nghênh nhưng ngươi muốn lựa g ạ t cái k i ê u ta tộc liền tha thứ không tiết đãi dứt lời long tử khoát tay chặt lại người chung quanh tộc liền nhanh chóng tán đi vừa đi một bên nghị luận ở mỹ thánh tổ t h á n h minh quả nhiên truyền đạo loại sự tình này nhất định phải có tư cách chứng mới được chính là thánh tổ t h á n h minh lao đầu nhi này cũng là khôi hải trộm chúng ta trải qua không muốn cho chúng ta chuyển a hắn trộm đi còn không có trộm toàn các ngươi nghe không có vừa rồi hắn lọt mấy câu ha ha ha liền là ta xem là già nên hồ đồ rồi ha ai không cần d i ấ y ước hắn tốt xấu là cái lao nhân có lẽ là quá đói cho nên mới lựa g ạ tan t chút gì thái thanh lão tử tự nhiên là đem những này đều cho nghe được trong thai lại thanh tính vô vi lúc này cũng là nhịn không được x o á t hóa thành một đạo bạch quang t r u n đi chương một trăm bảy mươi bốn thông tin ê đem thánh nhân đạo quả chém mất thái thanh lão tử tuyệt đối không nghĩ tới mình chạy tới nhân tộc truyền đạo lại gặp được không chịu được như thế sự tình vào thời khắc ấy hắn cũng không phải là không nghĩ tới muốn đem cả nhân tộc tiêu diện đến cái giết người diệt khẩu nhưng nhân tộc là nữ hoa sáng tạo nữ hoa đã chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên một trăm n ă m trước kém chút đem thánh nhân đông hoàng thái nhất cho đánh chết một chuyện còn rõ m u ồ n một trước mắt thái thanh lão tử biết mình muốn dám động thủ cái k i a hơn phân nửa liền không có thế là chỉ có thể lui về côn luân tiên sơn mới vừa vào côn luân tiên sơn tam thanh đại điện thông thiên liền mỉm cười mở miệng thái thanh đạo bạn nhanh như vậy liền trở lại xem ra là có kết quả thông tin lời này nói chưa dứt lời vừa nhắc tới thái thanh lão tử liền muốn tức điên hắn lạnh băng băng nhìn về phía thông thiên tam đệ ngươi có phải hay không sớm biết nhân tộc sự t ì n h thông thiên một mặt không hiểu đấu biết nhân tộc cái gì thái thanh đạo bạn ngươi lối bần đạo như thế nổi giận đùng đùng là bần đạo chỗ sách cơ duyên không đúng sao thái thanh lão tử lựa giận lập tức liền kẹp lại quan sát qua nhân tộc về sau thái thanh lão tử đã tướng làm khẳng định thông thiên nói tới hắn cùng nguyên thủy thành thánh cơ duyên ngay tại nhân tộc thông thiên không sai thông thiên thắng nhưng thông thiên thắng về sau hắn lại không có cách nào thành thánh bởi vì hắn khổ tâm vô số năm phỏng đoán đi ra đạo đức kinh nhân tộc nơi đó có với lại so chính mình cái này vẫn chưa hoàn thiện p h i ê n bản còn muốn hoàn chỉnh cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi nguyên thủy lúc này cũng nhìn qua đại m i n h đến cùng chuyện gì xảy ra nhân tộc đã xảy ra chuyện gì cái kia thông thiên nói thế nhưng là hoan g hôn thái thanh lão tử kéo ra khỏe miệng lúc này hắn nói đến càng nhiều sai đến càng nhiều đánh cược này thế nhưng là lấy thiên đạo phát t h ệ hắn muốn nói l á o đều khó có khả năng thái thanh lão tử trên mặt biểu lộ cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh thông thiên nói không sai chúng ta thành thánh cơ duyên ngay tại nhân tộc nguyên thủy kinh hãi cái gì đại huynh ngươi nghiêm túc thái thanh lão tử t h ở d à i nhân tộc tiên tiên chân linh đạo thể căn cốt kỳ giai sinh mà có tuệ kỳ cốt như bạch ngọc máu như đỏ tinh bốn mươi tám dùng thân lỗ chân lông thông thấu dị thường linh khí tràn vào linh k h í ấ u đ ỗ n g nhiên thông suốt quan g hoa từ hiện một thân thân phù hợp thiên địa đại đạo ngũ hành đều đủ âm dương đều có thái thanh lão tử nhìn nguyên thủy một chút nhân tộc chính là thiên đạo sùng nhi khí vận tri tập chúng ta thân là bản cổ tam thanh hồng quân tri đồ lúc này lấy giáo hóa nhân tộc mới có thể đến thanh vị thông tin cười ha ha một tiếng vẫn là thái thanh đạo bạn thấy rõ ràng minh mạch đã như vậy như vậy trận này đổ ước liền là bần đạo thắng ngưng cười thông thiên vươn tay ra vậy thì mời hai vị đạo h ư u xuất ra bàn long b i ể n quải còn có tam bảo ngọc như ý a thái thanh lão tử im lặng không lên tiếng xuất ra bàn long b i ể n quải giao cho thông thiên sau đó trợt lấy người biến mất không thấy gì nữa hắn phải nắm chắc thời gian muốn một cái biện pháp khác đến nhân tộc truyền đạo đi không phải cái này thánh vị khó giữ được nguyên thủy gặp thái thanh lão tử lấy ra bàn long b i ể n quải lúc này mới lưu luyến không rời xuất ra tam bảo ngọc như ý cầm lấy đi đừng tưởng rằng ngươi thắng một lần liền vĩnh viễn sẽ thắng nguyên thủy tiếp nhận tam bảo ngọc như ý m ỉ m cười thắng không thắng là chuyện sau này cũng không nhọc đến nguyên thủy đạo hữu quan tâm dứt lời thông tiên xoay người rời đi không còn lưu lại không thể lại kích thích đi xuống không phải nhị huynh thật khả năng nhịn không được cùng ta bần đạo treo lên đến đến lúc đó đem nhị huynh đánh khóc làm sao bây giờ thông tiên rời đi côn luân tiên sơn sau đó một đường tiến về kim nao g đảo trước tiên đem bàn cổ b i ể n q u o i cùng tam bảo ngọc như ý cho cẩn thận phong ấn bắt đầu chuẩn bị ngày sau cái này mới lên tới kim nao đảo đình chót hạ tại trăm năm trước bị long minh điềm tình về sau liền biết mình chứng đạo phương pháp hiện tại hắn đứng ở kim ngao đảo chủ phong đ ỉ n h chót nghiêng nhìn đông hải ước vạn dặm s ó n g biết quan tưởng hồng hoang tứ cực bắt hoang chi thương sinh mỉm cười đại huynh nhị huynh xem ra tam đệ ta hôm nay muốn cho các người một điểm kích thích dứt lời thông thiên toàn thân thượng thanh chi khí sông lên trời không cuốn lên đông hải trên không phong vân ước vạn dặm một điểm thanh quang nhập t h u tiêu lập tức kích thích cổ cổ biển mây s ó n g cả thanh quang tại trong lây hóa thành t ư ợ n g thanh chi ý cảnh uy nghiêm nam trang khí thế hùng hồn thông thiên đem ba mươi sáu k h ỏ định hải thần châu tế lên kiếm khí hóa yên hà lưu chuyển ngàn vạn kim quang chiếu xương khói hà huy dạng dỡ ta chính là bản cổ tam thanh chi thượng thanh thông thiên nay lập một giáo là đoạn là chúng sinh chờ lệnh lấy ra một đường sinh cơ kia vạn linh chúng sinh có trí giả có trí người đều có thể nhập giáo đến t r u y ề n ta lấy định h ả i thần châu là bảo vật c h â n giáo tiệt giáo lập thông thiên trong tay hiện tại ngoại trừ thanh bình kiếm cùng định h ả i thần châu cái khác đều là hỗn độ n linh bảo cái này hỗn độ n linh bảo cấp độ quá cao không thể dùng đến làm bảo vật trần giáo thiên đạo sẽ không tiếp nhận cho nên thông thiên chỉ có thể ở thanh bình kiếm cùng định hại thần châu bên trong chuyện mà long minh trước đó liền nhắc nhở qua hắn binh khí loại bảo bối không thích hợp dùng để trần khí vận quá mức phong mang một khi gặp được khó khăn chắc trở khí vận liền sẽ một tiết như chú bởi vậy thông thiên cũng chỉ có thể cầm định h ả i thần châu ba mươi sáu quả định h ả i thần châu lấy khí vận là dây thừng xuyên thành một chuỗi hoan minh không thôi bay ra khánh vân hóa thành ba mươi sáu quả vạn dặm thần châu hiện hách thanh thế uy trấn h o à n vũ một mảnh màu xanh khánh vân từ thông thiên đỉnh đầu xuất hiện khánh vân dâng lên tầng tầng huyền hoàng hải lưu kết thành kim luân chầm chậm chuyển động giống một đầu chiều cao trăm triệu dặm điếu tình trắng lạnh canh kim h ổ khẩu hàm thánh nhân đạo quả từ trên trời gián xuống thánh â m quanh quần thiên địa công đức kim hoa từ trên trời gián xuống thánh nhân ra công đức h à n g đạo quả nhập thức hải không đủi cũng tinh khiết hồng hoang chúng sinh nao nhao hướng đông hải phương hướng quỷ l ạ n lấy chúc thánh nhân xuất thế côn luân bên trong ngọn tiên sơn thái thanh lão tử cùng nguyên thủy trợn mắt hốc mồm cái sau càng là nghiến răng nghĩ lợi đáng giận vì sao thông thiên cũng có thể thành thánh không thể nào hắn là tử tiêu khí đồ làm sao có thể thành thánh ngọc thanh phẫn nộ gào thét làm cho cả côn luân tiên sơn đều run l ờ y bậy dung chuyển không ngừng nhưng mặc kệ nguyên thủy kêu lớn tiếng đến đâu thánh nhân đạo quả đã hướng thông tiên rơi đến chỉ một thoáng trên biển đông cam lâm l ư ợ t vùng thiên hoa rượu rơi chu thiên tinh thần hạ xuống ước vạn tinh huy vạn các linh mạch sinh động linh khí như xương mắt trần có thể thấy trên kim lao đảo có cây đâm trồi xinh lá trong nháy mắt hóa thành t r ố n g trời c ự u mục trong đông hải ước vạn thủy tộc đến linh đền trí hô hấp thời khắc hóa hình mà ra nhưng mà ngay tại cái tia điếu tình trắng ngạch canh kim hồ sắp rơi xuống lúc thông tiên lại là hừ một tiếng bên người chu tiên tứ kiếm đằng đằng sắc khí trực chỉ ba mươi ba trọng tiên kiếm khí vạn đạo lộ ra sắc cơ cưng ơ phong cắt đỏ diệt kim hổ hỗn độn chu tiên kiếm trận vừa ra đem cái kia điếu t ỉ n h trắng lạnh canh kim hổ tính cả đạo quả giang giác chém chết ba công đức kim hoa ngừng giữa không trung màu xanh khánh vân hóa thành bùng đen toàn bộ hồng hoang trận mắt hốc mổm ước mặt mập b ư ớ c vũ thảo thông thiên đem thánh nhân đạo quả chém mất cái này mẹ nó là cái gì thao tác hồng quân chi nhãn trong nháy mắt xuất hiện tại đông hải băng lãnh vô tình nhấp nháy sắc bén thông tin hoàn toàn việc không đáng lo hồng quân mà thôi có gì phải sợ sớm tối bần đạo muốn đem ngươi chém đem đại huynh cùng nhị huynh từ trong k h ô n g chế của ngươi cứu ra thông tin ê đối hồng quân c h i nhãn mỉm cười bần đạo từ chứng h u â n nguyên không cần gì thánh nhân đạo quả đạo tổ làm t h i ề n chương một trăm bảy mươi lăm thông tin ê chứng đạo hồng quân lại tức hộc máu trong tử tiêu cung hồng quân hai mắt nén giận sắc ý nổi lên một phía nhưng nghĩ đến nữ hoa sự tình hắn lại chỉ có thể đem một bụng l ử a giận cho nhị xuống hồng quân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thông tin lạnh lùng cười một tiếng、Tốt. bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không cũng giống như nữ o a còn có thể móc ra một cái thiên địa lạc quả loại kia vượt qua thiên đạo dung n ạ p cực phẩm hỗn độn linh căn nữ hoa có thể được thứ nhất đã là mệnh số c h i cực bản tôn cũng không tin long minh còn có thể xuất ra một cái đến cấp ngươi thông thiên hồng quân tâm niệm vừa động linh khí trong thiên địa lập tức phát sinh biến hóa kim nao g đảo linh khí t r u n g quanh như là thủy triều xuống t ố i lui chỉ thấy vô tận yên lam lui kim nao g ngàn vạn quang hà ẩn đông hải ngàn vạn hồng hoang đại năng lập tức một mảnh xôn xao ha ha đây chính là đắc đội thiên đạo hạ tràng chính là cái này thông thiên bất quá là tử tiêu cung khí đồ thế mà đem tới tay thánh nhân quả vị chém mất nhưng là trước kia nữ hoa cũng cự tuyệt thiên đạo công đức cuối cùng không phải cũng thành thánh sao ngươi thấy tình huống lúc đó ai biết nữ hoa có phải hay không mặt ngoài cự tuyệt nhưng kỳ thật thu lúc ấy nữ hoa tại bất chu sơn chứng đạo bởi vì bàn cổ uy áp ngăn cách thần n i ệ m cho nên hồng hoang các đại năng chỉ có thể từ quan sát bên ngoài biết đến tình huống phá thành mảnh nhỏ kiến thức nửa đời cái này tại bảo trụ hồng quân mặt mũi đồng thời cũng làm cho cả hồng hoang không có bao n h i ê u ít sinh linh biết nữ hoa đến cùng là thế nào thành thánh thông tin nghe đầy trời thân n i ệ m các loại khác biệt trả phúng chỉ là cười nhạt một tiếng sau đó lấy ra thiên địa lạo quả ông thiên địa đạo quả vừa ra toàn bộ h n g hoang cũng vì đó chấn động ước vạn lúc tử hà từ trên trời giáng xuống hình thành một đám mây núi vụ hải vạn đạo lôi đỉnh cùng văng lên thiên không dung chuyển lên kinh lan tầng tầng lớp lớp linh quang thánh uy từ thiên địa đạo quả bên trên nở rộ hình thành tầng tầng lớp lớp nguy nga dây núi dây núi c h i đ ỉ n h chư thiên bỗng nhiên thông suốt tinh thần dây huy vạn giới thịnh cảnh tại đỉnh núi hiện ra ước vạn tinh thần quang huy tại dây núi lất lóe loáng thoáng ở giữa có thể thấy được một gốc chống trời đại thụ bộ dễ đại địa định cựu quan chống trời không chiếu tinh thần hồng hoang vạn linh chúng sinh nhìn về phía cái kia đại thụ nhao nhao sinh ra sùng bái c h i tình loại kia tự phát sùng kính thậm chí so mặt hướng thánh nhân lúc còn muốn càng thêm tự nhiên vừa mới thối lui hồng hoang tiên thiên linh khí lại cấp tốc lộ ngã hình thành linh khí triều bái thịnh cảnh thiên thiên linh khí chính là hỗn độn linh khí biến thành mà hỗn độn linh khí căn nguyên liền là thiên đ ị a đạo quả như vậy khởi nguyên linh căn bởi vậy thiên đ ị a đạo quả vừa ra linh khí triều bái cái gì thiên đạo quyền hành cái gì đạo tổ ý thức toàn đều đứng sang bên cạnh lúc trước nữ hoa tại bất chu sơn xuất ra thiên địa đạo quả lúc kỳ thật bị bản cổ di trạch đẻ đi nhất thiếu sáu thành dung chuyển bây giờ tại kim lao đảo không có bản cổ di trạch c ắ p chế thiên đ ị a đạo quả thánh uy toàn lộ ra lập tức bẫy toàn bộ h ư n g hoang cựu thiên tri thượng hồng quân chi nhãn trực tiếp bị trấn át tử tiêu cung bên trong hồng quân đoa lại phun ra một ngụm màu đến hắn vừa sợ vừa giận lần nữa nhìn về phía h ư n g hoang tức hồn hển đáng giận long minh trong tay đến cùng bao nhiêu ít thiên đ ị a đạo quả t r â n quý như thế chi vật năm đó ở hỗn độn đều không được gặp một viên hiện tại hắn xuất ra hai cái đến hồng quân vừa nghĩ tới thiên đ i ệ đạo quả hiệu quả lập tức lại là một trận sợ、hãi. không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên thì cũng tôi h đi trải bằng con đường tương lai chỉ cần không v ấ n lạc nhất định chứng đạo thiên đạo cảnh cái này để hồng quân trong lòng hàn khí đỡ ra một cái long minh hắn liền đã không đối phó được lại nhiều hai cái thiên đạo cảnh cái kia còn thế nào chơi hồng quân nhìn về phía hồng quân trong mắt sát ý l á n lộn nhất định không thể để cho nữ hoa thông thiên chứng đạo thiên đạo cảnh cùng lúc đó hồng hoang các phương đại năng thần n i ệ m cũng bị thiên đ i ệ đạo quả lực lượng tách ra nhưng ở những n à y thần n i ệ m bị đánh tan đồng thời tất cả đại năng đều biết thiên đ i ệ đạo quả hiệu quả bởi vì vì thiên đ ị a đạo quả tồn tại là tuyệt đối bất kỳ sinh linh nhìn thấy nó liền sẽ biết nó là cái gì cùng có hiệu quả gì liền cùng sở hữu hồng hoang sinh linh nhìn thấy bản cổ liền sẽ một cách tự nhiên biết thân phận của đối phương thiên đ ị a đạo quả thiên đ ị a đạo quả thế gian này lại có như thế chi vật thiên đ ị a đạo quả bần đạo nhấy định phải lấy được thiên đ ị a đạo quả ai cũng vô pháp ngăn cản bần đạo ha ha n g ư ơ i đạt được n g ư ơ i từ nơi nào đạt được n g ư ơ i biết nơi nào có sao thông thiên đã có cái kia liền biết chỗ nào như phải tìm hắn hỏi đi người có phải hay không đốc hắn ăn thiên đ i ệ đạo quả liền là thánh nhân ngươi cho rằng ngươi là ai chất vấn thánh nhân cơ hồ tất cả hồng hoang đại năng đều bị khơi gợi lên dục vọng cùng gia tâm nhưng thông thiên thánh nhân thân phận có mấy cái có lá gan kia đâu thông thiên lộ ra thiên địa đạo quả sau đó ăn b ả o liên cùng lúc trước nữ hoa phục d ụ n g thiên địa đạo quả lúc thông thiên quanh thân tử khí bốc hơi thải hà tùy thân thiên cung mở rộng ước vạn tinh thần rơi xuống vô tận tinh quang kim lao đảo vốn là đã linh khí chiều mái lúc này càng là linh khí hóa dịch dịch động lại thành biển linh hải sinh đợt vạn t r ư đảo thông thiên đỉnh đầu ba mươi sáu k h ỏ định hải thần châu xoay tròn mày múa bên người bốn thanh chu tiên lợi kiếm hoan minh không thôi bay ra khánh vân p h ò n g lớn là bốn thanh kình thiên cự kiếm kiếm trận tứ phương h i ể n hách thanh thế uy trấn h o à n vũ s ắ c ý kinh hồng hoàng lúc này những cái kia vừa mới đối với thiên địa đạo quả lên tham lam hồng hoàng các đại năng mới lập tức tỉnh táo lại tìm thông thiên hỏi thiên địa đạo quả ha ha đùa gì thế ai muốn chết ai đi dù sao ta không đi thông tin ê chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên phát ra thống khoái một trận cờ i d à i đạo tổ đa t ạ tốt một câu đa t ạ phản phúng chi ý kéo căng không nói còn một câu đem sở hữu hồng hoàng đại năng lực chú ý m ộ thiên lần nữa c u quân y ể n đến hồng t thân. địa n đạo quả đưa tới dị tượng rốt cuộc chậm rãi tiêu tán hồng hoang một lần nữa bình tĩnh lại dù sao mới chứng đạo chính là hôn nguyên đại la mà không phải thành nhân đối với thiên đạo mà nói cũng không tính là gì chuyện tốt bởi vậy cũng không có lúc trước đông hoàng thái nhất thành thánh lúc cái k i a quần quận thánh em gột rửa hồng hoang thị cảnh nhưng cuối cùng có sinh linh nhớ k ỹ lần này sự kiện cũng có sinh linh coi trọng lần này sự kiện thượng cổ yêu trong đ ỉ n h đế tuấn thái nhất mặt trầm như nước đông hoàng thái nhất nhìn về phía đế tuấn đại huynh hôn lễ của ngươi còn muốn xử lý sao đế tuấn thì nhìn về phía một bên phục hy nam tướng ngươi cho là thế nào phục hy trả lời tướng làm c ả t giòn xử lý với lại lập tức liền muốn làm đế tuấn lắc đầu không tiếp qua trăm năm a hiện tại sẽ làm vô pháp gây nên đầy đủ hành động p h ú c hy nhữ nhữ mày vậy hạ c h ậ m thì sinh biến a đế tuấn lại có cái nhìn của mình thông tin ê vừa mới thành thánh lúc này bản đế xử lý hôn lễ không ổn việc này bản đế đã định không cần nhắc lại p h ú c hy gặp đế tuấn đ ặ t quyết tâm cũng không tốt lại nói cái gì chương một trăm bảy mươi sáu thiệt giáo khảo h ạ c h cái k i a con t h ỏ trời sinh phạt cốt thông tin ê thành thánh để lúc đầu đã chuẩn bị tiến hành hôn lễ đế tuấn quyết định lại trì h o ã n trăm năm phải biết lúc đầu hôn lễ của hắn còn có bốn trăm năm hiện tại lại phỏng đoán một trăm năm liền là năm trăm năm đế tuấn cố chấp cho rằng năm trăm năm là một cái chu kỳ thông thiên thành thánh về sau muốn qua 500 năm trăm n ă m mới có thể để cho việc này phong ba triệt để bình tĩnh lúc này mới thích hợp xử lý hôn lễ ai cũng không biết đế tuấn ý tưởng này là thế nào tới đông hoàng thái nhất cũng không biết bất quá dù sao là đế tuấn hôn sự hắn lại là thiên đế hắn định ai còn có thể nói một chữ không thế là thiên đế hôn lễ liền định tại 500 năm trăm n ă m sau mà cùng một thời gian thái thanh lão tử cùng nguyên thủy bắt đầu xoắn suýt ứng làm như thế nào lợi dụng nhân tộc thành thánh lão tử lúc đầu dự định truyền đạo đức kinh giảng kim đan trí đạo kết quả nhân tộc có cái thánh võ đạo trải qua là nhân tộc sinh ra về sau long minh tự mình truyền cho bọn hắn cái này bị nhân tộc xem như thánh vật là mỗi một cái tân sinh nhân tộc nhất định phải tu tập thánh võ đạo trải qua chia làm tham kinh võ kinh đức trải qua đạo kinh phân biệt truyền thừa võ kỹ công pháp đại đạo trong đó đức trải qua so đạo đức kinh càng thêm toàn diện càng thêm hoàn chỉnh với lại càng thêm thích hợp nhân tộc tu luyện thoáng một cái thái thanh lão tử kim đan đại đạo làm sao có thể còn có nhân tộc đi học thái thanh lão tử tìm không thấy phương hướng nguyên thủy tự nhiên cũng tìm không thấy phương hướng mà thông thiên bên này tiệt t giáo h à như lập, làm cho cả c hồng hoang n ũ vậy đối Mặc hồng quân với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói bọn hắn vẫn là không có phương pháp tu đạo nguyên bản mệnh số bên trong cái này lỗ hổng là bị đế tuấn thái nhất yêu tập huyết trương bổ khuyết nhưng bây giờ yêu tập huyết trương bị nữ hoa chém ngang lưng thông tin ê địa tiệt giáo lực hấp dẫn liền xa so với nguyên bản mệnh số bên trong lớn hơn mấy lần ngắn ngủi trăm năm tiến về kim ngao đảo nhập giáo người liền có số hơn trăm vạn nguyên bản mệnh số bên trong thông tin ê thu đồ đệ h ư u giáo vô loại nhưng quá mức bỏ bê quản lý cùng dạy bảo cho tới đệ tử tốt xấu lẫn lộn có tài hoàn toàn chính xác thực có tài không tài thì tướng làm vô năng trung thành chết không hối hận phản cốt phản đến đương nhiên hiện tại thông tin ê mệnh số cải biến kế thừa long minh mặc dù thu đệ tử vẫn là hữu giáo vô loại nhưng đối với đệ tử dạy bảo liền muốn càng thêm dụng tâm với lại mỗi một người đệ tử nhập giáo về sau đều sẽ tiếp nhận khảo nghiệm khảo nghiệm là phẩm tính cùng trung thành một lần không quá quan là ghi lại trong danh sách nhưng mật âm thầm tiến hành dẫn đạo hy vọng nó có thể cải tà quy chính lần thứ hai không quá quan liền điểm danh phê bình nhưng không nói rõ không quá quan nguyên nhân đồng thời cường hóa dạy bảo ba lần không quá quan toàn giáo thông báo sau đó đổi ra giáo phái nếu như không quá quan lý do quá gây nên công phẫn cái kia liền trực tiếp xử lý sạch lại là một lần sau khi khảo hạch sư tôn lần thứ ba khảo hạch kết quả đi ra vẫn tiêu cầm khảo hạch kết quả đi vào thông thiên trước mặt t sư, là luôn luôn cái cái sư tôn cái này định ánh sáng ba lần khảo hạch đều là lựa chọn làm phản đồ với lại cái này lần thứ ba khảo hạch càng là lựa chọn ám sát sư tôn thật sự là không thể tha thứ thông i tin mỉm cười không nội việc này trước tiên có thể thả một chút tham tiêu đồng thời lộ ra không hiệu biểu lộ đến bích tiêu không giữ được bình tĩnh sư tôn cái kia con thọ lưu trong giáo sẽ chỉ làm hư đệ từ khác sao có thể lưu thông tin ê khoát khoát tay không cần phải gấp sư tôn trước đó liền từng có bàn giao liên quan tới cái này con thọ ngày sau sẽ có tác dụng lớn trước tiên có thể giữ lại thang tiêu nghe xong là long minh bàn giao lập tức liền biểu thị có thể tiếp nhận sư tổ nói vậy khẳng định liền là không sai thế là tên kia gọi định ánh sáng con thọ tinh cứ như vậy lưu tại t h ạ c giáo tại trận này tiểu phong ba về sau thời gian rất nhanh liền quá khứ mấy trăm năm một ngày này cựu thiên tri thượng đột nhiên thủy khí đại thăng kỷ h khí trên trời rơi xuống thượng cổ yêu đình bốn môn mở rộng liền nghe đến chiêng chống tiếng động lớn trời thương binh cùng văng lên lại gặp răng đèn kết hoa cầu vồng thành cầu chu thiên tinh đấu chi quang cũng là hào không keo kiệt liền vung hồng h o n g nên biết dù là thiên đình đã đáp ứng chia sẻ chu thiên tinh thần trí lực cũng cho tới bây giờ không có h ả o phóng như vậy qua chỉ thấy toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập cựu thải tường quang như mộng như ảo quý khí vô cùng lập tức toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều rất là mậu bức thiên đình đây là uống lộ thuốc bất quá rất nhanh hồng hoang chúng sinh liền minh bạch phát sinh cái gì đông hoàng thái nhất thánh nhân thanh âm đảo qua toàn bộ hồng hoang ba ngày sau làm gốc hoàng đại huynh thiên đế đế tuấn cùng thanh loan linh lung ngày đại hôn hồng hoàng chúng sinh đều có thể đến đây xem lễ tại đông hoàng thái nhất thánh âm đảo qua hồng hoang đồng thời các phương đại năng động phụ trước đó liên có yêu đình đại biểu tự mình đưa lên t h ế c n ờ i cho đủ những n à y hồng hoang đại năng mặt mũi đồng thời cũng biểu đạt yêu đình ý tứ các ngươi không dám đến thử một chút thế là rất nhanh hồng hoang các nơi lưu quang bay ra hướng về cựu thiên tri thượng yêu đình bay đi mặc kệ phe phái chỉ nếu là không có mặt ngoài cùng yêu đình triệt để v ạ c h mặt lúc này đều phải đi yêu đình cho đế tuấn một bộ mặt những n à y hồng hoang c á c tu sĩ vừa tới yêu đình phụ cận chỉ thấy từng đạo cực quang vang r ộ i tại yêu đình tứ phương vân sơn vụ hải tiên khí lở lở thải quang diệu tứ phương tường thụy chiếu bắc hoang có tiên nữ huyện chuyển n h y múa có màu hạt linh xào tung bay thiên nữ tán hoa thiên âm q u a n quẩn vô số người hầu h ỉ khí dương dương đi tới đi lui chuẩn bị h ô n lễ càng có vô số thiên binh khoác kiên trí duệ vừa đi vừa về tuần sát chúng hồng hoang tu sĩ chấn kinh tại yêu đình uy nghi khí phái cũng hâm mộ tại yêu đình màu mỡ cái này khắp nơi cũng có thể gặp thiên tài địa bảo tiên thảo linh căn yêu tộc quả nhiên rất giàu a đế tuấn thân mang một thân kim hồng sắc vẽ tam túc kim ỗ trường bảo sau l ư n g d i ễ m quang ba vạn dặm hai bên thiên hà chín ngàn trượng đứng ở yêu đình đại điện đứng đầu mặt mỉm cười nhìn về phía đại điện bên trong không ngừng tụ đến các lộ hồng hoang tu sĩ trước hết n h ấ t đến dĩ nhiên chính là những cái kia thân phận thực lực tu sĩ bình thường bọn hắn không dám đắc tội yêu đình tự nhiên muốn đến sớm tiếp lấy đến là cùng yêu đình quan hệ coi như không tệ nhất là năm đó những cái kia cùng một chỗ tại tử tiêu cung nghe đạo bất quá trong này không có minh hà đế tuấn tự nhiên biết đây là lúc trước cùng minh hà tranh hỗn đ ộ i linh bảo vạch mặt quan hệ bất quá hắn cũng không thèm để ý chỉ là ở trong lòng âm thầm ghi lại một bút ngay lúc này đột nhiên yêu đình chi bên ngoài chuyển đến ầm ầm tiếng vang chương một trăm bảy mươi bảy cái gì long tộc cùng p ư ợ n g hoàng tộc đã không tính hồng hoang trung sinh đế tuấn s ầ mặt lại chẳng lẽ có ai đến não sự vũ tộc vẫn là đường cái nào t r ù n g tộc đại huynh tại cắt d a o cho ta mặc kệ tới là ai chỉ cần đến não sự ta nhất định cầm xuống đông hoàng thái n h ấ t mặt trầm như nước không đợi đế tuấn phân phó ném tiếp theo một đạo truyền âm thân hình loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại nam thiên môn nơi xa oanh minh t r ậ n trận tựa như là có một đầu trống trời đạp đất cự thú đang tại hướng yêu đình đánh tới thiên khung oanh minh quang mang loạt tiết dáng lây sôi trào không l ư t linh phong hóa cương cùng thiên k u n g oanh minh cùng vang kéo một đạo lại một đạo rít lên đông hoàng thái nhất trong mắt tức giận thăng thánh nhân giận dữ thiên nộ phẫn bày trận đông hoàng thái nhất ra lệnh một tiếng tiên h đỉnh trăm vạn thiên binh thiên tướng lập tức liền động bắt đầu đông hoàng thái nhất cũng đứng tại nam thiên môn đ ỉ n h chót thánh nhân tri uy huy hoàng mà đựng một vần g mặt trời vàng n ó n g tại nam thiên môn trước triển khai quan g mang vô tận thánh uy vô biên mấy triệu thiên binh thiên tướng mặc áo giáp cầm binh khí bày trận ở phía sau bất quá là trong t r ớ c mắt yêu đình liền đã làm tốt chuẩn bị nên chiến vừa tới yêu đình một đám hồng hoang tu sĩ toàn đều một mặt một bức không biết đã xảy ra chuyện gì thế là nhau nhau chạy đến nam thiên môn quan sát không phải là nhà ai muốn đánh bên trên thiên đình a nhà ai là gan lớn như vậy có phải hay không là vu tộc đầu góc ngươi có phải hay không bị hư vu tộc hiếu chiến nhưng từ trước tới giờ không dẫn chiến ngươi bao lâu gặp qua vu tộc chủ động gây chuyện vị này đạo hưu nói rất có lý bất quá ngoại trừ vu tộc cái này hồng hoang còn có ai dám t r e o trọc thiên đình tại một đám hồng hoang tu sĩ suy đoán bên trong đông hoàng thái nhất đã thấy người đến lập tức sầm mặt lại trên thân đại nhật lưu ly tịnh hòa ẩm vang mà lên như là áo choàng luôn luôn lan tràn ra ngoài ước và dặm thánh nhân chi h i hình thành một tòa cự đại tượng thánh đứng ở yêu đình chi bên trên đem chọn cái thượng cổ yêu đình bảo hộ trong đó đông hoàng thái nhất cầm trong tay h ố n độn m ộ thổ bảo giản trên đầu lơ lửng âm dương lưỡng nghi đèn dưới chân giang sơn xã tắc đồ triển khai chúng tu sĩ thấy một lần thánh nhân đều như vậy bộ dáng như lâm đại địch nao nao h khẩn trương lên đến vụ thảo đây là một cái khác thánh nhân đánh tới sao sở hữu tiên nhân tu sĩ toàn đều nhìn chằm chằm cái k i a tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào đánh tới một lát sau cái tia vang vọng đất trời a n h minh đã gần ngay trước mắt chỉ thấy một mảnh kim quan g bạn hỏa vân từ đông hải phương hướng dâng lên nhanh chóng đi vào nam thiên môn một trăm linh o n tên g t bảy ả h p h ư ợ g o à n g Xếp t h h h à n n ó m Cực nhanh đi vị à tam thi Môn. Ta trong tộc, n cựu t r o n g người, hôn đều là kim thánh i n nga long tộc cùng phượng hoàng tộc nguyên đến lợi hại như vậy sao làm sao trước kia hoàn toàn không biết à đạo hữu nơi g ư đây chính là cô lậu quả v ă n a long tộc cùng phượng hoàng tộc năm đó thế nhưng là kém chút để thiên đ ỉ n h vô pháp thành lập đâu cái gì vị này đạo hữu ngươi gần cùng bần đạo nói một chút một đám tiên nhân tu sĩ nhao nhao cùng tiến tới tối đâm đâm bắt đầu bắt quái năm đó thiên đ ỉ n h thai nạn xấu hổ đông hoàng thái nhất thân là thánh nhân tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này tu sĩ thần nghiệm bên trong giao lưu trong lòng giận dữ hận không thể tại chỗ đem những tu sĩ này toàn đ ề u diệt nhưng mà hắn bây giờ căn bản không có cái kia nhả dỗi những này bắt quái chi hồn cháy hừng h ự c tiên nhân tu mười có một chút không có nói sai long tộc cùng phượng hoàng tộc cái này cùng nhau mà đến hai trăm l i ê n tam thi c h u ẩ n thánh đình phong so toàn bộ yêu đình còn nhiều nên biết tu hành trạm thi tiên đạo muốn thành c h u ẩ n thánh nhất định phải có thượng đẳng tiên t i ê n bảo bối mới được tối thiểu nhất nếu là trung phẩm nhưng lúc này hồng hoang mặc dù tiên t i ê n bảo bối số lượng đông đảo thống kê bắt đầu sợ không phải có mấy trăm vật cái nhưng mà trong đó chín thành đều là hạ phẩm mà cái này còn lại một thành số lượng bên trong còn muốn k ấ u trừ một chút trung phẩm tiên t i ê n linh bảo năng lực không thích hợp trảm thi lại lại khấu trừ một chút trung phẩm tiên thiên linh bảo bởi vì quá cường lực thế là nắm giữ tại một chút thực lực cường đại đại năng bên trong còn lại có thể dùng để c h ạ m thi cũng không nhiều yêu đình tung hoành hồng hoang nhiều năm như vậy thu thập đến dùng để c h ạ m thi tiên thiên linh bảo cũng liền hơn tám trăm kiện phải biết một cái tam thi c h u ẩ n thánh là cần ba kiện tiên thiên linh bảo đến c h ạ m thi bởi vậy dù là cái này hơn tám trăm kiện toàn đều để dùng cho tam thi c h u ẩ n thánh dùng cũng đụng không ra ba trăm cái tam thi t h u y ề n thánh bởi vậy yêu trong đình tất cả c h u ẩ n thánh cộng lại cũng liền ba trăm sáu mươi bảy tên trong đó tam thi c h u ẩ n thánh vừa mới một trăm linh tám tên đây đối với hồng hoang các tộc tới nói đã coi như là tướng làm đáng sợ đội hình yêu đình cũng chính là lợi dụng dạng này xa hoa đội hình c h ấ n trụ trang tử lúc này mới không có ở n ữ hoa bốn cái nhân quả thêm bốn điều kiện trọng thương g i ớ i đem vốn ban đầu cho đến hết nhưng mà hiện tại long tộc cùng vượng hoàng tộc vừa ra tay liền là hai trăm tên tam thi c h u ẩ n thánh đình phong cái này chẳng những là về số lượng vượt qua yêu đình càng là khối lượng viễn siêu yêu đình phải biết yêu đình một trăm linh tám cái tam thi t r u y n thánh chỉ có ba mươi tám tên là tới được đ ỉ n h phong còn lại bất quá là vừa trở thành tam thi chuẩn thánh mà thôi đông hoàng thái nhất sắc mặt trầm xuống người đến d ừ n g bước các người đến đây thiên đình cần làm chuyện gì thánh nhân uy nói c h i âm vang lên chấn động đến toàn bộ cựu thiên đều tại chấn động thái cổ trong tinh không thái dương đế tinh bỏ ra c u ầ n c u ộ n kim diễm kim diễm rơi vào bao phủ toàn bộ yêu đình thánh nhân c h i tượng bên trên đem vốn là có vô thượng thánh uy thánh nhân c h i tượng càng nhiễm lên một tầng đế vương uy nghi vô số tiên nhân tu sĩ tại cái này thánh uy phía dưới nhao nhao cúi đầu xuống cũng không dám lại đi nói cái gì yêu đình không phải là thánh nhân không phải bọn hắn những này tiểu nhân vật có thể chỉ trích nhưng mà đông hoàng thái nhất thánh chi uy lại tại long tộc cùng phượng hoàng tộc trước mặt ngược lại một cây trường thương một thanh trường kiếm tế tại hai trăm kim long cùng thải phượng trước đó phượng hoàng thí thần thương hỗn độn hắc long góc kiếm hỗn độn linh bảo ngăn trở thánh nhân chi uy dự sải kim long cùng thải phượng bên trong bay ra một long một phượng hóa là chân linh chi hình chính là t r ú c long cùng kim linh đông hoàng các ngươi thiên đình đón khách phương thức thật đúng là đặc biệt ta làm sao các ngươi định đem ta tộc cùng phượng hoàng tộc đuổi đi ra Trúc lúc o Hoàng áo n nét chẳng khinh Ánh Đông nhất trên thân cái tia thánh nhân áo tràng bên trên g mặt mệt mắt tại Thái tia xét. môi, mũi cười. cái Sách, đầy dò l trước ta tộc tặng ngươi lễ vật trường bảo xem ra ngươi không thích đá thật đúng là khiến ta thất vọng đông hoàng thái nhất nhìn thấy trúc long cùng kim linh sắc mặt liền là c h â m xuống một vòng sát cơ cơ hồ không che giấu được từ đáy mắt b ố c cháy lên đến long tộc phượng hoàng các ngươi đến thiên đình làm gì kim linh mỉm cười hướng đông hoàng thái nhất nhẹ nhàng thi lễ các bậc lễ nghĩa bên trên không có nửa phần t u t h i ệ đông hoàng thái nhân không phải ngươi âm thanh truyền hồng hoàng nói rõ thiên đế đại hôn hồng hoàng chúng sinh đều có thể đến xem lễ sao làm sao chẳng lẽ ta tộc cùng long tộc đã không tính hồng hoang chúng sinh sao t r ú c long ôm cánh tay h ư một tiếng nguyên lai là như vậy sao ta tộc cùng phượng hoàng tộc đã không phải là hồng hoang chúng sinh hồn g ta tộc mang chuẩn bị lễ vật tiếng nói vừa ra sau lưng trăm long trăm phượng đều là hóa là chân linh đạo thể ba mươi sáu miệng dương lớn bảy tiến lên đây c h ư một trăm bảy mươi tám trúc long thánh nhân tính là gì ta có cái đại chiêu có thể dây hắn t r ú c long cùng kim linh sau lưng đồng tộc mang lên ba mươi sáu miệng dương lớn cái dương mở ra ba mươi sáu phẩm cái dương ba mươi sáu loại chân bảo một cái dương bên trong chứa có một trăm cái hồ lô hồ lô mở ra từ bên trong bay ra một viên viên đan dược lập tức mùi thơm nước mũi toàn bộ nam thiên môn sở hữu tiên nhân tu sĩ đều là tinh thần đại chấn pháp lực đại tăng chính là vạn linh c ử u chuyển kim đan tiên nhân ă n chi cũng có thể gia tăng pháp lực chỉ cần là thánh nhân phía dưới người ăn vào một viên có thể gia tăng trăm năm pháp lực nên biết cảnh giới không đạt thánh nhân người mỗi ngày đều muốn phun ra nuốt vào linh khí rèn luyện là tự thân pháp lực mới có thể tu hành có thể nói không phải thánh tu sĩ có một nửa thời gian tu luyện đều tại rèn luyện pháp lực mà vạn linh cựu chuyển kim đan một viên có thể gia tăng trăm năm pháp lực chẳng khác gì là là tu sĩ tiết kiệm trăm năm thời gian mặc dù thời gian đối với tại tu sĩ tới nói không đáng giá tiền nhất nhưng có thể tiết kiệm tu hành thời gian chẳng khác nào là g i a tốc tu hành như viên thuốc này bất luận cái gì một cái không phải thánh tu sĩ đều sẽ đỏ mắt một cái trong h ồ lô một trăm mai một trăm cái h ồ lô g ò n g g ã á mười ngàn mai vạn linh cựu c h u y ể n kim đan thủ bút này chi đại cho dù là luôn luôn lấy tài đại khí thô bảy ra tại hồng hoang tiên đ ỉ n h cũng sẽ n ẹ n họng nhìn chân chối mà một dương này vạn linh cựu truyền kim đan chẳng qua là ba mươi sáu cái dương bên trong một cái Trúc l o n g dương dương đ ắ c ý để cho thủ hạ mở ra còn lại cái dương thế là vô số trời t à i địa b ả o quang hà đánh trên chín tầng trời ngàn vạn tiên hoa c ỏ ngọc tử phủ kỳ chân thiên địa kỳ hoa hào quang rặng rỡ lại có vạn năm chú quả bích ngó sen nước đảo thánh lê lửa táo kiểu diệp linh chi các loại thiên địa kỳ chân ba mươi sáu miệng dương liền có ba mươi sáu đạo yên hà sáng chói nghe hồng hải lam vô số quang thải chiếu đến toàn bộ nam thiên môn đều hiện ra thất thải tri sắc dị hương sông và núi trăm vạn tiên bình thiên tướng mười mấy vạn tiên nhân tu sĩ từng cái thần thái sang láng tinh thần gấp trăm lần đừng nói ăn Liên là những này thiên tài những này điệu b ả o h ư ơ n bọn hắn g khí, ít đã để được ợ l i không nhỏ. ba ba. đột nhiên t r ú c long vỗ tay một cái ba mươi sáu miệng dương toàn đều lại lần nữa đóng lại dị tượng biến mất kỳ hương phiêu tán thiên binh thiên tướng thiên nhân tu sĩ nhao nhao tỉnh lộ lại nhưng vẫn là từng cái nhìn c h ầ m c h ầ m cái kêu ba mươi sáu miệng dương nếu không phải đứng ở nơi đó chính là hai trăm cái hung tản vô cùng tam thi chuẩn thánh đỉnh phong đại năng sợ là hiện tại đã tình thế mất k h ô n g chế t r ú c long cười đáp ý đã ta tộc phượng hoàng tộc đã không tính hồng hoang chúng sinh vậy chúng ta đúng là không có từ cách xem lễ thiên đế hôn lễ kim linh ta xem chúng ta vẫn là trở về nói cho long tổ cùng phượng tổ chúng ta nhưng không có tư cách đến thiên đình kim linh khẽ cắn ngôi miễn được bản thân bật cười nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái chúc long thúc phụ ta cho rằng ngươi nói đúng chúc long tính cách mặc dù có dạng này vấn đề như vậy nhưng hắn tại trong long tộc bối phận là gần với long minh cùng tổ long kim linh gọi hắn là thúc hoàn toàn không có vấn đề thậm chí là kêu có chút ít bất quá chúc long kiên trì kim linh dạng này gọi hắn kim linh cũng chỉ có thể t o à n mệnh thế là một đám kim long cùng thải phượng lại bắt đầu thu thập cái dương chuẩn bị rời đi đông hoàng thái nhất lúc này sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi hắn biết mình lại trung sáo hiện tại hắn để long tộc cùng phượng hoàng tộc rời đi cái kia quay đầu liền là thiên đình c a o nạo không đem long tộc cùng phượng hoàng tộc để ở trong mắt người ta cầm trọng lễ đi xem lễ thiên đế hơn lễ lại bị đông hoàng thánh nhân cho đổi đi thứ này cũng ngang với đông hoàng thái nhất tự đánh mặt của mình đã nói xong hồng hoang chúng sinh đều có thể đến xem lễ đâu nhưng nếu để cho long tộc cùng phượng hoàng tộc lưu lại cái kia không thành nhìn thấy lễ vật quý giá lúc này mới cải biến thái độ tiều mất mặt hơn nữa còn là ném đến đông hoàng thái nhất cái này thành nhân mặt thánh nhân a thế mà cũng thấy tiền sáng mắt đơn giản làm cho cả hồng hoang làm trò hề cho thiên hạ mắt thấy long tộc cùng phượng hoàng tộc liền muốn thu thập xong đột nhiên cười dài một tiếng vang lên ha ha chúc long đạo hữu kim linh đạo hữu bản đế n g h ĩ các ngươi là hiệu lầm thái nhất ý tứ long tộc cùng phượng hoàng tộc cần thế quá lâu đột nhiên như thế thịnh trang xuất hành thái nhất nhất thời hơi k i n h n g ạ c thôi ta thiên đình rộng nên hồng hoang trung sinh hết thầy bằng hữu đều có thể đến xem lễ bản đế h ô n lễ lại như thế nào sẽ đổi hai tộc đạo hữu rời đi đế tuấn người khoác kim hồng sắc trường bảo ngửa mặt lên trời cười dài đi vào nam thiên môn một f a n nói đến tướng lúc có kỹ xảo trực tiếp đem vừa rồi xung đột vung ra hiểu lầm phương diện với lại hiểu lầm đến tướng làm có lý có cứ ai bảo các ngươi long tộc cùng phượng hoàng tộc chỗ ở tại mình tổ địa không ra đột nhiên lớn như vậy chiến trận đi ra hỏi một chút tình huống rất hợp lý a vậy phần tại sao thánh nhân đều sẽ nhìn không ra long tộc cùng phượng hoàng tộc mục đích vậy liền làm không biết a dù sao thánh nhân có năng lực gì cũng chỉ có thánh nhân chính mình mới biết liền làm thánh nhân vừa vặn không cách nào biết được loại chuyện này a t r ú c long cùng kim linh lần này đi vào yêu đình xem lễ là có mục đích khác tự nhiên không phải là vì đến nam thiên môn nhục nhã một cái đông hoàng thái nhất liền trở về nghe được đế tuấn lời nói t r ú c long liền là cười một tiếng nguyên lai、like、là một cái hiểu lầm nói như vậy ta tộc phượng hoàng tộc là có thể đến xem lễ đế tuấn liền vội vàng gật đầu đương nhiên mời nói xong tự mình ở phía trước dẫn đường xem như cho đủ long tộc cùng phượng hoàng tộc mặt m ũ i t r ú c long cùng kim linh mỉm cười để đ ô n g tộc nâng lên ba mươi sáu miệng quà tặng cái dương đi theo đế tuấn hướng yêu đình đại điện đi đến chúc long t h c ngươi nói đế tuấn thái nhất nếu là biết những lễ vật này đều là chúng ta nơi đó cặn bã có thể hay không t ứ c chết kim linh thầm cùng t r ú c long thần n i ệ m giao lưu có hôn đ ộ n linh bảo nơi tay bọn hắn căn bản không cần lo lắng mình thần n i ệ m giao lưu bị đông hoàng thái nhất cái này thánh nhân phát hiện t r ú c long trợn mắt chừng một cái l i ê n bọn hắn những n à y không có thấy qua việc đời dù là biết thì sao nhị ca lấy ra cặn bã đối đế tuấn thái nhất cũng là cực phẩm cho bọn hắn cặn bã đã là cho bọn hắn mặt m ũ i nếu không phải nhị ca nói muốn để bọn hắn ở phía trước cản lược tiếp ta sớm diệt bọn hắn dám đối nhị ca đệ tử khoa tay múa chân phản hắn kim linh k h é cười một tiếng thúc ngươi nhưng đánh không lại cái k i a đông hoàng thái nhất hắn tốt xấu là cái thánh nhân t r ú c long càng k i n h thường thánh nhân tính là gì bất quá là thiên đạo quân cơ thôi ta đánh không lại ừ ngươi là không biết ta có một cái đại c h i ê u dùng đến có thể đem thái nhất cho dây kim linh một mặt kinh ngạc lấy long tộc cùng phượng hoàng tộc hiện tại quan hệ kim linh đối long tộc có thể nói là khá hiểu bao quát long tộc các hạng thần thông nàng hoàn toàn không biết t r ú c long có cái gì giấu ở thần thông đại c h i ê u có thể một chiêu đem đông hoàng thái nhất tiêu diệt nàng không biết tất cả phượng hoàng cũng không biết chúc long cùng kim linh thần n i ệ m giao lưu đối đồng tộc không có giữ bí mật ở đây long cùng phượng hoàng đều nghe đâu đừng nói phượng hoàng nhóm hiếu kỳ long cũng toàn đều hiếu kỳ vũ thảo t r ú c long đại nhân còn có lợi hại như vậy đại chiêu chúng ta làm sao cũng không biết là cái gì đại chiêu cũng dạy chúng ta như thế nào t r ú c long cười ha ha một tiếng dương dương đáp ý ta là đánh không lại thái nhất nhưng ta có thể gọi đại ca cùng nhị ca đến dù là nhị ca không xuất thủ đại ca cũng có thể đem thái nhất dây、Phúc. tất cả long cùng phượng hoàng đều nhịn không được tập thể phun ra vũ thảo chúc long ngươi đại chiêu liền là gọi h u n h thần thông sao người châu、ý. t r ă m bảy ư ơ chín long phượng xem lễ mục đích cứu k h ổ n g tuyên t r ú c long một câu để 200 l o n g phượng tập thể phun ra một đám cường đại c h i cực đứng tại thánh nhân phía dưới đỉnh p h ò n g long phượng vừa đi một bên run rẩy t r u n g quanh tiên binh t i ê n tướng tiên nhân tu sĩ từng cái trận mắt hốt mồm v ũ thảo đám này long phượng là tật xấu gì đế tuấn cũng là một mặt không hiểu đấu hắn nhìn về phía t r ú c long kim linh hai vị đạo hữu các người cái này là ý gì t r ú c long sụ mặt một mặt chính kinh chúng ta vừa nghĩ tới có thể xem lễ thiên đế h u n lễ liền tinh thần vô cùng phần chấn sau lưng long p ư ợ n g run rẩy đến lợi hại hơn kim linh tại thần n i ệ m bên trong lầm b ầ m thúc ngươi nhanh đừng mở miệng không phải ninh nhi thật muốn cởi trận thần n i ệ m bên trong vang lên một trận cùng tiếu một đám long vượng cởi đến toàn thân loạn chiến đế tuấn nhìn xem một đám b ả vai loạn chiến rõ ràng là tại nén cười long vượng cuối cùng vẫn là không hề nói gì cái kia chư vị đạo h ư u tiếp tục tinh thần vô cùng p h ấ n c h ấ n a nếu không phải vì thiên đình mặt mũi bản đế sao lại cùng các ngươi nói nhảm các ngươi tạm trở lấy đợi bản đế thành thánh về sau long tộc phượng tộc nữ hoa thông thiên còn có vũ tẩu toàn đều phải trả giá thật lớn kỳ quái tại đế tuấn dẫn đường hạ chúc long cùng kim linh dẫn hai trăm linh long phượng tiến nhập yêu đình đại điện n à y một đám tam thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong đứng chỗ nào đều cực kỳ trói mắt cho dù là bọn họ thu liễm toàn thân khí thế vẹn vẹn tự nhiên phát ra long uy chi lực cùng phượng tường hoàng khí hội tụ vào một chỗ cũng đầy đủ kinh thế tại nam thiên môn thời điểm còn tốt hiện tại yêu đình đại điện bên trong long phượng chi uy bị đại điện tụ tập cùng một chỗ để những cái kia thực lực không đủ tiên nhân tu sĩ run l y bảy mấy vạn tiên nhân tu sĩ sắc mặt trắng bệnh như muốn chạy trốn mà yêu đình bên này tiên nữ người hầu càng là không chịu nổi hai trăm l o n g phượng tiến vào đại điện về sau liền đã dọa ngất hơn ngàn tiên nữ người hầu đế tuấn thái nhất sắc mặt lại là tối sầm bọn hắn còn trách không được long tộc cùng phượng hoàng tộc trên thân đây là long tộc cùng phượng hoàng tộc trời sinh trừ phi bọn hắn tấn thăng đến hôn nguyên đại la nếu không căn bản không, cách nào không chế loại uy thế này tiên tiên tam tộc nghiêm chỉnh mà nói là hồng hoang nhóm đầu tiên có được vương giả chi uy sinh linh long uy, phượng tường kỳ lân thụy cái này thuộc về chủng tộc bản năng căn bản thu không nổi tới t r ú c long trận mắt chừng một cái từ trong ngực xuất ra một vật hướng trước người vừa để xuống lập tức một tầng khinh đạm như quang vụ bình trường đứng lên giống như ở nơi đó dâng lên một vòng ôn hòa mặt trăng thanh lanh ánh sáng sương mù như ẩn như hiện như thật như ảo hai trăm long phượng hợp lại cùng nhau long phượng tri uy trong nháy mắt liền bị cả lại này mới khiến yêu đình đại điện khôi phục bình thường bất quá tầng này bình t r ư ờ n g cũng đem chung q u n h thần n i ệ m chú ý hoàn toàn ngăn cách cho dù là đông hoàng thái nhất cũng không có cách nào vô thanh vô tức g á m thị long phượng hai tộc đế tuấn cùng quá một lít nhau đại huynh bọn hắn cố ý sợ là có âm n h ư gì đông hoàng thái nhất đáy mắt c u ồ n c u ộ n lấy s ắ c ý đế tuấn nhẹ hừ một tiếng vi huynh biết được bất quá bây giờ không phải động thủ thời điểm thái nhất người tốt sinh giám thị bọn hắn có bất kỳ gì động liền động thủ đông hoàng thái nhất gật gật đầu hắn thánh nhân ánh mắt rơi xuống một đám long phượng trên thân hàn quang lấp lõe bất quá chúc long cùng kim linh liền làm không thấy được có bình t r ư ớ n g bảo hộ bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp mở miệng giao lưu cũng không cần lo lắng ai nghe được chúc long nhìn xem chung quanh ánh trăng bình chướng cười ha ha một tiếng ha ha khi hỏa thái âm ánh trăng thủ hộ thật đúng là dùng tốt không hổ là nhị ca thủ đ ồ kim linh nu hỏa cười một tiếng ta rất hiếu kỳ nếu là đông hoàng biết hắn nhìn thấy hết thảy đều chẳng qua là huyễn cảnh sẽ như thế nào tác tưởng khi hỏa sư bá huyễn thuật đã có thể lừa qua thánh nhân thật sự là cao minh nàng nhấc lông mày nhìn đông hoàng thái nhất một chút đông hoàng thật đúng là cho đủ chúng ta mặt mũi chỉ nhìn chằm chằm chúng ta t r ú c long hừ một tiếng nếu không phải lần này vì đem nguyên p ư ợ n g đạo hữu năm đó cái viên kia thiên trứng thu hồi lại cái kia đế tuấn cũng xứng chúng ta tới xem lễ hừ cho dù là nhị ca làm ra cắt bã bọn hắn cũng không xứng có kim linh cười cười làm phiên trúc long thúc ta cùng gì cũng không nghĩ tới năm đó cái viên kia thiên chứng là linh lung trộm dấu lên nếu là chúng ta sớm phát hiện một điểm cũng sẽ không náo ra như thế phiền p h ứ c nói được nửa câu kim linh túi l ầ u xuống lộ ra xấu hổ thân sắc n à n g thân phượng hoàng nhóm cũng đều là xấu hổ vô cùng ai đều không nghĩ tới linh lung sự tình thế mà lại còn có hậu tục hơn nữa còn khá là nghiêm trọng nguyên phượng năm đó ở cựu tiên côn bằng sau khi chết ứng thiên địa ngũ hành tri khí sinh ra một viên thiên chứng cái này mai thiên chứng vốn phải là p ư ợ n g hoàng tộc khí vận tri tập là phượng hoàng tộc năm đó dùng để đánh bại long tộc mấu chốt nhưng cái này mai thiên chứng không hiểu thấu liền không có ai đều tìm không ra đến nguyên p h ư ợ n g cũng chỉ có thể tưởng rằng long tộc trộm đi hủy đi về sau long minh xuất thế phượng hoàng tộc trở thành long tộc phụ thuộc nguyên p h ư ợ n g cũng không có nói ra việc này mãi cho đến trước đây không lâu long minh mới khiến cho nguyên p h ư ợ n g an bài đến thiên đình đoạt thiên chứng một chuyện khi đó nguyên p h ư ợ n g mới biết được nguyên lai năm đó cái viên kia thiên chứng là linh lung cho ẩn dấu bắt đầu linh lung tâm thái sớm tại năm đó liền xảy ra vấn đề bởi vì thải hoàng chết để nàng ghi hận lên nguyên vượng cho rằng là nguyên vượng không cứu được thải hoàng Cửu không, không, tộc tộc không chỉ là long tộc qua cường đại với lại tộc duệ số lượng đông đảo như thế nhất trọng nguyên nhân phượng hoàng tộc nội bộ sóng ngầm phúc trào kỳ lân tộc khác có tâm tư cũng là nguyên nhân trong đó nguyên phượng tại biết nói ra chân tướng về sau lại là xấu hổ lại là phẫn nộ nếu không phải long minh không có đồng ý nàng thậm chí hữu tâm tự mình đến đem linh lung cho xử tử nhưng linh lung là thay thế h y hòa cùng đế tuấn hoàn thành thiên hôn long minh không có khả năng để linh lung hiện tại chết tại nguyên phượng trong tay cho nên đương nhiên sẽ không để nguyên phượng đi vào thiên đình thế là liền có chúc long cùng kim linh mang theo hai trăm l o n g phượng đến xem lễ một chuyện xem lễ là giả đoạt thiên chứng mới là thật mà cái này mai thiên chứng bên trong dĩ nhiên chính là vị kia tại p h o n g thần lượng k i ế p cực kỳ trói sáng khổng tên chúc long vô vô kim linh bà vai a nhị ca nói qua dĩ vãng hai chúng ta tộc ở giữa ân oán xóa bỏ hiện tại hai chúng ta tộc nhất trí đối ngoại t r ú c long tính cách tùy thiện cùng vượng hoàng tộc là địch thời điểm cho tới bây giờ đều là xông lên phía trước nhất cùng nguyên vượng đối chửi động sự tình cũng làm không ít nhưng vượng hoàng tộc thành long tộc phụ thuộc về sau t r ú c long ngược lại là trong long tộc trước hết nhất tiếp nhận vượng hoàng tộc s o thanh long cái này long tộc đại quản gia còn nhanh kim linh n ở nụ cười xinh đẹp thúc nói đúng là ninh nhi lấy tướng nói xong nàng nhìn về phía sau lưng chư vị đợi đến linh lung đi ra liền là các ngươi xuất động thời điểm chúng long vượng cùng nhau gật đầu thân xác nhao nhao nghiêm túc bắt đầu đang khi nói chuyện tiếng cái Thiên đế cùng Thanh ta hôn, đại cùng Loan Đế để không bằng để cho ta làm h này g Lung trong. hôn. Linh thật đình liền bên Bởi kỳ tại Cái đón dâu một chuyện liền có chút khó khăn cuối cùng vẫn là phục hy suy nghĩ cái biện pháp đem linh lung cho tạm thời đưa đến thái dương đế tinh đi sau đó để đón dâu đội ngũ đi thái dương đế tinh đón dâu cái này mặc dù là một cái điều hòa biện pháp nhưng dù sao trận này thiên hôn là toàn bộ hồng hoang trận đầu hôn lễ cái gì quy củ đều là từ trận này thiên hôn đến định vậy dĩ nhiên muốn làm sao đến liền làm sao tới chỉ cần bài diện đủ lớn là được p h ú c hy tự mình mang theo thập đại yêu x o á i từ thái dương đế tinh bên trong tiếp r a linh lùng sau đó hướng về yêu đình mà đến trên đường đi tiên hoa trải vùng tiên nhạc trận trận ngàn vạn d ằ m tường vân hội tụ một triệu trượng hào quang m ở mịt quần quận liên miên đội ngũ trở linh lùng hướng về yêu đình mà đến nam tiên môn bên ngoài trăm vạn thiên binh bài bình bố trận kim g i á c bạc n ó trụ c ầ m thương treo kiếm uy phòng lẫm lẫm một trăm ngàn tiên tùy tùng bố vạn giảm trang sức màu đỏ vung tiên hoa kỳ hoa ngàn dặm phiêu hương thấm vào ruột gan không bao lâu p h i cùng thập đại yêu xoáy liền mang theo trời điều khiển liễn xuất hiện tại nam thiên môn trước ngày đó điều khiển liễn là yêu đình bỏ ra thời gian 500 năm trăm n ă m chuyên môn luyện chế mã thành lấy thái dương tinh kim làm nền toàn thân kim hồng sắc tỏa ra ánh sáng lung linh vô cùng l o a mắt trời điều khiển liễn xuyên qua nam thiên môn một đường đi vào yêu đình đại điện đế tuấn thì tự mình đến, đến đại ế n đ điện cửa chính đi vào trời điều khiển liễn trước x u ấ t lên loan trướng linh lung lúc này cũng dương mắt xem ra tú má l ú n đồng tiền diễm so hoa kiêu sắc ngọc nhan diễm có thể xuân đỏ triệt đại mi mở kiểu hình s á tụ lục tóc mai thuần đồng nhiễm xuân khói ma phấn hồng nhuận phân phớt đôi mắt đẹp nhập nhèm ngựa phủ bụi tóc túi làm p h ư ơ n g quang vinh một đám xem lễ tiên nhân tu sĩ từng cái trận mắt h ố t mồm bất luận như thế nào linh lung đều kế thừa thả i hoàng chi diễn cho ma thả i hoàng là nữ hoa xuất thế trước đó hồng hoang đệ nhất mỹ nhân linh lung vẻ đẹp đương nhiên không cần phải nói mà lấy hướng gặp qua linh lung chân dung yêu đ ỉ n h quần thần hôm nay nhìn thấy trang phục lộng lẫy đến linh lung cũng là tâm thần động đảng đế tuân tiến lên một bước nắm lên linh lung yếu đuối không xương tay nhỏ phục hy vội vàng trong tiếng hít thở hôm nay nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết lại bị một thanh âm cắt đức Các loại n h ấ từ khi kim linh dùng phượng hoàng trượng đem linh lung cùng nó đi theo phượng hoàng toàn đều biếm con vợ cả phượng hoàng tộc để kỳ thành là loan tộc sau ngoại trừ long tộc cùng phượng hoàng tộc đối khắp cả hồng hoang mà nói loan tộc cùng phượng hoàng tộc l i ề n là từ long phượng thời đại sinh ra mới bắt đầu l i ề n là từ địch hai tộc mà loan tộc ra thanh loan linh lung như thế một cái tộc trưởng bởi vậy mới bị hồng hoang cấp tộc xưng là thanh loan hiện tại phượng hoàng tộc đại biểu thế mà biểu thị muốn vì thanh loan chứng hôn cái này mở cái gì cho đùa toàn bộ yêu đình trong đại điện mọi ánh mắt đều tập trung vào kim linh trên thân không có bất kỳ cái gì một ánh mắt phát hiện tại kim linh đứng lên một khắp này ở vào ánh trăng bình chướng bên trong hai trăm l o n g phượng ngoại trừ trúc long bên ngoài toàn cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ biến hóa nào những n à y long phượng toàn đều đoan đoan chính chính ngồi tựa như là nhập định mà cùng lúc đó yêu đình các nơi đều có một đạo gió nhẹ thổi qua một chút vị trí then chốt vẫn còn đang đứng gác thiên bình loáng thoáng nghe được có nói âm thanh ở bên người thổi qua nhưng cẩn thận quan sát lúc nhưng lại không thấy gì cả chỉ cho là mình quá mức muốn đi nhìn đại điện chỗ hôn lễ cho nên mới sinh ra nghe nhầm mà tại yêu đình đại điện bên trong đế tuấn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem kim linh kim linh đạo hữu ngơi đây là ý gì đừng tưởng rằng bản đế thật sợ các người long tộc cùng p ư ợ n g hoàng tộc ngươi nếu là dám phá hư bản đế hôn lễ bản đế lập tức liền bình phát đông hải cùng bất tử hòa sơn cùng các ngươi không chết không thôi kim linh cười nhạt một tiếng thiên đế chậm đã tức giận ta tộc cùng long tộc lần này đến đây thiên đ ỉ n h là tuyệt đối sẽ không phá hư thiên đế hôn lễ chúng ta là tới cứu ta biểu đệ khẳng định không phá hư hôn lễ của các ngươi kim linh cười tươi như hoa chẳng lẽ thiên đế muốn ta lấy thiên đạo phát hệ ngươi mới sẽ tin tưởng ta sao đế tuấn là rất muốn cho kim linh lấy thiên đạo phát hệ nhưng long p ư ợ n g hai tộc mang đến đại lượng trọng lễ cho tới bây giờ cũng một mực lấy lễ tương đối nếu là hắn mức kim linh phát hệ vậy liền quá không thể diện thế là đế tuấn chỉ có thể cứng ngắc lấy mặt lắc đầu cái kia không biết kim linh đạo hữu ngươi dự định như thế nào chứng hôn đông hoàng thái nhất ở một bên bổ sung một câu thiên đế đại hôn bản hoàng cái này thánh nhân còn không dám xưng chứng hôn kim linh ngươi làm sao có thể lời nói này đến liền tướng làm không k h á c h khí bất quá đông hoàng thái nhất là thánh nhân hắn đối không phải thánh nói chuyện vốn là không cần quá k h á c h khí t r u n g quanh tiên nhân tu sĩ cũng nao h n h a o gật đầu đúng vậy a đông hoàng là thánh nhân cũng không nói chứng hôn cái này phượng hoàng có tài đ ấ gì cái này phượng hoàng sẽ không cho là bọn họ xuất ra đủ nhiều hạ lễ liền có tư cách chứng hôn đi thật sự là b u ồ n cười long phượng hai tộc mặc dù thực lực cường đại nhưng cũng quá không đúng lúc kim linh đối chung quanh c h ả o phúng mắt đ i ế t hai ngơ mỉm cười lật tay tế ra một bảo lập tức hồng quan g bao phủ đ ạ i điện một cô vui mừng chi k h í bay thẳng bầu trời bảo bối này rất có hơi nước vui mừng ước hẹn giống như quả cầu đỏ bóng trên khuôn mặt chuỗi ngọc rủ xuống châu hoàn bội canh làm tinh xảo hào quang đại phóng tứ phương hào quang rơi vào đế tuấn cùng linh lung t r ê thân hiện ra nhân duyên hai chữ sau một lát lại hóa thành ông trời tác hợp cho bốn chữ đông hoàng thái nhất vừa nhìn thấy bảo bối này k h ỏ mắt liền là co lại m u ố nhưng nổi giận. n nhìn thấy khắc ở đế tuấn cùng linh lung trên người phù văn tú chữ nhưng lại phát tác không d ậ y nổi kim linh lấy ra bà bối chính là ban đầu ở bất tử hỏa sơn từ đông hoàng thái nhất trong tay cướp đi hồng tú cầu hồng tú cầu vốn chính là chủ hồng h o a n g tam giới hôn nhân t h á n h vật tại thiên địa người tam thư bên trong nhân thư bị đánh tan hóa là sinh từ bạc thiên thu luân hồi bút nhân d u y ê n mỏng dây đỏ trước đó hồng tú cầu liền là hồng h o a n g nhân d u y ê n chứng nhận t h á n h vật theo hồng h o a n g nhân viên chi lễ càng ngày càng nhiều cũng sẽ có liên tục không ngừng công đức dóc vào hồng tú cầu bên trong cũng chính bởi vì nguyên nhân này nguyên bản mệnh số bên trong thái thanh lão tử cùng nguyên thủy mới có thể ám toán nữ hoa không những ở phong thần lượng kiếp thời điểm tính toán nữ hoa một thanh còn đem người sách chia rẽ đoạt hồng tú cầu nhân duyên chứng nhận bất quá hiện tại đừng nói nhân duyên mỏng cùng dây đỏ liền ngay cả nhân thư còn không có t ử nhân đạo bên trong hiện thế hồng tú cầu liền là duy nhất nhân duyên chứng nhận làm kim linh tại thiên đế hôn lễ tế ra hồng tú cầu thời điểm ở đây sở hữu tiên nhân tu sĩ đều biết rõ chứng hôn c h i vật không phải hồng tú cầu không thể kim linh mỉm cười thiên đế đông hoàng cảm thấy thế nào như thiên đế cùng đông hoàng không thích không bằng ta đem bảo vật này cấp cho đông hoàng đế e m Kim cấp đi bà bối, lại cấp cho đối phương. Kim linh chiêu trực phương. phúng đi đối bối, lại Linh i bà này trào t p kéo Hoàng căng. Đông tuấn h nhất á i mặt đ ề đ Nhưng tiên này l k hôn g thể phát t bị đập phá quán kim linh mỉm cười tiến lên nhìn thoáng qua trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười nhưng đáy mắt đều là cựu hận đến linh lung t ỷ t ỷ về sau ngươi ta cũng chỉ có thể đao binh gặp nhau sinh tử tương đối liên để ta vì ngươi làm cái này một chuyện cuối cùng a long minh cũng không có đối với người nào nói qua yêu tộc sau cùng hạ tràng kim linh tự nhiên cũng không biết linh lung chỉ là hồng quân là đế tuấn tìm h y hỏa vật thay thế càng không biết linh lung trở thành thiên hôn vật thay thế về sau sẽ nên đón dạng gì hạ tràng giờ này khắc này nàng là ôm chân thành tâm là linh lung đưa lên chúc phúc mặc dù tại về sau linh lung đưa lên chúc phúc mặc dù tại về sau nàng lại cùng linh lung gặp nhau khả năng liền muốn sinh tử tương kiến kim linh đem hồng tú cầu căng lên tế tại đại điện đính chót lập tức hào quang đại thịnh hồng quang bao phủ xuống đế tuấn cùng linh lung trên thân đều nổi lên một tầng nhân vân chi khí mắt trần có thể thấy đế tuấn cùng linh lung khí vận nối liền cùng một chỗ kim linh mỉm cười thiên đế đế tuấn thanh loan ý thức trách nhiệm ngươi cả hai hôm nay nhưng nguyện kết làm đạo lữ từ đó hỗ trợ tương hợp không rời không bỏ vĩnh viễn làm bạn đồng sinh cộng tử hỏa phúc tương ý, ý đế tuấn gặp kim linh cái này là thật tâm vì chính mình chứng hôn cũng an lòng thế là cùng linh lung n h ắ nhau sau đó đồng thời mở miệng chúng ta nguyện ý kim linh một điểm hồng tu cầu nhân duyên chi k h í nhẹ nhàng rớt xuống hóa thành một đạo nhân duyên dây đỏ một đầu bọc tại đế tuấn trên thân một đầu bọc tại linh lung trên thân sau đó l ó i lên một cái đồng tâm cùng duyên kết tại đế tuấn linh lung ở giữa thành hình kim linh lúc này mới lên tiếng lần nữa các người đối thiên đạo tuyên thệ a đế tuấn có chút ngoại ý muốn nhìn kim linh một chút hắn đương nhiên biết cái gọi là tuyên thệ là có ý gì nhưng đây là phục hy kế hoạch yêu đình cũng một mực bí mà tuyên kim linh mới biết đế tuấn con người có chút cò dục lại cái này kim linh thật chẳng lẽ chính là đến hạ lễ trứng hôn nàng biết bản đế mục đích thế mà không ngăn cản còn lấy nhân duyên tri bảo chứng hôn có hay không hồng tú cầu chứng hôn cuối cùng được đến công đức khí vận là có trên lệch thật lớn đế tuấn nghĩ mãi mà không rõ kim linh mục đích nhưng bây giờ cũng không có thời gian đi nghiên cứu thế là tiến lên một bước khí thôn s â n h ạ âm thanh c h ấ n hồng hoang thiên đạo ở trên ta là thiên đình c h i đế yêu đế đế tuấn có cảm giác hồng hoang âm dương hỗn loạn tam cương không thường tại thiên đình cùng thanh loan linh lung cử hành thiên hôn đến vượng hoàng kim linh lấy nhân duyên tri bảo chứng hôn coi đây là hồng hoang chúng sinh làm ra làm gương mẫu lập tức lên lập luân pháp định thiên địa âm dương nam nữ hợp hòa nhìn lên trời đạo giám chi kim linh các loại đế tuấn tiếng nói vừa ra một đạo kim diễm đập vào hồng tú cầu bên trên thanh linh phượng g á y vang vọng yêu đình q u a n q u ầ n tại hồng hoang giờ lành đến thiên hôn lập ẩm ẩm kế hoạch chi công đức tới ba mươi ba trọng thiên chuyển đến quần quận l ô i mình thường vẫn bước lên hào quang p h ổ chiếu một cỗ thiên uy đột nhiên xuất hiện một viên kim sắc hư vô mắt giọc xuất hiện lạnh lùng sau khi lại mang có một phần từ bi chi ý công đức chi nhãn công đức chi nhãn rơi vào đế tuấn linh lung cùng kim linh bên người hồng tú cầu bên trên sau đó huyền hào quang màu vàng hiện lên thiên đạo công đức hoa vũ đồng b ề n h ạ xuống năm thành rơi vào đế tuấn trong cơ thể bốn thành rơi vào linh lung trong cơ thể còn có một thành lại bay vào hồng tú cầu bên trong đế tuấn đại hỷ cái này công đức số lượng nhưng so sánh hắn trong kế hoạch thêm ra hơn hai lần hắn chuẩn bị thiên hôn chính là vì mưu đồ công đức đem công đức hóa vì yêu t ộ c cùng yêu đình khí vận ổn định cục diện lại mưu đồ thành thánh sự tình hiện tại công đức so với hắn nguyên bản trong kế hoạch thêm ra gấp đôi cái này chẳng những có thể lấy để yêu tập cùng yêu đình khí vận càng đấy đế tuấn mình còn có thể hấp thu một bộ phận dùng đến để thăng thực lực của mình đồng thời tê luyện trong tay thiên đạo hung thần dị bảo trấn thiên quan mà linh lung lấy được những cái k i a công đức thì có thể hoàn toàn dùng đến tăng thực lực lên năm đó bị tước đoạt phượng hoàng tên trở thành thanh loan về sau linh lung lúc đầu hôn nguyên kim t i ê n cảnh bị đánh hoàn thành đại la kim tiên hiện tại có đại lượng công đức liên có thể lại một lần nữa khôi phục nguyên bản cảnh giới bất quá lần này nàng l à c h u ẩ n thánh toàn bộ loan tộc đều đã đổi tu trảm thi thiên đạo bọn hắn bị trục xuất phượng hoàng tộc không chỉ có riêng là danh n ô bên trên bọn hắn đã từng thuộc về phượng hoàng hết t h ạ tất cả đều bị xóa sạch tự nhiên cũng bao quát phượng hoàng tộc tiên thiên công pháp nhưng vào lúc này kim linh trong nguyên thần chuyển đến đồng tộc thần n i ệ m chuyên âm tìm được chính ở trên đường trở về kim linh mỉm cười thiên chứng đã đã tìm được lần này đến yêu đình mục đích đã đ ạ thành t chính nàng tự mình mục đích cũng đồng dạng đ ạ thành t như vậy thì thời điểm rời đi sau một lúc lâu trúc long cũng truyền tới tin tức đều trở về h ắ c vật thay thế cũng bỏ vào cam đoan bọn hắn sẽ không biết đó là giả trừ phi bọn hắn muốn đi ấp ra đến cho mượn hi hòa thái âm ánh trăng thủ hộ long phượng hai tộc ngay tại đông hoàng thái nhất cái này thánh nhân cùng mấy triệu tiên nhân tu sĩ mí mắt phía dưới hoàn thành lần này trộm chứng đổi chứng hành động kim linh nụ cười trên mặt càng tăng lên một điểm thiên đế đã ngươi cùng thanh loan linh lung thiên hôn đã kết thúc buổi lễ vậy ta sẽ không phải dậy như vậy cáo tử đế tuấn hiện tại có chút tin tưởng kim linh là thật đến xem lễ chứng hôn mặc dù tối đâm đâm mở mấy đợt trào phúng nhưng đối với đế tuấn tự thân thậm chí đ ố i khắp cả yêu đình tới nói đều là có lửa bởi vậy đế tuấn lúc này thái độ cũng mềm hóa rất nhiều kim linh đạo hữu nhanh như vậy muốn đi bàn đế còn chuẩn bị đến hội đạo hữu không lưu lại dùng nữa kim linh nhẹ nhàng lắc đầu thiên đế tựa hồ là quên đi ta tộc cùng long tộc đạo hữu nhưng không có cách nào tại thiên đình cách khai bình t r ư ớ n g đế tuấn giật một cái khỏe miệng lúc này mới nhớ tới đến nếu là cái này hai trăm l o n g phượng từ ánh trăng bình t r ư ớ n g bên trong đi tới cái kia toàn bộ yêu đình còn có thể tham gia hiến hội liền không có mấy cái đế tuấn r ố t cục lộ ra long phượng hai tộc đi vào yêu đình về sau cái thứ nhất chân chính mỉm cười đã như vậy nhưng mà thiên đế lời còn chưa nói hết một đạo thành u y đột nhiên đạo qua toàn bộ hồng hoang một cái uy nghiêm thánh âm tại toàn bộ hồng hoang oanh minh nay ta lão tử thấm nhuận huyền cơ lấy nhân tộc làm gốc lập giáo giáo hóa nhân tộc đan đạo nhân giáo lập tại cái này trong lúc mấu chốt thái thanh lão tử thế mà thành thánh thánh uy quét hồng hoang thánh âm c h ấ n chúng sinh vạn linh chúng sinh l ự c chú ý lập tức toàn đều chuyển di thánh nhân r a vạn linh triều bái ai còn quan tâm cái gì thiên đế thiên hôn ba mươi ba trọng thiên giới ầm ầm chấn động không ngừng lôi đình văn minh vang vọng hồng hoang dù là tại yêu đình đại điện bên trong chúng người cũng có thể tại trong nguyên thần nhìn đến lão tử thành thành thánh cảnh thái thanh lão tử chân đạp thái cực đồ tam hoa tụ đình vũ khí triều nguyên trong nguyên thần giữ lại bản cổ khai thiên công đức hóa thành công đức kim luân treo ở sau đầu ba mươi ba trọng thiên bên trên một cỗ huyền hoàng dòng lũ q u ồ n c u ộ n mà đến bay vào thái thanh lão t ử đỉnh đầu khánh vân kích thích sóng biển ngập trời b ọ t nước bốc hơi công đức kim luân hấp thu cái này huyền hoàng thanh khí lập tức chiếu sáng hồng hoang vô thượng thánh uy n ở rộ ra khánh vân phòng lớn nước vạn giảm thanh quang thái thanh tiên cảnh tăng vọt như biển thanh khí lượn lở cầu vồng treo ngược nay ta là thái thanh đạo đức thiên tôn lao tử lập nhân giáo là nhân giáo giáo chủ lấy thái cực đồ là bảo vật trần giáo hồng hoang chính thức cái thứ ba thánh nhân xuất thế yêu trong đ ỉ n h ngoại trừ hai trăm l o n g phượng c u n g đồng dạng là thánh nhân đông hoàng thái nhất bao quát đế tuấn ở bên trong sở hữu tiên nhân tu sĩ toàn đ ề u quỳ thánh nhân gia vạn linh triều bái long phượng hai tộc mang theo long minh khí thức không bái thánh nhân đông hoàng thái nhất chính mình là thánh nhân còn lại ai đều tránh không được thật tốt thiên đế thiên hôn triệt để bị đập phá quán c h ư ơ n một trăm tám mươi hai thánh nhân thời đại đến đế tuấn mặt đều là l ụ đế tuấn phòng long tộc phòng p ư ợ n g hoàng tộc phòng vũ tộc phòng nữ h a phòng thông thiên thậm chí phòng qua yêu tộc nội bộ Phong qua y đế tuấn g đình cũng đ ô n phải nhất vì thế mái rất nhiều dự lần i này hắn ngày này cưới còn có ai sẽ để ý đâu đế tuấn nhìn thoáng qua không có bái hai trăm linh long phượng phát hiện kim linh cùng t h ú c long trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc l i ê n biết long phượng hai tộc cũng là không nghĩ tới thái thanh lão tử ở thời điểm này thành thánh đế tuấn cắn răng xem ra không phải long phượng hai tộc kế hoạch tốt với lại thánh nhân thành thánh sự tình long phượng hai tộc lại như thế nào kế hoạch tốt đáng giận thái thanh lão tử hắn thế mà vào lúc này thành thánh thành tâm cùng bản đế đối n ị c h bởi vì là đệ đệ của mình là thánh nhân tương lai mình cũng có thể thành thánh đế tuấn trong lòng đương nhiên không có bao nhiêu ít đối thái thanh lão tử kinh ý thậm chí còn có mấy phần k i n h thường ngươi thành thánh thời gian có bản đế nhị đệ s ố n sao ngươi có bản đế cùng nhị đệ thụ lao sư chú ý nhiều không chúng ta thế nhưng là đạt được lão sư ban cho thiên đạo dị bảo còn nói cái gì bản cổ chính tông hừ không gì hơn cái này đế tuấn nghĩ như vậy tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều lúc này thái thanh lão t ử thành thánh dư ba đã qua đế tuấn t ử dưới đất đứng lên sắc mặt mặc dù không giống trước đó âm trầm nhưng y nguyên không dễ nhìn ánh mắt của hắn đảo qua yêu đình đại điện nhìn thấy những tiên nhân kia tu sĩ từng cái còn tại thánh nhân thành thánh trong dư âm còn không có trì hoàn qua đến từng cái thần sắc kích động thậm chí có chút kích động lệ nóng doanh trọng lập tức tâm tình lại không tốt bản đế đang chuẩn bị nói mấy câu nói mang tính hình thức đệ tuấn vừa mở miệng lại là một đạo thánh uy đảo qua hồng hoang liền cùng vừa rồi thái thanh thánh nhân thành thánh uy nghiêm thánh ngôn đảo qua hồng hoang gây nên ức vạn giảm lôi minh một đạo thánh tượng xuất hiện tại thiên cung toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều nhìn thấy rõ ràng một cái uy nghiêm trung niên đạo nhân đứng ở côn luân tiên sơn đỉnh chót đỉnh đầu chư thiên khánh vân chuỗi ngọc hóa hoa cái vạn pháp bất x â m vạn t à không gần ta chính là bản cổ chính tông ngọc thanh nguyên thủy nay lập đại giáo tên là x i ể thuận theo thiên mệnh giải thích thiên ý lấy chư thiên khánh vân chấn áp xiển giáo l ở nguyên thủy vừa mới nói xong vừa vừa biến mất không đầy một lát công đức kim nhãn lại một lần nữa xuất hiện công đức kim nhãn phía trên một đầu loáng thoáng trường hà chiếu sáng hồng hoàng gợn sóng vào trượng huyền hoàng chi khí lôi c u ố n thánh nhân đạo quả hạ xuống chín thủ thần thú bảo hộ đạo quả vạn tiên nắm đưa kim hoa t h ủ y ai tán rực rỡ trong c h ư ớ c mắt cái tia thánh nhân đạo quả rơi vào nguyên thủy đỉnh đầu chư thiên khánh vân lập tức kích thích cổ, cổ sóng cả nguyên thủy trong cơ thể khai thiên công đức, cũng cùng thái thanh tử. Hóa thành công đức kim luân chiếu dọi quanh thân uy nghiêm đ ô n trang khí thế hùng hồn thánh nhân uy nghi lưu chuyển không thôi nguyên thủy quanh thân huyền hoàng yên hà lưu chuyển kim quan giả dỡ nguyên thủy đi theo thái thanh láo tử thành thánh vừa mới đứng dậy đế tuấn các loại tiên nhân tu sĩ ba lại quỳ xuống đế tuấn mặt đều muốn t a i rồi vũ thảo cái này thái thanh láo tử cùng ngọc thanh nguyên thủy là thương lượng xong cố ý đến khó xử bản đế sao nhưng mà mặc kệ đế tuấn làm sao không đầy đầu này vẫn là muốn đập đế tuấn hô hấp nặng nề như trâu trong đôi mắt đều là diễn quang kim m hình bóng lên đỉnh đầu như ẩn như hiện thiên đế tức giận đến da mặt đều bấm méo thành thánh coi như xong lễ bái cũng được thế mà tuyển tại bản đế thiên hôn thời điểm đáng giận nhưng mà đế tuấn vừa mới l ê bay xong vừa định đứng dậy không muốn từ cái kia phương tây chi địa chuyển đến một đạo trách trời thương dân khí t ứ c cùng một đạo canh kim quang minh c h i khí đế tuấn trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn về phương tây nhìn thấy tây phương cực lạc t ị n h thổ chỗ tách ra m ộ ư ơ i hai sắc trùng điệp lưu ly thanh tịnh bảo quang quang mang bên trong một đạo nhân xanh sao vàng gọn đỉnh có lạc bụi tóc mi tâm trắng hảo h u y n truyền ngồi xuống làm ộ t đoá thả da vô thượng kim quang thập nhị phẩm kim liên đạo nhân này đỉnh đầu bên trên khánh vân ba viên to bằng miệng chén trắng sữa xá lợi t ử chìm nổi trên biển mây xá lợi t ử tỏa ra ánh sáng trói lọi q u a n g mang trói mắt một t r ư ợ n g sáu m ạ n vàng kim thân ngồi ngay ngắn khánh vân tay trái nắm một ư ơ i hai tầng tiếp dẫn bảo tràng khảm n ạ m khỏa khỏa m i n h châu xá lợi chiếu sáng h ư không thập phương vô lượng thế giới tay phải cầm nhất p h ấ t trần đong đưa ở giữa tự có đoá đoá kim hoa rơi xuống đất đây chính là tiếp dẫn tiếp dẫn bên người chuẩn đề săn xong trào bụi tóc búi tóc bên trên mang hai chi hoa cầm trong tay không phải thanh không phải trắng thất bảo diệt thụ không ngừng soát ra th chuẩn đề ngồi ngay ngắn một đoá mở mịn x e n trắng trên đỉnh cũng hiện ba viên kim hoàng xá lợi một gốc hoàng kim bảo thụ đứng sừng sững biển mây ở giữa phương tây canh kim chi khí lưu chuyển trên đó có thể nghe bạch hồ g à o thét túc sắt thanh âm mười tám cánh tay hai mươi bốn kim s ắ t pháp tướng ngồi ngay ngắn bảo thụ tán cây phía trên h ư n g hực quang minh thánh lửa lượn lở quanh thân vô thượng thánh uy tiếp dẫn chuẩn đề đồng thời mở miệng nay ta tiếp dẫn chuẩn đề trung s á n g tạo tây phương giáo từ đó thoát ly huyền môn tự lập bằng môn không bài hồng q â n không hướng đạo môn vừa dứt lời quân quận lôi đình ngưng t hóa thành trắng bạc thiên kiếp chi nhãn b ă n g lanh thiên uy giáng lâm như muốn đem cái này g i á m đại n g ô n thoát ly huyền môn hai người điên đánh chết ba ngàn đại đạo b ă n g môn tám trăm l à thiên đạo lập xuống nhưng muốn cùng thiên đạo hợp đạo chính là hồng quân hồng quân khai sáng huyền môn hai cái ký danh đệ tử như thế thoát ly huyền môn không biểu hiện một cái vậy khẳng định không được không lấy chỗ tốt đến hồng quân không ngại đánh chết hai cái này phương tây quỷ nghèo tiếp dẫn chuẩn đề mỗi ngày kiếp chi nhãn xuất hiện nhưng thật lâu không có bổ xuống liền biết thành thành không dễ dàng thiên đạo nơi đó chỗ tốt nếu là không cho đủ như vậy hôm nay hai người bọn họ thực biết bị thiên k i ế p đánh chết còn tốt tiếp dẫn chuẩn đề cũng coi là một phương tiêu hùng năm đó đoạn hôn đột mậu thổ bảo g i á n thất bại bọn hắn cũng đã bắt đầu tính toán xuất thủ từ yêu đình chỗ cướp được phương tây bạch hổ nhất tộc quyền k h ô n g chế cho mượn bạch hổ nhất tộc k h ô n g chế phương tây lúc tiếp dẫn chuẩn đề liền đã biết tại thành thánh lúc muốn bỏ ra cái giá gì tiếp dẫn n m ầ g đầu nhìn về phía thiên không phía trên thiên k i ế p chi nhãn c h ầ m r ã i mở miệng phát hạ đại h o à n nguyện ta như chứng được vô thượng bộ đề thành chính cảm g i á đã ở phật sát có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang n i ê m không có địa ngục quỷ đói cầm thú q u ê n bay nhúc ních loại hình tất cả mọi thứ trung sinh cùng d i ễ m ma la giới và ác đạo bên trong tiếp sau ta sát thụ ta phát hóa tất thành a n ậ u đa la tam miệu tam bồ đề không còn c à n g đ o ạ ác thú phải là nguyện chính là làm p h ậ t không được là nguyện không lấy vô thượng chính cảm giác chuẩn đề tiếp nhận tiếp dẫn đạo thứ nhất về nguyện ta làm phật lúc thập phương thế giới sở hữu chúng sinh lệnh sinh ta sát đều là cỗ tím m ả i chân kim sát thân ba mươi hai loại đại t r ư ở n g phụ tướng đoan chính sạch sẽ tất cùng một loại như hình dáng tướng mạo khác biệt có xấu quá người không lấy chính cảm giác ta làm phật lúc sở hữu chúng sinh sinh nước ta người rời xa phân biệt chư dễ yên tĩnh như không quyết định thành các loại chính cảm giác chứng đại n i ế t b à n người không lấy chính cảm giác tiếp dẫn chuẩn đề thay phiên đ ư ơ n g thuận bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện về sau thiên kiếp chi nhãn rốt cục biến thành công đức kim nhãn sau đó công đức kim hoa cùng thánh nhân đạo quả cũng rốt cục rơi xuống hai đạo màu hỗn đ ộ n quang mang s ô n g lên ba mươi ba trọng thiên trong hồng hoang rốt cục xuất hiện trận trận phật tâm tiếp dẫn chuẩn đề rốt cục thành thánh còn chưa kịp đứng dậy chúng sinh lại quỳ đương nhiên cũng bao quát xui xẻo thiên đế đế tuấn khuôn mặt triệt để tái rồi t r ư ớ có 183, c hôn đ ộ n ma thần ở nhà không đế tuấn hiện tại hối hận ruột đều i thanh năm đó hắn n ế u không chứa ít không phải cải biến phục hy định tốt thời gian chuyện hôm nay liền sẽ không phát sinh có trăm năm thời gian kém hồng hoang đều sẽ nhớ kỹ thiên đế thiên hôn yêu đình cùng yêu tộc đều cũng tìm được khí vận hồng hoang chúng sinh cũng sẽ ở thiên hôn ảnh hưởng dưới đội yêu đình cải biến một chút cái nhìn chỉ ít, có thể đem yêu đình tại nữ hoa nơi đó rơi vào mặt mũi vớt trở về một chút mà bây giờ liên tiếp bốn cái thánh nhân thành thánh hồng hoang chúng sinh chỗ nào còn biết nhớ kỹ hôm nay có cái gì thiên đế thiên hôn bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ hôm nay là bốn thánh đều xuất hiện lễ lớn thiên đế thiên hôn đó là cái gì nghĩ đến đây hết thảy đều là mình không nghe phục khi khuyên cứng rắn muốn lại kéo trăm năm làm thiên hôn nguyên nhân đế tuấn mặt liền cùng cái kêu hối hận thanh ruột oa lục oa lục kim linh nhìn đế tuấn một chút ánh mắt lại tại linh lung trên thân d ừ n g lại chốc lát nàng hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành tự nhiên đối yêu trong đình phát sinh bất cứ chuyện gì đã không có hứng thú thế là nàng nhẹ nhàng thi lễ thiên đế mặc dù phát sinh một chút ngoài ý mới nhưng chuyện bây giờ đã kết ta tộc cùng long tộc như vậy cáo tử đế tuấn hiện tại cũng không tâm tình t r o hỏi long phượng hai tộc thế là gật gật đầu đa tạ đạo hữu làm gốc đế chứng hôn lần này nhân quả bản đế tương lai làm còn kim n i n h cười không nói thi lễ về sau liền cùng trúc long cùng một chỗ dẫn hai trăm l o n g phượng rời đi yêu trong đình lại xảy ra chuyện gì đã không có quan hệ gì với bọn họ kim n i n h cùng trúc long mang theo hai trăm l o n g phượng rất mau trở lại đến đông hải trăm liệt ngươi mang mọi người về bất tử hòa sơn ta muốn đem thiên chứng mang cho sư tổ kim n i n h đối theo sau lưng một vị phượng hoàng nam tử bàn giao nói phượng hoàng trăm liệt gật gật đầu Tốt, vậy ta trước hết mang mọi người trở về dứt lời mang theo hơn một trăm phượng hoàng hướng bất tử hóa sơn đi kim linh thì đi theo t r ú c long một nhóm tiến vào đông hải long tộc tổ đ ị a vừa tới tổ đ ị a kim linh chỉ thấy nguyên vượng cùng thanh long tại phía trước trở lấy thế là lập tức nên đón tiếp lấy bất quá kim linh còn chưa kịp mở miệng t r ú c long trước hết cười ha ha một tiếng nguyên vượng đạo hữu ngươi c h ứ n g ta cho ngươi trộm trở về năm đó ta mắng ngươi sự t ì n h ngươi cũng không ghi hận đi thanh long một tay b ị mặt tiến lên ngăn chặn chúc long liền đi nguyên vượng đạo hữu bận đạo mang chúc long đại nhân đi hóa long trì lúc đầu thanh long còn muốn cùng kim linh trao đổi một chút lần này đi yêu đình kinh lịch nhưng bây giờ vẫn là quyết định sau này hay nói chúc long cái miệng này thật sự là quá hủy bầu không khí nguyên phượng dợ khóc dở cười nhìn xem chúc long bị thanh long kéo đi cuối cùng chỉ có thể lắc đầu ninh nhi người đi theo ta chủ nhân muốn gặp ngươi kim linh lúc đầu bị chúc long một câu làm cho biểu lộ nốc trệ nhưng nghe đến nguyên phượng lại lập tức giữ vương tinh thần đến nguyên phượng mang theo kim linh đi vào long minh ngày thường tu luyện hóa long trì chỗ sâu k h i hỏa thường hy nữ hoa thông thiên bốn vị cũng tại đang tại nghe long minh giàn đạo hóa long trì bao phủ tại một mảnh mở mị thánh cảnh bên trong vô hạn tử khí hảo quang tại hóa long trì bên cạnh lưu truyền c u ầ n c u ộ nhưng n lại bị t r u n g quanh vô cùng lớn trận cho phong t o a ngăn n cản chưa từng tiết lộ ra ngoài bất kỳ một điểm kim linh đi theo nguyên phượng đi vào vô cùng lớn trong trận lập tức chăn lót trời mà đến đạo vận sông đến chấn động mặc dù đạo này vận trùng kích chỉ có một cái búng tay sau đó liền bị khống chế lại đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng kim linh cũng là trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người nếu không nàng cảnh giới không thấp tâm trí cũng cực kỳ cứng cỏi sợ chỉ là cái này trong nháy mắt đạo vận trung kích liền sẽ đem nguyên thần của nàng cùng chân linh hồn phách triệt để tách ra kim linh kinh sợ mà túi t h ấ p đầu sư tổ cảnh giới thật sự là thâm bất khả chắc vẹn vẹn hắn giảng đạo lúc đạo vận dư ba ta liền vô pháp ngăn cản không cần tự coi nhẹ mình sư tôn vừa mới đang giảng sát lục c h i đạo ngươi không chịu được nổi rất bình thường tu đạo con đường bao nhiêu gian nan đi bất luận cái gì thời điểm không thể mất đi lòng tin nếu không liền lại cũng vô pháp tình tiến nữ hoa giọng ôn hòa tại kim linh vang lên bên hai lập tức đem kim linh kéo về đến hiện thực long minh giảng đạo cho tới bây giờ đều là giảng ở đầu tính chỗ nào với lại đệ tử của hắn mặc kệ tu cái gì đạo đối với cái khác nói cũng nhất định phải hiểu rõ bởi vậy dù là bốn người đệ tử không có một cái nào chủ tu sát lục chi đạo long minh vẫn là sẽ cùng bọn hắn giảng sát lục chi đạo kim linh tỉnh táo lại vội vàng bưng lấy thiên chứng đi vào long minh trước mặt sư tổ đệ tử đã đem thiên chứng đoạt lại mời sư tổ xem qua long minh nhìn thoáng qua linh lung đem chứng bên trong tinh hoa đã hoàn toàn rút đi ấp chứng không ra ngoài kim linh lúc ấy liền là một trận trời đất quay cuồng biểu đệ đã chết hiểu sao tại sao có thể như vậy long minh gặp kim linh cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng mỉm cười không cần lo lắng mặc dù dùng bình thường thủ đoạn không ấp ra đến nhưng dùng chút đường thủ đoạn vẫn là có thể kim ninh lập tức hai mắt sáng lên sư tổ là biện pháp gì nhưng có đệ tử có thể làm long minh cười cười đã ngươi muốn làm chút gì vậy liền đi theo ta n g u y ê n phượng xem thật kỹ nhà nói xong long minh tiện tay vạch một cái một đạo cổ gái cổng không gian ngay tại trước mặt mở ra cổng không gian đối diện c h u y ế n đến chính là hỗn độn khí tức long minh cái thứ nhất đi vào sau đó là hi hỏa bốn tên đệ tử n g u y ê n phượng nhẹ nhàng đẩy kim ninh đi thôi đừng cho chủ nhân đợi lâu kim ninh xuyên qua cửa không gian lập tức liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh đại biến cổng không gian về sau căn bản không phải hồng hoang nơi nào đó mà là hỗn độn không phải ba mươi ba trọng tiên bên ngoài cái kêu mô phỏng hồng hoang hoàn cảnh là chân chính hỗn độn kim linh nhìn thấy trăm vạn dặm bên ngoài một đạo đường kính n ức vạn dặm cao không biết bao nhiêu cương phong vòi rồng liền có thể khẳng định điểm này đừng nói hồng hoang liền là ba mươi ba trọng tiên bên ngoài cũng không có khả năng nổi lên đáng sợ như vậy hỗn độn cương phong bất quá mặc dù thân ở hỗn độn kim linh cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào long minh bên người có một cái cự lại trận tại cái này giữa sân kim linh cảm giác mình liền cùng tại trong hồng hoang an toàn nhìn cho thật kỹ tất cả chuyện tiếp theo cái này đối ngươi ngày sau có tác dụng lớn nữ hoa thanh âm lại một lần nữa chuyển vào kim linh trong nguyên thần kim linh lập tức giữ vững tinh thần cùng sau l ư n g nữ hoa long minh nhìn về phía t r u n g quanh rất dễ dàng đã tìm được hắn muốn tìm mục tiêu m ỉ m cười dưới chân trong nháy mắt triển khai một cái vô cùng lớn trận thời gian không gian phi hành phong lửa mấy tầng đạo điệp ra ở bên trong đại trợ hóa thành một chiếc k i n h tru trở lên long minh cùng đồ từ đồ tôn hướng hôn độn chỗ sâu bay đi chân chính trong hỗn độn là không có cái gọi là xa khoảng cách gần phương vị tọa độ chân chính trong hỗn độn phải gìn giữ tự thân nhất định phải lấy tự thân đạo vi bình chướng bảo trì tự thân chân thực tồn tại mà chân chính trong hỗn độn di động dĩ nhiên chính là cải biến đạo tồn tại phương thức sau đó tới gần nó hắn tồn tại long minh khống chế mấy trăm loại nói đối với sở hữu đạo khống chế cũng đều đã đạt tới thiên địa đạo cấp ở trong hỗn độn di động tốc độ cực nhanh bất quá một lát long minh đã mang theo đồ từ đồ tôn đi tới mục đích một gốc đại thụ đội một xuất hiện tại long minh một nhóm trước mắt long minh nhìn thường hy một chút thường hy lập tức hỉ hỉ cười một tiếng thái âm pháp lực hóa thành á n h trăng soi sáng gốc tia trên cây cự thụ v y có hỗn độn ma thần ở nhà không chương một trăm tám mươi bốn thét lên dương mi ngươi vì cái gì còn biết lực chi đạo xuất hiện tại long minh một nhóm trước mặt là một gốc vô cùng to lớn giống ruột dương liễu vẹn vẹn thân cây liền có mấy ngàn tỷ giảm thô toàn bộ tán cây càng là chừng toàn bộ đông hải đại tán cây rủ xuống dưới mỗi một cành cây đều mang theo một tia không gian đạo vận không thể tính toán cành đong đưa ở giữa liền có ước vạn vạn không đường tắt vắng v ẹ vận vận động ngàn tỷ lớp phát sáng đảo qua hỗn độn liền có ngàn tỷ lớp không gian sinh ra quan g mang lại một lần nữa đảo qua lúc những n à y không gian lại toàn đều biến mất vẹn vẹn tồn tại cái này gốc to lớn vô cùng dương liễu cây cũng đã là một loại đạo hiện ra duy nhất không hài hòa liền là gốc cây này trên cành cây có một đạo b u ô n g ấn đạo này b u ô n g ấn cơ hồ muốn đem cây này chặn ngang chặt đứt lưu lại một đạo kinh khủng dữ t ậ n vết thương thường hy theo long minh bàn giao giòn tan một câu chào hỏi cùng ánh trăng bảo quan g cùng một chỗ chiếu nhập cái kia đại thụ tán cây bên trong nháy mắt sau đó toàn bộ đại thụ đều đang run dậy một đạo nhân từ tán cây bên trong đi ra đạo nhân người mặc màu xanh t h e o lên cây liều áo bảo một đôi lông mày tựa như là rủ xuống cành liễu đạo nhân đi ra tan cây trên dưới quan sát một chút long minh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ đến là ngươi long minh ngươi làm sao lại tìm tới ta nhận ra long minh về sau đạo nhân này lập tức như lâm đại địch trên thân một đạo lục quang h i ệ n lên không gian c h i đạo như là hỏa d i ễ m khuyết tán ra kinh khủng thiên đạo cảnh uy áp v ọ t tới long minh một nhóm khi hỏa bốn cái còn có kim linh đều là biến sắc bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này giấu ở trong hỗn độ đạo nhân lại là thiên đạo cảnh long minh lại đối đạo nhân kia uy áp hoàn toàn không thèm để ý hắn mỉm cười thời gian chi đạo triển khai hình thành một mảnh lĩnh vực thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đụng vào nhau lập tức song song chốt v ù i thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo quan hệ cực kỳ mật thiết lẫn nhau tương sinh đồng thời lại tương khắc không có thời gian không gian không có ý nghĩa không có không gian thời gian không tồn tại cho nên sử dụng không gian chi đạo lúc tự nhiên sẽ có một tia thời gian chi đạo ở trong đó đồng dạng sử dụng thời gian chi đạo lúc cũng tất nhiên sẽ có một tia không gian chi đạo ở trong đó long minh thời gian chi đạo cùng đạo nhân kia không gian chi đạo đụng vào nhau song phương lực lượng hoàn toàn tương tự thế là song song chỗ bụi long minh mỉm cười dương mi đạo nhân lúc trước ngươi chạy ra hồng hoang lúc ta v u ô n g thang ngươi hiện tại ngươi dự định chết ở chỗ này sao trước mắt người đạo nhân này chính là không gian hỗn độn ma thần dương mi đạo nhân năm đó bị bản c ổ đại thần một búa kém chút chém thành hai khúc tại hồng hoang tu dưỡng dòng dã một cái lượng kiếp thời gian mắt thấy sắp khôi phục lại hôn nguyên đại la kim tiên thực lực nhưng không ngờ long minh h à n h không xuất thế dương mi đạo nhân thấy một lần long minh đánh la hầu liền cùng đánh cháu trai lúc ấy liền sợ quay đầu liền chạy ra khỏi hồng hoang bất quá dương mi đạo nhân lại bởi vì sợ được phúc hắn chạy trốn tới trong hỗn độn về sau có một phen kỳ ngộ thời gian rất ngắn ở giữa liền khôi phục được thiên đạo cảnh mặc dù cách hắn năm đó toàn thịnh kỳ hỗn độn cảnh đ ỉ n h p h o n g còn t r ê n l ệ n h cực xa nhưng chí ít ở trong hỗn độn cũng coi là có một phen năng lực tự vệ dương mi đạo nhân tính toán chờ khôi phục thực lực đến vượt qua hồng hoang thiên đạo liền d i ế t trở lại hồng hoang nhưng không nghĩ tới không đợi hắn về hồng hoang long minh chưa tìm tới cửa dương mi đạo nhân mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm thiên đạo cảnh thất trọng thiên ngươi thế mà so với lúc trước cùng la hầu lúc giao thủ còn mạnh hơn ngươi tại hồng hoang là làm sao làm được từ hôn nguyên đại la kim tiên cũng bao quát thành nhân bắt đầu cảnh giới tự có một thế giới khác từ thấp đến cao là vừa đến cựu trọng tiên lên tới cựu trọng tiên về sau mới có tư cách đạt đến đại viên đ ấ y mà thành cựu đại viên mãn mới có thể tấn thăng cảnh giới càng cao hơn bởi vậy hôn nguyên đại la kim tiên bắt đầu liền có một câu nhất bộ nhất đăng thiên liền là chỉ từ hôn nguyên đại la kim tiên bắt đầu mỗi tăng lên một tầng cảnh giới đều như là lên trời lúc trước long minh cùng la hầu đánh thời điểm còn mới thiên đạo cảnh ngũ trọng tiên hiện tại là thiên đạo cảnh thất trọng tiên dương mi đạo nhân hoàn toàn không thể nào hiểu được long minh cái này phát rồ tấn thăng tốc độ là chuyện gì xảy ra hắn có thể ngắn như vậy thời gian khôi phục lại thiên đạo cảnh ngũ trọng tiên là bởi vì hắn may mắn thôn vệ một cái khác trọng thương hỗn độn ma thần mà hồng hoang thiên đạo cũng liền thiên đạo cảnh ngũ trọng tiên căn bản không có khả năng trèo chống long minh tấn thăng thiên đạo cảnh thất trọng tiên dương mi đạo nhân đánh giá long minh chẳng lẽ long minh tại hồng hoang cũng thôn vệ một cái không có chuyển thế hỗn độn ma thần long minh mỉm cười ngươi không cần biết ta làm sao làm được ta chỉ hỏi ngươi phải chăng muốn chết dương mi đạo nhân thái độ hung dữ long minh không nên quá phép lối ngươi cho rằng ngươi hỗn độn thất trọng thiên liền thật có thể giết ta ta dương mi k h ô n g chế không gian chi đạo không thể so với ngươi thời gian chi đạo yếu ừ mặc dù ta không biết ngươi là thế nào k h ô n g chế thời gian chi đạo nhưng coi như ngươi là canh giờ đạo nhân truyền thế ta cũng không sợ ngươi năm đó cũng không phải không cùng canh giờ đạo nhân đánh qua long minh vừa nhấc lông mày vậy liền làm qua một trận a dứt lời bước ra một bước đã rời đi cái kia vô cùng lớn trận biến thành k i n h chu nhưng k i n h chu y nguyên bảo hộ lấy hi hòa một nhóm liền như là long minh cái này trận nhãn căn bản không có rời đi thường hy một mặt sùng bái mà nhìn xem dưới chân đại trận kinh chu lúc nào ta có thể cùng sư tôn mấy trăm đại trận trung điệp còn có thể để đại trận ổn định đến có thể thoát ly trận nhãn yến tĩnh nghiêm túc nhìn h i hỏa nhìn thường hy một chút sư tôn mang bọn ta đến liền là để cho chúng ta q u ò n chiến theo h i hỏa tiếng nói vừa ra long minh cùng dương mi kích thứ nhất đã đụng vào nhau dương mi chung quanh hỗn độn trong nháy mắt đổ sụp là ngàn tỷ lớp không gian từng tầng, từng tầng không gian giống như là vô số t o à núi lớn hướng về long minh đè ép mà đi long minh không chút hoang mang vung tay lên chỗ có không gian bên trong thời gian tất cả đều bị rút khô hoàn toàn mất đi thời gian không gian liền đã mất đi ý nghĩa không có ý nghĩa c h i vật ở trong hỗn độn liền không tồn tại thế là tất cả không gian trong n g á y mắt c h n vùi long minh một k í c h phá dương mi không gian công kích tiện tay d ơ lên tay trái hướng về phía trước bắn ra thời gian chi đạo hóa thành một đạo đạo vô hình lưỡi dao hướng dương mi c h é m tới chiêu này hoàn toàn liền là dương mi vừa rồi công kích thời gian phiên bản phiên bản thế là dương mi cũng dùng cùng long minh phương thức giống nhau đem tất cả thời gian chi nhận không gian chung quanh tri lực hoàn toàn rút đi không có bất kỳ cái gì nhất điểm không gian thời gian là không tồn tại thế là thời gian chi nhận cũng giống vậy chốt mùi nhưng dương mi lại ngược lại sắc mặt đại biến đáng giận cái này long minh thật chẳng lẽ là canh giờ đạo nhân c h u y ể n thế đối thời gian chi đạo k h ô n g chế c ư n h i ê n như thế tinh diệu hắn đem thời gian chi đạo uy lực k h ô n g chế đến cùng ta không gian chi đạo hoàn toàn tương tự phần này lực k h ô n g chế ta hiện tại đều không có khôi phục dương mi cắn răng một cái long minh ngươi đối thời gian chi đạo k h ô n g chế nằm ngoài dự đoán của ta nhưng vẹn vẹn là nếu như vậy ngươi tối đa cũng chỉ có thể cùng ta đánh cái ngang tay ta chính là hỗn độn ma thần có thể ở trong hỗn độn hấp thu hỗn độn linh khí hóa thành pháp lực ta ngược lại muốn xem xem thân là hồng hoang sinh linh ngươi ở trong hỗn độn như thế nào khôi phục pháp lực long minh v ẩ y một cái l ô n g mày làm như có thật cười một tiếng đã dặn này vậy ta liền dùng nhiều một đạo a dứt lời tay trái thời gian chi đạo hóa thành một thanh t r ư ờ n g kiếm chém về phía dương mi nắm tay phải lực chi đạo tay nâng quyền rơi vê anh dương mi bên người hỗn độn bị long minh một quyền đánh nát dương mi lập tức thét lên bắt đầu vũ thảo ngươi vì cái gì còn biết lực chi đạo chương một trăm tám mươi lăm dương mi tự tin long minh ngươi có thể làm được sao ngay tại dương mi đạo nhân cơ hồ muốn khẳng định long minh chính là thời gian ma thần canh giờ đạo nhân chuyển thế thời điểm long minh một quyền lực c h i đạo đánh nát dương mi đạo nhân hỗn độn lực c h i đạo cũng không phải là đơn thuần khí lực mà là có thể cải biến bất kỳ tồn tại dẫn phát biến hóa nguyên sơ chi lực từ không gian tồn tại đến không gian biến mất trong lúc này có biến hóa như vậy lực c h i đạo liền có thể thôi động sự biến hóa này đồng lý vận mệnh phát sinh cải biến lực tri đạo cũng có thể thôi động sự biến hóa này đây cũng chính là vì cái gì lực c h i đạo không bằng thời gian c h i đạo quỷ quyệt không bằng không gian c h i đạo hay thay đổi không như mệnh vận c h i đạo khó lường không bằng tạo hóa c h i đạo thần kỳ nhưng lại như cũng là ba đại đạo đứng đầu bởi vì lực c h i đạo nhưng lấy lắng lại hai nghìn chín trăm chín mươi chín loại nói trực tiếp từ tồn tại đầy hướng không tồn tại cho dù là danh s ư n g có thể hủy diệt hết thể hủy diệt c h i đạo cũng sẽ bị lực c h i đạo hủy diệt bởi vậy long minh nhìn như nhẹ nhàng một quyền lại trực tiếp đem chúng quanh nước vạn vạn bên trong hỗn độn đánh nát địa phong thủy hòa tự phá nát trong hỗn độn phân ra cuốn lên mấy vạn đạo tứ tượng phong bạo tứ tượng trong gió lốc ngũ hành c h i tướng oanh minh rung động cho dù là hỗn độn ma thần thân thể mạnh mẽ tại trận gió lốc này bên trong đều khó tránh khỏi thủ thương dương mi đạo nhân liền ở vào cái này một mảnh phong b ạ o ở trong hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều trường bao hất lên trước người liền xuất hiện ức vạn không ở giữa những n à y không gian huyễn sinh tiêu tan đem chung quanh địa phong thủy hỏa cho c h ô n bụi ba ngàn hỗn độn ma thần bên trong sinh tồn năng lực mạnh nhất cũng không phải là khống chế sinh mệnh c h i đạo sinh mệnh ma thần mà là không gian ma thần dương mi đạo nhân không gian tri đạo có thể thiên biến văn hóa có vô số loại khả năng thời gian c h i đạo mặc dù lấy quỷ quyệt khó hiểu c h i công tại ba ngàn đại đạo bên trong sắp xếp tại không gian c h i đạo trước nhưng chỉ gần so với biến hóa thời gian c h i đạo kém xa không gian c h i đạo dương mi đạo nhân hiện tại mặc dù mới khôi phục lại dương mi cảnh ngũ trọng tiên đối không gian c h i đạo k h ô n g chế cũng giống vậy chỉ là thiên địa đạo nhưng hắn dù sao có năm đó hỗn độn ma thần nội tình không gian kỹ xảo vô song hắn trong nháy mắt đánh ra ước vạn không ở giữa lẫn nhau tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau khảm bộ ngàn vạn biến hóa lực tri đạo công kích mặc dù bá đạo nhưng bản thân không có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn là đi thẳng về thẳng dương mi đạo nhân cùng bàn cổ đại thần đánh đến vô cùng tàn nhẫn nhất tự nhiên đối lực chi đạo thiếu hụt là cái gì rất rõ ràng ba ngàn đại đạo mặc dù cũng chia đủ loại khác biệt nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một loại đại đạo là h o à n mỹ dù là xếp hàng thứ nhất lực chi đạo cũng là có thiếu hụt dương mi ngăn chở long minh công kích long minh đừng tưởng rằng ngươi sẽ lực chi đạo ta liền sợ ngươi dương mi năm đó bị bàn cổ chặt thành trọng thương về sau xác thực trở nên sợ rất nhiều và không năm đó cũng sẽ không bị long minh dọa đến chạy ra h ồ n hoang nhưng hắn đến cùng là năm đó trong hỗn độn mạnh nhất một nhóm hỗn đội ma thần có thể nói trừ bàn cổ cùng canh giờ đạo nhân ba ngàn ma thần bên trong liền dương mi mạnh nhất có cái này nội tình lại thêm khôi phục lại thiên đạo cảnh ngũ trọng tiên h cảnh giới dương mi hiện tại cũng có mấy phần lực lượng ta ngược lại muốn xem xem người bao nhiêu ít pháp lực có thể dùng chỉ cần không phải hỗn độn ma thần liền không khả năng ở trong hỗn độn trực tiếp hấp thu hỗn độn linh khí đến khôi phục pháp lực coi như ngươi là thiên đạo cảnh thất trọng tiên h ở trong hỗn độn bổ sung không được pháp lực chiến đấu kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là ta dương mi phát ra một tiếng gầm nhẹ một cố lăng lệ khí thế thật lớn từ trên người dương mi tôn ra sau lưng hắn cái kia to lớn vô cùng giống ruột dương liễu cũng kịch liệt đong đưa bắt đầu cành liễu lan lộn như là kinh đảo hải lãng không gian ngàn vạn biến hóa đạo đạo không gian chi khí còn như sóng biển hướng về hai bên hỗn độn bay tới ông không gian thật lớn dương liễu trong nháy mắt biến mất hóa thành một đạo cầu vồng cùng dương mi dung hợp lại cùng nhau trong hỗn độn phát ra một tiếng rít tức khắc thần quan g đại tác không gian thanh âm t r ậ n t r ậ n đ ó a đ ó a nhân vân chi khí kết thành từng đoá từng đoá thủy tinh không gian hoa tung bay bay là tả lượt vung hỗn độn bên trong một cái tự đại từ vô số không gian hình thành đen kịt vòng xoáy xuất hiện tại long minh trước mặt từ đó t r u y ề n đến từng đợt mãnh liệt đến cực điểm bị đi áp quan g mang bên trong một cái vô cùng to lớn tay từ trong nước xoáy nô ra cự trường đánh ra thiên chiếu tri ấn hướng long minh một chỉ vô tận không gian hóa thành ngàn vạn thủy triều hôn đ ộ n hóa thành nội hải tịch liệt bước lên ước vạn trượng sóng lớn nào về phía long minh những n à y sóng lớn tất cả đều là không gian biến thành thiên biến vạn hóa không gian có thể hóa thành bất luận một loại nào hình thái bởi vì là không gian là sinh ra vật hữu hình cơ sở bởi vậy không gian cũng có thể hóa thành bất kỳ vật hữu hình Thế là, trong h ế là, t hỗn độn biển động c u ồ n c u ộ n cương phong hóa thành vòi rồng từ dận trong biển nổ lên càng có ước vạn tối lôi rót thành đáy biển mạch nước ẩ m địa phong thủy hỏa c u ồ n quận thì là diễn dịch đáy biển đáng ngầm trốn ở vô tận đại trận bên trong h y hòa năm cái trận mắt h ố t m ổn đây chính là hỗn độn ma thần thực lực đây chính là thiên đạo cảnh chân chính xuất thủ bộ dáng không gian lại có thể hóa thành vạn vật còn có loại này thao tác cùng h y hòa năm cái t r ấ n kinh hoàn toàn khác biệt long minh dù bận vận ung dung mà nhìn xem dương mi làm ra động tĩnh ước vạn sóng do đánh tới hắn chỉ là nâng lên quần trái hướng về phía trước đấm ra một quyền n g à n vạn thủy triều đều bình tĩnh lại chỉ là một quyền long minh liền đem dương mi không gian nộ hải g ạ t bỏ nhưng đây chỉ là hết thể bắt đầu nộ hải biến mất bàn tay khổng lồ kia cũng không có biến mất nó tiếp tục nô ra sau đó dương mi cũng cùng đi theo ra vòng xoáy hi hòa năm cái kinh ngạc phát hiện dương mi cũng không có hóa vì cái gì cự nhân mặc dù hình thể cũng trở nên tỏa sáng nhiều biến thành chừng mười triệu nhưng cái này hình thể nhưng ngay cả cái kia cự thủ một cây ngón tay cũng không sánh nổi nhưng này cự thủ đúng là dương mi đạo nhân không phải dương mi hai tay hóa thành cự thủ mà là dương mi đạo đỉnh đầu khánh vân bên trong nô ra bàn tay khổng lồ kia dương mi đỉnh đầu khánh vân triển khai ước và dặm hóa thành nộ hải bộ dáng đoá đoá khí lãng lan lộn sắt khí ngàn đầu màu xanh trắng bọt nước tại nộ hải bên trong lan lộn to lớn tay liền từ cái kia d i ậ n trong biển nô ra long minh b u ô i lông mày d ư ơ n g lên ngươi bỏ ra thời gian dài như vậy biến thân chính là như vậy dương mi đạo trong mắt người đã không có trước đó các loại cảm xúc chỉ có v ô thượng nguyên nghiêm cái này mới là hỗn độn ma thần lực lượng long minh mặc kệ là ngươi cái nào hỗn độn ma thần chuyển thế đều phải chết tiếng nói vừa ra đỉnh đầu hắn khánh vân giận trong biển nô ra cự thủ trong nháy mắt nổ tung thế là liền có vô số tiểu thế giới từ vỡ vụn cự thủ bên trong sinh ra những này cũng không phải là đơn thuần không gian mà là vô số tiểu thế giới những thế giới nhỏ này bên trong linh căn tiên thảo vô số phi cầm dị thú bước đầu chân bảo kỳ vật trải rộng trong đó trừ cái đó ra mỗi một cái tiểu thế giới lại có khác nhau hoặc là ở trong tiên chim bay chim nao g du biển mây h u y ể n chuyển m m ú a hoặc là ngang b ư ơ n g thú nhỏ tại kỳ hoa tiên ba ở giữa truy đổi bờ đổ dẫn lại hoặc là n h ư n h ì n đến có chí sinh linh thành kính triều bái hội tụ vô thượng tín ngưỡng chi lực những thế giới nhỏ này không thể so với không gian thiên biến văn hóa nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại căn bản không phải không gian nhưng so sánh đây là dương mi trong tay đòn sát thủ thứ nhất chẳng những có thể cấp cho hắn cung cấp liên tục không ngừng pháp lực cũng có thể trở thành kinh khủng vũ khí uy lực thật truy hỗn độn linh bảo dương mi đưa tay hai tay ước vạn tiểu thế giới như là tinh thần sau lưng hắn b a y múa dương mi giữ tợn cười một tiếng long minh ta nhìn ngươi có thể ngăn cản nhiều thiếu năm đó bàn cổ lấy lực phá xảo hủy ta một chiêu này như vậy ngươi lực chi đạo có thể làm được sao chương một trăm tám mươi sáu tức h ồ n hển dương mi nguyên lai long minh đang đùa ta dương mi tiếng nói vừa ra trong hỗn độn lại một lần nữa phát ra kinh khủng dít lên trong chớp mắt càng k h ô n đảo ngược âm dương u y ễ n sinh tiêu tan hỗn độn khí biển buốc lên không thôi vô cùng hỗn độn khí sóng buốc lên không thôi dương mi sau lưng tiểu thế giới người lấp lóe đạo đạo tường thủy chi khí m ở m i ệ n g chi lực lưu chuyển trên dưới q u a n h người bên trong tiểu thế giới thần quang đại phóng toàn bộ sinh linh cảm ứng được không gian chi chủ triệu hoán lập tức đều dập đầu cùng mái tương đạo nhìn không thấy kim sắc sởi tơ từ mỗi vị sinh linh đỉnh đầu toát ra hóa thành một cố đường cong đầu nhập dương mi trên thân đây chính là tiểu thế giới là dương mi cung cấp vô thượng pháp lực phương thức dương mi đỉnh đầu khánh vân bên trong thế mà lại một lần nữa xuất hiện bàn tay khổng lồ kia đồng thời lần này cái này cự thủ càng thêm đến chân thực toàn bộ trên cánh tay lóe sáng lấy như đồng nhất tháng phát sáng ở t r u n g b u n h trong hỗn độn lộ ra trói l o a mắt dương mi sắc mặt không hề bận tâm cự thủ hướng long minh đánh tới như biển như nước thủy c h i ề u uy áp từ cự thủ phía trên cháy h ư ơ n ự c như đứng ở chỗ này chính là hồng hoang bất kỳ một cái nào thánh nhân thậm chí là h ư n g quân cũng sẽ trực tiếp chết tại cái này đáng sợ uy áp bên trong nhưng long minh sắc mặt thủy chung bất vi sở động dù b ậ n vẫn đ ú n g dung mà nhìn xem dương mi giá chiêu b à ảnh cự thủ không tái sử dụng cái gì công kích từ xa mà là trực tiếp vỗ xuống h i u cự thủ vỗ xuống thanh thế cuốn lên đáng sợ gió lốc mang theo quét sạch thủy triều như thế trong nháy mắt quét sạch hỗn độ n ư ớ c ư ớ c vạn giảm bên ngoài tiếng gió như dích đảo khí thế như biển cự thủ như gió trong gió lốc tối lôi vô số như ẩn như hiện toàn diện đánh tới hướng long minh dương mi đạo người biết long minh sẽ lực chi đạo cho nên cái gì loẹ loẹt kỹ xảo đều không cần tại lực chi đạo trước mặt chỉ có số lượng nhiều bao ăn no mới là duy nhất kỹ xảo cái khác bất kỳ kỹ xảo cũng vô dụng ba ngàn ma thần đều biết tại lực chi đạo trước mặt chơi đến càng hoa đã chết càng nhanh hoặc là trốn hoặc là cứng đôi cứng không có thứ hai con đường cho nên dương mi đạo nhân không có những biện pháp khác chỉ có thể trồng lượng dùng nhất hào phóng phương thức phát động công kích dùng cái này tiêu hao long minh pháp lực long minh đón lấy dương mi hào phóng công kích k h o á t tay thái âm thần lực hóa thành ngàn vạn tơ sợi bệnh thanh lưới che khuất bầu trời bao phủ hỗn độn hướng về dương mi khỏa đi dương mi đạo trên mặt người uy nghiêm kém chút lại băng phức người mẹ nó ngay cả thái âm chi đạo cũng sẽ người đến cùng biết bao nhiêu loại đạo người mẹ nó là đại đạo hóa thân sao trong lòng vô cùng phẫn nộ dương mi trong tay động tác lại hoàn toàn khác biệt cự thủ tiếp tục vô xuống dương mi hai tay của mình lại là hợp lại liền có vô số không gian sợi tơ đồng dạng bệnh thành lưới lấy lưới đuôi lưới đem thái âm chi lực biến thành lưới lớn ngăn trở không để cho q u á i n h u cự thủ công kích dầm, dầm dầm thái âm chi đạo ngưng tụ lưới lớn đụng một cái đến không gian lưới lớn lập tức nổ ra vô số thái âm t ậ p băng cái này thái âm thật băng là thái âm chi đạo ngưng tụ chi vật có thể đông kết hết thảy thái âm thật băng vừa ra cực âm cực hàn chi khí liền đem không gian chi vong đông kết dương mi kéo ra khỏe mắt cam cái này thật mẹ nó là thái âm chi đạo với lại cùng lực chi đạo đồng dạng là thiên địa đạo định phong cái này long minh đến cùng là quái vật gì dương mi vội vàng ngưng tụ ra một thanh không gian trường kiếm trường kiếm tấn manh chém xuống đạo đạo hàn mang cuốn lên trận trận kiếm khí dầm dầm dầm kịch liệt bạo tạc sắp hết tại đem thái âm thật băng cho nổ nát vụn cùng một thời gian dương mi cự nhân cũng trùng điệp vỗ xuống、vâng. cự thủ đập vào long minh đưa tay trên tay phải trực tiếp nổ nát vụn long minh trên thân long bảo phần phật bay múa thân thể lại là không n ú c n í c h nâng lên tay phải càng là không n ú c n í c h tí nào t r u n g quanh hỗn độn đang trùng kích phía dưới nổ tung thanh chọc nhị khí c u ố n lên địa phong thủy hỏa toán loạn không ngừng cái này kịch liệt một k í c h cơ hồ muốn cùng năm đó bản cổ khai thiên thứ nhất búa thanh chọc nhị khí ra địa phong thủy hỏa hiện long minh mỉm cười hỗn độn sơ khai vội vặn tay trái thời gian chi kiếm tàn ra một đạo sinh, sinh tạo hóa chi lực tại long minh trong tay trái nở rộ hóa thành một ngụm thần đình vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h ra sơ khai hỗn độn bị đ ị n h trụ thái cực phân âm dương âm dương mà diễn tam t à i tam t à i mà hóa tứ tư tượng tứ tư tượng lại diễn hóa ngũ hành trong c h ư ớ c mắt vạn vật sơ xuất thế giới thành hình một phương mê mê mang mang tân sinh thế giới tại vạn vật tạo hóa bên trong chiếc thần đ ỉ n h lượt ra dương mi đạo nhân rốt cục băng không ở trên mặt vi nghiêm tức hổn hển kêu to tạo hóa c h i đạo thiên địa đạo cấp bậc đáng chết ngươi đến cùng là quái vật gì ngươi đến cùng nắm trong tay nhiều thiếu loại đạo long minh mỉm cười người đoán tại dương mi đạo nhân nổi giận bên trong long minh quang lại tại cái kia vừa mới đản sinh mông lung trên thế giới nhẹ nhàng bắn ra lực chi đạo ẩm vang phát động đem cái kia mê man g thế giới vọt tới dương mi sau lưng những thế giới nhỏ kia ẩm ẩm long minh vừa mới luyện chế ra đến mông lung thế giới đụng vào dương mi sau l ư n g tiểu thế giới kịch liệt trong bạo tạng dương mi sau lưng mấy ngàn tiểu thế giới tại thiên không đổ sủ, đại địa sụp đổ ạ i địa đ sụp đ ị a mạch chi hỏa dâng trào mà lên mấy ngàn tiểu thế giới sụp đổ những thế giới nhỏ này cực kỳ kiên cố dù là thánh nhân toàn lực đụng vào cũng không đả thương được mảy may đây là dương mi lớn nhất đã chủ bài một trong tự nhiên là tế luyện cẩn thận mỗi một cái tiểu thế giới đều có ngàn tỷ lớp không gian bảo hộ muốn đánh r ấ t những thế giới nhỏ này nhất giản biện pháp liền là dùng một cái thế giới khác đ ụ n g vào thế giới cùng thế giới va chạm sẽ dung hợp lẫn nhau như hai thế giới không xung đột còn tốt nếu là hai thế giới tồn tại hình thức xung đột như vậy dung hợp trong nháy mắt hai thế giới liền cùng lúc c h ô n b ụ i long minh liền là lợi dụng một chiêu này một kích h ủ y dương mi đạo nhân mấy ngàn tiểu thế giới dương mi đạo nhân dù sao không phải dùng tạo hóa chi đạo sáng tạo tiểu thế giới tất cả tiểu thế giới đều là có cố định bộ dáng dương mi đạo nhân ước vạn cái tiểu thế giới nhưng thật ra là có cố định ba n g h n sáu trăm cái mô bản long minh vừa mới đánh nát liền l à tại cùng một cái mô bản d ư ớ i tiểu thế giới dương mi đạo nhân thấy một lần mấy ngàn thế giới đồng thời trôn vùi liền biết long minh đã biết mình tiểu thế giới nhược điểm lập tức quyết định chắc chắn sau lưng mấy ngàn tiểu thế giới hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo t r ư ờ n g tiên hướng long minh rút đi tiểu thế giới là có thể làm vũ khí uy lực nhưng so sánh hôn đ ộ n linh bảo dương mi dưới tình huống bình thường là không nỡ đem tiểu thế giới dùng làm vũ khí bởi vì tiểu thế giới làm vũ khí liền là duy nhất một lần xem như phụ trợ pháp bảo cái kia liền có thể một mực sử dụng nhưng bây giờ tiểu thế giới nhược điểm bị phát hiện dương mi rất rõ ràng không nhanh chóng kết thúc chiến đấu sợ là tại long minh pháp lực tiêu hao không trước đó thua chính là mình long minh nhìn thấy rút tới tiểu thế giới chi tiên cười nhạt một tiếng chỉ một ngón tay tán không gian chi đạo tại đầu ngón tay n ở rộ mở như là một chi chừng mâu chọn chúng tiểu thế giới chi tiên cái kia hóa thành trường tiên mấy ngàn tiểu thế giới vô thanh vô tức băng tán long minh hiện tại đối không gian chi đạo không chế so còn không có khôi phục dương mi còn mạnh hơn dương mi đạo nhân rốt c ụ c phát điên gào thét một tiếng long minh người đang đùa ta người không gian chi đạo so hiện tại ta còn mạnh hơn cùng một loại nói so đến chính là của người đó lực k h ô n g chế k h ô n g chế mạnh có thể trực tiếp phản không đối phương k h ô n g chế t h ấ p nói đây là đơn thuốc dân gian tại nghiên ép căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng dương mi đạo nhân phát hiện long minh không gian chi đạo còn mạnh hơn chính mình hắn cũng biết mình bị đùa nghịch chương một trăm tám mươi bảy là người cái này hỏng lao đầu nhi đem địch nhân mang tới tại phát hiện long minh nắm giữ không gian chi đạo còn mạnh hơn chính mình lúc dương mi đạo nhân liền biết mình bị chơi sỏ long minh thậm chí có thể một kích liền giết hắn nhưng lại từ trước đến nay cái khác đạo dây dưa với hắn dương mi nhìn thoáng qua bị vô cùng lớn trận bảo vệ hi hòa năm cái lập tức chán nản cái này long minh thế mà bắt ta khi hắn giáo đệ tử luyện tập đáng giận trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng nên chạy vẫn là đến chạy không phải liền thật chết chắc rồi dương mi đạo nhân lúc này lại không chiến ý sợ một mặt lại một lần nữa chiếm thượng phong lập tức quyết tâm liều mạng một lần tê lên mấy triệu tiểu thế giới hướng long minh đánh tới sau đó hắn mặc kệ kết quả xé mở ước vạn không ở giữa lưu lại vô số b ấ dập cùng hướng dẫn trong nháy mắt biến mất tại long minh trước mặt chạy trốn loại sự tình này dương my cũng là cực kỳ am hiểu long minh tiện tay vung lên liền đem cái kia mấy triệu tiểu thế giới định trụ không gian chi đạo lưu chuyển trong đó đem cái kia mấy triệu tiểu thế giới nạp làm hữu dụng vừa v ẫ n có thể để dùng cho đồ đệ cùng tộc vệ luyện tập long minh giao mấy triệu tiểu thế giới thu hồi lại nhìn về phía dương my đạo nhân lúc đối phương đã chạy trốn tới không biết đi nơi nào long minh khỏe miệng nổi lên mỉm cười chạy rất nhanh bất quá hẳn là nhanh lên nữa đang toàn lực chạy trốn dương my lập tức một trận bất an sông lên đầu hắn không gian chung quanh như là bị băng p h o n g bắt đầu đông kết bắt đầu nhưng mà loại này đông kết cũng không rét lạnh tạo thành thời gian ngưng trệ dương mi đạo nhân cùng canh giờ đạo nhân cũng là đối thủ cũ lập tức liền nhận ra đây là canh giờ đạo nhân năm đó sở trường t u y ệ t chiêu thời gian ngưng trệ hạ bước lên không thôi hỗn độn cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm rãi dương mi đạo trong lòng người hoảng hốt cái quái vật này còn có cái gì là hắn sẽ không dương mi đạo nhân một phát hóa lại một lần nữa tế lên tiểu thế giới mấy triệu tiểu thế giới hóa thành bình chướng bảo vệ quân thân quả nhiên chung quanh ngưng trệ cảm giác biến mất thời gian c h i đạo nhược điểm lớn nhất chính là có thể bị thế giới chỗ kéo dài dù sao thời gian cùng không gian tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau tựa như không gian nhược điểm lớn nhất chính là có thể bị thời gian chỗ trông vùi mấy triệu tiểu thế giới lấy tự hủy phương thức là dương mi đạo nhân mở ra một con đường dương mi đạo nhân đ ố n g nhiên vòng vo một cái phương hướng sau đó biến mất không thấy gì nữa long minh dừng lại công kích mỉm cười lần này chạy rất nhanh với lại chạy đúng phương hướng trong lời nói rơi xuống lại là gần ngàn vạn tiểu thế giới xuất hiện tại hắn bên người đây đều là đã bị đoạt tới tiểu thế giới thu những thế giới nhỏ này sau long minh một bước trở lại đại trận k i n h chu bên trên k hi hòa năm cái đến lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng không lo lắng long minh sẽ bại trong lòng bọn họ long minh liền là không gì làm không được căn bản vốn không tồn tại thất bại loại khả năng này nhưng nhìn thấy hai cái thiên đạo cảnh gần trong gang tấp giao chiến loại kích thích này cho dù là đã chứng đạo h u n nguyên đại l à kim tiên nữ hoa cùng thông thiên cũng là thấy đại khí không dám thở mà yếu nhất kim n i n h nếu không phải nữ hoa hỗ trợ ra hộ khả năng sớm liền trách ấ t sư tôn cái tia dương mi chạy sao t sư, sư tôn người đây là thả dây dài câu cá lớn a thường hy một mặt ngây thơ sư tôn người tìm h ố n độn ma thần làm gì long minh mỉm cười săn g i ế t hệ thống cho săn g i ế t nhiệm vụ nhưng còn chưa làm đâu mặc dù đó là cái không hạn thời gian nhiệm vụ nhưng sớm một chút hoàn thành cũng có thể sớm một chút đạt được h ỏ i bữa long minh nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân đại trận k i n h chu k i n h chu nổi lên cầu vồng b ả y sắc một đầu như là tinh hà có tinh thần hào qua nóng g ánh đường sông xuất hiện tại k i n h chu phía dưới k i n h chu tại đường sông bên trên chạy vội trong chấp mắt liền đã xông vào hỗn độn cái kia không cũng biết chỗ sâu dương mi đạo nhân vung thành ngàn tỷ lớp không gian rốt cục ở trong hỗn độn nào đó một chỗ ngừng lại nhưng hắn vừa dừng lại một thanh em liền vang lên bắt đầu dương、mi. n g ư ơ i chạy đến địa bàn của ta muốn làm gì một cái toàn thân đen kịt vô cùng trên c h á n có góc có tám đầu m ộ ư ơ i hai cánh tay phía sau sinh trưởng tám đối to lớn vô cùng cánh chim hỗn độn ma thần đột ngột xuất hiện tại dương mi trước mặt một cỗ vô cùng dày đặc sắc khí tại cái này ma thần trong cơ thể quần quận mà đậu dương mi đạo nhân nhìn xem cái này t h ầ n cao trăm trượng hỗn độn ma thần mười hai cái sát ma ma thần bị bàn cổ chém chết mười một cái cái cuối cùng trọng thương trốn xa mà bàn cổ hấp thu chết đi mười một sát ma bản nguyên lại bản thân bổ sung cuối cùng đem mười nhị sát ma am hiểu nhất đại trận cho học được cái kia chính là vu tộc hiện tại còn tại cần luyện thập nhị đô thiên thần sát trận bất quá vu tộc trong tay thập nhị đô thiên thần sát trận là bàn cổ đủ bởi vậy vu tộc sử dụng lúc triệu hồi ra liền là bàn cổ chân thân ngươi tới nhắc nhở ta thật sự là một chuyện cười ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi dương mi đạo nhân hừ một tiếng ngươi không tin cũng chẳng sao ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi nếu không đến lúc đó hối hận không kịp sát ma cười ha ha dương mi mặc dù ta không biết ngươi là làm thế nào biết địa bàn của ta ở nơi nào nhưng ngươi thật sự cho rằng đến đến nơi này của ta ngươi còn có thể muốn làm gì thì làm sao dương mi ngươi đã không phải là năm đó cái kia vô địch không gian ma thần ngươi ngừng thương còn chưa tốt ta dương mi đạo sắc mặt người âm trầm vô cùng hắn đúng là đến hô sát ma mặc dù hắn không biết long minh mục đích nhưng hắn biết rõ mình cũng không có chạy ra long minh truy tung dương mi lại tới đây chính là vì đem long minh dẫn tới để sát ma cùng long minh đánh dạng này dương mi liền có thời gian chạy trốn mặc dù mình cũng không có ý tốt nhưng s á t m a lại là giận đâm dương mi chỗ đau dương mi lúc này hừ lạnh một tiếng đã như vậy vậy ta sẽ không cái dậy ngươi có hậu quả gì không liền mình gánh chịu a nói xong giả bộ muốn đi nhưng s á t m a thế nhưng là sát tính thành nghiện sát khí cố tình tiên đ i ê n muốn đi ngươi không hỏi xem ta có đáp ứng hay không dương mi giả ra cực kỳ cẩn thận bộ dáng s á t m a ngươi nếu là hiện tại cùng ta đậu thủ như vậy chờ ra hỏa kia đến thời điểm ngươi liền chết chắc sapa làm sao tin dương mi lời nói h ư một tiếng liền chuẩn bị động thủ nhưng mà đột nhiên một đầu khinh chu cứ như vậy xuất hiện tại dương mi cùng sát ma trước mặt dương mi đ ã tạ dẫn đường long minh thấy một lần dương mi cùng sát ma đang đối đầu liền l à mỉm cười sát ma lập tức toàn thân sát khí lan lộn như là khói đen lan lộn dương mi quả nhiên là cái này hỏng l ắ o đầu đem địch nhân dẫn đến đây dương mi nghe được long minh lời nói lúc liền biết mình kế hoạch chạy trốn căn bản chính là bị long minh khám phá đáng chết long minh thế mà bắt ta làm dẫn đường bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy chỉ cần sát ma thằng ngu này có thể nhiều cản một hồi Ta Liền có năng lực chạy đi chung một trăm tám mươi tám chân ma theo thần không nhìn sau lưng t à n quân s ắ t ma nhìn thấy l o n g m i n h lập tức mắt lộ ra hồng quang bàn cổ khí tức n g ư ơ i là hồng hoang tới ha ha ta đang muốn tìm bàn cổ b á o thủ hủy hồng hoang n g ư ơ i lại mình đưa ra nhìn ta bắt n g ư ơ i tìm tới hồng hoang tọa độ coi bàn cổ là năm hết thể đều cho hủy đi s ắ t ma trực tiếp đem dương mi đạo nhân v ứ t qua một bên giống s ắ t ma một tiếng h é t lên nồng đ ậ m vô cùng sát khí trong nháy mắt chè kín từ phương ước vạn vạn bên trong phạm vi hô đội biến đến vô cùng đặc dính sắp ma mười hai cánh tay Cầm trong tay các loại sát khí ma binh đao thương kiếm kích truy búa cầu cung mẫu các loại kiện kiện hung thần vô cùng tám cái đầu cũng làm mở ra m ư ờ i sáu con mắt cái k i a con mắt thật to bên trong lại lại có vô số c à n g ánh mắt điên cuồng c h ấ p động quý dị g i ữ thợn long minh khẽ cười một tiếng thiện tay vung lên liền có ba ngàn tinh thần hình bóng xuất hiện tại sau lưng một mảnh tinh không sau lưng long minh triển khai ước vạn vạn tinh quang hạ xuống hình thành một mảnh tinh quang màn tre hông hoang thái cổ trong tinh không ba ngàn tinh thần thần linh tỉnh lại ba ngàn tinh thần thần linh đứng đầu thất sát phát ra một tiếng hét lên phụ thần triệu hoán lực lượng của chúng ta các minh đ ệ vi phụ thần xuất lực thời điểm đến ba tinh thần thần linh tại bị long minh sáng tạo ra lúc đến vẫn chờ lấy là long minh xuất lực thời điểm nhưng long minh tại h ồ n g hoang đ ừ n g nói phải dùng đến ba tinh thần thần linh lực lượng liên l ạ tự mình xuất thủ thời điểm cũng không nhiều ba tinh thần thần linh cả ngày lẫn đêm tu luyện chỉ vì chờ đợi có bị long minh triệu hoán một ngày hiện tại long minh lần thứ nhất triệu hoán tượng của tinh thần lực lượng ba tinh thần thần linh lập tức liền sôi chảo mặc dù phụ thần không có kêu gọi chúng ta trực tiếp đi hiệu lực nhưng đây là phụ thần lần thứ nhất sử dụng lực lượng của chúng ta không cần cho phụ thần mất mặt c á thần thần thần thần trên thực n lại tế tại hồng hoa ngẩng đầu nhìn đến toàn bộ thái cổ trong tinh không ước vạn tinh thần chỉ có ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần về hồng hoa quản còn lại toàn về tinh thần thần linh quản mà ba trăm sáu mươi năm khỏa chu thiên tinh thần tinh thần các thần linh không phải là không thể quản là long minh yêu cầu bọn hắn mặc kệ lúc này ba ngàn tinh thần thần linh sao động bắt đầu toàn bộ thái cổ tinh không lập tức liền sáng tỏ bắt đầu ước vạn thái cổ tinh thần tản mát ra vô lượng tinh quang toàn bộ hồng hoang đều bị tinh quang bao phủ ước vạn vạn chúng sinh một mặt n g ộ t bức giữa ban ngày làm sao tinh quang như thế m á n h liệt thiên đình uống nổ thuốc mà yêu trong đình đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng là một mặt n g ộ t bức ngoại tộc sinh linh không biết nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng toàn bộ thái cổ tinh không chỉ có chu thiên tinh thần nghe bọn hắn chỉ huy mà bây giờ sao động là toàn bộ thái cổ tinh không ước vạn thái cổ tinh thần hai cái kim ô hai mặt một bức đến cùng phát sinh cái gì hỗn nộn bên trong long minh sau lưng hư hảo tinh không đã kinh biến đến mức vô cùng chân thực nồng dây vô cùng vô cùng vô tận tinh thần chi quang tụ đến tinh quang như t h á c nước hướng sát ma xuất đi giống sát ma lại là một tiếng hét lên sát khí hình thành một tầng bình chướng chặn lại tinh quang oanh kích sát ma trong tay tế lên một kiện tiên thiên linh bảo bảo bối bên trong sát khí gột rửa hư không quanh quẩn h o à n vũ vô thượng sát đạo chân luôn quay chung quanh tại sát ma quanh người đạo chi huyền ảo quỹ tích liệu chuyển không ngừng sát khí từng tia từng sợi xoay tròn trong t r ớ c mắt bắn ra ước vạn kiếm ảnh kiếm ảnh vô lượng trong nháy mắt tràn ngập phương này hỗn độn bên trong ước vạn đạo kiếm ảnh đều do sát khí tạo thành lít nha lít nhít lại biến hóa đa đoan lại là đều không ngoại lệ duệ sắc vô cùng vô thượng đáng sợ kiếm ảnh kích s ạ c đem long minh trước người tinh quang đánh nát tinh không cũng theo đó đổ sụt vỡ nát vô số tinh thần chi quang bị kiếm ảnh xoắn thành một miệng toàn bộ tinh không đều trở nên phá thành mảnh nhỏ ha ha, ha hồng a h hoang cấp thấp tồn tại cũng dám kêu chiến ta sắt ma cùng tiếu hai tay hợp lại ước vạn sát khí kiếm ảnh trong nháy mắt kết hợp một đầu giữ tợn sát khí tự thú mở ra như là lỗ đen vô cùng to lớn tuyệt thế miệng lớn đem long minh cùng toàn bộ tinh không một ngụm mất vào ha ha ha dương mi đến thế ngươi s á t ma vô cùng đắc ý xoay người nhìn cũng không nhìn sau l ư n g còn sót lại chân ma thần xưa nay không nhìn sau l ư n g tàn quân dương mi đạo nhân đối dương dương đắc ý sát ma trợn mắt chừng một cái ngớ ngẩn ngươi bên trong h u y ế n thuật cam cái này long minh thật là đại đạo hóa thân không thành tinh thần c h i đạo huyễn c h i đạo đến cùng có cái gì là hắn sẽ không s á t ma đối dương mi đạo người căn bản khinh thường một chú ý dương mi ngươi cho rằng trò cười kiểu này có thể lừa qua ta sao cái kia hồng hoang sinh linh đã bị ta xử lý chờ ta lại xử lý n g ư ơ i liền có thể chậm rãi bóc ra trí nhớ của hắn từ đó đạt được h ư n g hoang tọa độ dương mi lắc đầu đưa cho sát ma hai chữ chân ngôn ha ha h o a n h sát ma bên người hỗn độn đột nhiên nổ tung có vô thượng tiên âm vang lên tinh quang từng tia từng sợi rủ xuống nhiều đám sán l ạ n như yên h ạ một cái cự đại tinh quang cháo tử đem sát ma bao bọc lại sát ma khiếp sợ quay đầu lại nhìn thấy long minh tốt sinh đứng tại chỗ góc áo đều không có phá một điểm điều đó không có khả năng đây là hảo giác sát ma kinh hãi người rõ ràng đã bị ta thốt vệ long minh mỉm cười như vậy ngươi có thể tiếp tục đem đ â y hết t h ể xem như thảo giác hắn đưa tay một chỉ đ i ể m ra tạo hóa c h i đạo cùng tinh thần c h i đạo đồng thời đ i ể m ra ước vạn tinh quang trong nháy mắt biến hóa bộ dáng ngàn vạn long tộc từ tinh quang c h i bên trong bay ra long uy sắc bén uy mãnh thẳng tiến không lùi sau đó lại có ngàn vạn phượng hoàng từ tinh quang bên trong ngưng tụ t h ả i phượng dương cánh hỏa diễm vô biên thậm chí có đem hỗn độn cũng hòa tan chi thế phượng hoàng về sau lại là ngàn vạn kỳ lân xuất hiện ngũ hành tri lân ở trong hỗn độn mạnh mẽ năm tới sắc ma sắc khí tại kỳ lân t h ụ tường tri lực tỉnh hòa dưới liên tục bại lui s á t ma trợn mắt h ố p mồm hoàn toàn không nghĩ tới tinh thần chi đạo loại này mặc dù hưng mãnh nhưng luôn luôn thiếu thiếu biến hóa nói còn có thể có loại này thao tác tạo hóa chi đạo lại có thể cùng tinh thần chi đạo dung hợp cùng một chỗ phát lực ngươi làm sao lại nắm giữ hai loại đạo s á t ma khiếp sợ nhìn xem long minh long minh mỉm cười ảo giác rầm rầm rầm long phượng n ả y múa kỳ lân lao nhanh s á t ma bên người sát khí kiếm ảnh càng ngày càng thiếu đáng giận ngươi dám trêu đột ta sắc ma lại đầu góc chầm chạp cũng biết long minh câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì hắn độ khí cùng đốt s á t khí như là hỏa diễm cháy hừng hực vừa vừa biến mất hơn phân nửa sát khí kiếm ảnh lại một lần nữa phô thiên cái địa xuất hiện s á t khí lui tới tung hoành như tấm lụa đạo đạo kiếm ảnh van g r ộ i đã hỗn độn dù sao cũng là hỗn độn ma thần dù là bởi vì thụ thương hạ xuống thiên đạo cảnh vậy cũng không thể khinh thường toàn lực phía dưới sát ma q u ấ y hỗn độn s á t khí oanh minh như là gõ vang một đạo trung t ă n g bài ca phung điếu nhưng long minh lại chỉ là lấp đầu ngươi lai、like、ngươi căn bản không phải sát ma chỉ là m ư ơ i nhị sát ma tàn vang dứt lời long minh hoàn toàn mất đi hứng thú dội ra một chỉ、Hiu. sau lưng trong tinh không tinh thần chi quang đạt tới trước nay chưa có cường độ một c ố vô cùng dạy đ ặ c uy áp của tới vô tận tinh quang hội tụ thành từng khỏa thái c ổ tinh thần hình bóng hướng sát ma đánh tới dầm dầm dầm sát ma bị ước vạn thái c ổ tinh thần hình bóng bao phủ chương một trăm tám mươi chín dương my quyết định làm một cái hợp cách dẫn đường đảng sát ma căn bản vốn không biết long minh vừa rồi căn bản không thật ra chiêu chỉ là bằng từ ba ngàn tinh thần thần linh hành động hắn lấy thiên đạo cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới đi áp chế một đám tinh thần thần linh tự nhiên nhẹ nhõm nhưng làm long minh thật xuất thủ sau sát ma liền trong nháy mắt vô pháp ngăn cản sát ma tại năm đó ba hỗn độn ma thân bên trong là thuộc về lại đồ ăn lại yêu nhảy loại hình sát khí chi đạo bản thân liền là rất thích tàn nhẫn tranh đấu ác hình ác tướng sát ma nguyên bản m ộ ư ơ i hai cái hoàn chỉnh thời điểm cũng là có mấy phần thực lực thập nhị đô thiên thần sát trận có thể cho lúc đầu chỉ có hỗn độn cảnh nhất trọng thiên m ư ờ i nhị sát ma tinh khí thần ba cái hợp nhất cuối cùng thực lực đạt tới hỗn độn cảnh cựu trọng thiên đến gần vô hạn đại viên mãn cách đại đạo cảnh có thể nói cách xa một bước đây cũng là m ư ơ i nhị sát ma lại đồ ăn lại sóng lại có thể còn sống nguyên nhân nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái sát ma hiện như bên bọn hắn mười hai cái năm đó tung hoành hỗn độn là dựa vào đến thập nhị đô thiên thần sát trận không có đều thiên thần sát trận lại không có từ năm đó thương thế bên trong khôi phục như cũ s a m a hiện tại vẹn vẹn thiên đạo cảnh thất trọng thiên mặc dù cảnh giới giống như long minh nhưng chiến đấu cùng long minh so sánh còn kém đến quá xa mắt thấy nghiêm túc lên long minh thế mà một chiêu liền dây s á t m a dương mi đạo nhân thật dài lông mày kịch liệt run run bắt đầu bởi vì hắn biết rõ cảm giác được long minh cái k i a kết thúc một c á chẳng những có tinh thần chi đạo bên trong còn có sát khí chi đạo lấy cao cấp hơn sát khí chi đạo trực tiếp tan giã phủ định sát ma trong cơ thể sát khí chi đạo. Hôn đột ma thần đại đạo mà sinh. Một trong thể trong cơ chi cơ giã đại sinh. khi phủ phủ ma ma xóa định Hôn ứng định liền nháy mình khí đạo. đạo đạo đạo bị phủ định xóa bỏ. Vậy liền sẽ mà mắt bỏ. bỏ Vậy dương i khỏi. ệ tuyệt n không may mắn thoát may d mi đạo nhân nhìn về phía long minh ở sâu trong nội tâm chỉ có vô tận kinh khủng đáng giận cái này long minh vừa rồi quả nhiên là đang đùa bơ ta hắn có thể lợi dụng đạo nghiền ép chấp h o á n giết g chết s á t ma như vậy dùng đồng dạng kỹ x ả o đối pho ta cũng dễ như trở bàn tay dương mi lúc này không còn có nửa phần dám cùng long giang ý đập thủ trầm mặc một lát dương mi trước một bước mở miệng ngươi mới vừa nói sát ma bất quá là tàn vang là có ý gì hắn thiết yếu mở miệng bằng không hắn thậm chí không cách nào khống chế mình bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân là hỗn độn ma thần làm sợ năm đó bị bản cổ một búa kém chút chém chết cũng chưa từng có sợ hãi sợ về sợ sợ hãi là không có nhưng lúc này dương mi đối mặt long minh lại không cầm được sinh tâm sợ hãi hắn thậm chí không cách nào nhìn thẳng long minh hai mắt hắn tất cần nói cái gì mới có thể không để cho mình bởi vì sợ hãi mà sụp đổ long minh nhìn xem run lẩy bẩy dương mi nạn nhân mỉm、cười. mười nhị sát ma đã s ớ m chết nhưng b à n cổ năm đó kích giết bọn h ắ n lúc đã là nọ mạnh hết đà bởi vậy lưu lại một chút kẽ hở chính là bởi vì cái này một chút kẽ hở mới khiến cho b à n cổ cảm nhiễm sát khí từ đó để h ồ n g hoàng có được sát ma khí mà từ b à n cổ trái tim tinh huyết bên trong đàn sinh vũ tộc cũng bị sát ma khí cảm nhiễm đồng dạng cũng bởi vì cái này một đường sơ hở mười nhị sát ma chấp nghiệm hóa thành một đạo t à n vang n h ư n g tụ lúc ấy chiến tranh bên trên vô biên sát khí hóa là một cái hư giả sát ma dương mi đạo nhất dù sao cũng là hỗn độn ma thần bị long minh một nhắc nhở như vậy cũng rốt cục kịp phản ứng thì ra là thế khó trách ta nhìn cái này sát ma thương thế rõ ràng so ta càng nhẹ nhưng cái này không mấy ngàn tỷ năm đến nhưng vẫn không có khôi phục ta chỉ nói hắn năng lực không đủ hoặc là bàn cổ dùng cái gì thủ đoạn đặc thù nhưng không ngờ hắn b ẹ n b ẹ n một đạo tàn vang bởi vì là tàn vang cho nên ngay từ đầu liền là hư giả thương thế là hư giả khôi phục cũng là hư giả sát ma không phải qua nhiều năm như vậy người đều không có khôi phục mà là căn bản không có khả năng khôi phục long minh gặp dương mi minh bạch tại là mỉm cười cho nên ngươi không cần lo lắng ta có thể miễu sát sa ma là bởi vì hắn chỉ là tàn vang dù là ta n ắ m trong tay không gian c h i đạo cũng vô pháp miểu sát ngươi dương mi đạo nhân lông mày vành mắt t r ừ n g ngày mấy đạo muốn hô lên đến ta tin ngươi mới là lạ dù là ngươi không thể miểu sát ta lấy năng lực của ngươi muốn giết ta chẳng lẽ còn muốn rất nhiều c h i ề u sao dây giết không được không cũng có thể chậm rãi có sao dương mi đạo người trong lòng giận lên trong chấp nhoáng này l ử a giận trong nháy mắt h ò a tan sợ hãi trong lòng để dương mi đạo nhân có như vậy một tia chân thực suy nghĩ vì sao ta sẽ như thế sợ hãi dù là long minh thật là đại đạo hóa thân ta thân là hôn độn ma thần cũng không nên như thế sợ hai mới đúng t dương mi đạo nhân con ngươi có rút lại thành trầm hắn gắt gao nhìn chằm chằm long minh gan từng chữ mở miệng sợ h ã i chi đạo long minh trên thân gây nên dương mi đạo nhân vô tận sợ h ã i lực lượng tiêu tán sạch sẽ liền cùng xuất hiện lúc vô thanh vô tức vô tung vô ảnh long minh chỉ là cười nhạt một tiếng ngươi cảm thấy đâu dương mi đạo người sợ h ã i trong lòng đại giảm nhưng nguyên thần chốt sâu lại đã hoàn toàn vấn xuống đối long minh sợ h ã i chi chủng hắn trầm mặc đường à y cuối cùng thở dài ngươi đến cùng muốn dựa dâm vào ta được cái gì nếu như ngươi làm u ố n giết ta cái kia sớm liền có thể độc t h như thế trêu đô ta có ý nghĩa gì long minh tiện tay c h ả một cái t r u n g quanh trong hỗn độn sát khí trong nháy mắt bị lôi kéo ư ớ c vạn vạn bên trong như mây như khói sát khí giống như là bị kéo chặt cái đôi giả thú mặc dù càng không ngừng dãy ruộng nhưng lại không thể thoát khỏi cái kia cường đại khống chế chi thủ hiu hiu hiu phát ra một trận d í t lên về sau tất cả sát khí đều bị long minh trong nháy mắt bắt bỏ vào trong lòng bàn tay hóa thành ba cái bị độ cao áp xúc về sau sát khí chi châu dương mi đạo nhân phát hiện cái kia sát khí chi châu bên trong lại có một tia sát khí chi đạo còn sót lại trong nháy mắt ngầm hiểu người muốn săn giết năm đó những cái kia may mắn còn sống sót hôn đ ộ n ma thần long minh rốt cục mở miệng cười một trăm ngàn hôn đ ộ n ma thần bất luận cảnh giới bất luận chủng loại hệ thống cho săn giết một mươi ngàn hôn đ ộ n ma thần nhiệm vụ nhưng này làm sao đủ kích thích một trăm ngàn lên giá bên trên không không giới hạn lúc này mới thú vị long minh ánh mắt rơi tới trong tay sát khí trì châu bên trên khoe miệng không khỏi câu lên một điểm nhỏ bẽ độ cong hôn đ ộ n ma thần còn thật thú vị dù là chỉ là tàn vang thế mà cũng mang có một chút cực kỳ tinh thuần đạo vận long minh hiện tại đột nhiên có thu thập sở hữu hôn đội ma thần trong cơ thể đạo hưng thú có lẽ từ đó có thể biết được năm đó bản cổ bị đại đạo tính toán chất tướng dương mi đạo nhân cũng là bị long minh lời nói cả kinh nói không ra lời v ũ thảo ngươi muốn săn giết hỗn độn ma thần hỗn độn ma thần tìm hồng hoang nhiều năm như vậy ngươi một khi thất bại bại lộ hồng hoang vị trí ngươi liền không sợ hồng hoang bị hỗn độn ma thần xử lý ba ngàn hỗn độn ma thần t r ù n g tộc sát thực không nhiều lắm còn lại khả năng không đến mấy chục tộc nhưng về số lượng đã nhiều năm như vậy đây tuyệt đối là không ít dương mi đạo nhân vô ý thức liền muốn phản bác long minh nhưng lời đến vẹ miệng hắn lại lập tức tỉnh táo lại ha ha ta lo lắng tên biến thái này làm gì hắn nhưng là đại đạo hóa thân hắn sẽ thất bại nếu là hắn thất bại ta liền đem chính mình đạo loại cho m ó c ra ngươi là muốn cho ta dẫn đường bởi vì ta biết đại bộ phận may mắn còn sống sót hôn độn ma thần toàn độ long minh cười không nói hắn không quá ưa thích lặp lại lời của mình đã nói nếu là dương mi đạo nhân nói nhảm nữa lời nói hắn không ngại đánh một trận dương mi đạo nhân từ long minh mỉm cười bên trong phân biệt ra long minh ý tứ biết tiếp tục nhiều chuyện khẳng định sẽ bị đánh thế là kéo ra khoe miệng tốt ta ta đến mang đường ta tới tìm ngươi cho mượn một vật dương mi đạo nhân rốt cuộc biết long minh tìm tới mình là tại sao bởi vì hắn ghi chép đại bộ phận may mắn còn sống sót hôn đ ộ n ma thần tọa độ hoặc là nói tồn tại điểm hôn đ ộ n không có đúng nghĩa lớn nhỏ nó vô cùng lớn cũng vô hạn nhỏ cho dù là hôn đ ộ n ma thần cũng không có khả năng đo đạc ra hôn đ ộ n lớn nhỏ mà ở trong hôn đ ộ n tìm kiếm bất kỳ tồn tại mặc kệ là thế giới vẫn là hôn đ ộ n ma thần không biết nó tọa độ liền không khả năng ở trong hôn đội tìm tới bang cổ có thể đem toàn bộ hồng hoang thế giới giàu đến cũng là bởi vì hắn lợi dụng nhiều tầng che đậy đem hồng hoang tọa độ xóa đi long minh trừ phi đã chứng đạo đại đạo cảnh bằng không hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem những cái kia trong h ố n độn h ố n độn ma thần tìm cho ra nhưng dương mi có thể bởi vì năm đó hắn cùng cái khác h ố n độn ma thần cùng một chỗ tiến công bản cổ thời điểm hắn sở hữu h ố n độn ma thần trên thân lưu lại không gian đ ă n ký dương mi đạo nhân năm đó có thể nói là ba ngàn h ố n độn ma thần bên trong để tam cường tồn tại cho nên không gian của hắn đ ă n ký ngoại trừ bản cổ cùng canh giờ đạo nhân ai cũng không phát hiện được phá giải không được nhưng long minh tại nguyên hoàn cùng minh đạo trên thân phát hiện cái không gian này đ ă n ký dù sao hắn không gian chi đạo khống chế đã so hiện tại dương mi còn cao long minh cũng là lợi dụng những n à y không gian đ ă n ký đảo ngược truy tung đến dương mi dương mi đạo người biết mình trốn không thoát long minh càng không phải là đối thủ của long minh thế là quyết tâm l i ề u mạng an tâm làm lên dẫn đường đàng đến xuyên qua mấy vạn tầng không gian về sau dương mi tại tầng cuối cùng không gian trước ngừng lại phía trước liền là ngươi muốn mục đích số lượng bao nhiêu ít ta không biết nhưng cũng không thiếu dứt lời thiện tay mở ra không gian trước mắt hỗn độn trong nháy mắt biến đổi một cái tự đại không biết bao nhiêu ý thức vạn, vạn bên trong phạm vi so toàn bộ đông hải còn muốn đại xuất mấy lần cổ quái chi địa xuất hiện tại long minh một nhóm trước mặt nữ hoa kinh ngạc nhìn một phía thiên thiên ngũ hành chi khí không không đúng so tiên thiên ngũ hành chi khí còn cao hơn thường hy cũng kinh ngạc mới rộng ra hai mắt nơi này ngũ hành chi khí thế mà nồng đậm đến như là một nồi nồng canh cái này một mảnh so đông hải còn muốn đại xuất mấy lần cổ quái chi địa bên trong có so tiên thiên ngũ hành chi khí còn phải cao hơn nhất giai ngũ hành lực lượng những này ngũ hành chi khí đậm đặc chi cực mắt trần có thể thấy ngũ hành chi khí phiêu đãng du động để hết thể chung q a n h như là áp đặt sôi nồng canh dương mi đạo nhân một mặt bình thản nơi này là ngũ hành ma lân địa bàn hắn có được hỗn độn ngũ hành chi lực năm đó ở ba ngàn ma thần bên trong cũng là xếp tới trước một trăm cường đại nhất tộc tiếng nói của hắn vừa dứt h ạ liền gặp được vô số hỗn độn ma thần từ nồng trong suốt nô ra thân thể mà tại những n à y hỗn độn ma thần bên trong có một cái vẹn vẹn đầu lâu liền cùng cái khác hỗn độn ma thần lớn to lớn cá thể cái này to lớn hỗn độn ma thần vẹn vẹn con mắt liền có vạn dặm chi đại đầu như dê lại khoác vảy ma giáp đầu có hai sừng như rồng lại bén nhọn như mâu nó chân giống như hổ vó như chạy sói người khoác ngũ hành chi lông mà lông như phi vũ hình thể to lớn không bằng hữu người mang ngũ hành chi lực kim n i n h nhìn thấy cái này to lớn vô cùng hỗn độn ma thần lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh kỳ lân cái này hỗn độn ma thần là kỳ lân nàng dùng sức vẫy vẫy đầu ánh mắt từ cái kia nhất to lớn hỗn độn ma thần trên thân rời nhìn về phía cái khác hỗn độn ma thần có thân thể giống xà hiệu cái đuôi giống như đôi u giồng hình còn mọc ra vảy rồng cùng một đôi sừng cũng có sừng hiệu đầu dê ngậu vó đôi trâu còn có đồ hiệu song rác ngẫu chỉ mòng trâu đuôi ngựa toàn thân khoác vảy càng có một ít hoàn toàn giống như là cái món thập cầm sừng như liệu đầu giống như lạc đà mắt giống như quỷ cổ giống như rắn bụng giống như thợ vải giống như cá c h ả o giống như ưng trường giống như h ổ hai giống như t r â u nhưng mặc kệ là loại nào tất cả đều là kỳ lân bộ dáng hồng h o a n g tiên tiên tam tộc trùng tộc hình tượng toàn đều cũng không phải là thống nhất trên thực tế tại nhân tộc bị nữ hoa sáng tạo ra trước khi đến hồng h o a n g các tộc nội bộ tướng mạo thường thường đều có chênh lệch một chút tướng mạo c h ê n lệch chi lớn thậm chí chỉ nhìn bề ngoài sẽ để cho bên ngoài người cho rằng bọn họ căn bản không phải đồng tộc nhưng kim linh thân là phương hoàng cùng kỳ lân tộc đánh nhiều năm như vậy quan hệ tự nhiên là sẽ không nhận lầm dương mi đạo nhân lúc này mới bình thản mở miệng hồng hoang tiên tiên tam tộc đều là là bởi vì bản cổ năm đó hấp thu cái khắc hôn đ ộ n ma thần lực lượng thu những lực lượng này ảnh hưởng lúc này mới sinh ra long tộc nhận ma long nhất tộc ảnh hưởng sinh ra p h ư ơ n g h o a n g tộc nhận nặng minh nhất tộc ảnh hưởng sinh ra ma kỳ lân nhất tộc liền là nhận ngũ hành ma lân nhất tộc ảnh hưởng đ ạ n sinh kim linh kinh ngạc nhìn về phía dương mi đạo nhân nàng trước kia nhưng là hoàn toàn không biết tiên tiên tam tộc sinh ra sẽ có như thế bí mật long minh lạnh nhạt nhìn dương mi đạo nhân một chút dẫn đường mang không tệ 1 3 0 trăm a n g h n ma lân lại thêm ma lân đứng đầu thiên đạo cảnh cựu trọng thiên ma lân dương mi đạo nhân một cái giật mình trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa hắn biết trong lòng mình điểm này tiểu tính toán lại một lần nữa bị long minh nhìn t ấ u nếu như ma lân có thể xử lý long minh như vậy dương mi đạo nhân liền tự do đây cũng chính là vì sao dương mi đạo nhân sẽ mang theo long minh tới đây bởi vì ngoại trừ mấy cái dương mi đạo người biết còn bảo trì tại hỗn độn ma thần ngũ hành ma lân liền là sở hữu thiên đạo cảnh hỗn độn ma thần bên trong mạnh nhất một cái đi trêu chọc hỗn độn cảnh coi như long minh bị xử lý dương mi mình cũng chạy không thoát mà thiên đạo cảnh ngũ hành ma lân liền là mạnh nhất long minh một câu để dương mi đạo nhân toàn thân căn g cứng nhưng long minh lại đối lần này dẫn đường rất hài lòng số lượng khối lượng đều để hắn rất hài lòng dương mi ngươi thế mà cũng không có chết bất quá ngươi mang theo những này nhỏ yếu cặn bã tới đây làm gì là b a n cổ khí tức những này cặn bã đến từ h ư n g hoang ngươi là đến hiếu kính ta sao ma lân phát ra ầm ầm tiếng vang nổ tung ức vạn dặm ngũ hành bồng canh hôn đột ma thần là có được cực xâm nghiêm giai cấp c h ủ tộc cùng một trong tộc thủ lĩnh danh tự liền là chủng tộc danh tự m à còn lại không xứng ủng có danh tự ma lân là tộc tên cũng là cái tia nhất to lớn hôn độn ma thần danh tự dương mi đạo nhân một chỉ bên người long minh ma lân tới tìm ngươi không phải ta mà là hắn đem phiền phức v ứ t cho long minh về sau dương mi đạo nhân liền triệt để không nói lòng dạ nhỏ mọn của hắn đã bị long minh xem thấu lúc này nếu là lại tìm được chết rất dễ dàng thật chết mất ma lân nhìn về phía long minh to lớn trong con ngươi hiện lên một tia k i n h h ư ờ n g ma lòng ra hỏa kia khí tức còn có bản cổ khí tức hồng hoang đản sinh cặn bá hạ các loại chủng、tộc. Lại người n cảm á thấy người có tư cách hướng ta cho mượn đồ vật người muốn mượn cái gì long minh trên mặt ý cười càng tăng lên mượn người đạo vận tri chủng ma lân sửng sốt một chút sau đó phát ra cười to ha ha, ha hồng hoang tới c á n bả lời này của ngươi là ta đã nghe qua buồn cười nhất lời nói ma lân nụ cười trên mặt dần dần chuyển thành bị nục nhã về sau tức giận c á n b ã ta không sẽ lập tức giết người ta sẽ để cho người sống không bằng chết vây anh toàn bộ ngũ hành ngầm canh kịch liệt sôi trào bắt đầu ngàn tỷ lớp áp lực hướng long minh một nhóm é p đi c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt hồng nông linh bảo vận mệnh cuối say ngũ hành c h i lực tương sinh tương khắc có thể hóa vật vật có thể đi h u n g hiểm hồng h o a n g kỳ lân nhất tộc có được tiên thiên ngũ hành c h i lực lại thêm t h ụ bản cổ hạo nhiên chính khí ảnh hưởng cho nên có được trời sinh tường thụy t i lực mà ngũ hành ma lân không chế chính là hỗn đội ngũ hành tri lực hành hung hiểm sự tỉnh ma lân gầm lên giận ữ toàn bộ ngũ hành chi vực trong nháy mắt bạo động cái tiết như là nồng canh hỗn độn ngũ hành chi lực hóa thành vô số không thể diễn tả công kích nhấc lên so đông hải lớn nhất sóng gió còn muốn đại s u ấ t mấy ước vạn lần thủy triều đánh tới hướng long minh một nhóm long minh tùy ý chống lên một đạo hậu thuẫn như là núi cao nguy nga lại như năm đó chống trời mà đứng b ằ n cổ tùy ý bên ngoài gió táp mưa xa cùng bạo sóng gió đều vô pháp dao động mảy may ma lân phát ra một tiếng cười nhạo người cho rằng chỉ là phòng ngự liền có thể ngăn trở ta sao g i hắn cuối cùng ba t r ư kia tự nhiên là đối thủ hạ của mình nói t ẩm ẩm ngũ hành chi vực sụp đổ tan cảnh cái kia vận đục ngũ hành nồng canh không ngừng biến thành các loại hình thái hoặc là thiêu đốt thiên cung hoặc là xôi trào hải dương có hoặc là vỡ nát dây núi ức vạn vạn đem nhấp nháy sắc bén binh khí đã vô pháp dùng lời nói diễn tả được công kích phô thiên cái địa ở tới nhưng những công kích này tại long minh chống lên bình t r ư ớ n g trước mặt lại không hề có tác dụng tất cả công kích đâm vào bình t r ư ớ n g bên trên cuối cùng đều biến thành từng mảnh từng mảnh mảnh vụn tạm bã một lần nữa rơi xuống ngũ hành nồng trong suốt ma lân đối kết quả như vậy đương nhiên không hài lòng hắn lạnh hừ một tiếng cái kia vô cùng to lớn ma thần thân thể đông nhiên hướng về phía trước nâng lên một cước cái kia s ó i vó trên lợi chảo lấp lóe đạo hùng hậu ngũ hành bảo quang lăng lệ đến cực điểm sắt khí từ bảo quang bên trong chảy ra t h n g tia từng sợi mỗi một đạo đều có thể dễ dàng giết chết bất kỳ một cái nào hôn nguyên đại la kim tiên nữ hoa cùng thông thiên trận trong mắt bọn hắn thậm chí không cách nào thấy rõ trên chiến trường đến cùng đang phát sinh cái gì cái k i a đã vượt qua bọn hắn lý giải bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có không thể diễn tả cùng cái k i a đột nhiên xuất hiện để bọn hắn tim mật sợ lạnh xác ý dương mi đạo nhân mở mắt ra giữ vững tâm thần không cần là ngoại lực mà thay đổi các ngươi cảnh giới bây giờ không cần mưu toan đi tìm hiểu trên chiến trường phát sinh hết thảy long minh mang các người đến chỉ là để cho các ngươi đến cảm thụ cái này phương diện cao hơn trong chiến trường hương vị nữ h a thông chi vội vàng tập trung ý chí mà hi hòa thường hy kim linh tam nữ thì sớm hơn một bước đã phong bế ngũ thức lục cảm thiên đạo cảnh chân chính triển khai lúc đang chém giết phát sinh hết thảy hôn nguyên đại la phía dưới chỉ là nhìn một chút liền sẽ điên cùng dối loạn liền xem như hôn nguyên đại la cũng không thể nhìn lâu có long minh bảo hộ h i hòa các nàng đương nhiên vô sự nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại đã vượt qua các nàng có thể tiếp nhận phạm vi phong bế ngũ thức lục cảm chỉ là tiếp nhận trên chiến trường không khí mới là bọn hắn chuyện phải làm dương mi đạo nhân nhìn xem hy hòa một nhóm một lần nữa ổn định lại bắp thịt trên mặt run dậy một cái cho long minh bắn tốt nếu như hắn thật thắng vậy ta cũng có thể kết một thiện duyên bất quá long minh thật có thể thắng dương mi nhìn về phía long minh mặt mũi tràn đầy không hiểu g i a hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì vì cái gì chỉ phòng ngự đã nói x o n g săn giết hỗn độn ma thần đây này ngươi là để luyện tập phòng ngự sao kết lạp lạp lúc này ma lân móng trước lợi chảo ra n ô ra sắc ý đã ngưng tụ thành như thực chất tồn tại ước vạn sát khí như tơ cho mượn hỗn độn ngũ hành chi lực hoặc là hóa thành kim quan thiết mã to lớn vô địch đại quân hoặc là hóa thành vững như thành đồng mũi tên như rừng lâu đại cổ lại hoặc là đơn thuần hóa thành t ư n g trôi vẹn vẹn quan mang liền có thể đổ sát hỗn nguyên đại la minh nông đâm đến cực điểm s ắ c khí trong chốc lát đã che kín toàn bộ ngũ hành chi vực sau đó ma lân mang theo một vòng n h e giang cười hướng về phía trước bước ra một vó thế là vạn quân phát động công kích lâu đài cổ vạn tên cùng bắn ước vạn vạn binh khí như là mưa to hướng long minh bình t r ư ớ n g oanh sát mà đi long minh lúc này rốt cục lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười lúc này mới có chút ý tứ lên long minh lạnh nhạt nhất thanh thanh hát một kiện bảo bối từ phía sau hắn hiện hiện một đạo bảo quang lung lay rắc rắc xuất hiện bỗng nhiên bước lên chín trăm triệu triệu ước vạn đạo gợn sóng từ bảo quang bên trong đ y ra chỉ là một cái trước mắt toàn bộ ngũ hành c h i vực đều đình trệ xuống tới mặc kệ là cái kia sôi trào lăn lộn ngũ hành nồng canh vẫn là cái kia một trăm ba mươi ngàn ma lân tộc hỗn độn ma thần lại hoặc là ma lân tự mình phát động công kích thậm chí thiên đạo cảnh cựu trọng thiên ma lân bà tôn cũng đều đình trệ xuống tới long minh sau l ư n g tế lên cái kia một đạo b ả o quang thánh uy vô thượng đại khí nghiêm nghị phảng phất cao ngạo vô địch vương giả quan sát chúng sinh ma lân lộ g i vẻ khiếp sợ mà dương mi đạo nhân thì là hoảng sợ thét lên bắt đầu đây là cái gì s o đại đạo còn mạnh hơn tại huy áp cái này sao có thể tại năm đó đại đạo kích động ba n g h n ma thần cùng bản cổ đại chín lúc dương mi trực diện đại đạo đối đại đạo huy áp ký ức vô cùng rõ ràng nhưng mà liền xem như khi đó đại đạo chi uy cũng không bằng hiện sau lưng long minh cái kêu bảo quan g thánh uy cường đại dương mi có thể khẳng định nếu như cái kêu bảo thánh bên trong thánh uy lấy mình làm mục tiêu mình chỉ có một con đường chết long minh sau lưng bảo quan g không ngừng chập trận sau đó như thiên địa sơ khai một mảnh thủy tường quang hà hiện lên thử quang chiếu trời thải hà chiếu mỡ mịt trời âm vang lên Phi phúc i chốc thiên âm tiêu tán bảo quang bắn ra một phía lượn lờ không ngừng nhiều đám bảo quang gột rửa hỗn độn quét sạch chu thiên hoàng vũ vê anh rốt cục một trẻ dị tường tri tướng chật loại lên mê mê mang mang chi khí từ bảo quang bên trong hiện ra lại có kinh lôi chấn và cương điện lựa rượu hỗn độn bị long minh tế lên bà bối rốt cục lộ ra một góc lại là tối t ă m g mờ mịt một mảnh so hỗn độn còn muốn hỗn độn so hỗn độn còn mông lung hơn mà trong đó càng có một cỗ khó hiểu khó g i nhưng lại k h ô n g chế hết thẻ khí t ứ c vẹn vẹn cái này hiện lộ ra khí t ứ c liền gây nên mấy ngàn thực lực chưa đủ hỗn độn ma thần trong nháy mắt bạo thể mà chết nhưng mà cái kia linh bảo rốt cục lộ ra hoàn toàn bộ dám đến lại là một cái tối t ă m m ở mịt nhìn như thường thường không có gì lạ c h ố i say nhưng này vô thượng thánh uy k h ô n g chế hết thảy thậm chí so đại đạo còn mạnh hơn như thế chính là từ này tối say bên trong hiện lên cái này đến cùng là cái gì dương mi đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới long minh thế mà móc ra như thế một cái kinh khủng đồ chơi long minh tâm tình vô cùng tốt mỉm cười quay đầu h ả o tâm hướng dương mi đạo nhân giải thích hồng ngông linh bảo vận mệnh cối say đại đạo phía dưới hết thệ đều có thể mài theo long minh tiếng nói vừa ra cái kia vận mệnh cối say đã ẩm vang mà động chỉ là một cái búng tay vận mệnh cối say đã kinh biến đến mức cùng toàn bộ ngũ hành chi vực một kích cỡ tương đương đồng thời đem sở hữu hỗn độn ma thần khóa chặt sau đó chậm rãi chuyển động c h ư ơ n một trăm chín mươi hai ma lân trung cực càng ộ người mẹ nó đùa ta chơi đâu dương mi đạo nhân mãi cho đến vận mệnh tối x â y phong thiên toàn địa đem chọn cái ngũ hành chi vực k h ó a kín bắt đầu chậm rãi chuyển động thời điểm mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ đã t ỉ n h hồn lại p hắn ú c h phun ra một ngụm máu tám trăm l i dặm n g ạ n họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái kia chính vô tình nghiền nát hết thệ cự đại ma bản hôn đ ộ n ngũ hành chi lực nghiền nát ma lân tộc hôn đ ộ n ma thần nghiền nát ma lân b ả n tôn nghiền nát thượng như là nghiền nát không có ý nghĩa hòn đá nhỏ làm vận mệnh tối say bắt đầu chuyển động thời điểm đại đạo phía dưới không gì có thể cản không cần biết ngươi là cái gì nói cái gì lý cái gì hỗn độn ma thần vận mệnh cối x a y đều chỉ có một cái biện pháp xử lý ép tới liền như là vận mệnh dù là năm đó b à n cổ cũng rơi vào vận mệnh phía dưới cái k i a còn vẹn vẹn đại đạo an bài đại đạo mệnh số mà vận mệnh cối x a y thân là hồng ngông linh bảo t ẩn chứa là so đại đạo còn cao hơn đạo vận hồng ngông đạo vận đạo chi cực hạn long minh hiện tại chỉ là thực lực không đủ một khi hắn thực lực đủ rồi đại đạo cũng giống vậy có thể dùng vận mệnh cối say nghiền ép lên đi dương mi đạo nhân run run rẩy rẩy nhìn về phía long minh mặt mũi tràn đầy phát điên cùng sụp đổ săn giết liền săn giết n g ư ơ i mẹ nó móc ra một cái hồng m ô n g linh bảo làm ấy cái ý tứ năm đó ba ngàn ma thần tung hoành hỗn độn thời điểm hỗn độn cấp bà bối cũng chưa tới ba trăm số lượng năm đó ta thân là ba ngàn ma thần thực lực thứ ba cũng chỉ có một kiện hỗn độn cực bà bối n g ư ơ i mẹ nó trực tiếp móc một cái hỗn độn linh bảo đi ra vậy ngươi tìm ta mang được gì ngươi trực tiếp đem hồng m ô n g linh bảo tế ra đến trực tiếp từ hỗn độn phía trên nghiền ép lên đi không được sao dương mi đạo nhân r ố t của biết long minh thật là từ đầu tới đôi đang đùa hắn long minh xác thực tìm không thấy cái khác hỗn độn ma thần vị trí nhưng thậm chí long minh căn bản vốn không cần tìm thật muốn khởi s ư ớ n g hung hăng đến trực tiếp dùng mệnh vận cối say ép tới liền có thể một trăm ngàn số lượng chỉ nhiều không thiếu dương mi đạo nhân cho tới bây giờ không có bị như thế treo bừa dù là năm đó b ằ n cổ đối mặt hắn lúc cũng là như lâm đại địch dù sao hắn mặc dù không bằng b ằ n cổ nhưng cũng không sai bị nhiều nhưng mà dương mi đạo nhân nhìn về phía long minh thời điểm nhưng cũng không dám có nửa phần phẫn nộ thậm chí vô ý thức thu hồi mình tất cả khí thức giảm xuống mình tồn tại cảm quái vật này c h ọ không được long minh cũng không để ý dương mi đạo nhân nghĩ như thế nào trong đầu của hắn vừa mới vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở keng nhiệm vụ săn g i ế t mười ngàn hôn đ ộ n ma thần hoàn thành nhiệm vụ ban thường hồng nông linh bảo hỏi búa một thanh nhìn như thường thường không có gì lạ lại ủng có vô thượng đạo vật búa xuất hiện tại long minh trong nguyên thần hỏi búa một búa hỏi hỏi cũng gì nói có thể hủy diệt đạo đồng thời từ hủy diệt đích đạo chúng sinh ra mới nói hỏi búa cấp độ không thể so với vận mệnh cối x a y thấp khác nhau liền là vận mệnh cối x a y rét địch bắt đầu tốc độ tương đối chậm phải từ từ nghiền ép lên đi hỏi búa liền đơn giản thô bạo được nhiều một búa chém tới chính là long minh tâm thần k h ẽ động c u ố n lên hỏi búa bắt đầu tế luyện bảo vật này hệ thống ban thưởng cao đoan bảo bối thường thường chỉ cần bình thường nhất tế luyện liền có thể phát huy toàn bộ uy lực các loại nhất đẳng dừng lại dừng lại đúng lúc này ma lân bản tôn sợ hai giống đem long minh lực chú ý cho chuyển tiến đến gần không nên giết ta ta có thể giống như dương mi thần phục với ngươi ma lân rốt c ụ c sợ tại vận mệnh cối x a y hạng hắn căn bản không có bất kỳ d ã rùa khả năng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vận mệnh cối say từng chút từng chút đem mình cho nghiền ác vận mệnh cối say nghiền ép đến tốc độ rất chậm đến bây giờ vừa mới nghiền ép m ư ờ i ngàn hỗn độn ma thần đem ma lân thân thể mài đi mất một phần m ư ờ i nhưng chính là bởi vì loại này chậm rãi nghiền ép lên đi phương thức mới càng làm cho mục tiêu sụp đổ cái gì cũng không làm được bất kỳ dãy r u a cũng vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vận mệnh đến ma lân hỏng mất đường đường hỗn độn ma thần hoảng sợ cầu x i n tha thứ long minh sắc mặt bình thản đem ngư i đạo vận c h i chủng cho ta ma lân một mặt sụp đổ không có đạo vận tri chủng ta liền c h ta hỗn độn ma thần ứng dụng đại đạo ba ma sinh trong cơ thể đạo vận tri chủng liền là về căn bản căn bản một khi đạo vận c h i trùng không có hỗn độn ma thần liền hẳn phải chết không nghi ngờ long minh mỉm cười ngươi không cho vậy ta liền mình cầm ma lân toàn thân run rẩy đổi một cái chỉ cần không phải đạo vận c h i trùng ta cái gì đều có thể cho ngươi long minh không nói một lời tiếp tục thôi động vận mệnh với say không biết bao lâu về sau một trăm ba mươi ngàn ma lân hỗn độn ma thần đã tất cả đều bị nghiền nát ma lân bản tôn cũng chỉ còn lại một nửa người h ắ n biết long minh chắc chắn sẽ không bông tham mình rốt cuộc c u ồ n loạn tều to bắt đầu ta sẽ không bỏ qua ngươi ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được ta đạo vận tri trùng tiếng nói vừa ra ma lân trên thân b ộ c phát ra vận đục ngũ hành quan mang cùng loạn ngũ hành chi lực phát ra tư tư loạn hưởng vô số tựa như tia c h ấ p hỏa hoa tại ma lân nửa bên thân thể tàn phế bên trong nổ tung ha ha ha bảo bối của ngươi ta không đối kháng được nhưng bảo bối của ngươi quá chậm ta coi như tự bạo rơi đạo vận c h i chủng cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi long minh v ẩ y một cái lông mày tâm niệm vừa động vận mệnh c ố i xem ngừng n h ậ n ép ma lân tự bạo đạo vận tri chủng vốn chính là cầu sống trong chỗ chết lúc này thấy long minh dừng lại lập tức liền ngừng tự bạo một bên thở hồn hện một bên la lớn chỉ cần ngươi không cần ta đạo vận c h i chủng ta có thể đem nguyên thần giao cho ngươi giao ra nguyên thần chẳng khác nào là trở thành long minh nô lệ đây đã là ma lân lớn nhất nội bộ long minh chỉ là trên dưới quan sát một chút ma lân sau đó nhết miệng cười một tiếng ngươi nhắc nhở ta vận mệnh cối say s á c thực trầm điểm ta đổi một cái nhanh lên vận mệnh cối say thu hồi long minh trong tay lại nhiều hơn một thanh nhìn như thường thường bất đắc dĩ lơi búa búa thân lóe ra đạo qua mang vô số đạo tại lơi búa bên trên sinh ra cùng t r o vùi hỏi búa vừa ra toàn bộ ngũ hành tri vực trực tiếp vỡ vụn thành nước vạn mạnh vỡ huy hoàng đạo huy quét sạch nàn g vạn h ữ n đ ộ n ước vạn không ở giữa vô tận trừ thiên h o à n vũ nó trên thân cường đại đến để đại đạo đều muốn tránh lui thánh uy cho thấy cái này nhìn như thường thường không có gì lạ bà bối cùng vận mệnh c ố i say là hồng mông linh bảo giắc dương mi đạo nhân cái cầm trực tiếp liền rơi mất vũ thảo nam thảo triệt thảo thao long minh ngươi thế mà còn có một cái khác đem hồng mông linh bảo dương mi đạo nhân run rẩy nhìn về phía hỏi búa đúa trên người hàn quang đâm vào hắn hai mắt đau nhức trong cơ thể đạo vận chi trùng lại có một loại phá diệt cảm giác dương mi đạo người thất kinh vội vang túi đầu xuống không dám nhìn nữa cùng là hồng mông linh bảo dù là uy năng bằng nhau nhưng hỏi đúa cùng vận mệnh tối say công chính khác biệt nó tràn ngập tính công kích dù là hỏi đúa căn bản không có đem dương mi đạo nhân xem như l ị c h nhân nhưng thương thế chưa hồi phục dương mi đạo nhân lại ngay cả nhìn thứ nhất mắt đều không chịu được nổi một bên khác ma lân hỏi đúa tế ra trong ngáy mắt hoàn toàn mất đi lực lượng trong cơ thể hắn đạo vận c h i trùng trực tiếp mất đi k h ô n g chế hắn vô pháp phát ra cái gì một điểm thanh âm cự đại vô bằng thân thể hỏi đúa thánh uy bảo quan bên trong sụp đổ tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng ma lân có cùng dương mi đạo nhân trước đó cảm n ộ n g ư ơ i mẹ nó đùa ta chơi đâu có thể một k í c h xử lý ta trước ngươi từ từ thôi nát ta làm gì đáng tiếc ma lân vĩnh viễn sẽ không biết đáp án này ma lân thân thể triệt để trừ khử cuối cùng một đạo hiện ra ngũ hành c h i quan đạo vận c h i chủng rơi xuống long minh trong tay c h ư một trăm chín mươi ba sau khi chúng sinh cải biến một cái giới tính trúc trước hưng tướng làm hợp lý long minh một tay nâng lên trong tay ngũ hành đạo vận c h i chủng tay kia nhẹ nhàng vung lên t r u n g quanh hỗn độn trong nháy mắt cổ hóa địa phong thủy hóa ra ẩm dương ngũ hành định một phương tiên địa liền triển khai như vậy mặc dù chỉ có ước vạn vạn bên trong phương v i ê n nhưng cái này hời hợt ở giữa liền sáng tạo một phương tiểu thế giới đã đầy đủ kinh tế h hai tục dương mi thấy khung mày bạo khiêu vũ thảo ta muốn sáng tạo một phương tiểu thế giới nhất thiếu cần bạn năm thời gian đến chậm rãi rèn luyện coi như ta sáng tạo tiểu thế giới so ngươi cái này đại v ạ n lần nhưng vung lên ở giữa liền sáng tạo ra một cái tiểu thế giới dạng này sẽ có vẻ ta quá ngu được chứ đất trời bốn phía trời thế giới sinh ra hi hòa năm cái cảm ứng được biến hóa nhao nhao mở lại ngũ thức lục cảm thường hy quả nhiên vẫn là thứ nhất mở miệng sư tôn cái kia ma lân đã chết long minh mỉm cười sáng lên một cái trong tay đạo vận c h i trùng thường hy vỗ tay vui cười mở miệng ta liền biết sư tôn nhất định sẽ thắng còn lại mấy vị cũng nhao nhao gật đầu sư tôn sư tổ thắng lợi đây không phải là đương nhiên sao long minh nhìn về phía kim linh đem cái viên kia thiên chứng cho ta kim linh liền vội vàng đem trong ngực một mực gắt gao ôm thiên chứng giao cho long minh long minh tiếp nhận thiên chứng thiện tay đem cái kia ngũ hành đạo vận c h i trùng đánh vào trong đó dương mi kém chút ngày lên đến long minh cái này quả chứng sớm đã là tự thay hơn nữa còn là hỏng hoang tri vật căn bản không chịu đựng nổi ma lân đạo vận c h i trùng ngươi dặn này chỉ là để ma lân phục sinh mà thôi một khi cho mượn hồng hoang chi vận phục sinh ma lân liền biết hồng hoang tung tích hắn không phải là đối thủ của ngươi nhưng trong hồng hoang trừ ngươi ra, nhưng không có ai là đối thủ của hắn dương mi đến không phải đột nhiên quan tâm tới long minh cùng hồng hoang đến mà là ma lân phục sinh hắn phải ngã nấm mốc dù sao hắn hiện tại nhưng đánh không lại ma lân một khi để ma lân thôn vệ hồng hoang khôi phục lại hỗn độ cảnh vậy hắn liền xem như đảo mệnh đều trốn không thoát long minh trận nhìn dương mi một chút ma lân phục sinh hắn cũng xứng nói xong long minh đem vạn vật tạo hóa thần đỉnh tới ra đem thiên chứng ném vào trong đó vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h mặc dù chỉ là hỗn độn trí bảo uy năng kém xa hồng nông linh bảo nhưng đây cũng là long minh tự tay tỉ mỉ luyện chế hỗn độn ma thần rơi vào trong đó cũng có thể bị luyện hóa năm đó đại đạo công đức rơi vào trong đó cũng giống vậy bị luyện ngày đó trứng vừa ở vào trong đó ở trong cùng l o ạ n ngũ hành đạo vận liền lập tức a n tĩnh lại、Phúc. dương mi lại là phun ra một ngụm màu đến người có hết hay không hai kiện hồng nông linh bảo xong lại tới một kiện hỗn độn trí bảo n g ư ơ i mẹ nó đến cùng lấy ở đâu đến như thế nhiều b ả o bối năm đó toàn bộ hỗn độn cũng liền bàn cổ trong tay khai thiên thần phủ là một kiện hỗn độn trí bảo n g ư ơ i tùy tiện liền lại cầm một cái đi ra dương mi dùng sức cho mình hai bàn tay l i ề u mạng thôi miên mình chỉ là hỗn độn trí bảo đây chỉ là hỗn độn trí bảo cái này vẹn vẹn hỗn độn trí bảo không dạng này dương mi đạo nhân sợ mình sắp điên vạn vật tạo hóa bên trong chiếc thần đ ỉ n h thiên chứng lúc này tỏa hào quang rực rỡ đạo đạo tỏa ra ánh sáng lung linh mũ hành chi quang nổi lên như hoa cái che trời trôi nổi tại phía trên chiếc thần đình tương tiêu từng sở yên hà chi khí nhẹ nhàng rắt xuống từng đạo ngũ hành thải quang hội tụ thành hình hóa thành đoá đoá sán lạn như yên hà vật khí mây mù phiêu phiêu m i ệ n m i ệ n không ngừng múa tạo hóa sinh cơ từ thiên chứng bên trong doanh doanh mà lên sinh cơ một lần nữa từ thiên chứng bên trong xuất hiện mà ngũ hành đạo vẫn ngưng tụ áp xúc cuối cùng hóa vì một con như ẩn như hiện không phân biệt nó hình cự đ i ể u tiểu thế giới chấn động oanh minh quan g mang hào phóng thiên chứng tùy theo vỡ ra từ đó đi ra một cái mập m ạ n nhìn lên đến năm sáu tuổi tiểu n ư hải ảo ảnh t i ê cự điệu bay vào tiểu hài trong cơ thể ông thiên địa chín gào cùng vang lên một đầu rất sống động linh động vô cùng ngũ thải khổng tức từ tiểu nữ hải đứng phía sau lập mà lên cái kia khổng tức phía sau có thanh vàng đỏ đen trắng ngũ hành thần quang quang mang lưu chuyển ở giữa như là năm trôi lợi kiếm sắc bén vô song tiểu nữ hải chấp chớp sâu hít thở sâu một hơi rốt cục hoàn toàn sống đi qua nàng hướng long minh thi lễ gặp qua sư tổ sau đó lại hướng kim linh thi lễ gặp qua biểu tỷ kim linh đã hoàn toàn lên người chức thiên thiên đạo linh chi thể sinh mà có trí phượng hoàng huyết mạch ngũ hành chi đạo vẫn mang theo cái này cái này cái này kim linh trước đó nghĩ tới tốt nhất khả năng chính mình cái này đệ đệ coi như có thể bị long minh cứu sống cũng muốn suy yếu vài vạn năm mới có thể khôi phục linh trí sau đó lại phải qua mấy triệu năm mới có thể hóa hình dù sao chết qua một lần có thể phúc sinh sinh ra đã là kết quả tốt nhất linh lung đến cùng đã từng là phượng hoàng nhằm vào thiên chứng làm ra xử lý có thể nói là đoạn căn tuyệt chủng nhất là trở thành loan về sau càng là hạ tuyệt hậu độc thủ nếu không phải muốn đem thiên chứng bên trong tiên thiên ngũ hành chi khí để luật ra n g à y n à y chứng sợ không phải sớm đã bị nấu đến ăn nhưng mà sư tổ thao tác lại thật to vượt ra khỏi kim linh tưởng tượng cực hạ sư tổ giết một trăm ba mươi ngàn hỗn độn ma thần đến cho đệ đệ khôi phục sức sống hiện tại đệ đệ chẳng những sống với lại sinh mà có trí vẫn là tiên thiên đạo linh chi thể cái này trực tiếp liền vượt qua toàn bộ phượng hoàng tộc toàn tộc bất kỳ một cái nào xuất thân t các loại đệ đệ kim linh nhìn một chút bé gái trước mắt phấn đ i ê u ngọc xê lim bím tóc x ừ dê mắt to vụ sáng vụ sáng cái này thỏa thỏa liền là cô gái a t đệ đệ biến thành muộn nguyên phượng là nguyên dương v n g thể nàng sinh ra tới bất kỳ hậu đại chỉ có thể xuất hiện nam tính thải hoàng thì nguyên âm hoàng thể cho nên nó sinh ra chính là hai cái n ữ nhi kim linh kéo ra khỏe mắt bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại chết qua một lần sau khi trùng sinh cải biến một cái giới tính c h ú c trúc hưng rất hợp lý tướng làm hợp lý sư tổ làm sự t ì n h làm sao lại không hợp lý nếu là cảm thấy không hợp lý vậy khẳng định chính là cái này thế giới sai kim linh trong chớp mắt liền chỉnh lý tốt mình tính tình nhỏ tiến lên ôm chặt lấy chính mình cái này trùng sinh mượn mội, mội nước mắt rơi như mưa mỗi mội, người rốt cuộc sống lại bất kể nói thế nào cái này t ỷ m m i thân tình là không có giả kim linh cùng tiểu nữ hải thân thiết trao đổi vài câu lúc này mới k h ô n g chế lại cảm xúc lôi kéo tiểu nữ hải hướng long minh lần nữa thi lễ ninh nhi cả gan mời sư tổ là mội mội bàn tên cho long minh mỉm cười liền gọi khổng huyên a kim linh hai mắt sáng lên cùng khổng huyên cùng một chỗ bái phục nhập bụi đa tạng sư tổ bàn tên cho long minh mở ra một đạo không gian môn phía sau cửa là đông hải khí tức các ngươi về trước đi ta còn có một chút sự tỉnh phải xử lý k h i hòa một nhóm biết long minh còn phải xử lý dương mi đạo nhân sự t ì n h thế là cũng không lại q u y dày nghe lời tiến nhập trong cánh cửa không gian trong nháy mắt liền trở về đông hải mà cái này một phương trong hỗn độn một phương tiểu thế giới bên trong long minh cùng dương mi đứng đối mặt nhau dương mi đạo nhân nghĩ nghĩ cắn răng một cái dậm chân một cái ba quỳ long minh ta có thể giao ra nguyên thần thần phục với ngươi không quỳ không được a cái này hung tàn ra hỏa tuyệt đối là đại đạo hóa thân nếu không chỗ nào khả năng khống chế nhiều như vậy nói còn có được hai kiện phát rồ hồng nông linh bảo dết lên hỗn độn ma thần đến liền cùng bóp chết côn trùng nếu như long minh đơn thuần là thực lực cường cái kia dương mi chết cũng sẽ không thần phục nhưng dương mi hiện tại đã nhận định long minh liền là đại đạo hóa thân hỗn độn ma thần thần phục với đại đạo không khó coi chương một trăm chín mươi bốn nha đây không phải dương mi sao một đoạn thời gian không thấy như thế kéo tại dương mi đạo nhân rốt cục bái phục tại long minh trước mặt lúc hồng hoang đông hải hi hòa một nhóm t ử long minh mở trong không gian môn đi ra nguyên vượng cùng thanh long sớm liền ở chỗ này chờ lấy nguyên vượng thấy một lần kim linh lập tức ném quá khứ ánh mắt hỏi tham nhưng căn bản vốn không dùng kim linh nói cái gì bị nàng lôi kéo tay nhỏ k h ổ n g huyên liền dòn tan mở miệng trước mẫu thân đại nhân nguyên vượng lập tức một mặt m ộ t b ư ớ c t ta bao lâu có một đứa con gái như vậy ta còn không có lấy chồng a con của ta giống như thải hoàng là ứng tiên h địa chi khí mà thành a thấy một lần gì cái kia hỗn loạn bộ dáng kim linh liền vội vàng tiến lên gì k h ổ n g huyên biểu mụi liền là thiên chứng sở sinh hải tử phúc nguyên vượng tại chỗ liền phun gia đã nhiều năm như vậy cho dù là năm đó bái nhập long minh môn hạ làm tỷ nàng cũng không có thất t ố như vậy qua người nói cái gì nguyên vượng thanh âm đều cao tám độ kim linh vội vàng đem tiền căn hậu quả em thai nói nguyên vượng cùng thanh long nghe được t r ợ n mắt hôm ổn đồng thời lại tâm trí hướng về vì cứu sống thiên chứng chủ nhân minh tổ đi săn giết một trăm ngàn hỗn độn ma thần cái này là bực nào khí phách không nhìn thấy thật sự là đáng tiếc ca tại nguyên vượng cùng thanh long vội vàng khiếp sợ thời điểm long minh đã mang theo dương mi đi tới thiên địa đạo cây ăn quả hạng vừa mới xuyên qua cửa không gian dương mi đạo nhân liền bị đập vào mặt thánh thần thánh uy nghiêm chi khí chấn hiếp có một gốc cao có ước văn trượng tán cây bao trùm không biết nhiều thiếu ước vạn vạn bên trong đại thụ vô số ngôi sao tại đại thụ tán cây ở giữa lấp lóe tinh khiết tinh thần phát sáng từ cái này đại thụ trong lá cây thấu hạ mỗi một phiến lá cây đều có phạm vi mấy trăm dặm trên lá cây viết lấy hàng ngàn hàng vạn phụ văn mỗi một phiến lá cây liền là một đầu thiên địa trí lý đạo pháp thần thông phát tắc tại trong lá cây lấp lóe lưu động lại có kỳ hoa ngàn đóa tại lá cây ở giữa mở ra dị hương thấm vào ruột gan nguyên thần chân linh â m ở dị hương bên trong, trong nháy mắt liền cũng tìm được thăng hoa hết thể dị thường đều sẽ bị tịnh hóa tại đại thụ trung tâm nhất có m ộ ư ơ i hai khoả trái cây trong đó bảy viên mỗi một khoả đều có lớn nhỏ cơ năm tay có năm viên cũng chỉ có b ổ đào lớn nhỏ nhưng mặc kệ lớn nhỏ cái này m ộ ư ơ i hai khoả rõ ràng hẳn là tại đại thụ bên trong vô cùng nhỏ bé hạt giống lại có thể tại bất kỳ một cái nào góc độ thấy rõ ràng vô cùng như là tinh thần lóa mắt lại như nhật n g u y ệ t tỏa ánh sáng dương mi đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia vô thượng kỳ tích đại thụ nghẹn họng nhìn chân chối sau một hồi lâu mới rốt cục mở miệng cái này đây là hôn độn thứ nhất linh căn thiên địa đạo cây ăn quả hôn độn vô ngần cho dù là hỗn độn ma thần đều khó có khả năng nhìn hết toàn bộ hỗn độn cũng không có khả năng biết được trong hỗn độn hết thảy nhưng dương mi đạo nhân thân là không gian ma thần đối với trong hỗn độn chỗ có không gian coi như không thể biết rõ cũng hiểu biết một hai húng chi hỗn độn thiên địa đạo cây ăn quả loại tồn tại này xưa kia tại nay tại vĩnh tại chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết nó là cái gì dương mi đạo nhân hoàn toàn đắm chìm trong thiên địa đạo cây ăn quả huy hoàng ủy n g h i ê m phía dưới cảm thụ được vô biên vô tận đạo vận cọ dựa tự thân chỉ cảm thấy thương thế của mình chính đang nhanh chóng khép lại h nguyên hoàn h toàn n k ô có phát hiện. Dưới tảng cây, có mực phát hiện. thân ảnh tàng tại đi tới. Một tiên Dưới đi đang đang ba đ đạo cây ăn luyện lòng, minh quả hạ tu luyện tổ g đạo, nguyên hoàn ba bước cái, dài bước mà hoàn đến. Nguyên hoàn thấy một lần dương mi đạo nhân lập tức cười ha ha một tiếng nha đây không phải dương mi đạo hữu nha làm sao một đoạn thời gian không thấy như thế kéo năm đó ngươi phong khoáng tự do hiệu lệnh nhức vạn hỗn độn ma thần tiến đánh bàn cổ danh tiếng đi nơi nào nguyên hoàn tính tình trực tiếp thậm chí có mấy phần bất cần đời thấy một lần dương mi đạo nhân bị mang đến liền biết đối phương khẳng định là đã trở thành long minh thủ hạ vậy dĩ nhiên là không khách khí một trận trêu chọc dù sao năm đó mọi người còn đều là hỗn độn ma thần thời điểm dương my thế nhưng là lắc lư nguyên hoàn cùng minh đạo đi xung ố phong cái này mới tạo thành hai vị này trọng thương đến ngay cả ký ức đều không hoàn chỉnh tình trạng dương my đạo nhân thấy một lần nguyên hoàn cùng minh đạo đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó vô ý thức mở miệng nguyên hoàn thiên cơ nguyên lai các ngươi cũng bị bắt lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận đây không phải tại biểu đạt đối long minh bất mãn sao muốn không chết được dương my đạo nhân vội vàng nhìn long minh một chút nhưng long minh lại giống như là không có nghe được thậm chí căn bản không có chú ý nơi này chỉ là phối hợp cùng tổ long đối thoại nguyên hoàn nhìn thấy dương mi đạo nhân biểu lộ động tác từ một tiếng xem ra ngươi trở thành â n chủ thủ hạ còn tướng làm bất mãn mà ngươi cho rằng ân chủ thật cần ngươi đừng đem mình coi quá nặng m u ố n ân chủ tâm thiện không muốn giết nhiều sinh không phải ngươi cho rằng ngươi có thể sống dương mi đạo nhân kéo ra khỏe miệng thiện tâm không muốn giết nhiều sinh vừa mới bị làm chết một trăm ba mươi ma lân nhất tộc biểu thị nói ra suy nghĩ của mình minh đạo cũng lạnh nhạt mở miệng vận đạo hiện tại đã đổi tên là vì minh đạo dương mi đạo h ư u nếu như đã trở thành nhân tay phải dưới như vậy dĩ vãng chúng ta hết thể ân đoán đều xóa bỏ đạo h ư u h ả o h ả o ở tại này tu luyện có thể tại thiên địa đạo quả dưới cây tu luyện cái k ế t nhưng mà năm đó bất kỳ một cái nào hỗn độn ma thần cũng không dám tưởng tượng cơ duyên thiên địa đạo cây ăn quả trái cây mặc dù có thể cho sinh linh không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ trong nháy mắt chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên đồng thời có thể chặt đứt nó nguyên bản tất cả nhân quả mệnh số nữ hoa thông thiên ăn thiên địa đạo cây ăn quả cũng là bởi vì nguyên nhân này cần triệt để chặt đứt nguyên bản mệnh số nhưng thiên địa đạo cây ăn quả trái cây nhưng thật ra là thiên địa đạo cây ăn quả cũng không đáng chú ý năng lực thứ nhất thiên địa đạo cây ăn quả không giống bình thường nó trái cây chỉ có toàn cây thánh uy kỳ hiệu một phần ngàn tỷ nó phi lá nhánh cây vỏ cây dễ cây nhựa cây đều c á c có vô thượng diệu dụng nhưng thiên địa đạo cây ăn quả chân chính mạnh nhất hiệu quả là ở tại phát sáng hạ tu hành chẳng những có thể lấy hưởng thụ nghìn lần tu hành tốc độ cũng có thể cảm nộ đại đạo thậm chí thành tựu mình đại đạo thiên địa đạo cây ăn quả mặc dù là hỗn độn linh căn nhưng là cực kỳ đặc thù hỗn độn dương mi đạo nhân không kịp tinh tế cảm thụ thiên địa đạo cây ăn quả thần rượu hắn thật dài mày l i ế u run dậy một cái các ngươi khôi phục ký ức vừa rồi minh đạo nâng lên ngày xưa ân đoán cái k i a chỉ có hắn cùng nguyên h o à n khôi phục ký ức mới có thể nhớ kỹ nguyên h o à n trợn mắt chừng một cái trợ giúp chúng ta khôi phục ký ức đối với ân chủ tới nói dễ như trở bàn tay bất quá chúng ta cũng không cần những ký ức kia minh đạo tiếp cầu tiếp theo qua lại trung quy là qua lại dương mi đạo hữu nếu ngươi không bỏ xuống được quá khứ ngươi liền đem vĩnh xa vô pháp tiến lên dương mi đạo nhân thật sâu nhìn nguyên h o à n cùng minh đạo một chút cuối cùng túi đầu xuống đa tạ hai vị đạo hữu đ ể điểm b ầ n đạo dương mi biết nên làm như thế nào đều đã từng là một phương tiêu hùng lúc nào hẳn là b à y ngay ngắn dạng gì tâm tính tự nhiên đều là rõ ràng nguyên hoàn minh đạo đã để điểm qua dương mi đạo nhân nếu là còn bày không chính vị đưa tâm tính cái k i a chết đáng lời mà một bên khác thổ long chính một mặt tò mò gió xét long minh đệ đệ a ta thế nào cảm giác cảnh giới của ngươi lại tăng lên đâu không đúng không phải cảnh giới tăng lên mà là một loại khác tăng lên long minh mỉm cười về sau ngươi liền hiểu lần này ta mang một ít gì đó trở về có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi chương một trăm chín mươi lăm tổ long nhiệm vụ nhiều sinh con nhiều loại cây t ổ long nghe xong long minh có nhiệm vụ cho mình kém chút cảm động đến khóc lên không dễ d à n g a ta cái này làm đại ca cũng rốt c ụ c có thể giúp được đệ đệ có cái vô địch đệ đệ đừng đều tốt liên la là làm cái đại ca thật sự là quá thật mất mặt t ổ long vỗ ngực hào khí vượt mây cam đoan đệ đệ ngươi nói mặc kệ là nhiệm vụ gì vi huynh đều sẽ cẩn thận hoàn thành long minh n é c miệng cười một tiếng tiện tay lấy ra trước đó từ dương mi nơi đó lấy được mấy trăm triệu cái tiểu thế giới ta sẽ đem những thế giới nhỏ này luyện chế thành đại thế giới sau đó ngươi liền mang theo long tộc ở bên trong dùng sức sinh con đi t ổ long s ữ n g sở dòng dã mười hơi chưa kịp phản ứng cuối cùng tổ long mới một mặt mẫu b ư ớ c phát ra một tiếng phát ra từ phế phủ cảm thán a long minh mỉm cười làm sao làm không được t ổ long hít vào một ngụm khí lạnh đệ đệ a ngươi đây là muốn tìm đạo lữ ngươi nhất định là muốn mình tìm đạo lữ nhưng không có ý tứ cho nên ngươi mới dùng dạng này nói bóng nói rõ phương hướng nhắc nhở vi huy a long minh khó được cũng có mắt góc cất thẳng tới thời điểm đại ca ngươi suy nghĩ nhiều thổ long lại là phối hợp hưng phấn bắt đầu đệ đệ ngươi yên tâm vi huynh nhất định cấp cho ngươi tốt mặc kệ là hồng hoang cái nào một nữ tử vi huynh đều nhất định có thể cho ngươi làm m ai đến long minh trận mắt chừng một cái đại ca ta nói lại lần nữa xem ngươi suy nghĩ nhiều thổ long lại là một mặt cố chấp lất đầu ha ha long minh ngươi yên tâm vi huynh nhất định sẽ đem chuyện này cho v a n h một tiếng vang thật lớn tại thiên địa đạo quả dưới cây vang lên đứng tại cách đó không xa nguyên hoàn minh đạo dương mi toàn đều trận mắt há hốc mồm m à nhìn lại t ổ long đầu hướng xuống nửa người đều trôn trong đất một đôi chân lộ ở bên ngoài dùng sức dây r u a thật vất vả đem thân thể từ trong đất rút ra còn chưa kịp mở miệng long minh lại là một quyền đem tổ long cho đánh vào trong đất lần này đánh cho càng sâu chỉ còn lại bắp chân phía dưới ở bên ngoài dương mi đạo nhân hít vào một n g ụ m khí lạnh cái này đây là có chuyện gì long minh cùng tổ long có mâu thuẫn mặc dù đã nhận định long minh liền là đại đạo hóa thân nhưng dương mi trong lòng vô cùng rõ ràng long minh đã lấy tổ long chi đệ thân phận tồn tại ở thế vậy hắn liền tuyệt đối không có thể tùy tiện đi khắp nơi nói lung tung không phải rất dễ dàng chết nguyên hoàn minh đạo lại là một mặt lạnh nhạt nguyên hoàn thờ ơ cười cười không cần phải để ý đến ân chủ chỉ là cùng tổ long đạo hữu giao lưu t ì n h huynh đệ mà thôi dương mi một mặt kinh dị nhìn về phía nguyên hoàn n g ư ơ i mẹ nó đ ù a ta đánh thành dạng này là giao lưu t ì n h huynh đệ nhà ai huynh đệ dạng này giao lưu t ì n h huynh đệ nguyên hoàn đối dương mi kinh dị xem thường n g ư ơ i về sau liền biết ân chủ h ò a tổ long đạo hữu chính là như vậy giao lưu tình cảm đang khi nói chuyện t ổ long đã lần thứ chín từ trong đất bỏ lên bắt đầu cả người là thổ lại là a cười ha ha long minh lại chỉ là trợn mắt chừng một cái cùng tổ long ngồi vào cùng một chỗ bắt đầu uống trà dương mi trận mắt hốc mồm lúc này mới tin tưởng nguyên hoàn theo như lời nói kéo ra khỏe miệng về sau vần đạo hiện tại phải nên làm như thế nào nguyên hoàn vỗ vỗ dương mi bà v a i mỉm cười chỉ phải gìn giữ mỉm cười l i ề n tốt bên kia long minh cùng tổ long ngồi đối diện nhau trước mặt một bình trà thơm mùi thơm l ư a l ở mở mịt nổi sương mù có ngày hoa bay xuống lại kim liên tuân ra thiên âm có lương tổ long đem trong tay linh đạo cực trà uống một hơi cạn sạch long minh ngươi thật muốn để ta mang theo long tộc toàn đều tiến vào ngươi sáng tạo bên trong tiểu thế giới l o n g minh nhẹ nhàng gật đầu l o n g tộc tại hồng hoang mệnh số đã lấy hết tiếp tục ép ở lại sẽ để cho đến tiếp sau hồng hoang bất ổn tại ta tìm tới siêu thoát thiên đạo biện pháp trước đây đối với l o n g tộc bất lợi tổ long hít sâu m ộ t hơi hắn đã sớm biết l o n g minh thực lực vượt qua thiên đạo nhưng l o n g minh thân là l o n g tộc là hồng hoang sinh linh nhận thiên đạo gông cùng xiềng xích nếu như không thể siêu thoát thiên đạo như vậy thiên đạo sụp đổ l o n g minh cũng sẽ chết l o n g tộc cũng sẽ chết cho nên tại long minh tìm tới siêu thoát thiên đạo biện pháp trước đó cùng thiên đạo đổi cứng là không lựa chọn sản xuất tổ long gãi gãi đầu thế nhưng cái này cùng ta mang theo tộc duệ đi thế giới của ngươi bên trong sinh con có quan hệ gì long minh trận mắt chừng một cái long tộc bị quản chế với thiên nói tộc duệ số lượng một mực vô pháp quá nhiều tăng trưởng tòng long v ư ợ n g l ư ợ n g kiếp đến ma đạo l ư ợ n g kiếp hiện tại lại đến v u yêu l ư ợ n g kiếp đại ca ngươi nói chúng ta tộc duệ tăng trưởng nhiều thiếu thổ long lập tức cá khẩu không trả lời được long tộc mặc dù bởi vì long minh mà tránh thoát l ư ợ n g kiếp nhưng bản thân nhân quả nghiệp lực lại là sẽ không vô duyên vô cớ biến mất qua nhiều năm như vậy long tộc số lượng chỉ là tăng lên gấp đôi cũng là bởi vì những này nhân quả nghiệp lực thổ long có chút minh bạch long minh ng tiến vào tiểu thế giới liền có thể né tránh thiên đạo áp chế mà tộc dệ u số lượng gia tăng cũng có thể gia tăng ta tộc khí vận như vậy nhị đ ệ ngươi cũng có thể cho mượn ta tộc khí vận siêu thoát thiên đạo long minh mỉm cười xem ra đại ca ngươi minh bạch ta tộc khí vận không nhất định có thể giúp ta siêu thoát thiên đạo nhưng thử một chút cũng không sao với lại tộc dệ u gia tăng cũng là chuyện tốt t ổ long vỗ ngực cười ha ha một tiếng nhị đ ệ ngươi yên tâm đại ca ta nhất định cho ngươi sinh chín ngàn cái chất nhi đi ra long minh trận mắt chừng một cái vớt ra cái kia luận chế tốt một phương thế giới thế giới đã luận chế tốt đại ca ngươi mang theo tộc duệ đi vào đi lưu lại thanh long trúc long ngao quảng tứ đệ cùng một ngàn tộc duệ cái khác toàn đều tiến hành thổ long trận mắt hốc mồm v ũ thảo liền cùng ta trò chuyện một hồi ngày nhị đệ ngươi liền đem thế giới cho l u y ệ n chế tốt ngươi cái này phát d ộ thao tác đến cùng là làm sao làm được ngươi dạng này để đại ca tướng làm tự ti a long minh đem l u y ệ n chế ra tiểu thế giới tiện tay đánh vào thiên địa đạo cây ăn quả bên trong ta sẽ đem cửa vào đặt ở hóa long trì bên trong chuyện sau đó liền giao cho đại ca ngươi đi xử lý a dứt lời long minh vươn người đứng dậy trước khi rời đi long minh đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ nghiền ngẫm cười nói đại ca thiên địa đạo cây ăn quả trước đó rơi một chút miếng cây ta đã dùng sinh sinh tạo hóa chi đạo xử lý qua ngươi cũng mang đến bên trong tiểu thế giới a có thể hay không sống không trọng yếu thử một chút cũng không sao cuối cùng nhiệm vụ giống nhau ta cũng sẽ giao cho nguyên phượng sẽ có một nhóm phượng hoàng tộc tiến vào thế giới bên trong thổ long lại một lần nữa v ô ngực cam đoan yên tâm nhiệm vụ này giao cho đại ca không có vấn đề nhiều sinh con nhiều loại cây đơn giản n ấ t long minh cầm người đại ca này không có cách lại một lần nữa trận mắt chừng một cái quay người mà đi đi hóa long chỉ c h ỗ sâu tiếp tục tu hành đi mà tổ long thì là lập tức hiệu triệu long tộc sở hữu tộc duệ để trúc long thanh long ngao quảng bốn huynh đệ t u y ể n ra một ngàn long duệ lưu thủ đông hải tổ điện sau đó đem sở hữu long duệ đều đưa vào đến bên trong tiểu thế giới bắt đầu nhiều sinh con nhiều loại cây sự nghiệp to lớn ở trong ba ngàn năm sau nguyên phượng bên kia cũng chuẩn bị hoàn tất ngoại trừ tại bất tử hỏa lưu lại ba trăm p ư ợ n g hoàng lưu thủ đồng thời lưu lại mình kim ninh khổng n u y ê n bên ngoài cái khác sở hữu phượng hoàng tộc d u h ệ cũng tiến vào tiểu thế giới bắt đầu l i ề u mạng sinh con cùng lúc đó nên đón thánh nhân thời đại hồng hoang cũng bởi vì lúc trước nữ hoa phúc phận an bình dòng g ã một trăm l i n năm c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu một trăm l i n năm kỳ hạn đã đến khai chiến làm thái thanh lao tử ngọc thanh nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề nhao n h a u thành thánh về sau hồng hoang nên đón chân chính thánh nhân thời đại mà bởi vì năm đó nữ hoa phúc phận hồng hoang tiên h điệu bởi vậy an bình một trăm l i n năm mặc dù từng cái chủng tộc ở giữa ý nguyên trợt có tranh đấu nhưng cường đại nhất yêu tộc cùng vô tộc không có động tĩnh n à y thiên địa ở giữa lại tranh đ u lớn cũng cùng lắm thì đi đâu thời gian một trăm ngàn năm quá khứ n h â n tộc đã phát triển thành một cái khá là khổng lồ chủng tộc nữ hoa lưu cho nhân tộc trời sinh phương pháp hô hấp long minh lưu cho nhân tộc thánh võ đạo đem nhân tộc thực lực đẩy hướng một cái cao độ toàn mới toàn tộc bình quân chân tiên thực lực mặc dù không thể xem như quá cao nhưng nhân tộc cái kia so yêu tộc còn khổng lồ tộc duệ cơ số liên bảo đảm nhân tộc tại hồng hoang đại địa địa vị bất quá lấy long tử cầm đầu nhân tổ một mực tuân theo nữ o a lời nhắn nhủ địa thấp không lộ liễu không lộ núi ngoại trừ yên tĩnh phát triển toàn tộc bên ngoài từ trước tới giờ không c h ư ơ n g dương duy nhất đáng giá hỏng hoang các tộc chú ý có năm kiện sự tình thứ nhất nhân tổ hữu xào thị phát minh p h ò n g b ú đến thiên đạo công đức thứ hai nhân tổ thoại nhân thị phát minh đánh lửa đến thiên đạo công đức thứ ba nhân tổ truy ý thị phát minh quần áo đến thiên đạo công đức thứ tư, n h â n tổ thương nhiệt thị nghe nói tại đi đông hải bái phục thời điểm thụ nhân tộc thánh tổ chỉ điểm phát minh hoàn chỉnh nhân tộc văn tự đồng thời đem nhân tộc văn tự chuyển cho các tộc đến thiên đạo công đức thứ năm bốn vị đạt được thiên đạo công đức nhân tổ tất cả cũng không có đem công đức dẫn nhập thể nội mượn cơ hội tăng thực lực lên mà là đem công đức tế nhập mình vật tùy thân bên trong sáng tạo ra nhân tộc bốn kiện hậu thiên công đức trí bảo thánh vật hữu xào thị tạo phong đ ồ đồ dương mà vạn p h ò n g hiện mỗi phòng làm một trận vạn trận đều biến phong thiên tỏa điện t ọ a nhân thị t ọ a nhân chui chui bốc cháy b i ệ n thành hậu thiên công đức thánh h ỏ a uy lực đổi sát thái dương tinh h ỏ a truy ý thị ngũ thải áo ngũ thải hà áo c h â n âm dương ngũ hành áo che đậy vạn vật mà vạn pháp bất xâm thương hiệt thị đáp út hạ bút như lao văn thành mã chân ôn nhân tộc đạt được cái này bốn kiện hậu thiên công đức trí bảo về sau khóa chặt tin tức ngoại trừ hướng nữ hoa cho tới toàn bộ hồng hoang đều lấy vì nhân tộc được bốn lần công đức về sau cũng liền có thêm ba cái c h u ẩ n thánh cảnh đại năng m à thôi tại nhân tộc buồn bực thanh âm phát đại tại thời điểm nữ hoa quyết định một trăm ngàn năm yên tĩnh k ỷ cuối cùng kết thúc làm một trăm ngàn năm lệnh cấm kết thúc một khắc này một đạo gió nhẹ thổi qua toàn bộ hồng hoang trong hồng hoang toàn bộ sinh linh đều trong cùng một lúc nghe đến đạo này gió nhẹ muốn truyền đạt ý tứ chiến tranh muốn tái k h ở i thượng cổ yêu đình đông hoàng thái nhất từ đông hoàng trong cung mở hai mắt ra vô tận thánh uy từ nó trong hai mắt phun ra ngoài đại nhật lưu ly tịnh hòa đem toàn bộ đông hoàng cung biến thành một mảnh lưu ly đông hoàng thái nhất từ mình thánh châu ngồi đứng dậy thời điểm đến cùng một thời gian yêu đình nội điện đế tuấn cung điện kim dương cung thiên đế cũng từ trạng thái tu luyện mở hai mắt ra một vòng màu vàng ánh sáng đ o qua quay chung quanh tại đế tuấn bên người kim diễm bên trong xuất hiện một mảnh màu tím cái kêu màu tím cũng không phải bình thường tử khí mà là hồng ngông tử khí đế tuấn không hổ là một đời yêu đế dung nhan sao mà chi thịnh tại đông hoàng thái nhất phụ trợ phía dưới lại thêm khống chế trấn thiên quan hắn dùng một trăm l i n năm ngạnh xinh xinh đem nguyên thần bên trong hồng n ô n g tử khí dùng một loại phương thức khác đến tan nhập thể nội Hóa thành phần thiên tử dương viêm phần thiên tử dương viêm mặc dù chỉ gia nhập một chút xíu hồng nông từ khí nhưng uy lực đã lật ra mấy triệu lần chỉ cần đế tuấn có thể cuối cùng thành thánh cái kia đến phần thiên tử dương viêm uy lực tuyệt đối sẽ không yếu tại đông hoàng thái nhất đại nhật l i ê u ly tỉnh hòa thậm chí sẽ càng mạnh đế tuấn từ thái dương vương tọa bên trên đi xuống chỉ kém một điểm cuối cùng chỉ muốn bắt lại vô tộc liền là bản đế thành thánh thời điểm đế tuấn từng bước một đi xuống thái dương vương tọa ngồi đi một bước toàn bộ thượng cổ yêu đình liền run dậy một bước chín bước về sau toàn bộ thượng cổ yêu đình phát ra một trận chấm thấp tiếng kèn thượng như là một đầu tỉnh lại cự thú phát xuất chiến t r ư ớ c gào thét sớm liền chuẩn bị xong một tỷ thiên b i n h thiên tướng đã tại yêu tướng phục hy cùng mười vị yêu xoáy dẫn đầu dưới tại thượng cổ yêu đình bốn môn bày trận chờ đợi tiếng kèn cùng một chỗ một tỷ đại quân cùng nhau phát ra hô quát tức khắc thiên khai t à n mác ước vạn sát khí ngưng tụ thành cồn bão mưa tên hướng bất chu sơn vào tới mang theo hủy thiên diện địa chi thế rầm rầm rầm bất chu sơn trước một cái mơ mơ hồ hồ nhưng đầu đội chín tầng trời có thể kiếm nhận nguyện chân đạp đại địa có thể thông cự hữ cự nhân đứng thẳng má lên nhấc vung tay lên một tỷ thiên binh thiên tướng hình thành đợt thứ nhất sát khí công kích bị đánh tan dư uy đảo qua toàn bộ hồng h o a n g thiên điệp cũng không biết là kinh chết nhiều thiếu sinh linh dọa sợ nhiều thiếu tâm trí hồng h o a n g vạn linh chúng sinh biết yêu tộc cùng vũ tộc chiến tranh lại lên nhao nhao tránh né n h ư ợ n bộ nhưng cũng có l à gan lớn hoặc là bản thân liền cùng yêu vu hai tộc có khoảng cách lại hướng về bất chu sơn tiến đến thiên đế đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đồng thời xuất hiện tại nam thiên môn trước một cái kim tử diễm sắc chiếu trời chiếu vô thượng đế uy một cái lưu ly tịnh hỏa chỉ thiên đập đất huy hoàng t h á n uy sau đó thiên đế cùng đông hoàng đồng thời vung tay lên một tỷ đại quân trong nháy mắt từ thượng cổ yêu đình bốn môn xông ra dung trời chống trận vang lên kèn l ệ n h như là cựu thiên kinh lôi quanh q u ầ n đức vạn vạn bên trong năm trăm đạo ma giao tạo thành năm đạo kinh tế h lôi quang g ò i rồng trở thành một tỷ yêu đình đại quân tiến phong như là năm thanh điện quang thạch hỏa long chui đánh phía bất chu sơn từ các tộc thành lập một trăm ngàn năm mấy triệu tầng hộ thuẫn dầm dầm dầm mấy triệu tầng hộ thuẫn tại năm trăm đầu c h u ẩ n thánh dẫn đầu thấp nhất cũng là đại la kim tiên ma giao danh kích phía dưới tầng tầng vỡ vụn mười vạn năm trước các ngươi ngăn không được cho các ngươi một trăm ngàn năm các ngưu ngăn không được ma giao tộc trưởng phát ra giết giết sạch những này dám phụ thuộc vô tộc phản nghịch c h i tộc thiên định không cần không nghe lời ngẫu nghịch hàng người giống năm trăm i ma dao phát ra kinh tế h gầm rú năm đạo mỗi một cái đều có ngàn dặm thô lôi qua n g g ọ i rồng lại một lần nữa đánh phía bất chu sơn bên trên bình t r ư ớ n g đồng thời năm trăm i ma dao tốc độ cũng không chậm năm trăm cây g i a o góc trực chỉ bình t r ư ớ n g ma g i a o cùng long tộc chẳng những thần thông đạo pháp cường đại nhục thân cũng giống vậy cường đại nhưng cùng long tộc rất ít khi dùng mình sừng rồng trực tiếp làm vũ khí khác biệt ma dao nhất tộc thích vô cùng cũng lại am hiểu dùng đầu mình độc g i á phát động công kích long tộc c ư a thích dùng mình lột ra sừng rồng luyện chế bà bối nhưng cũng không thích trực tiếp dùng trên đầu sừng rồng làm vũ khí ma g i a o tộc trưởng khinh thường nhìn về phía trước mắt một triệu bình t chứa còn n g ư ơ i là một triệu bình trướng. vẫn là ngàn vạn bình trướng. đụp vào chẳng khác nào không có n a m đạo ma g i a o lôi quang vòi rồng đánh nát không biết nhiều thiếu tầng bình trướng. trong tiếng ầm ầm bụi mù xông lên tận chín tầng trời che khuất bầu trời năm trăm ma i a o tại hai thi chuẩn thánh cảnh giới tộc trưởng dẫn đầu dưới thẳng tắp xông vào bụi mù muốn xung phong đi đầu đụng nát bất chu sơn trước tất cả bình chứa dao tộc trưởng trong mắt đều là sắc ý cung ẩn tàng cực sâu khát vọng chỉ cần đánh nát sở hữu bình t r ư ớ n g đông hoàng thánh nhân liền sẽ ban thưởng b ù n tộc trưởng có thể dùng tại trạm thi bà bối đến lúc đó b ù n tộc trưởng cũng là tam thi chuẩn thánh đại năng có lẽ thiên đình mười nguyên soái liền sẽ thêm ra một cái g i ế t g i ế t sạch sở hữu vũ tộc ma giao tộc trưởng phát ra g ầ m thét dẫn đầu phong tới bụi mù đồng thời đem toàn thân mình pháp lực hội tụ đến giao góc bên trong vây anh chương một trăm chín mươi bảy thiên đình không tiếp đất khí chỗ ở lâu sẽ không có đầu góc rầm rầm năm trăm lần va chạm liền cùng một chỗ cuối cùng biến thành ba đạo kéo dài vừa sợ thế tiếng vang liên miên ứ c vạn g dâm bụi mù cũng tại mãnh liệt như vậy va chạm sinh ra trùng kích vào trong n g á y mắt tiêu tán một tỷ đại quân trận mắt há hốc mồm mà nhìn thấy năm trăm thêm mười vạn trượng cự nhân đứng tại bất chu sơn bình t r ư u n g trước mỗi một cái cự trong tay người đều bóp lấy một đầu dao góc vỡ vụn đầu rơi máu chảy hấp hối ma dao cái này năm trăm cái một trăm ngàn trượng cự nhân phía trước nhất là một cái cầm trong tay kim thuẫn bên chân đứng thẳng một cây kim sắc cự phủ uy nghiêm vung thả cự nhân cự nhân tay phải bóp lấy ma dao tộc trường cổ tay trái cự thuẫn biên giới đã thật sâu chém vào ma giao tộc trường thân thể Quỷ mục lao tổ liền đứng tại người khổng lồ này kim thuất đỉnh gật U đại ý lao tổ ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này vừa khai chiến liền đi tìm cái chết đấu pháp hình thiên đại vu ngươi nói những n à y thiên đình tới ra hỏa có phải hay không đầu góc có vấn đề chẳng lẽ nói thiên đình cái chỗ kia ở lâu đầu góc sẽ hư mất từ khi thấy tận mắt nữ hoa tạo ra con người chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên kiến thức long minh một cái phân thân liền để đạo tổ hồng quân cũng không dám tạo thứ một màn sau ủy mục lao tổ liền quyết tâm khăng khăng một mục đi theo long minh Quỷ mục lao tổ tiên là lấy thường hy mạng sống tri ân tại thường hy đến vô tộc bồi hậu thổ lịch lúc luyện bái thường hy là ân chủ thường hy mặc dù không có đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt mà quỷ mục lao tổ liền mượn cơ hội này làm sâu s ắ c mình cùng vô tộc quan hệ về sau cũng không biết vị này là làm sao thao tác hắn n g o à i y muốn cùng hình thiên quan hệ vô cùng tốt lại thêm cái này mười vạn năm qua Quỷ mục lao tổ một mực đang buôn tẩu lôi kéo sở hữu phản yêu đình trận doanh hấp thụ lần trước giáo hấn về sau lại tại bất chu sơn chung quanh bố trí các loại bình chướng cùng phòng tuyến đồng thời còn vô cùng có thủ đoạn để đoàn kết tại bất chu sơn các tộc cấp tốc thần kỳ nhất chính là vị này thế mà còn đồng thời cùng nhân tộc đánh tốt quan hệ cùng hữu x ả o thị trở thành bằng hữu thậm chí hữu x ả o thị lĩnh ngộ tạo phòng chi thuật cũng cùng quỷ mục lao tổ dù sao cũng hơi quan hệ vị này có xã giao châu ít chứng quỷ mục lao tổ sự tích truyền về đông hải sau long minh đều khét cười một tiếng không sai l i ê n mượn long minh câu này không sai quỷ mục lao tổ an vị thực phản yêu đình liên minh vị trí minh chủ đồng thời tại vu tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi nếu không phải như thế hắn cũng không có tư cách đứng tại hình thiên kim thuẫn bên trên trên thực tế vị này quỷ mục lao tổ còn rất có vài phần xoáy tải tại một ư ơ i hai tổ vu xuất động trước vu tộc là từ hình thiên trông cậy vào nhưng hình thiên quân sư chính là quỷ mục lao tổ cái này trốn ở bình t r ư ớ n g đằng sau vừa ra tay liền cầm xuống năm trăm ma giao chiến thuật liền là quỷ mục lao tổ nghĩ ra được đã trải qua lần trước bị quỷ giao một bút tùy tiện phá mất phòng tuyến kinh nghiệm sau quỷ mục lao tổ rất rõ ràng ma giao nhất tộc chiến đấu thói quen định ra kế này nhất cử thành công hình thiên là cái trầm mặc ít nói tính tình nghe được quỷ mục lao tổ lời nói chỉ là lệnh hừ một tiếng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trên chín tầng trời yêu đình đại quân một bên khoa phụ lại là cười ha ha q u ỷ mục đạo hưu nói hay lắm ta nhìn cái kia thiên đình ở lâu liền nhất định không có đầu góc không phải có một câu n h a muốn tiếp địa khí hồng hoang chúng sinh đều đản sinh tại đại đ ị a thiên đình nơi đó tiếp không được địa khí ở lâu tự nhiên là không có đầu góc đại nghệ cùng khoa phụ cho tới bây giờ đều một đôi nâng đùa hắn vẩy một cái lông mày khoa phụ ngươi chớ nói lung tung hồng hoang chúng sinh cũng không đều đản sinh tại đại đại nghe nói cái kia đế tuấn thái nhất liền sinh ra tại thái dương tinh bên trong khoa phụ cười ha ha cho nên hai người bọn họ trời sinh không có đầu óc ca ha ha ha năm trăm đại vu cùng cười to lên p h o n g tuyến bên trên sở hữu phản yêu đình chủng tộc ước vạn sinh linh cũng đồng dạng cất tiếng cười to trong lúc nhất thời bất chu sơn t r u n g quanh tràn ngập khoái hoạt bầu không khí nam thiên môn trước đế tuấn thái nhất thần sắc lạnh lùng bất vi sở động quảng các ngươi vô tộc nhanh mồm nhanh miệng lần này các ngươi đều tất vong một trận chiến này ta thiên đình chuẩn bị một trăm l i n năm đánh một ngày đánh một năm túi trào năm đều có thể bất quá chỉ là dùng âm h u xử lý xong ma giao nhất tộc cái kia năm trăm cái phế vật liền cho rằng có thể đánh bại thiên đình đế tuấn cười lạnh một tiếng vung về phía trước một cái tay bản đế sẽ để cho các người biết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thẻ âm mưu đều chẳng qua là trò cười đế tuấn sau lưng ba trăm sáu mươi cán tinh thần đại ký bay ra trong nháy mắt rơi vào đến một tỷ thiên binh thiên tướng đại trận bên trong đồng thời yêu trong đ ỉ n h t â n tấn ba trăm sáu mươi lăm tên tinh quân cũng vươn người đứng dậy toàn thân pháp lực cháy lừng vực câu thông thái cổ tinh tú bên trong ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần thế là tinh thần quang mang dáng lâm bất chu sân trước một tỷ thiên binh thiên tướng tắm dựa tại chu thiên tinh quang bên trong thập đại yêu xoáy đứng đầu kế mông lộ ra một vòng nhe giang cười các ngươi những n à y hạ các loại t r ù n g tộc coi là đạt được tinh thần trí lực liền có thể cùng thiên đình bình khởi bình t o ạ n không hiểu như thế nào lợi dụng tinh thần trí lực các ngươi lại có thể từ chu thiên tinh thần bên trong đạt được nhiều thiếu toàn quân bố chu thiên tinh thần đại trận ba trăm sáu mươi lăm khỏa chu thiên tinh thần là ứng vận hà đồ lạc thư bên trong ba trăm sáu mươi lăm khỏa tinh hạch tạo ra chỉ có chấp trưởng hà đồ lạc thư mới có thể hoàn toàn lợi dụng chu thiên tinh thần trí lực đế tuấn mặc dù bở đối hồng hoang vạn l i n h chúng sinh mở ra chu thiên tinh thần c h i lực nhưng không có hà đồ lạc thư chỉ dẫn dù là đem long tộc gọi tới cũng chỉ có thể lấy nguyên thủy nhất nuốt n h ả ra nhận nguyệt phương thức hấp thu mà thôi hiệu suất kém xa thiên binh thiên tướng một phần trăm huống chi chu thiên tinh thần c h i lực chân chính lực lượng mạnh nhất là chu thiên tinh thần đại trận tại yêu đình xem ra yêu đình mặc dù tổn thất chu thiên tinh thần c h i lực độc hưởng quyền nhưng vu tộc cùng những cái kia ngẫu nghịch tri tộc muốn luận chu thiên tinh thần tri lực đối phó yêu đình cái kia chính là si tâm học tưởng một tỷ thiên binh thiên tướng bắt đầu cấp tốc di động đ ạ trận đại quân như cùng một cái cự đại ma bàn cấp tốc hướng bất chu sơn nghiền ép lên đến đại trận còn không có thành hình uy lực đã kinh thiên động địa bất chu sơn bên ngoài một triệu dây núi nhao nhao vỡ vụn những cái kia không kịp từ dây núi bên trong rút lui sinh linh nhao nhao chết thảm hóa thành vô hình oán nghiệm n hiệp lực xuyên vào sông dài vận mệnh dây dưa bên trên yêu tộc khí vận nhưng mà hết thảy này chỉ có đông hải long minh mới có thể nhìn thấy ngay cả trong tử tiêu cung hồng q â n cũng chỉ là cho mượn thiên đạo quyền hành mới có thể biết một hai đế tuấn thái nhất đương nhiên càng không biết bọn hắn đi hết thảy nhìn như đem yêu tộc đẩy lên huy hoàng nhưng kỳ thật là từng bước một đem yêu tộc hướng bên bờ hủy diệt đ ấ y chu thiên tinh đấu đại trận hình thành khí thế cối say dễ dàng liền đem bất chu sơn trước bình t r ư ớ n g cho nghiền át năm trăm đại vu đứng n g i chịu xảo tiếp nhận đại trận uy lực từng cái toàn đều cơ bắc bạo khởi gân cốt đột xuất cho dù là hình thiên đều r ơ lên kim thuẫn làm ra phòng ngự tư thế đây là ước vạn tinh thần chi lực tăng thêm một tỷ thiên binh thiên tướng lực lượng hình thành khí thế cối say ngoại trừ thành nhân không có, có sinh linh có thể đơn độc ngăn lại bất quá vu tộc tự nhiên không ngừng năm trăm đại vu bất chu sơn nhận chu thiên tinh đấu đại trận kích thích tản mát ra một mảnh quan g mang tại năm trăm đại vu sau lưng hình thành mấy chục đạo đỉnh thiên lập địa quan g mang cánh cửa đại môn mở rộng một triệu đại vu dẫn một tỷ vũ nhân từ bên trong bảy trận mà ra khoa phụ tay ngân gỗ đào trượng chống c ự chu thiên tinh đấu đại trận huy áp còn có dư lực lặng lẽ thời dài.、So、số ư ợ n giải Các n g ư c những ngày trong chủng tộc tẩu thú cùng có cây c h i tinh linh hình c h i quái tất cả đều là chủng tộc sinh sôi cực nhanh loại hình mỗi ngày đều có ước vạn tân sinh yêu tộc sinh ra dù là đem yêu tộc cần kinh nghiệm hóa hình chi kiếp mới có thể thành tài hao tổn yêu tộc một năm mới tăng hơn trăm triệu có sức chiến đấu thành viên mới hoàn toàn không là vấn đề từ những n à y thành viên mới bên trong lại sóng lớn đã i cắt tuyển ra thiên binh thiên tướng số lượng cũng đầy đủ yêu đình các loại hỏa hoạn hiện tại một tỷ thiên binh thiên tướng căn bản không phải yêu đình danh giới cuối cùng mười vạn năm qua đế tuấn thái nhất toàn đều kìm nén một hơi liên đợi đến lệnh cầm biến mất lúc đại khai sát giới nhất cử đem vu tộc cầm xuống yêu đình hiện tại binh lực cần tại một tỷ đằng sau thêm một cái vạn ở phía trước hiện thêm mấy cái số mới là vu tộc muốn trực tiếp cùng dạng này yêu tộc so sinh sôi、so、năng lực cái kia nhất định phải thua vu tộc sinh ra mới tộc duệ là cần lấy tinh huyết tạo vu tổ vu tạo đại vu đại vu tạo vu nhân dù là tổ vu cùng đại vu nhóm mỗi ngày đem mình tinh huyết tỏa ánh sáng cũng không sánh bằng yêu tộc tốc độ nhưng bọn hắn có long minh cho thời không đại trận ba vạn sáu ngàn lần thời gian mang ý nghĩa đối vu tộc tới nói bọn hắn nhưng thật ra là đã trải qua ba mươi sáu ước năm dù là yêu tộc lại có thể sinh khổng lồ như vậy t r ê n l ệ n h thời gian hạn vu tộc cũng có thể đem tranh l ệ n h kéo đến nhỏ nhất húng chi vu tộc nhục thân cực kỳ cưỡng hãn một cái vô nhân thường thường cần mười cái thậm chí hai mươi cái cùng ra yêu tộc mới có thể l i ề u chết như vậy vu tộc là hoàn toàn không sợ cùng yêu tộc liều số lượng một triệu đại vu một tỷ vô nhân chiến trận đã sớm là tốt chỉ còn chờ xuất trinh hiện tại là lúc này rồi giống một tỷ dư vu tộc tại đại vu đứng đầu hình tiên dẫn đầu dưới trình t h phát xuất chiến giống chiến giống kinh động thiên địa dây núi vì đó đổ g i ạ p đại điệu bởi đón nước da trường hà đ ả o lưu mà thiên vân tiêu tán không ai bị nổi yêu đình chu thiên tinh đấu đại trận cũng không khỏi đến dừng lại một lát chiến chiến chiến giết sạch những yêu t ộ c này giết giết giết vu tộc thụ sát ma khí ảnh hưởng trời sinh hiệu chiến nếu không có long minh làm sao giống như bây giờ trở thành hồng hoang nổi tiếng nam giảng tứ mỹ t r ù n g tộc mặc dù vu tộc không chủ động bước lên chiến tranh nhưng t h thật vô số vu tộc tộc duệ đều đang mong đợi yêu tộc đánh tới hiện tại bọn hắn rốt c ụ c có thể phát t i ế t mình cái kia trời sinh chiến đấu cái tỉnh không chu toàn cùng bên trong bản cổ ý chí tựa hồ cũng nhận vu tộc cái này kinh thiên khí thế dẫn dắt phát ra h o a n h minh tiếng vang khoa phụ cười ha ha các linh đệ phụ thần chính đang nhìn chăm chú chúng ta giết giết hắn cái thiên hôn địa ám giết giết hắn cái dài đằng đắng yêu tộc bước lên chiến tranh ta tộc ứng với liền là bọn hắn muốn đánh bao lâu chúng ta liền cùng bọn họ đánh bao lâu đánh tới bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn mới thôi giống chúng vu cuồn hoan lại một lần nữa phát ra chỉnh tề chiến giống không gian vỡ vụ thời gian đình trệ vô tộc chiến trận uy lực thế mà đi theo chiến giống cùng một chỗ phát động động yêu tộc phát động đợt công kích thứ nhất mà lúc này chu thiên tinh đấu đại trận cũng bố trí xong ước vạn tinh thần quang mang phía dưới như là đặc dính dầu trơn đem bất chu sơn chung quanh thiên địa hoàn toàn bao phủ trong đó toàn bộ sinh linh tại ở trong đó lập tức cảm giác được liền hô hấp đều vô cùng khó khăn kế mông lạnh băng băng mà nhìn xem đại đ ị a bên trên vô tộc cùng ước vạn ngỗ nghịch tri tộc hư một tiếng đưa tay đẻ xuống chu thiên tinh quang tri lực hóa vì một con quắp trời cự thủ hướng vô tộc chiến trận nhật tới、vâng. Chân、chính â n c h t ự chiến bắt đầu tại bất chu sơn vũ yêu hai tộc đại chiến triển khai đồng thời hồng hoa n g một chỗ khác cũng đang tiến hành một trận kinh thế hãi tục chiến đấu ưu minh huyết h ả i phía trên một triệu sóng máu nổ lên ước vạn phong ba vô tận đ oan hồn giã quỷ chu lên bút tẩu minh hả lão tổ chân đạp nghiệp hỏa hồng liên người đ e o a tỷ nguyên đồ bảo kiếm một tay cầm huyền nguyên không t h ủ y kỳ một tay cầm tu la bảo kỳ uy phong lẫm lẫm sắc ý bừng bừng hắn phát động ước vạn sóng máu cuốn lên gió t a h mưa máu ha ha ha thiên đình có đường ngươi không đi huyết hải không cửa ngươi sống tới thái âm tiên tử hậu thổ tổ vu các người đã tới cũng không cần muốn đi ầm ầm ầm ầm minh hà lao tổ ngàn tỷ lớp công kích toàn đều rơi vào một mảnh ánh trăng bao phủ trên đại trận cái k i a đại trận bên trong lại có một mảnh đại địa phù đảo ở trên đảo tượng đất thạch vệ hàng ngàn hàng vạn từng cái tay nâng trọc thuẫn ngăn cản những cái k i a xuyên qua ánh trăng đại trận công kích thương hy cùng hậu thổ liền đứng tại phù đảo chính trung tâm thương hy không kiên nhẫn nhìn về phía minh hà lao tổ người cái này không nói lý lao đầu nhi ta đã nói bao nhiêu lần rồi ta cùng hậu thổ một muội liền là đi ngang qua người tốt sinh bá đạo đi ngang qua cũng muốn công kích chúng ta minh h à lão tổ nhìn về phía thường hy cùng hậu thổ trong mắt đều là tham lam mặc kệ là thái âm thần nữ vẫn là tổ vu đều là c ự c phẩm đại bồ chỉ cần thôn p h ệ hết người lao tổ kia ta thành thánh liền ở trong t â m tay coi như không thể thành thánh cũng có thể thu hoạch được lực lượng lấy hoàn thành lao tổ ta đại nghiệp huyết h ả i là lao tổ địa bàn của ta bất kể là ai tới liền phải lưu lại chưa từng có ngoại lệ thường hy trợn mắt chừng một cái khoác lác lúc trước ngươi bị đông hoàng thái nhất đánh cho đầu đầy bao thời điểm ta thế nhưng là thấy được ngươi lúc đó tránh trong biển máu không dám ra đến nếu không phải đông hoàng thái nhất không rảnh hiện tại đã đem biển máu của ngươi hơi cho khô minh hà lão tổ quá sợ hãi làm sao ngươi biết việc này năm đó bị đông hoàng thái nhất đánh bại một mực bị dẫn là minh hà lão tổ đại sỉ nhục còn tốt trong biển máu sự tình giữ kín không nói ra đông hoàng thái nhất bởi vì không có hoàn toàn thắng lợi cũng không tiện tuyên truyền nhưng minh hà lão tổ tuyệt đối nghĩ không ra lúc ấy huyết hải liền còn có ba cái q u n chúng minh hà lão tổ lại một lần nữa nhớ tới năm đó mất mặt sự tình lên cơn giận dữ máu me đầy mặt khí bay thẳng trên đỉnh t ă n hoa hắn giận quá thành cười hhhh l a o tổ ta vốn còn muốn lưu các ngươi ở bên người thính dụng bất quá đã các ngươi muốn chết người l a o tổ kia ta chỉ có thể bắt các ngươi t ế kiếm minh hạ l a o tổ vỗ phía sau a tỷ nguyên đồ bảo kiếm lập tức từ phía sau bay lên nhấp n h a y sắp bén s ắ c ý kinh thiên hậu thổ biến sắc nàng có thể tinh tường cảm ứng được p h o n g ngự của mình sợ là vô pháp ngăn lại a tỷ nguyên đồ công kích nếu là ở hồng h o a n g đại địa còn có mấy phần khả năng nhưng ở huyết hải tuyệt đối không khả năng thường hy tỷ là ta liên lụy ngươi ta trước giút ngươi ngăn trở một thời ba khắc ngươi đi mau hậu thổ cảm thấy là mình muốn thường hy bồi mình đến huyết hải lúc này mới ra sự tình liều chết cũng phải đem thường hy cho cứu ra ngoài minh h à lão tổ cười ha ha muốn đi ai cũng đi không được thường hy trợn mắt chừng một cái vỗ vỗ hậu thổ bà vai hậu thổ bội bội ngươi không cần lo lắng lão g i ả thối tha này có gì phải sợ ta lúc đầu không muốn ra tay bởi vì vi sư tôn không cho ta tùy tiện xuất thủ nhưng đã như n g lão g i ả thối tha này mà muốn khi dễ chúng ta vậy ta liền không k h á c h k h í thường hy một bên nói một bên xuất ra một chi b ạ sáo ngọc màu trắng chương một trăm chín mươi chín đại s ả nhìn thấy lao g i ả thối tha kia mà không có đánh hắn t h ư ơ n g hy đối mặt minh hà công kích hoàn toàn lơ lễm nàng tiện tay móc ra một cây trong suốt sáng long lanh sáu ngọc ngọc này địch cuối cùng điêu có long xả c h i tượng thần long ngao dù cựu tiên h cựu xà tiềm liên cựu u một vòng thần quang từ sáu ngọc bên trong lộ ra minh hà lao tổ thấy một lần cái kia sáu ngọc liền là hai mắt sáng lên bảo bối tốt là lao tổ của ta mặc dù hoàn toàn không có nhìn ra ngọc này địch cấp độ nhưng chí ít cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo minh hà lão tổ cười ha ha bên người a tỷ nguyên đồ bảo kiếm phát ra r í t lên kiếm minh hai kiếm trên không trung c u ố n quýt nhau xoay tròn kiếm phong c u ố n lên phía dưới huyết hải hóa ra một t r ư ơ n g to lớn khuôn mặt dữ tợn cái kia gương mặt gào thét dung trời chấn vỡ ước vạn đ o ă n hồn hấp thu lực lượng sau đó mở ra huyết bùn đại khẩu hướng thường h y hậu t h ủ càn tới thường hy khi cười khinh mệt cười sáo ngọc nơi tay môi son khẽ mở huyền âm lên thiên âm rơi tức khắc quan g hoa lưu chuyển bảo quan giả dỡ khí tức huyền ảo tại sáo ngọc trì bên trong lưu chuyển một cỗ vô thượng m i n g h i ê m tại trong tiếng địch triển khai sáo ngọc bên trong thần long bay lên trong nháy mắt hoa thành vạn dặm c trên thân huyền hoàng chi quang lưu t r u y ề n long uy kinh thế long uy đối âm t à chi vật có cực mạnh khắc chế lại thêm cái k i a thần trên thân rồng huyền hoàng chi quang chính là thiên đ ị a huyền hoàng chi đạo đây đối với âm t à chi vật càng là trời khắc thần long vừa ra quang minh thật lớn khí tức trong nháy mắt chấn nhiếp toàn bộ huyết hải minh h à làm ra to lớn tà mặt tại thiên đ ị a huyền hoàng chi quang chiếu dọi xuống như là băng t u y ế t gặp được mãnh liệt ánh nắng căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực liền nhanh chóng tan dạ tan dã cc gương mặt khổng lộ sụp đổ sau đó ước vạn vạn bên trong huyết hải càng là tại thiên đ i ệ huyền hoàng chi quang chiếu d lúc này xôi t r o bắt đầu. Tại đầu. u h thổi xôi t ra à lúc. Sáo ngọc i kinh khung một điện hoàn chỉnh đích khúc thân uy càng hơn vài lần thần long phát ra gầm ghét long uy hỗn hợp tiên khúc địa huyền hoàng con mang trong nháy mắt liền để ước vạn vạn bên trong huyền hải bốc hơi không còn minh hà lão tổ gấp đến độ mặt đều tái rồi lớn như vậy phạm vi huyết h ả i bị chưng không hắn huyết thần tử cũng không biết tổn thất nhiều thiếu huyết h ả i nhưng là mình lớn nhất tiền vốn động huyết h ả i cái k i a chính là động mệnh căn của mình tiểu bối không cần phép lối lão tổ hôm nay l i ề u mạng với ngươi minh hà lão tổ phát ra một tiếng gầm thét há miệng phun ra vô số màu đỏ tươi xanh biết ô h ế chi quang cái k i a ô h ế chi quang hóa thành đ a o thương kiếm kích đùa dịu câu xiên phô thiên cái địa hướng thường hy đánh tới muốn đánh gây tiếng địch đồng thời lại lay động tu la bảo kỳ gọi ra từng cái lệ quỷ oán phách làm cho cả huyết h ả i vang lên quỷ khóc sói gạo kêu gạo chi minh o á n khí hóa thành ma âm lấy âm công âm thẳng hướng thường hy d ầ m d ầ m d ầ m thường hy trước người ánh trăng đại trận đỡ được tất cả binh khí nhưng này o á n khí ma âm lại oanh minh rung động một thời ba khắc về sau thường hy tiếng địch ngừng lại minh hà lão tổ nghe xong tiếng địch ngừng cười ha ha tiểu bối ngươi còn có bản lãnh gì liền dùng đến a thường hy dùng nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn minh hà lão tổ một chỉ huyết hải đồ đần ngươi xem một chút dưới chân minh hà lão tổ nhìn về phía dưới chân lại chẳng biết lúc nào huyết h ả i đều gió e m sóng lặng sóng máu trừ khử t o à n hồn lắng lại toàn bộ huyết h ả i biến thành một khối to lớn vô cùng xích huyết b ả o thạch minh h à lão tổ trong lòng giật mình cái này là thế nào kinh hô chưa xong đã thấy huyết h ả i trong nháy mắt hở ra tựa hồ có cái gì to lớn c ự vật muốn phá hại mà ra thường hy hì hì cười một tiếng đồ đần ta dừng lại nhưng không phải là bởi vì ngươi làm cái gì mà là ta muốn làm đã làm xong theo thường hy tiếng nói vừa ra một đầu to lớn vô cùng đầu rắn phá hại mà ra vẹn vẹn một cái xa nhãn liên có vạn dặm đường tính nhỏ nhất một cây rắn răng cũng có dài ngàn dặm cự xà xông ra huyết hải một cái trước mắt liền nổ nát vụn không gian chung quanh vô số vết nước không gian xuất hiện h ư không chảy ngược sương lạnh đông lạnh biển nhưng mà vết nước không gian cùng hư không chi lực đánh vào cự xà trên thân cái tiêu cự xà đều bất vi sở động t h ư ờ n h ư là những công kích tiêu căn bản vốn không tồn tại minh hà lão tổ một mặt một b ư ớ c tình huống gì trong biển máu lúc nào nhiều như thế một cái hung tàn đồ chơi đây là cái gì nó lại muốn làm cái gì thường hy nhìn xem ló đầu ra tới bỏ cát rắn thế mà lớn đến thế này rồi a sư tôn nói ngươi cuối cùng hội trưởng phải cùng huyết hải lớn quả nhiên không sai đại xả nhìn thấy lao giả thối tha kia mà không có đánh hắn thường hy lấy ra sáu ngọc tên là long xà địch bên trong một cái tác dụng liền là triệu hoán bỏ cắt rắn bỏ cắt rắn là thái âm ma thần mục t h ầ n với lại bị long minh tăng thêm liệu bản thân mặc dù không có bất kỳ đạo pháp thần thông nhưng lân giáp cứng rắn vô cùng có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo vạn pháp bất xâm chư lực lui tán đồng thời lực lớn vô cùng bất tử bất diệt vô hạn tài sinh càng có thể thôn vệ bất luận một loại nào huyết hải tri vật cuối cùng long minh còn giao phó nó trong biển máu vô hạn sinh t r ư ở n g năng lực lúc trước bỏ cắt rắn chỉnh thể liền ba vạn giảm dài hiện tại g i a hỏa này bảy tốc trở lên cứ như vậy lại đ ã được thường hy mệnh lệnh bỏ cắt rắn lập tức liền phát động tiến công minh hà lão tổ vừa mới tế lên phòng ngự liền bị trực tiếp quất nát đ ộ t thân cho mượn huyết thần tử vừa mới phục sinh liền phát hiện mình bị hoàn toàn khóa chặt không chỉ là bản tôn tất cả huyết thần tử cũng đều khóa chặt minh hà lão tổ khiếp sợ phát hiện trước mắt cái này con tự xà cùng huyết hải liên kết so với chính mình còn mạnh hơn ra ước và lần thật giống như cái này con tự xà liền là huyết hải bản thân minh hà lao tổ không có cảm ứng sai bỏ cắt rắn đã sớm bị long minh luyện chế là cùng huyết hải hòa làm một thể bỏ cắt rắn liền là huyết hải huyết hải liền là bỏ cắt rắn minh hà lao tổ danh xưng huyết hải không làm minh hà bất tử hắn tất cả át chủ bại cùng tiền vốn đều trong biển máu như vậy làm huyết hải bắt đầu trở thành địch nhân của hắn lúc minh hà lao tổ sẽ như thế nào đáp án liền là bị nghiên ép không chút huyền n i ệ m bị nghiên ép minh hà lao tổ tế lên nguyên đồ a tì bảo kiếm chém về phía bỏ cắt rắn hai thanh kiếm đáo tại vảy rắn bên trên ngay cả một điểm vết cắt đều phá không dậy nổi đến minh hà lão tổ lại tế lên nghiệp h ỏ a hương liên định dùng nghiệp hỏa đối phó bỏ cắt rắn cuối cùng bị bỏ cắt rắn một ngụm nốt u nghiệp h ỏ a hương liên đồng thời lưỡi rắn phun một cái đem minh hà lão tổ đục thân lần nữa đánh nổ tt bỏ cắt rắn thổ tín phát huy minh hà lão tổ bốn trăm tám mươi triệu hết thần tử trong nháy mắt thiếu một nửa minh hà lão tổ trực tiếp lên tê vũ thảo huyết hải trở thành lão tổ địch nhân của ta con mẹ nó có loại này thao tác cái này còn đánh cái cái g á m a các loại minh hà lão tổ lại nát trong nháy mắt phục sinh sau minh hà lão tổ đ ứ t quán g mở miệng một cái thái âm thần nữ lão tổ ta nhận thua cầu ngươi dừng tay vần đạo nguyện ý thần phục ba ba ba mỗi nói một chữ liền chết cái mấy ngàn lần đợi đến một chữ cuối cùng cửa ra thời điểm bỏ cắt rắn rốt cục cũng n ừ n g lại bởi vì minh hà lão tổ tất cả huyết thần tử đều tiêu hao giống minh hà lão tổ lại muốn chết một lần liền thật triệt để chết mà thường hy mệnh lệnh là đánh mà không phải chết bỏ cắt rắn hoàn mỹ thi hành thường hy mệnh lệnh chương hai trăm tiên tử nói đúng vần đạo tại phạm tội tại minh hà lão tổ bị đả d i ệ t sở hữu hết thần tử bản tôn cũng bị đánh cho sừng mặt sưng m u i thời điểm tại bất chu sơn bản cổ thánh điện mười một vị tổ vu ngồi vây quanh tại một t r ư ờ n g to lớn bàn đá trước mặt bọn hắn không có tham dự chiến đấu bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đế tuấn là không thể nào tại ngay từ đầu xuất thủ nhấp nhịn một trăm ngàn năm trận chiến tranh này không phải dễ dàng như vậy liền kết thúc yêu đình khẳng định sẽ trước làm từng bước phát động bình thường thế công thẳng đến chiến tranh đánh tới gây cấn về sau đế tuấn mới sẽ ra tay đế tuấn xuất thủ lúc mới là tổ vu nhóm xuất thủ thời điểm về phần đông hoàng thái nhất tổ vu nhóm tử thường h i nơi đó biết đông hoàng thái nhất thân là thánh nhân là không thể ra tay trừ phi vu tộc cũng ra một cái thánh nhân trúc dung ánh mắt dừng lại ở trong bàn lớn một cái chỗ trống nơi đó vốn phải là hậu thổ vị trí hậu thổ m ộ i tử có thể thành công sao nếu là không thành công làm sao bây giờ nếu là hậu thổ m ộ i tử thành công trước đó đế tuấn liền xuất thủ làm sao bây giờ không có nàng chúng ta làm sao bố trí thập nhị đô thiên thần sát trận nếu là hậu thổ m ộ i tử sau khi thành công không nhận chúng ta sẽ làm thế nào trúc dung liên tiếp vấn đề họ được còn lại mười vị tổ vu toàn đều n h ữ n mày bởi vì những vấn đề này bọn hắn đều đáp không được cộng công không kiên nhẫn vừa trừng mắt t r ú c dung ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản hậu thổ mội t ử chứng đạo sao t r ú c dung ba vũ bàn một cái đánh giám hậu thổ mội t ử có thể chứng đạo ta cái này làm ca ca không biết cao h ứ n g biết bao nhiêu nhưng chẳng lẽ vấn đề của ta không là vấn đề sao cộng công trận mắt chừng một cái chúng ta đều biết là vấn đề ngươi ở chỗ này một mực nghiệm có làm được cái gì ngươi liền không sợ hậu thổ mội từ nghe được ảnh hưởng nàng chứng đạo chúc dung theo bản năng há mồm liền muốn đỉnh trở về nhưng cuối cùng lại gắt gao che miệm lại hạ giọng thật hậu thổ nội tử thật nghe được chúng tổ vu dở khóc dở cười che mặt bọn hắn kỳ thật đều giống như trúc dung nội tâm tràn đầy mâu thuẫn không có cách nào hậu thổ chứng đạo thời cơ vừa vặn kẹt tại cái này yêu đình đánh tới trước mắt thân là tổ vu nếu là không lo lắng toàn tộc vận mệnh vậy liền không bình thường nhưng thân là hậu thổ huynh trưởng tỷ tỷ bọn hắn lại làm sao có thể ngăn cản hậu thổ chứng đạo đế giang thân là đại ca lúc này cuối cùng mở miệng bất luận là kết quả như thế nào chúng ta đều phải tiếp nhận thường hy tiên tử truyền đến long minh tiền bối các ngươi cũng đều nghe được hậu thổ nội tử chứng đạo bản thân cũng là bản cổ phụ thần lưu cho ta tộc sứ mệnh chúng ta có thể chết nhưng tuyệt không thể có nhục phụ thần lưu lại sứ mệnh chúng tổ vu mặt mũi tràn đầy trang nghiêm đại ca nói đúng bất luận kết cục như thế nào chúng ta đều phải tiếp nhận đây là phụ thần lưu cho ta tộc sứ mệnh t r ú c dung nhẫn nhịn một hồi lâu về sau lại nhịn không được mở miệng cái kia hậu thổ m ộ i tử cùng thường hy tiên tử đi nơi nào nội đạo cộng công trận mắt chừng một cái cho nên ngươi quả nhiên không có nhớ kỹ trước đó nói cái gì huyết hải a ứ minh huyết hải a ứ minh huyết hải lúc này đã gió m sóng nặng tất cả b ằ n khí s á t khí van hồn giá quỷ tất cả đều bị tạm thời áp chế tại một mảnh ánh trăng bao phủ nho nhỏ một vùng không gian thường hy hiếu kỳ đánh giá trong biển máu chập trùng lên xuống những cái kia cổ q u á i sinh linh những sinh linh này nam tính từng cái hùng tráng nhưng mà xanh manh vàng xấu đến người người hoán trách s á t khí cuốn thân nữ lại từng cái vũ mị tiểu diễm dâm khí phủ xương nhưng mặc kệ là nam tính vẫn là nữ tính tựa hồ đều chưa hoàn chỉnh tâm trí ngẫu nhiên những sinh linh này sẽ có liên quan l o ạ lên biểu hiện ra trí tuệ g á n vẻ nhưng bất quá chỉ là trợt l o ạ lên sau đó lại tiếp tục tại trong biển máu chìm nổi thường hy nhìn về phía một bên sưng mặt sưng mũi minh hà lão tổ đây chính là người học trộm ta nữ hoa sư m u i tạo nên huyết h ả i sinh linh người đây là đang vũ n ụ c tạo hóa c h i đạo biết không minh hà lão tổ hữu dũ đang hoàng đứng tại thường hy bên người bộ dạng phục tùng dựng mắt đúng đúng đúng thái âm tiên tử nói đúng lắm lão tổ ta không không b ậ n đạo ta sai rồi hắn một bên nói một bên vụ n trộm dò xét một bên đỉnh t i ê n lập địa vô cùng to lớn bỏ cắt rắn minh hà lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới tại trong biển máu sẽ có hung tàn như vậy một cái tồn tại hắn tử trong biển máu sinh ra huyết thần tử bốn trăm tám mươi triệu trải rộng huyết hải các nơi nhưng coi như thế hắn cũng không thể phát hiện bỏ cắt rắn bởi vì bỏ cắt rắn cùng huyết hải hòa làm ộ t thể đem đế tuấn đổi lấy hắn rất dễ dàng liền có thể phát hiện bỏ cắt rắn nhưng minh hà lão tổ trừ phi bỏ cắt rắn chủ động hiện thân không phải minh hà lão tổ liền là đứng tại bỏ cắt rắn trước mặt cũng không phát hiện được cái sau đây là trời k h á c quan hệ thường hy nhẹ hừ một tiếng hai tay chống n ạ n h nếu không phải sư tôn nói ngươi mệnh không có đến tiết lộ ta hiện tại liền đem người xử lý minh hà lão tổ há miệm run dậy nhìn xem thường hy không biết thái âm tiến tử sư tôn là thường hy trợn mắt chừng một cái ngươi nhưng không có tư cách biết sư tôn t a tục danh im miệng ở một bên đợi đi ngươi đã làm trễ mải chúng ta rất nhiều thời gian minh hà l ã o tổ run run một cái thành thành thật thật đứng ở một bên cái gì hồng hoang đại năng mặt mũi cái gì huyết h ả i chi chủ quốc khí tại tuyệt đối trời khắc lực lượng trước mặt cũng chỉ là một chuyện cười cái này thậm chí cùng cái gì quốc khí tôn nghiêm đều không quan hệ minh hà l ã o tổ tại trong biển máu sinh ra làm bỏ cắt rắn cùng toàn bộ huyết hải dung hợp tương đương với trở thành huyết hải chi linh thời điểm minh hà lao tổ tại bỏ cắt rắn trước mặt liền không tồn tại cái gì tôn nghiêm thật giống như bình thường sinh linh tại hồng h o a n g thánh nhân trước mặt cũng căn bản không tồn tại cái gì tôn nghiêm cho dù là thiên đế đế tuấn tại thành thánh trước đó nhìn thấy cái khác thánh nhân vậy cũng phải quỳ thường hy không tiếp tục để ý minh hà lao tổ mà là nhìn về phía một bên hậu thổ hậu thổ muội muội ngươi tiếp tục tàng ộ dù sao chúng ta không nội hậu thổ trong lúc nhất thời cũng có chút trăm mối cảm xúc n ổ ngang dù sao vừa rồi nàng đều cho là mình cùng thường hy muốn hẳn phải chết kết quả thường hy đột nhiên liền gọi đến bỏ cắt rắn bất quá dù sao cũng là hậu thổ tổ vu rất nhanh điều chỉnh cảm xúc làm hậu thổ một lần nữa đem ý thức nhìn về phía toàn bộ huyết hải thời điểm cái kia vô biên vô tận kêu dên hóa niệm hận ý lại một lần nữa hướng nàng vào tới từ bàn cổ khai thiên tích địa lấy thân diễn hóa vạn vật bắt đầu hồng hoang đã đã trải qua hung t h ú kiếp long vượt kiếp ma đạo kiếp tam đại l ư ợ n g kiếp hiện tại lại đi vào vô yêu kiếp d à i đoạn trước đã không biết bao nhiêu ít cái ước vạn năm tuyến nguyện tại hồng hoang giữa thiên địa trải qua tháng năm lâu dài như thế có không thể đếm hết hồng hoang sinh linh sinh tử sáng tắt những sinh linh này sau khi chết hồn không thể theo như đến hạnh người có thể lại tu thành quý thân hoặc là thông qua thủ đoạn phục sinh nhưng số lượng này không đủ ước vạn một phần vạn mà càng nhiều sinh linh chết chi hồn tại hồng hoang đại địa phiêu đáng sau một thời gian ngắn liền sẽ rơi vào ư u minh huyết hải bị trói buộc ở giữa ngày ngày tiêu gen hàng đêm dãy rủa từng chút từng chút chậm rãi bị huyết hải hóa thành nguồn năng lượng cho đến tiêu tán hậu thổ ánh mắt rơi vào cái kia máu trên biển vô số đau khổ dãy rủa tiêu gen không ngừng ngàn vạn hồn phách ở trước mắt bờ bền bọn chúng tại cái này ô h ế chi điện h ậ n hết cực khổ sau một hồi lâu hậu thổ k h ỏ mắt chạy xuống một dọn thanh lệ n g u y lai long minh tiền bồi nói ta sứ mệnh liền là như thế Ta là cha dòng máu của thần Hậu Duệ. Chính là dòng một á u c ủ bộ phận triệt để nổi điên cuồng hóa thành điên cuồng quỷ vật thôn vệ hết thảy nhưng cuối cùng bị tồn tại càng mạnh mẽ hơn thôn vệ càng nhiều thì là không ngừng không nghỉ t r a tấn cùng trong thống khổ hóa thành huyết hải năng lượng Mà lưu nói xong hướng thường hy là một lễ thật sâu trực tiếp nhảy xuống phủ đảo tại hậu thổ rơi vào huyết hải một nháy mắt huyết hải hoàn toàn đình chỉ rung động toàn bộ hồng hoang tại cái này một trong nháy mắt cũng hoàn toàn ngưng trệ xuống tới hậu thổ rơi vào huyết hải cái này tịch lại cũng không nhận được huyết hải xâm nhập mà lại như là đứng ở trên mặt đất vững vàng đứng ra nặng nề đại địa c h i tức từ hậu thổ phát tiết đi ra mà lời thề của nàng lại quanh quẩn tại toàn bộ h ư n g hoang hiện có b à n cổ thị hậu thổ lấy thân hóa luân hồi để chúng sinh hồn phách quý vị có chỗ y tổn tiếng nói vừa ra hậu thổ nhục thân trong nháy mắt băng tán tiêu vong mà tại nàng nhục thân băng tán c h i điệp có sáu đạo nhan sắc khác nhau mâm tròn dâng lên những cái kia mâm tròn trong nháy mắt b i ế n lớn hóa thành sáu đạo ức vạn g i m chi cự xoáy nước lớn phân kim bạc đồng bụi đen đỏ lục xác cùng một thời gian từ ba mươi ba trọng thiên bên ngoài ba mươi ba trọng tiên h thái cổ tinh k h ô n g c ử u tiên h đại địa c ử u u các loại hồng hoàng đã biết cùng không biết giới tầng bên trong đồng thời tuân ra một c ỗ t u y ê n cổ chi khí cái này thần bí tuyên cổ chi khí kỳ thật liền là đã sớm ẩn chứa tại trong hồng hoàng luân hồi ư u minh hoàng tuyển tạ o hóa địa đạo nhân đạo cái này sáu đạo chi lực bọn chúng sớm liền đang chờ lấy hậu thổ thân hóa luân hồi một ngày này hiện tại cái này sáu đạo chi lực cùng nhau tràn vào sáu cái cự đại vòng xoáy đem sáu cái vòng xoáy phủ lên trở thành cùng đồng dạng tuyên cổ trường tồn xưa kia tại nay tại vĩnh tại sự vận trở thành hồng hoàng căn cơ thứ nhất nếu có một ngày cái này sáu cái vòng xoáy sụp đổ như vậy hồng hoang cũng sẽ tùy theo sụp đổ hậu thổ sau cùng thanh âm tại trong hồng hoang phiêu đãng hậu thổ thị hôm nay thân hóa lục đạo luân hồi lập trời người ả thu lạ xuất sinh quỷ đói địa ngục sáu đạo hồng hoang chúng sinh vạn linh như vệ vạn hồn như theo vạn phách có thể tồn sáu đạo hiện tiếng nói vừa ra toàn bộ hồng hoang trời động đất ba chấn ẩm ầm ầm ở giữa thiên đạo bốn mắt thiên kiếp trời phạt công đức giám sát đồng thời xuất hiện tại ba mươi ba trọng thiên như ẩn như hiện thái cổ tinh không ước vạn tinh thần lấp lõe tinh huy tinh thần chi quang hắt vẫy mà xuống hình thành ngàn tỷ lớp màn tre là toàn bộ hồng hoang khoác xa mang mặt hồng hoang toàn bộ sinh linh đều là tại thời khắc này dừng tay lại đầu động tác cho dù là đang tại bất chu sân trước đã sinh đả t ử yêu t ộ c cùng vũ tộc cũng đồng thời ngừng chiến đấu bọn hắn cùng nhau hướng về trong lòng s ở cảm ứ n g phương hướng xoa ngược hành lễ hậu thổ từ bi chúng ta cảm niệm hậu thổ đại ân như thế công đức vô lượng sự t ì n h thân là hồng hoang sinh linh đều cảm niệm nó vô thượng công đức nam thiên môn trước đế tuấn hành lễ về sau sắc mặt biến hóa đông hoàng thái nhất khẽ thở dài đại huynh cơ hội lại bỏ qua không nghĩ tới hậu thổ sẽ có chiêu này c h ỉ ít trong vòng trăm năm chúng ta không thể lại hương đa binh thân là t h á n h nhân đông hoàng thái nhất thấy rõ ràng hậu thổ lấy thân hóa luân hồi công đức vô lượng toàn bộ hồng hoang c h ú n g sinh đều thụ nó ân đức bởi vậy thiên đạo mới chịu công bố toàn bộ hồng hoang bởi vậy hồng hoang c h ú n g sinh mới có thể lòng có cảm giác hướng lục đạo luân hồi phương hướng hành lễ cho dù là t h á n h nhân cũng cần hành trú mục lễ lúc này lại tiến đánh vũ tộc vậy thì trở là đánh thiên đạo mặt thiên đạo tại đầu này vừa mới khen ngợi hậu thổ thiên đình vẫn còn xâm lấn hậu thổ bản tộc cái này thật sự là không thích hợp húng chi dù là không quan tâm thiên đạo yêu đình hiện tại cũng không hạ được đi một tỷ thiên binh thiên tướng toàn đều cảm xúc kích động mất đi chiến ý đây là thiên đạo ý niệm cọ rửa kết quả sở hữu thiên binh thiên tướng cũng còn cảm động đâu đánh như thế nào đế tuấn cũng biết đạo lý này chỉ có thể lắc đầu bây giờ thu binh đế tuấn nhìn bất chu sơn một chút trăm năm đợi thêm trăm năm bản đế nhất định r ế t sạch vu tộc chứng đạo thánh nhân quả vị tại bất chu sơn trước chiến tranh bởi vì hậu thổ thân hóa luân hồi mà đình chỉ thời điểm t minh huyết hải bên trong ẩm ẩm đại đ ị a chi tức trong biển m á u không ngừng t u ô n ra chống lên sáu cái to lớn vô cùng đại lục mỗi một cái đại lục đều chống lên một đạo luân hồi chi đạo sáu cái đại lục hội tụ vào một chỗ lại dọc theo số trăm ước vạn dặm chi điện hóa thành một mảnh lũ minh chi điện bắc có dây núi vòng ba vạn dặm nam có thái hư quá hoang minh một hải vòng không n g ư ỡ n g bên trong số nước biển đều là ác tanh lấy màu đen không đo giới hạn đông có cây cỏ chi lâm đều là bẩm tự nhiên ác độc chi khí sợ sinh làm đau mũi kiếm mang nhiều thai t ú n g độc manh thú viêm hỏa khói hắc phong tung bay ngày đêm không ngừng tây có minh bất tỉnh khí độc huyết quang h u n tối âm tối xe lửa b ụ i sông không thể đếm hết thường hy nhìn xem trong n y mắt xuất hiện có không sai biệt lắm hai cái đông hải cái k i a lớn đủ minh đại lục nhìn phía xa cái k i a thông thiên triệt địa lục sắc khác nhau lục đạo luân hồi nết miệng muốn khóc lại cắn môi n h ì n xuống muốn khóc liền khóc đi chỉ có một hồi này cơ hội qua đi liền không thể khóc long minh thanh âm đúng lúc này xuất hiện tại thường hy bên t hai một đạo ánh sáng nhả sáng lên long y quét ngang huyết hải thánh u y danh trấn u minh long minh từ trong hư vô đi ra xuất hiện tại thường hy bên người minh hà lão tổ trong nháy mắt chừng lớn hai mắt hắn tự nhiên là nhận biết long minh chỉ bất quá thụ hồng quân ảnh hưởng quên mất không sai bị lắm thậm chí quên mình đã sớm biết thường hy sư tôn chính là long minh cái này một chuyện nhưng lúc này long minh xuất hiện ở trước mặt hắn một chứng v i n h chứng xưa kia tại nay tại vĩnh tại hồng quân đối minh hà sở hữu ám chỉ cùng ảnh hưởng trong nháy mắt băng tiêu tuyết ngói minh hà rốt cục nhớ lại hết thảy mặc dù không nhiều nhưng rõ mồn một t r ư ớ mắt đã đầy đủ minh hà cả kinh toàn thân đổ mồ hôi vụ thảo lão tổ ta đến cùng trêu chọc một cái quái vật gì đây chính là lúc trước án lấy ma tổ la hầu đánh để hồng quân căn bản vốn không dám lên tiếng biến thai a minh hà lao tổ hóa hình ra thế thời điểm đã là ma đạo kiếp về sau nhưng hắn tại huyết hải có thể hấp thu sở hữu người chết hồn phách cùng ký ức tự nhiên là từ những cái kia cổ sớm vong hồn trong trí nhớ thấy được ma đạo kiếp trước đó một ít chuyện ở trong đó tự nhiên là có quan hệ với long minh hiện tại minh hà ký ức tại long minh trước mặt khôi phục bình thường lập tức mặt đều dọa trận nhìn long minh căn bản nhìn cũng không nhìn minh hà một chút chỉ là cười đẹ lên t ư ờ n g hi đầu làm sao không có ý định khóc sao thương hy tính cách đại thu đại phóng hậu thổ thân hóa luân hồi nói là chứng đạo lại là v ĩ n h biệt lấy tính tình của nàng không khóc mới là lạ mới vừa rồi còn có thể nhịn được bây giờ bị long minh vừa nhắc tới chỗ nào còn nhịn được hoa một tiếng thương hy bổ nhào vào long minh trong ngực khóc đến lê hoa đ a i vũ từng tiếng nước mắt khóc qua rất lâu thương hy mới dừng nước mắt nhưng vẫn là tại long minh trong ngực co lại co lại nhìn lên đến cực kỳ đáng thương long minh cười cười khóc đủ thương hy chu cái miệm nhỏ nhắn sư tôn nguyện đều không an ủi đệ tử long minh nghiền ngẫm cười một tiếng đi an ủi ngươi cũng có thể nói xong đưa tay đưa tay về phía trước ẩm ẩm toàn bộ h u minh đại lục lục đạo luân hồi huyết hải đồng thời xôi trào bắt đầu ngay tại minh hà dọa đến cơ hồ tại chỗ chết rồi thường hy đều coi là long minh muốn hủy lục đạo luân hồi thời điểm long minh nhưng từ lục đạo luân hồi bên trong cầm ra một bóng người xinh đẹp hắn buồn cười nhìn xem trận mắt hốc mồm thường hy dạng này an ủi có đ ủ hay không chương hai trăm l i h a i hồng quân rốt cục bị do sợ các thánh nhân cảm giác tự do long minh từ lục đạo luân hồi bên trong cầm ra một cái thân mặc công trang bộ dáng cùng hậu thổ có chín phần tương tự nữ tử thường hy lúc ấy liền ngây ngẩn cả người hậu thổ muộn muội cái k i a cung trang nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu vân đạo bình tâm gặp qua thường hy thần nữ luân hồi đã lập hậu thổ không còn chỉ có bình tâm thường hy một mặt manh vòng nhìn về phía long minh sư tôn đây là có chuyện gì long minh mỉm cười hậu thổ công đức vô lượng lấy thân hóa luân hồi bù đắp hồng hoang thiếu hụt đây là siêu việt thiên đạo đại công đức là lấy đại đạo cũng hạ xuống một tia công đức mặc dù chỉ có một tia lại bảo vệ hậu thổ chân linh hồn phách để nó hóa thành bình tâm nói đến đây long minh nụ cười trên mặt lạnh dần bất quá có một tên ham cái kia một điểm đại đạo công đức cho nên vây khốn bình tâm muốn cho k ỷ thành là thiên đạo khôi lỗi thương hy ngươi đến đoan xem đây là ai thương hy lập tức sáng tỏ ngẩng đầu nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên bên ngoài lại là hồng quân gia hỏa kia xưa nay không làm việc tốt gia hỏa sư tôn ngươi làm sao không dạy dỗ cái kia hỏng lao đầu nhi hắn lấy thân hợp đạo về sau nhưng làm một chuyện tốt cũng chưa từng làm long minh nghiền ngẫm cười một tiếng giáo hấn hồng quân sao vậy ngươi nói thế nào giáo hấn thương hy bị long minh cái này hỏi lại cho l à n khó nàng biết hồng quân hiện tại không thể chết dù sao đạo tổ lấy thân hợp đạo cùng thiên đạo dung hợp làm một thể nếu như bị xử lý thiên đạo cũng cùng lúc s ụ p đ ổ n à y lại hại chết toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh thường hy mặc dù một mực bị long minh cương triều lại không phải không biết tốt xấu cắn m ô i một cái sau thường hy vung nắm tay nhỏ sư tôn để hồng quân cho hậu thổ mội mội không đúng để hắn cho bình tâm mội mội xin lỗi còn phải bồi thường lỗ l ỡ n thường nếu không liền đánh hắn gián tại bất chu sơn bên trên xoay quanh rút hắn、Phúc. một bên minh hà lão tổ trực tiếp liền phun ra ba một cái quỳ xuống đất thái âm tiên tử người mỹ vũ cái này toàn bộ hồng hoàng cũng chỉ có ngươi dám nói lời như vậy ngươi thật làm đạo tổ không phát đi sao dù là có long minh tên biến thái này che chở ngươi ngươi liền không sợ ám toàn sao thiên tiếp muốn bổ xuống không đả thương được ngươi cũng sẽ đoạt ngươi khí vận đó a minh hà lão tổ nhìn về phía cử thiên đừng nói thiên tiếp vạn r ằ m không đây phong đều không có minh hà lão tổ kéo ra khỏe miệng không phải đạo tổ ngươi thế nhưng là lấy thân hợp đạo a ngươi đại biểu thiên đạo a ngươi tốt xấu đi ra biểu thị một cái a nhưng mà hồng quân cái gì biểu thị đều không có bởi vì hồng quân hiện tại đặc biệt bận hiệu ba mươi ba trọng tiên h bên ngoài trong tử tiêu cung một đoàn màu tím sương mù đang từ từ nhúc ních một lần nữa ngưng tụ thành hồng quân bộ dáng chỉ là lúc này hồng quân thê thảm vô cùng toàn thân khắp nơi đều vết rách vết rách phía dưới vỡ vụ đạo vận như là thiên đạo và quả để hồng quân đau đến không muốn sống mà lấy thân hợp đạo thân là thiên đạo cảnh thánh nhân hồng quân ý nguyên đau đến toàn thân mồ hôi hắn nhìn xem u minh nghe được thường hy cùng long minh đối thoại hồng quân trên mặt đã không có bất kỳ kinh sợ chỉ có sợ hãi sợ hãi thật sâu long minh lại có thể giết bản tôn hắn lại có thể giết bản tôn với lại giết chín lần hồng quân tuyệt đối không nghĩ tới long minh lại có thể tại không kích thích thiên đạo tình m ộ n g ư ớ i giết chết hắn một lần hoặc là nói chính xác long minh tìm tới một loại có thể cho hồng quân trải nghiệm tử vong thống khổ nhưng lại không cần thật giết chết hồng quân dẫn phát thiên đạo sụp đổ biện pháp cái này so trực tiếp giết chết hồng quân còn muốn cho cái sau sợ hãi bởi vì thật bị giết chết vậy liền chết thật một chết chăm xong nhưng không chết được lại trăm phần trăm trải nghiệm tử vong thống khổ cùng quá trình cái này cho dù là lấy thân hợp đạo hồng quân cũng chịu không được hồng quân lần này là triệt để sợ long minh mãi cho đến vừa rồi hắn đều cảm thấy dù là mình đánh không lại long minh nhưng có ngày đạo làm hậu thuẫn long minh lại không dám giết mình dù là mình đi ác tâm một phen đối phương long minh cũng chỉ có thể bị buồn ôn chính là ôm dạng n à y tâm tính hồng quân mới có thể bất khuất không ngừng âm hiệu tính toán nữ hoa thông thiên bình tâm hắn toàn đều nhúng tay dù là biết rất có thể dẫn xuất long minh hắn cũng không sợ bản tôn ta lại không đối long tộc xuất thủ càng không có đối ngươi bất kính ngươi có thể đem láo tổ như thế nào thế là long minh liền nói cho hắn biết sẽ như thế nào sẽ chết lấy còn sống phương t ứ c chết với lại không phải chết một lần vừa rồi cùng long minh tranh đoạt bình tâm thời điểm hồng quân trong nháy mắt chết chín lần trong chớp mắt toàn phương vị hưởng thụ lấy chín lần tử vong thống khổ hồng quân rốt cục triệt để sợ nghĩ nghĩ hồng quân cắn răng một cái bỏ ra hai kiện bảo bối đến u minh sau đó trực tiếp phong bế từ tiêu cung đạo hữu kiến thiết u minh sự tỉnh liền giao cho ngươi hồng quân theo hai kiện bảo bối cùng nhau rơi xuống u minh sau đó toàn bộ hồng hoang sở hữu đại la kim tiên cảnh trở lên đại năng toàn đều cảm giác được hồng hoang thiếu một tơ khí tức c không không bọn hắn i rõ ràng cảm giác được một loại loang thoáng áp chế từ trên người chính mình biến mất dùng đơn giản nhất lời nói tới nói bọn hắn lúc này cảm giác liền là ba chữ tự do tại thánh nhóm cảm giác được mình tự do thời điểm từ trong tử tiêu cung rơi xuống u minh hai kiện bà bối đã rơi xuống long minh trước mặt một kiện là bảo quang mờ mịt thụy khí h o a ngàn nhưng lại mang u minh chi khí trùng sáng một kiện là một cái xoay c h ậ m chậm mang theo luân hồi chi lực bánh xe long minh mỉm cười ngón tay đầu tiên là phất qua cái kia bánh xe cái kia xoay c h ậ m chậm bánh xe lập tức bị rót vào toàn lực lượng mới lúc đầu lúc nhanh lúc chậm xoay tròn cũng biến thành hoàn toàn ổn định chuẩn sắc bắt đầu có một cỗ vô thượng truyền lực thôi động nó dù là hồng hoa n g hủy diệt đều không cách nào lại để nó chuyển động biến hóa long minh đem cái này bánh xe cho bình tâm cái này là năm đó luân hồi hỗn đ ộ ma thần luân hồi thanh vỏng vốn là hỗn đ ộ linh bảo nhưng bị hao tổn không trọn vẹn về sau bị hồng quân nhặt đi tên ngu ngốc kia sẽ không chữa trị cho nên hiện tại hàng giai đến tiên thiên linh bảo ta vì đó một lần nữa chú nhập luân hồi đạo vận để nó khôi phục thành tiên thiên trí bảo người cầm t r ư ớ c chơi đi lúc nào ngươi có thể siêu thoát bản thân lấy chân linh chứng đạo chân ngã ta sẽ giúp ngươi chữa trị vật này để nó khôi phục hỗn độn linh bảo cấp độ bình tâm trận mắt h ố t mồm nàng cũng không giống như hi h ò a m ấ y cái mỗi ngày ngay tại các loại hỗn độn linh bảo bên trong thiên thiên cấp b ả o bối đã sớm chỉ làm đồ chơi dùng bình tâm lăng đầu lăng nao tiếp nhận luân hồi thánh vỏng đầu góc chống giống hoàn toàn không biết phản ứng dù là nàng lúc trước t ừ thường hi nơi đó đạt được địa thư cái kia cũng bất quá là vậy phẩm tiên tiên linh bảo hiện tại long minh trực tiếp cho nàng một cái tiên tiên trí bảo hơn nữa còn nói về sau có thể khôi phục thành hỗn độn linh bảo không nói trước nàng có thể hay không chứng đạo chân ngã siêu thoát trước mắt gông cùng xiềng xích chỉ là nghe một chút đã cảm thấy thật sự là quá kích thích long minh cũng không để ý bình tâm trận mắt hốc mồm nhìn về phía một cái khác đoàn mở mịt q u a n đoàn mịt cười nhân t h ứ sao mệnh trung chú định chia ra làm bốn cái kia liền không cần mệnh trung chú định nữa long minh đưa tay tại quan đoàn bên trong gỗ ông một đạo trùng kích quét ngang toàn bộ u minh chương hai trăm linh ba nếu không đem minh hà dết trợ trợ hưng ớ a hồng quân đem luân hồi thánh vòng cùng nhân thư giao cho long minh về sau liền thâm tỏa tử tiêu cung nhưng kỳ thật hắn mặc dù không còn dám cùng long minh đối n ị c h trong lòng vẫn là có mình tính toán bản tôn không cùng ngươi cái quái vật này đối n ị c h nhưng thiên đạo mệnh số nhất định đ ổ vật vậy liền không liên quan bản tôn sự tỉnh luân hồi thánh vòng mệnh trung chú định hóa thành luân hồi thánh điện nhìn như trở thành bình tâm chỗ ở cùng thành khí nhưng kỳ thật cũng là đem bình tâm cho khóa kín tại u minh tri vật một khi bình tâm rời đi u minh Chẳng những tại o à n bộ lục đ o luân h ồ đ ề u sẽ run dày liệt, trở nên không ổn định. Bình dày kịch liệt, t â minh thực lực bản thân, cũng sẽ theo t h lực cũng bản sẽ ờ g i a k ô n ngừng hạ xuống. Minh, g hạ Tại U -minh, bình tâm cảnh giới tương đương với thánh nhân cựu trọng tiên có thể đem hiện có năm cái thánh nhân bên trong bất kỳ một cái nào đặt tại u minh đại địa bên trên ma sát nhưng vừa rời đi u minh thực lực liền sẽ xuống đến thánh nhân nhất trọng tiên thời gian càng dài cũng càng suy yếu với lại nếu là bình tâm thời gian dài không trở về u minh lục đạo luân hồi liền sẽ sụp đổ hậu thổ hết thể nỗ lực liền là nước chạy về biển đông càng hiểm á c chính là chỉ cần bình tâm tiếp xúc luân hồi thánh vọng cảnh giới cũng sẽ hoàn toàn k h ó a kín vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm được nữa nói trắng ra là luân hồi thánh vòng chính là vì đem bình tâm biến thành lục đạo luân hồi duy trì công cụ nhưng long minh trực tiếp biến mất luân hồi thánh vòng bên trên thiên đạo quyết định mệnh số đồng thời để luân hồi thánh vòng khôi phục thành tiên thiên trí bảo cứ như vậy lúc đầu đối bình tâm chỗ có hạn chế đều sẽ biến mất luân hồi thánh vòng giải quyết hiện tại còn thừa lại một kiện nhân thư nguyên bản mệnh số bên trong nhân thư cuối cùng sẽ hóa thành bốn kiện bà bối sinh từ bạn xuân thu luân hồi bút nhân d u y mỏng dây đỏ nhân đạo lực lượng sẽ theo nhân thư phân tán mà phân tán cuối cùng vốn hẳn nên cùng thiên đạo bình khởi bình tọa nhân đạo liền trở thành nhân đạo phụ thuộc vật đây cũng là mệnh trung chú định với lại cái này mệnh trung chú định so luân hồi thánh vòng mệnh trung chú định càng thêm hưng hiểm hồng quân liền là đem hai cái này mệnh trung chú định ném đi ra dù sao không phải hắn quyết định bất quá long minh trong ánh mắt lóe lên nhân thư sở hữu mệnh trung chú định mỉm cười hắn nhẹ nhàng v ô nhân thư một đạo trùng kích đạo qua toàn bộ u minh đại lục sau đó đối bình tâm vươn tay địa thư cho ta bình tâm ngay cả vội vàng hai tay đem địa thư dâng lên trước đó nàng bị khốn ở hồng quân tri thủ chính là địa thư b ả o m ệ n h nàng mới có thể trước tiên bảo trì thanh tỉnh nếu không dù là long minh xuất thủ cứu rút nàng cũng hủy mà địa thư là long minh để n ữ vai cho nàng bình tâm rất rõ ràng mình bây giờ hết thảy đều là long minh cho cho nên mặc dù địa thư đối nàng rất trọng yếu thậm chí nàng tân sinh nguyên thần đang tại địa thư bên trong thành nén nàng cũng không có chút gì do dự giao ra địa thư long minh tiếp nhận địa thư thì tay liền ném đến nhân thư chùm sáng bên trong sau đó tế ra vạn vật tạo hóa thần đình đem địa thư cùng nhân thư cùng một chỗ lợi chế đồng thời lại ném ra vô số các loại thiên tài địa bảo thiên thiên chất liệu cuối cùng càng là lấy ra một cây thiên địa đạo cây ăn quả nhánh cây đi đi vào long minh thời gian chi đạo có thể cho hắn luyện chế bất kỳ vật gì đều là trong chốc lát thế là thời gian qua một lát sau một đạo phát sáng chính vạn vật tạo bên trong chiếc thần đ ỉ n h đánh ra chiếu dọi toàn bộ ưu minh ưu minh đại lục lục đạo luân hồi huyết hải đều ở quan g mang bao phủ p h í a dưới sau đó quan g mang chia ra làm ba hình thành ba cái vòng tròn đồng tâm quang hoàn chính giữa chùm sáng bên trong một lần đồng thời ẩn chứa địa đạo cùng nhân đạo chi lực d ã cung điện xuất hiện ngàn cung v ạ n điện ngàn vạn tháp lâm lục đạo luân hồi cũng bị bao phủ trong đó nâng lên lục đạo luân hồi sáu khối đại lục hóa thành sáu cái đạo tràng đạo tràng kéo dài hướng xuống liền là hùng vĩ u y nghiêm u minh địa cung địa cung trước đó có đế vương phủ tải hữu thánh điện lại hướng phía trước là mười phần điện nhưng bên trong vòng cùng bên ngoài vòng lại một mực đang nhúc ních tựa hồ tại do dự lại tựa hồ là gặp trở lực gì thường hy cái to nhỏ miệng đi theo s ố ruột nha có phải hay không lực lượng không đủ tại sao bất động sư tôn làm sao bây giờ nếu không đem minh hà z đem năng lượng a vốn là nằm d ạ p trên mặt đất còn không có lên minh h ả lao tổ phun ra một ngụm máu ngàn dặm tha tha mạng a lao tổ ta đến cùng là đã làm sai điều gì gây đến như vậy một cái quái vật thiên đạo muốn hắn muốn ngựa bộ đạo tổ bởi vì đi tự bế hiện tại vị này còn muốn dùng địa thư cùng nhân thư luyện chế toàn bộ ưu minh như thế vĩ lực giết b ầ n đạo cũng không đủ a long minh nhẹ nhàng đẻ lên tường hy cười cười đưa tay lăng không v i ế t chín vạn chín ngàn mai thiên đạo phù văn phù văn bay múa ở giữa tung xuống vô tận đạo vận ẩm ẩm bên ngoài vòng đặt được đạo vận bổ sung động trước nhất bắt đầu tại một trận oanh minh bên trong lại huyễn hóa ra một đạo to lớn vô cùng đại môn như là toàn bộ u minh đại môn đại môn một thành liền có chín trăm đạo phủ văn rơi xuống ông trên cửa chính quang mang đại thịnh trong nháy mắt ngưng tụ làm thực hóa vì một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo uy trần u minh trên cửa xuất hiện ba cái thiên đạo phủ văn biến thành chữ lớn quỷ môn quan minh hà l a o tổ c h ơ mắt nhìn xem long minh đưa tay ở giữa liền luyện chế ra một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo kéo ra khỏe miệng rất dứt khoát mất đi quỷ môn quan là toàn bộ u minh địa cung lối vào có thể chấn hồng hoang bất kỳ u minh quỷ quái đồng thời còn có thể tịnh hóa toán khí sát khí các loại tâm tình tiêu cực từ cửa này qua quỷ hồn liền cũng tìm được tịnh hóa dạng này liền sẽ không ảnh hưởng lục đạo luân hồi tại quỷ môn quan thành hình sau bên trong vòng tựa hồ bắt đầu biến hóa từ quỷ môn quan hướng ở giữa chỗ xuất hiện trước nhất chính là một mảnh mê vụ trong sương mù không giống với u minh cùng luân hồi chi đạo khí tức xuất hiện lại là hoàng tuyển chi đạo mau vang nhạt một đầu quanh qua khúc hiệu đường nhỏ từ quang mang bên trong xuất hiện bích lạc hoàng tuyển hai không thấy không ngừng bích lạc chi nghĩ bất quá hoàng tuyển con đường bất kỳ tiến vào ư u minh quỷ hồn nếu là không ngừng nhân gian chi nghĩ liền đi không hết hoàng tuyền con đường quản ngươi khi còn sống là hồng hoang đại năng vẫn là bình thường có cây chi tinh trừ phi có công đức khí vận hộ thể nếu không đến hoàng tuyền lộ liền phải đoạn nhân g i a nghĩ n nếu không cái này hoàng tuyền lộ liền phải đi thẳng xuống dưới muốn từ trên hoàng tuyền lộ chạy đi đó là không có khả năng bởi vì hoàng tuyền con đường sau khi xuất hiện t r u n g quanh liền xuất hiện một mảnh lao nhanh vạn dặm sông lớn cái này trong sông chính là vàng nước suối cho dù là t r u y n thánh chân linh hồn phách dính vào vàng nước suối cho dù là thánh nhân thi cứu cũng muốn vô cùng khó khăn c bên à trong à t u vòng cũng hoàn thành huyện hoa sau toàn bộ u minh cũng không xê xích gì nhiều bất quá long minh viết thiên đạo phù văn lại còn thừa lại một trăm tám mươi nói lúc này một trăm tám mươi đạo thiên đạo phù văn lấp loe mấy lần mười đạo làm một tổ rơi xuống ú minh dưới đại lục hóa thành mười tám tầng dị không gian mỗi một tầng không gian đều lấy một đạo đại môn cùng ú minh địa cung tương liên mỗi một đạo sau đại môn liền làm một tầng địa ngục cảnh tượng lộ ra ngay cả minh hà nhìn đều kinh hãi lành lạnh đáng sợ chi khí long minh công lại liên đạn năm cái quỷ khí lợn lờ sắc khí bừng bừng chữ lớn liền đem cái này mười tám đạo môn liền cùng một chỗ mười tám địa ngục làm đến bước này long minh rốt cục lộ ra hài lòng m ỉ m cười、Tốt. ú minh địa phủ hoàn thành thương hy tự nhiên là cái thứ nhắc nhảy lên thái âm thần nữ vỗ tay bảo hay sư tôn thật là lợi hại sư tôn chúng ta giết minh hà đến t r ợ t r ợ hứng a mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại minh hà lao tổ trước mắt dự định lại choáng một lần chương hai trăm linh bốn địa phủ mới lập thánh nhân m ộ t b ư ớ c đến cùng phát sinh cái gì mặc dù dự định lại choáng một lần nhưng minh hà biết muốn là hôn mê thật sự sợ không phải coi là thật sẽ bị long minh giết t r ợ t r ợ hứng hắn dùng lớn nhất nghị lực chịu đựng sau đó ba quỷ gối long minh trước mặt tha mạng a không có cách nào đừng nói long minh vẫn tại một bên bỏ cắt rắn liền có thể miệu sát hắn long minh không để ý đến minh hà chỉ là nhẹ nhàng gậy một cái thường hy cái kia chân bóng cái chán thường hy l é lưới biết mình tiểu tâm tư bị long minh khám phá chỉ có thể án lấy cái chán hắc hắc cười ngây ngô ta đây không phải lo lắng minh hà về sau cho bình tâm mội mội đổi quấy dối mà cái này hỏng lão đầu nhi thế nhưng là giống như hồng quân hồng đâu long minh trước tiên đem thường hy đem thả đến một bên nhìn về phía bình tâm một chỉ toàn bộ ư u minh địa phủ chính trung tâm nơi đó là luân hồi điện ngươi ngày sau chỗ ở trở thành bình tâm về sau ngươi phải thật tốt nội đạo vu tộc sự tỉnh về sau ngươi không thể lại cắm tay ta nghĩ ngươi hiện tại rất rõ ràng trừ phi ngươi chứng đạo chân ngã thoát khỏi gông cùng xiềng xích nếu không ngươi giúp vu tộc càng nhiều vu tộc đã chết càng nhanh bình tâm tại long minh trước mặt túi đầu xuống bình tâm minh bạch nàng trước đó cho mượn một tia đại đạo công đức lấy chân linh hóa thần này lúc đến d ò n một tia thiên cơ mặc dù không bằng long minh nhìn thẳng sông dài vận mệnh như vậy nhưng cũng thấy rõ vu tộc mệnh số với lại hiện tại có nguyên thần bình tâm càng có thể minh bạch thiên lý mệnh số trước kia còn là hậu thổ thời điểm bởi vì không có nguyên thần dù là nữ hoa thường hy các nàng nói bóng nói gió nhắc nhở thiên lý mệnh số nàng cũng nghe không hiểu hiện tại nàng rốt cục đã hiểu cũng biết nếu không phải long minh vu tộc hiện tại chỉ sẽ thảm hại hơn nghìn lần và lần long minh mỉm cười ngươi t ỏ a trấn u minh địa phủ nhưng chỉ cần an tâm tu luyện quản sự còn cần tìm được người u minh địa phủ lúc có phong đô đại đế tả hữu thiên quân thập điện diêm la chức vụ ta sẽ giúp ngươi định ra hai vị nói xong thiện tay chảo một cái hai bóng người liền xuất hiện ở bên cạnh một cái là trúc long một cái là quỷ mục lão tổ trúc long mặc dù kinh ngạc vì sao long minh đem mình bắt được u minh địa phủ đến nhưng hắn sớm đã thành thói quen long minh không gì làm không được tự nhiên cũng liền lập tức lấy lại tinh thần nhị ca ngươi gọi ta chuyện gì long minh mỉm cười ngươi là ta trong tộc duy vừa tu luyện u minh c h i hỏa một cái ta cho ngươi một cái nhiệm vụ đến u minh địa phủ nhậm chức phong đô đại đế trúc long không chút suy nghĩ không mang theo bất cứ chút do dự nào gật đầu Tốt. cái này thống khoái thái độ để bình tâm cơ hồ coi là đây là long minh đã sớm cùng trúc long đã nói xong nhưng trúc long gật đầu về sau nhưng lại nháy mắt mấy cái nhị ca phong đô đại đế là làm gì、Phúc. thường hy không có đình chỉ lập tức liền cười bắt đầu long minh trợn mắt chừng một cái thường hy ngươi giải thích cho hắn thường hy thế là lôi kéo c h ú c long đi một bên giải thích long minh vừa nhìn về phía quỷ mục lao tổ lúc này quỷ mục lao tổ đã kích động toàn thân run rẩy minh tổ có gì phân phó b ậ n đạo nhất định đem hết toàn lực muôn lần chết không chối tử quỷ mục lao tổ bái thường hy là ân chủ lại chứng kiến năm đó nữ hoa chứng đạo sự tỉnh hắn hiện tại vu tộc cùng phản yêu đình trong liên minh hết thể địa vị cũng đều bởi vì long minh một câu mà lên tại quỷ mục lao tổ xem ra hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là long minh cho mặc kệ long minh muốn hắn làm cái gì hắn đều sẽ không cự tuyệt lại nói quỷ m ụ c lao tổ cũng không đốc long minh đồng thời đem hắn cùng chúc long gọi tới hơn phân nửa là có cơ duyên cho hắn long minh mỉm cười thường h i một mực cho ta nói ngươi không sai vu tộc bên kia ngươi làm cũng có thể hiện tại bình tâm u minh địa phủ cần một cái phụ tá ta bổ nhiệm ngươi làm phong đô quỷ đế trái hào huyền tư thiên quân ngươi dẫn ngươi toàn tộc tiến vào u minh địa phủ là bình tâm hiệu mệnh quỷ m ụ c lao tổ dùng hết lực khí toàn thân mới khống chế lại mình không nhảy lên đến đi vào u minh địa phủ một khắc hắn liền đã phát hiện hoàn cảnh nơi này đối với hắn và toàn bộ quỷ mộc nhất tộc tới nói so bất kỳ động thiên phúc địa đều phù hợp long minh đây là đập một cái cơ duyên to lớn cho hắn cùng hắn toàn tộc đa tạ minh tổ bản t â n vận đạo muôn lần chết không dám cô phụ minh tổ bản t â n long minh mỉm cười nhìn về phía bình tâm còn lại chính người an bài bình tâm nương nương biết long minh ý tứ lấy long minh năng lực đem sở hữu chức vị đều an bài tốt cũng không có vấn đề gì nhưng long minh chỉ an bài hai cái liền là tức giúp nàng chống tràn g tử biểu thị ư u minh địa p h ụ từ l o n g tộc bà bọc đồng thời lại lưu lại đầy đủ vị trí để nàng có thể dựng nên u minh địa phủ bên trong uy tín nếu không sở hữu chức vị đều từ long minh an bài những cái kia chức vị người dù là không tạo phản cũng sẽ không đem bình tâm coi là chuyện đáng kể bình tâm vị trí kia không chỉ là một cái hư danh càng là cùng công đức khí v ậ n có liên quan đa tạ long minh tiền bối tiền bối đại ân đại đức bình tâm chớ răng khó quên long minh cười nhạt một tiếng đối u minh đại lục biên giới bỏ cắt rắn nói ngươi về sau liền thủ hộ u minh địa phủ có kẻ xâm lấn bất luận thân phận địa vị giết to lớn đến bàn một vòng có thể đem toàn bộ u minh đại lục cho bao vây bỏ cắt rắn gật gật đầu sau đó c h ì vào huyết hải long minh lúc này mới hải lòng gật đầu sau đó như cùng đi lúc biến mất không còn tóc tích trực tiếp về đông hải đi trúc long lúc này cũng nghe s o n g thường hy giải thích minh bạch mình muốn làm gì h ắ n đ ố i long minh an bài không có bất kỳ cái gì bất mãn thế là đi vào bình tâm trước mặt gặp qua bình tâm nương nương vận đạo ngày sau là phong đô quỷ đế nghe nương nương điều lệ quỷ mục lao tổ cũng liền vội vàng tiến lên đ ố i bình tâm đi hết kiến chi lễ bình tâm nương nương mỉm cười đạo hưu k h á c h khí ta chỉ là t ọ a t r ấ n u minh địa phủ trong địa phủ hết thể sự vụ còn cần đạo hưu vất vả tiếng nói vừa ra trúc long trên thân quang hoa nói lên trên thân long giáp hóa là màu đen long bảo quỷ mục lao tổ trên thân Cũng chi đồng dạng Minh U khí l Nương Nương vậy thì do huyền tư thiên quân nguyên đi chiếc mộ trúc long cũng đi theo mở miệng thập điện diêm la chi vị lấy tao ý kiến làm từ trong nhân tộc chọn lửa có phẩm đức hạng người bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g lại là hai mắt sáng lên ai cũng sẽ không hỏi là thế nào không tìm long tộc hoặc là tộc khác nguyên nhân rất đơn giản toàn bộ u minh địa phủ là long minh lấy địa thư cùng nhân thư luyện chế ra tới nhân đạo chiếm một nửa thập điện diêm la không tìm người tộc không thể nào nói nổi vậy thì do hai vị đi xử lý ta chờ tin tức mặc dù nhân tuyển là trúc long cùng quỷ một đi tìm nhưng cuối cùng gật đầu vẫn là bình tâm cái này tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì hung chi chỉ cần trúc long cùng quỷ m ộ không phải người ngu bọn hắn liền không sẽ đem tất cả nhân tuyển toàn đều chọn xong long minh đều cho bình tâm lưu lại lựa chọn bọn hắn dám không lưu sao bình tâm cầm đầu mỉm cười như vậy địa phủ mở ba bình tâm đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ bị long minh bao phủ lên toàn bộ u minh địa phủ trong nháy mắt mở ra vẫn muốn hướng địa phủ tìm hiểu năm cái thánh nhân còn có vô số đại la kim tiên trở lên các đại năng trong nháy mắt một b ư ớ c vũ thảo u minh đến cùng phát sinh cái gì làm sao một cái c h ư ớ c mắt cũng cảm giác hoàn toàn không nhận ra được chương hai trăm linh năm gặp phải xét đánh đông hoàng thái nhất long minh vừa đến u minh liền đem toàn bộ u minh cho che giấu bắt đầu mặc kệ cái kia năm vị thánh nhân dùng hết biện pháp gì có thể nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh hỗn độn đợi đến long minh xây thành u minh địa phủ bình tâm cho mượn long minh lưu lại chìa khóa đánh khai bình chướng lúc một đạo do trời đạo truyền đạt ý niệm đảo qua toàn bộ hồng hoang u minh địa phủ thành lập hậu thân hóa luân hồi có đại công đức nó chân linh hóa bình tâm chấp trưởng địa phủ đại quyền tin tức này vừa ra mặc kệ là cái kia, 5 vị thánh nhân, vẫn là cái kia mấy ngàn mấy chục ngàn hồng hoang các đại năng toàn đều nổ t tình huống gì phát sinh cái gì vì sao đột nhiên toàn bộ u minh liền thêm ra một mảnh bị thiên đạo thừa nhận u minh địa phủ vừa mới hậu thổ không phải đã hoàn toàn biến mất sao tại sao lại chạy đến một cái bình tâm địa phủ lúc nào thành lập làm sao đột nhiên liền bị thiên đạo thừa nhận chúng ta vừa rồi tại làm gì ta nhớ được vừa rồi u minh bị che giấu sau đó sau đó chúng ta tại tới làm gì long minh che đậy u minh đại trận để sở hữu nhìn trộm u minh thần nghiệm toàn đều lâm vào ngưng trệ trạng thái cho dù là năm cái thánh nhân tư duy cũng ngưng trệ tại bọn hắn vừa mới phát hiện che đậy đang chuẩn bị đột phá trạng thái cho nên làm bình chướng đột nhiên biến mất những n à y cái này nhìn trộm u minh thánh nhân cùng các đại năng mới có thể toàn đều mở b ớ c thái thanh lão tử ánh mắt xa rực thái thanh nguyên thủy mặt mũi tràn đầy ngập xương tiếp dẫn chuẩn đ ề chứa từ bi mà đông hoàng thái nhất thì càng là bước ra một b ư ớ c thượng cổ yêu đình trong chớp mắt đi vào u minh một đoàn xương mù tại đông hoàng thái nhất tới gần u minh trong nháy mắt xuất hiện xương khói kia tại hóa thành một hàng chữ lớn địa phủ chỉ vì quỷ hôn mở sinh linh bất tử chớ vào đến chữ chữ mang máu nhìn qua âm chầm đáng sợ lại như có u minh cờ nhẹ tại khạc khạc vang lên hai đạo hắc quang dâng lên hóa thành hai bóng người một cái màu đen nạm vàng đế bảo đầu đội cựu trọng u minh quan một cái đen nhánh suýt áo khoan bảo đại tụ đầu đội tam trọng quan chính là mới vừa rồi nhậm chức phong đô quỷ đế trúc long cùng nhậm chức quỷ đế trái thừa h u y ề n tư thiên quân quỷ m ộ t lao tổ hiện tại h u minh địa phủ vừa mới tổ kiến có thể kéo đi ra cũng liền hai vị này cũng không thể chuyện gì đều từ bình tâm ra mà ta trúc long nhìn xem bình t r ư ớ n g bên ngoài đông hoàng thái nhất cười lạnh một tiếng thái nhất bản đế khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt tốt nhất đ ư n g sông vào h u minh địa phủ đông hoàng thái nhất hơi kinh ngạc mà nhìn xem trúc long cùng quỷ mộc lao tổ hai vị này hắn đều biết với lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu là các ngươi thánh nhân biết nhân quả nhìn trước sau nhưng chỉ cần bất cứ chuyện gì cùng long minh dính dáng đừng nói thánh nhân liền là hồng quân đều nhìn không đấu cho nên đông hoàng thái nhất nhìn thấy t r ú c long cùng quỷ mục lao tổ liền là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc các ngươi ở chỗ này làm gì t r ú c long cười nhạt một tiếng bản đế chính là u minh địa phủ phong đô quỷ đế chấp trưởng u minh quản lý địa phủ hết thể sự vụ quỷ mục lao tổ cũng đi theo cười hh dùng cái kia đặc hưu mang theo vài phần âm trầm làm câm tiếng nói mờ miệng bồn quân chính là phong đô quỷ đế tọa hạ trái thừa huyền tư thiên quân tổng lãnh địa phủ k ỳ cương đông hoàng thái nhất vừa nhấc lông mày suy cười một tiếng nguyên lai、like, u minh sự tỉnh các ngươi hai cái tại quậy phá vừa cười cái gì quỷ đế cái gì thiên quân một không đến ta thiên đình bổ nhiệm hai không được thánh nhân đáp ứng các ngươi cũng xứng nói cái gì chấp trưởng u minh quản lý địa phủ t r ú c long trận mắt chừng một cái đông hoàng thái nhất ngươi là thánh nhân bản đế cho ngươi ba phần chút tình bọn nhưng ngươi muốn g i i nhập địa phủ sự tỉnh vậy liền vọng tưởng địa phủ vệ bình tâm lương lương quản bình tâm lương lương chính là địa đạo thánh nhân có đại công đức không phải ngư ơ i dạng này đầu cơ trục lợi mới trở thành thánh nhân tạp m a u chim có thể so đông hoàng thái nhất vốn là một mực đối trúc long kìm nén một hơi lúc trước thiên đình vừa xây trúc long liền đi đập phá quán thế nhưng là để đông hoàng thái nhất thật to mất đi một thanh mặt đông hoàng thái nhất thành thánh về sau đã sớm muốn báo thủ chỉ là một mực không có cơ hội hiện tại trúc long lời này càng là lửa cháy đổ thêm dầu lớn mật dám nhục mạ thánh nhân thiên đạo không dùng ngươi thánh nhân giận dữ hồng h o n g trấn huy hoàng tri uy hướng trúc long ép đi nhưng trúc long nhưng căn bản không bị ảnh hưởng hắn tại u minh khu vực là bị bình tâm thừa nhận phong đô quỷ đế hắn liền nhận bình tâm địa đạo này thánh nhân che chở địa đạo cùng thiên đạo ngang bằng đừng nói là đông hoàng thái nhất khi thế liền là hồng quân tới cũng không có khả năng tại u minh vượt trên bình tâm trúc long ôm cánh tay dù bận b ậ n đ ung dung mà nhìn xem đông hoàng thái nhất báo nổi ngươi có thể lại cố gắng một chút có lẽ bản đế liền thật sợ đông hoàng thái nhất không rõ vì sao thánh nhân chỉ huy thế mà đối trúc long cùng quỷ một lão tổ vô hiệu nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều thánh uy vô hiệu cũng tốt bàn hoàng tự mình xử lý ngươi đối ô n g với thánh i ấ t nhân mà nói đây chính là khoát tay khoảng cách nhưng kỳ thật song phương cách bình chướng đông hoàng thái nhất nhận ra bình phong này là ưu minh cùng hồng hoàng ở giữa bình chướng hồng hoàng từng cái dưới tầng ở giữa kỳ thật đều có bình chướng nhưng những này bình chướng phần lớn là lên một cái đánh dấu tác dụng đối với tu sĩ không có cái gì ngăn cản lực tỷ như từ đại điệu tiến về cửu thiên từ cựu thiên tiến về thái cổ tinh không các loại u minh bình t r ư ớ n g lúc đầu cũng chỉ có đánh dấu cùng ngăn cản đoán khi ô huế tác dụng để tránh huyết h ả i ô nhiễm hồng hoang đại điện hiện tại bình phong này đạt được cường hóa đại la kim tiên trở xuống thực lực là không thể nào cưỡng ép xuyên qua tầng bình t r ư ớ n g này nhưng là đông hoàng thái nhất cười lạnh một tiếng bản hoàng thế nhưng là t h á n h nhân đại nhật lưu ly li tịnh hỏa cháy h ừ n g h ự c ước vạn dặm ngọn lửa màu ly lộn nặng lên như là liệt nhật rơi cựu u lại như vững chắc sông huyết hải u minh cùng hồng hoang ở giữa bình chướng trong nháy mắt sôi trào bắt đầu t h ư n h ư là bị hòa tan đại địa nham chảy ra sợi lại một sợi lưu tương toàn bộ u minh bình t r ư ớ n g l u n g l a y s ắ p đ ổ đông hoàng thái nhất cười l ạ n h một tiếng các người coi là chỉ bằng tầng này bình t r ư ớ n g cũng x ứ n g ngăn cản b ả n hoàng t r ú c lòng đ ố i lưng l a y sắp đồ u minh bình t r ư ớ n g căn bản bất vi s ở đ ộ n g ngược lại n h t miệng cười một tiếng đông hoàng thái nhất b ả n đế hiện tại cảm thấy trước đó khoa phụ bọn h ắ nói n rất có đạo lý quy mục lao tỏ đi theo cười hà nói thiên đình ở tại k i u thiên không tiếp đất khí đầu học liền bị hư thái dương đế tinh bên trên tạp mao chim xuất thân đầu học liền không có tốt hơn người là thành nhân lại như thế nào lao ta không bồn quân hiện tại là minh tổ khâm điểm bình tâm nương nương công nhận địa phủ thiên quân người cái này tạp mao chim liền xem như thánh nhân bồn quân cũng giống vậy mắng đông hoàng thái nhất lại một lần nữa bị hoàn toàn không để vào mắt quỷ m ộ t lao tổ nhục mạng l ử a dẫn mốt trời đại nhật lưu ly tịnh hỏa hóa thành nước vạn giảm tam t ú c kim ô hình bóng lệ một tiếng kim ô minh cựu thiên chấn động tú minh lên đợt tú minh bình t r ư ớ n g trong nháy mắt tan giã hóa thành nước vạn tinh quang mạnh vụn trúc long nhìn thấy bình chướng biến mất lại là n ế c miệng cười một tiếng người cái này gặp phải xét đánh ngươi sẽ phải hối hận đông hoàng thái nhất trong mắt sát cơ đại thịnh trong hai mắt đại nhật lưu ly tịnh hỏa hóa thành thánh uy chi nhận liền phải đem trúc long cùng ủy mục lão tổ xử lý nhưng mà ngay tại ưu minh bình t r ư ớ n g vỡ vụn trong nháy mắt thiên kiếp chi nhãn trong nháy mắt xuất hiện tại đông hoàng thái nhất đỉnh đầu căn bản không có bất kỳ sớm chuẩn bị cùng t i ê n cáo trực tiếp liền là nhất lựa thiên kiếp chi xét đánh hạn chính trung đông hoàng thái nhất thiên linh vê anh chương hai trăm linh sáu đa tạ đông hoàng giúp chúng ta khảo thí thiên kiếp mọi người chống cái trường a đông hoàng thái nhất tuyệt đối không nghĩ tới hắn thân là thân thiên đạo thay mặt thành giả bị thiên kiếp bổ mặt khác bốn cái thánh nhân cũng không nghĩ tới chỗ có chú ý u minh sự tình hồng hoang các đại năng cũng không nghĩ tới đông hoàng thái nhất thế nhưng là t h á n h nhân như thế nào t h á n h nhân thay mặt thiên đạo hành giả nguyên thần ký thác thiên đạo thế thiên hành đạo lại bị thiên kiếp cho b ổ ầm ầm từ hồng hoang sinh ra thiên kiếp chỉ cần rơi xuống liền cho tới bây giờ không nói chỉ có một cái nguyên thủy ngọc thanh cựu liên vọng kỳ thật liền là sơn trại thiên kiếp cửu lôi đạo thiên kiếp thứ nhất rơi vào đông hoàng thái nhất đỉnh đầu trẻ m nát đông hoàng thái nhất đỉnh đầu kim ố hình bóng căn bản vốn không các loại đông hoàng thái nhất minh bạch vì sao lại bị đánh đạo kiếp lôi thứ hai lại tới Đông Hoàng n Thái h dù là nào có cái giang sơn xã tắc đồ bảo hộ đông hoàng thái nhất vẫn là bị thiên kiếp phách địa phun ra một vùng máu càng làm cho đông hoàng thái nhất sắc mặt đại biến là trên người hắn thánh nhân k h í vận mắt trần có thể thấy biến mất một mảng lớn cả kinh đông hoàng thái nhất cũng không dám lại tiếp tục sử dụng giang sơn xã tắc đồ liền vội vàng đem nó thu hồi đến từ khi đông hoàng thái nhất thành thánh giang sơn xã tắc đồ hóa nó chứng đạo chi bảo giang sơn xã tắc đồ bên trong đạn sinh chúng sinh liền có thể cho đông hoàng thái nhất cung cấp đại lượng k h í vận đây cũng là đông hoàng thái nhất hiện tại trở thành ngũ t h á n h đứng đầu trọng yếu tiền vốn thiên kiếp lập tức liền đem giang sơn xã tắc đồ bên trong chúng sinh xử lý một nửa đạo kiếp lôi thứ ba tới kiếp vân trải ra ước vặt vã lôi quang dày đặc cửu trọng thiên gắn đ ầ y cựu thiên lôi quang trong nháy mắt hội tụ kinh lôi thanh âm chấn động đến hồng hoàng chúng sinh hãi hùng kiếp vía n h á t gan người hôn mê c ơ n sốc gan lớn người cũng đồng dạng run lầy bầy đây là thiên uy cảnh giới không đủ thò gan cũng vô dụng vê anh thứ ba lôi tới vân giới màu trắng cờ mây mù và giới căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì kiếp lôi liền làm vân giới màu trắng cờ không tồn tại bổ xuống đông hoàng thái nhất hộ thân đại nhật lưu ly tỉnh hỏa ngưng tụ ra cựu trọng thế thân lại tùy tiện bị cấp lôi cho chén nát nhưng mà kiếp lôi uy lực dễ bản không có bao nhiều giảm bị thứ ba xét đánh trúng đông hoàng thái nhất lại một lần nữa phun ra một n g a máu lần này đã đả thương c ă n bản nhục thân bên trên thậm chí xuất hiện vô số vết nứt nhưng mà đạo kiếp lôi thứ bốn đã đến đi theo thứ ba lôi trước sau chân liền đến đông hoàng thái nhất tuyệt vọng nhìn xem chạy tới đệ tứ lôi hoàn toàn sợ tròn váng vũ thảo b ả n hoàng đến cùng đã làm sai điều gì thiên đạo ngươi muốn như thế đối đ a i b ả n hoàng biết g i chịu không được kiếp lôi đông hoàng thái nhất tuyệt vọng quát to một tiếng g ơ lên đòn sát thủ sau cùng hôn đội mậu thổ bảo giản ầm ầm đạo kiếp lôi thứ bốn bổ và hỗn độn mậu thổ bạo giản bên trên nổ tung vạn dằm cắt đá hù dọa ư ớ c nặng kinh lan sau đó kỳ tích đông hoàng thái nhất chặn lại một cách này mặc dù t h ư ơ n g thế tăng thêm nhưng hắn sống tiếp được đông hoàng thái nhất mộng bức nhìn nhìn trong tay hỗn độn mậu thổ bạo giản rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra v ũ thảo thiên kiếp là không nhìn phòng ngự đông hoàng thái nhất rốt cuộc biết vì cái gì mình thánh nhân phòng ngự căn bản không có bất cứ tác dụng gì bởi vì thiên kiếp là không nhìn bất kỳ phòng ngự đạo thuật thần thông các loại bà bối có thể suy yếu thiên kiếp vi lực nhưng bất kỳ gia tăng lực phòng ngự thủ đo đều là vô dụng k i mô hình bóng xem như đông hoàng thái nhất hóa thân giang sơn xã tắc đ ồ bên trong có giang sơn chúng sinh bọn hắn cùng nói là phòng ngự không bằng nói là kẻ chết hay cho nên liên tiếp bổ hai đạo đông hoàng thái nhất sửng sốt không có phát hiện thiên kiếp cái này đặc tính t h ẳ n g đến đạo kiếp lôi thứ ba lúc thiên kiếp không nhìn lực phòng ngự hiệu quả mới tại thuần phòng ngự vân giới màu trắng mặt cờ trước bày ra cũng là lần này l i ê n để đông hoàng thái nhất trọng thương đến đạo thứ tư coi là hẳn phải chết đông hoàng thái nhất ngược lại một chút tuyệt vọng dưới dãy r u ộ hắn dùng hỗn độn m ậ thổ bạo g i n phản kích kết quả lập tức suy yếu đạo kiếp lôi thứ lúc này mới chỉ thương không chết đông hoàng thái nhất làm là thứ nhất cái bị thiên kiếp thực sự đập tới còn sống sót hồng h o à n g sinh linh rốt cuộc biết thiên kiếp bí mật lớn nhất dù sao trước kia thiên kiếp đập tới sinh linh hoặc là đã chết nói không ra lời hoặc là liền là long minh loại này trời phạt đều có thể chặt diện biến thái ai cũng sẽ không đem thiên kiếp bí mật nói ra ha ha ha liền xem như thiên kiếp bản hoàng cũng chống đỡ được t r ú c long đừng tưởng rằng người âm mưu lừa gạt tới thiên kiếp liền có thể đem bản hoàng như thế nào Vâng、anh.